Liêu trai lộ trường sinh trí 03. mươi 33 thân phận cùng điền địa. Quả nhiên. Như lưu quản gia sở liệu. Tiếp xuống. Dương Hằng tùy tiện thỉnh cầu lưu quản gia trợ giúp tại phủ cận mua mấy chục mấu đất. Xem như thổ địa miễu miễu sinh. Cách này lưu quản gia cùng dương Hằng chỗ một đoạn thời gian. Song phương quan hệ cũng coi là tốt. Hai người cũng coi là có thể chen mồm vào được bằng hữu. vì thế lưu quản gia đối với dương hằng thỉnh cầu là miệng đầy đáp ứng bất quá hắn ngừng lại một cái sau đó lại hỏi đạo trưởng ngài là muốn đem những này ruộng đồng treo ở chính ngài danh nghĩa vẫn là treo ở thổ địa miếu danh nghĩa dương hằng nghe có chút chẳng biết tại sao cái này có cái gì khác biệt sao lưu quản gia cười lấy lắc đầu Xem ra cái này Dương Đạo Trưởng tại tục sự bên trên Vẫn là không mười phần tinh thông Chủ quản nhà đồng thời không có chức cho Dương Hằng giải thích Mà là đứng dậy đi tới cửa hướng phổ cận nhìn nhìn Trông thấy không có người khác Lúc này mới một lần nữa trở về đi Ngồi vào Dương Hằng trước mặt Đạo Trưởng Nói câu không lương tâm lời nói Ngày bây giờ chủ thổ địa miếu quyền sở hữu vẫn là Vương Lão Gia ngài đem điền sản ruộng đất ghi vào thổ địa miếu danh nghĩa. một khi vương lão ra trở mặt rồi, ngài là cái gì cũng không chiếm được. dương hằng nghe lời này, trên mặt lập tức liền biến sắc, hắn không nghĩ tới còn có kiểu nói này. cái kia lưu huyên cho là ta nên làm thế nào cho phải. tốt nhất vẫn là ghi vào đạo trưởng chính mình danh nghĩa tốt. lưu quản gia nói đến đây thời điểm thở dài một tiếng. sau đó nói ta xem đạo trưởng là cái có bản lĩnh nhất định sẽ không thời gian dài khuất tại tại trong thôn trang nhỏ này tương lai nhất định sẽ đi khác địa phương đến lúc đó những này ruộng đồng có thể thu tốt xấu một năm cũng có chút thu nhập dương hằng sau khi nghe liên tục gật đầu vậy thì tốt liền nghe lưu huynh những này ruộng đồng liền ghi vào ta danh nghĩa đi Cái kia lưu quản ra nghe đến đó cười cười. Sau đó nói ra. Đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Chủ yếu là ngươi có độ điệp sao. Dương Hằng vừa nghe lưu quản ra hỏi nơi này. Có chút xứng sờ. Đoạn này thời gian tại cổ đại sinh hoạt. Hắn mười phần hài lòng. Đều đã quên. Hắn tại cổ đại là một cái không có thân phận hắc hộ. Lưu quản gia nhìn xem Dương Hằng xứng sờ hình dạng liền biết là chuyện gì xảy ra. Bất quá đây cũng là nằm trong dự liệu. Thế là hắn an ủi Dương Hằng nói. Chuyện này ngươi cũng không được quá lo lắng. Ngươi về trước đi. Mấy ngày nay ta cho ngươi nghĩ một chút biện pháp. Dương Hằng sau khi nghe. Liên miên cảm tạ. Sau đó lúc này mới minh mông cáo tử. Lưu quản gia đem Dương Hằng đưa ra cửa phủ. Nhìn xem hắn đi xa Lúc này mới một lần nữa trở lại trong nhà Lần này hắn trực tiếp liền hướng hai cửa mà đi Đến cửa vào trong một bên bà tử lên tiếng chào Nói là yêu cầu gặp phu nhân Cái kia bà tử cũng không dám đắc tội lưu quản ra Vội vàng đi vào thông báo Chỉ chốc lát sau bên trong liền truyền lời ra Để cho lưu quản ra đi vào đáp lời Lưu quản ra tại một cái tiểu nha hoàn dẫn đầu xuống tới Đến phu nhân hiện đang ở chính phòng Sau đó ở chỗ này lại lần nữa báo danh Ở bên trong chuyện lời ra sau đó Hắn mới dám lại một lần nữa vào phòng Lưu quản ra vào cửa phòng Chỉ thấy được vương đại thiện nhân chính phòng phu nhân Lưu phu nhân Nàng đang ngồi ở trước giường Cầm một bản nhàn thư ở nơi đó nhìn xem Lưu quản gia vội vàng đi tới hành lễ, tiểu, gặp qua phu nhân. Mà vị này lưu phu nhân thật sống bây giờ mới phát hiện lưu quản gia tiến đến một dạng. Đem nhẹ nhàng đem sách đặt ở bên cạnh. Sau đó mới nói ra. Mới vừa rồi là Dương đạo trưởng tới trước bái phòng. Hắn có chuyện gì không? Vị này lưu phu nhân bây giờ đối dương hằng giác quan vô cùng tốt. Chủ yếu là bởi vì để cho đầu nàng đau mấy tháng sự tình. Rốt cuộc giải quyết rồi Phải biết cái kia ma rượu xảo vân Biến thành rượu Cũng không để cho nàng thanh nhàn qua Nếu như không phải vị này dương đạo trưởng có bản lĩnh Nàng còn không biết chịu lấy hoặc nhiều hoặc ít tra tấn đâu Bẩm phu nhân Dương đạo trưởng tích lũy một chút bạc Mong muốn mua chút ít đất đai Cầu ta giúp bận miểu u v k -W -W m Dương đạo trưởng thế nhưng là giúp nhà chúng ta đại ăn. Những chuyện nhỏ nhặt này có thể giúp chúng ta liền phải tận lực giúp. Phu nhân nói là. Tiểu giá thì cho là như vậy. Bất quá. Bất quá cái gì? Dương đạo trưởng vừa mới xuống núi. Mặc dù hắn một thân bản sự. Nhưng lại không có độ điệp. Vì thế còn không có thân phận. Cũng không cách nào mua đất. Ta coi là chuyện gì nha. Bất quá chỉ là cách độ điệp nha. Chuyện này ta đến xử lý đi. Lưu phu nhân nói tới chỗ này. Khói miệng lộ ra một chút mỉm cười. Nàng vẫn muốn báo đáp dương hằng Thế nhưng là không có cơ hội. Bây giờ rốt cuộc có thể trả hết một chút nhân tình. Lưu quản gia nghe được Lưu phu nhân đắt miệng đầy đáp ứng. Lúc này mới yên lòng lại. Bởi vì Lưu quản gia phi thường rõ ràng. Tại Vương Gia này quyền nói chuyện lớn nhất không phải Vương Đại Thiện Nhân, mà là hắn phu nhân Lưu Phu Nhân. Nhắc tới Lưu Phu Nhân cũng không phải một cái nhân vật đơn giản. Nàng là sinh ra ở phủ thành Lưu Gia. Năm đó Vương Đại Thiện Nhân, nếu như không phải là bởi vì trong lúc vô tình đã cứu Lưu Phu Nhân huyên trưởng, cũng không có khả năng đem Lưu Phu Nhân lấy về nhà bên trong. Chính là bởi vì cưới Lưu Phu Nhân. Vương Đại Thiện Nhân sự nghiệp mới lên như diều gặp gió. Từ một cách ở nông thôn thổ tài chủ biến thành trong huyện Thân Hào. Mà Vương Đại Thiện Nhân cùng Lưu Phu Nhân con trai. Cũng là dựa vào Lưu Phu Nhân huyên trưởng giúp đỡ. Mới tại ngoại địa làm chi phủ. Nếu không lời nói. Cách này người trẻ tuổi chính là vi tên Tam Giáp. Cũng không có khả năng năm trẻ măng liền thành quan ngũ phẩm. Mấy ngày sau. Lưu Phu Nhân lại một lần nữa triệu kiến Lưu Quản gia. Lần này gặp mặt. Lưu Phu Nhân liền đem mấy tờ giấy đưa tới trước mặt hắn. Đây là cho Dương Đạo trưởng Độ Điệp. Còn có ta một điểm tâm ý. Lưu Quản gia nhận lấy xem xét. Bên trên là quan phủ cấp cho Độ Điệp. Phía dưới là một tấm năm mươi mẫu đất khế ước. Lưu Quản gia nhìn đến đây có chút giật mình. Hắn không nghĩ tới Lưu Phu Nhân sau đó bảo tay như thế. Không nói xử lý độ điệp an tình Chỉ là cái kia 50 mẫu đất liền có thể bán 400-500 lượng bạc Lưu phu nhân sở dĩ sau đó dạng này đại công phu Cũng là cho rằng Dương Hằng là có bản lĩnh Tại cách này một cái yêu ma dù quái thỉnh thoảng hiện hành thế giới Cùng cách này có bản lĩnh đạo trưởng nhiều kết thiện duyên Là không có sai Ai biết đem đến từ mình còn có hay không gặp được yêu ma dù quái Mà lại chính là mình gặp không được. Vạn nhất nếu là tại phủ thành lưu gia gặp được loại này quái sự. Cũng có người có thể giúp lót. Lưu phu nhân nói đến đây. Thở dài một hơi. Sau đó còn nói. Ta vốn là muốn đem thổ địa miếu cũng cùng một chỗ chuyển cho Dương Đạo Trưởng. Bất quá cho phu quân đi rồi phong thư. Hắn lại kiên quyết phản đối. Cũng không biết một cái thổ địa miếu có cái gì rè chừng. để cho hắn kích động như vậy. Ngươi đi thổ địa miếu gặp dương đạo trưởng đem ta cách này sự tình hướng dương đạo trưởng một năm một mười nói một lần. Hướng hắn biểu thị xin lỗi. Cách này sự tình là ta không làm tốt. Lưu quản gia kỳ thực trong lòng cũng mười phần nghi hoặc. Từ lúc hắn đi theo lưu phu nhân đi tới vương gia thời điểm tòa kia thổ địa miếu liền đã tồn tại, mà lại thời gian dài đổi mới. Vương Đại Thiện Nhân đối khác sự tình đều có thể bất quá hỏi. Thế nhưng đối với cái này Thổ Địa Miễu lại hết sức xe chừng. Trong đó nguyên nhân cụ thể. Lưu Quản gia bởi vì thân phận nguyên nhân cũng không tiện nghe ngóng. Lưu Phu Nhân tựa như là mệt mỏi. Phất phất tay để cho Lưu Quản gia đi xuống. Đợi đến trong phòng chỉ còn lại người một nhà thời điểm. Lưu Phu Nhân đứng bên cạnh một cách bà tử lấy lúc này mới lên tiếng nói chuyện. Phu Nhân Ngài nói lão ra Đây là ý gì Lưu Phu Nhân đồng thời không có trả lời ngay Nàng chỉ là cao mày rơi vào trầm tư Vốn là Lưu Phu Nhân gả cho Vương Đại Thiện Nhân Chỉ cho là hắn là một cách ở nông thôn thổ tài chủ Thế nhưng những năm gần đây Nàng lại phát hiện Vương Đại Thiện Nhân trên người có nàng chỗ không biết bí mật Lưu Phu Nhân cũng là mấy lần dò xét thế nhưng là vương đại thiện nhân đối với bí mật này lại bảo thủ đến mười phần nghiêm cẩn vô luận lưu phu nhân thế nào nũng nịu vương đại thiện nhân đều là nhìn trái phải mà nói hắn bất quá lần này rốt cuộc để cho lưu phu nhân thám thính ra một chút mặt mũi cái này vương đại thiện nhân bí mật phải cùng cái này thổ địa miếu có quan hệ bất quá chuyện này còn không nóng này có cái kia có bản lính dương đạo trưởng tại thổ địa miếu bên trong tòa trấn nghĩ đến thổ địa miếu sẽ không ra cái gì sự cố. chính mình còn có thể chậm rãi tại tìm kiếm dấu vết để lại. không nói lưu phu nhân trong nhà nghi thần nghi dược. lại nói lưu quản ra cầm lưu phu nhân cho đồ vật. liền rời đi vương trạch. vội vàng hướng thổ địa miếu đi rồi. chờ hắn đi tới thổ địa miếu trước cửa thời điểm. phát hiện nơi này phi thường náo nhiệt. tới trước dân hương người là nối liền không dứt. thậm chí tại thổ địa miếu cửa, xuất hiện hai cái bán thức ăn sạp hàng nhỏ, lưu quản ra vào thổ địa miếu cửa, liền gặp được dương hằng ngay tại cửa đại điện, đang cho một cái nữ khách hành hương đoán sâm đâu, nhắc tới đoán sâm, là dương hằng mới khai phá hạng nhất nghiệp vụ, dương hằng đây cũng là chịu trên tv dẫn sắt, vì thế tại thổ địa miếu chính điện bên trên bày một thùng linh khí cứ như vậy, Tới trước dân hương tín đồ liền có thể cầu thần xem bói. Mà nếu như khách hành hương mong muốn cầu Dương Hằng đoán xâm. Như vậy là muốn bỏ tiền. Mặc dù Dương Hằng không có quy định cụ thể số lượng. Thế nhưng mọi người cũng là lượng sức phải cho Dương Hằng một chút thù lao. Nói nhiều một hai lượng bạc ngân. Ít mà nói bảy tám văn tiền. Cái này cũng muốn nhìn đoán xâm người sinh sống điều kiện như thế nào. nếu như là dương hằng nhìn xem sinh hoạt thật sự là khó khăn cũng sẽ không thu chút su bạc. còn như nói dương hằng đoán xâm bản sự kia cũng là trên sách được đến. đoạn này thời gian dương hằng cũng không có uổng phí ăn cơm. hắn tại tu luyện sau đó cũng là nhìn rất nhiều đạo thư. trong đó có lữ tổ linh thiêm quyển sách này. đây là bởi vì dương hằng tu luyện thái ấp kim hoa tông chỉ chính là lữ tổ chỗ. Cho nên hắn đối lữ đồng tân sáng tác hết sức yên tâm Đứng ở đằng xa lưu quản ra Nhìn xem Dương Hằng ở nơi đó bận rộn vừa thông suốt Chờ đến nhanh giữa trưa thời điểm người mới thiếu đi xuống tới Hắn mới lên trước vài bước đi tới Dương Hằng trước mặt nói ra Dương đạo trưởng nơi này sinh ý thế nhưng là cực kỳ thịnh vượng Ta nhìn so với trong huyện thành cửa hàng cũng không kém cái gì dương hằng tức giận phải xem lưu quản gia liếc mắt, sau đó mở ra ngăn kéo, đem sáng hôm nay thu hoạch chứa vào một cái bao bố bên trong, đặt ở ngực mình, mà lưu quản gia đứng ở một bên nhìn xem là hai mắt tỏa sáng hừng hực, xem bộ dạng này. sáng hôm nay dương hằng thu nhập ít nhất có một hai lượng bạc, một tháng này xuống tới thu hoạch cũng không ít, chính mình cho vương đại thiện nhân làm quản gia. Một tháng cũng chỉ có tầm 10 lượng tiền lương tháng Chính là hơn nữa một chút màu xám thu nhập So với Dương Hằng đến nay cũng là kém xa Bây giờ lưu quản gia đều có bái Dương Hằng làm thầy Đem hắn cái kia một bộ học được sau đó Chính mình mở một cách đạo quán ý nghĩ Liêu trai lộ trường sinh chí 03 mươi 34 báo đáp Dương Hằng mang theo Dương quản gia đi tới gian phòng của mình Sau đó tự mình rót chén nước đưa tới trước mặt hắn. Có phải hay không ta nắm ngươi xử lý sự tình? Có mặt mũi sao? Lưu quản ra liền biết. Hắn nhất định sẽ gấp gáp hỏi hỏi. Thế là từ trong ngực lấy ra một cái túi giấy. Đẩy lên Dương Hằng trước mặt. Dương Hằng nhận lấy mở ra xem. Bên trong để đó mấy tờ giấy. Bên trên một tấm là hắn độ điệp. Phía dưới là tấm năm mươi mẫu đất khế ước. Dương Hằng nhìn thấy những vật này. nụ cười trên mặt liền rốt cuộc không ngừng được. Có rồi khác biệt. Hắn đều coi là tại cách này gì giới thế giới có rồi căn cơ. Đối diện lưu quản ra nhìn xem Dương Hằng. Ngồi ở chỗ đó cầm đồ vật cười ngây ngô. Cũng lý giải tâm tình của hắn. Một cách không có gì cả người. Đột nhiên trở thành có sinh giai cấp. Vậy có thể không kích động sao? Qua một hồi lâu Dương Hằng lúc này mới khôi phục lại Hắn đứng dậy chính tôn hướng Lưu Quản ra thi lễ một cái Lưu Huyên giúp đỡ Ta nhớ ở trong lòng Sau này có gì cần tiểu để địa phương cứ mở miệng Lưu Quản ra như thế giúp Dương Hằng Không phải liền là mong muốn lấy một cách nhân tình sao? Bây giờ gặp Dương Hằng khách khí như vậy Nụ cười trên mặt cũng là thỉnh thoảng thoáng hiện Bất quá đối với chuyện này Lưu quản gia cũng không dám một người thanh công lao đều hút Nếu không mà nói để cho phu nhân biết rõ cũng không có hắn quả ngon để ăn Dương đạo trưởng không cần phải khách khí Mà lại chuyện này cũng không phải ta công lao May mắn mà có phu nhân ở bên cạnh giúp đỡ Bằng không mà nói cũng sẽ không như thế nhanh Dương Hằng nghe còn có lưu phu nhân hỗ trợ Vội vàng cung kính nói ra Cái kia lưu huyên trở về mang ta hướng phu nhân đạo tạ Dương Hằng nói xong sau đó đứng dậy Đi tới phía sau mình một cái ngăn tủ bên cạnh Mở ra Từ giữa một bên lấy ra ba tấm phù lục Sau đó lấy một cái túi giấy Cẩn thận gói kỹ Xong xuôi tất cả những thứ này sau đó Mới đưa túi giấy đưa đến lưu quản gia trước mặt. Đây là ta tự mình vẽ bùa chú. Chính là thiên sư chấn sát phù. Cái này phù uy năng cực lớn. Bình thường dù quái gặp được nó. Ngay lập tức sẽ hóa thành cho tàn. Mời lưu huyên giúp ta đưa đến phu nhân nơi đó. Xem như ta một điểm nho nhỏ tâm ý. Lưu quản gia thế nhưng là biết rõ phù này lợi hại. Tại hàng phục cái kia dù anh thời điểm. Phù này một màn. Cái kia dù anh lập tức bị đánh tiếng kêu rên liên hồi. Thế là lưu quản gia cũng đứng dậy. Chỉnh trọng đem phù này tiếp tới. Dương đạo trưởng yên tâm. Ta sau khi trở về liền giao cho phu nhân. Sau đó Dương Hằng liền biểu lộ có chút lúc túng. Cái kia lưu quản gia nha. Ta vừa rồi nhìn cái kia phần khế đất có 50 mẫu. Thế nhưng trên tay của ta bạc có chút không thuận lợi. Không biết có thể hay không trì hoán ta mấy tháng. Lưu quản ra nhìn xem Dương Hằng ở nơi đó nhăn nhó biểu lộ. Có chút muốn cười. Cái này Dương đạo trưởng cái gì cũng tốt. Bản sự cũng không nhỏ. Chính là có một chút. Đó chính là quá keo kiệt. Đạo trưởng. Mảnh này ruộng đồng là phu nhân đưa cho đạo trưởng. Đạo trưởng không cần hao tâm tổn trí. Dương Hằng sau khi nghe có chút ngượng ngùng. Hắn đỏ mặt nói ra, này thế nào tốt ý tứ. Lưu quản gia cười cười, sau đó nói ra, ngươi nếu là thật không có ý tứ, liền đem ngươi lần trước làm phép cái kia cái kéo, lại cho cho phu nhân một kiện. Lưu quản gia sở dĩ nói như vậy, là bởi vì lần trước liền đưa cho phu nhân một kiện dùng kim đao lợi tiến pháp làm qua pháp sự cái kéo, đặc biệt là sau đó thanh này cái kéo lên đại tác dụng. Vị phu nhân này liền đem cái thanh kia cái kéo ngày đêm càng không ngừng treo ở chính mình đầu giường. Bất quá theo mấy tháng đi qua. Thanh này cái kéo thật giống xảy ra đại vấn đề. Trước kia mới toanh cái kéo đã trở nên vết gì loang lổ, Mắt thấy liền bị hoàn toàn ăn mòn rơi mất. Loại tình huống này. Lưu phu nhân có ngốc cũng biết thanh này cái kéo chẳng mấy chốc sẽ mất đi tác dụng. Bất quá Lưu phu nhân đồng thời không có hướng ra phía ngoài một bên truyền ra muốn kéo sự tỉnh. Đây cũng là Lưu quản gia tự tác chủ trương, mong muốn nịnh nọt phu nhân. Hơn nữa còn nghe Lưu quản gia yêu cầu, liền bản đều không có đánh một cách liền nói ra. Đây là bao lớn sự tỉnh. Ta bây giờ liền làm phép, tốt, không biết ta có hay không may mắn. Kiến thức một chút dương đạo trưởng cao chiêu. Lưu huynh Muốn nhìn tự nhiên là không có cái gì quan hệ Dương Hằng nói xong câu đó sau đó Làm một cách mời thủ thí Nói ra Mời Lưu Hương theo ta đến chính điện Nói xong sau đó Dương Hằng liền dẫn Lưu Quản ra đi tới thổ địa miếu chính điện Ở nơi đó Nhị Nha đang chứng trạc đàng hoàng chỉ huy vài cách tín đồ dân hương Nhị Nha gặp một lần Dương Hằng tiến đến vội vàng buông tha vài cái tín đồ, đi tới dương hằng trước mặt, cung cung chính kính hỏi, đạo trưởng là phải không có cái gì sự tình muốn làm. Hôm nay liền đến nơi này, ngươi đi đem các tín đồ đưa ra ngoài, sau đó đóng cửa miếu, nhị nha nghe dương hằng phân phó, lập tức đáp ứng một tiếng, sau đó liền đem đại điện cùng trong viện tử tín đồ đều mời ra thổ địa miếu, Bởi vì nhị nha là một cách tiểu nữ hài nhi Mà lại bình thường cùng bốn sắm tám hương tín đồ chỗ đến phi thường tốt Vì vậy đối với đột nhiên được mời ra thổ địa miếu tín đồ Mới không có đánh trống xeo họ lên Rất nhanh Nhị nha liền đem thổ địa miếu người đều ra ngoài Sau đó đóng lại cửa miếu Đi tới dương hàng bên cạnh Đạo trưởng Trong miếu tất cả mọi người được mời ra ngoài Dương Hằng còn nhẹ gật đầu Sau đó sờ sờ nhị nha não đại nói ra Ngươi không phải rất muốn học pháp thuật sao Hôm nay ta liền dạy ngươi một cách lời hại Đoạn này thời gian nhị nha bởi vì tiếp xúc một chút thần thần dụng sự tình Đối với pháp thuật mười phần hướng tới Vì thế mấy lần cầu đến Dương Hằng trước mặt Muốn cho Dương Hằng dạy mình một chiêu nửa thức Dương Hằng mặc dù trong miệng đáp ứng. Nhưng lại không có tiếp xuống hoạt động. Dạng này nhị nha mời phần phiền muộn. Bây giờ nhị nha nghe được Dương Hằng rốt cuộc chịu dạy nàng. Lập tức miệng đều liệt đến mang tai bên cạnh đi rồi. Dương Hằng nhìn xem nàng cái kia ngốc dạng. Cười lấy lắc đầu. Sau đó Dương Hằng liền bắt đầu chuẩn bị kim đao lời tiến pháp công cụ. Sớm nhất chính là một cái cái kéo. Thứ này từ lúc Dương Hằng lần trước thi triển qua kim đao lời tiến pháp sau đó. liền chuẩn bị bảy tám thanh tải trong miếu dự sắn. Sau đó chính là vẽ bùa công cụ. Bút mực giấy nghiên. Những này đều dễ nói. Trọng yếu nhất chính là đi qua Dương Hằng huyết dịch chỗ xâm nhiễm mực nước. Bất quá những vật này Dương Hằng đoạn này thời gian thường xuyên vẽ bùa. Cho nên sớm liền chuẩn bị rất nhiều. Cũng không cần lo lắng. Sau đó chính là khai đàn làm phép. Lần trước thời điểm, Dương Hằng thi triển kim đao lợi tiến pháp, còn không có đi qua tu luyện. Cái kia pháp thuật sở dĩ có thể sinh ra, chưa thể toàn bộ nhờ cái kia mai đồng ấm. Nói đến lần này vẫn là Dương Hằng chân chân chính chính. Sử dụng pháp thuật thi triển kim đao lợi tiến pháp, tại cách này trên pháp đàn cung phụng là tam tiêu nương nương. Kim đao lời tiến pháp căn bản chính là Thỉnh cầu lấy tam tiêu nương nương hạ xuống thần thông Khiến cho một thanh phổ thông cái kéo có được kim giao tiến một dạng năng lực Tại bắt đầu làm phép phía trước Dương hằng đặc biệt sẵn dò nhỉ nha Người bây giờ niên kỷ còn nhỏ Còn không có bắt đầu tu luyện Cho nên muốn thi triển cách này kim đao lời tiến pháp Nhất định phải dùng ta đồng ấm tải trên bùa chú đóng dấu Nhị nha ở bên cạnh nghiêm túc gật gật đầu. Sau đó Dương Hằng liền đem một cái cái kéo cung phụng tại pháp đàn bên trên. Sau đó cung phụng ba nén hương. Sau đó liền bắt đầu đọc chú ngữ. Tam tiêu đồng bên trong trong miếu huyền. Hai đầu kim long điên đảo điên. Đầu đồng đuôi sắt như vỡ nát. Ngọc thạch kim đồng dùng thừng quấn. Nếu như chết đi vì người chết. Xuyên núi phá đá thấu giả dày. Cần mời nam đầu lục tinh. Bắt đầu thất tinh. Ta phùng thái thượng lão quân cấp cấp như luật lệnh. Hiệu lệnh. Cách này chú ngữ. Dương Hằng liền niệm ba lần. Tại cách này sau đó mới bắt đầu vẽ bùa. Đợi đến phù lục vẽ xong. Dương Hằng liền từ bên hông đi ra cái kia đồng ấm. Dùng mực đóng dấu. Sau đó trọng trọng trùng lên trên bùa chú. Ngay lúc này. đứng bên cạnh lưu quản ra cùng nhị nha thật giống nhìn thấy cái kia phù lục thả ra một trận kim quang theo mắt người đều không mở ra được bất quá đây cũng chính là lói lên liền biến mất tiếp xuống cái kia phù lục liền chậm rãi khôi phục thành rồi phổ thông kiểu dáng dương hằng cầm vẽ xong phù lục dán tại cái kéo bên trên nhắc tới cũng kỳ quái phù này đồng thời không có thả cái gì hồ dán Đính vào cái kéo bên trên dĩ nhiên là thiếp đến một mực Đến đây Dương Hằng pháp thuật xem như làm xong Sau đó Dương Hằng cầm cái kia cái kéo chỉnh trọng đưa tới Lưu Quản gia trong tay Lưu Hương lấy về Để cho phu nhân treo ở đầu giường Ta bảo đảm bất kỳ cái gì vừa quái cũng không dám tiếp cận phu nhân Lưu Quản gia vừa rồi trông thấy Dương Hằng hóa vẽ bùa gì tượng Bây giờ nhận được cái này cái kéo. Chỉ cảm thấy có nặng ngàn cân. Lưu quản gia chỉnh trọng hướng Dương Hằng bái. Lúc này mới cáo từ. Đợi đến Dương Hằng Thanh Lưu quản gia đưa ra cửa miếu. Một lần nữa trở lại đại điện. Mong muốn thu dọn đồ đạc thời điểm. Lại nhìn thấy nhị nha cầm cái kia mai đồng ấm. Đứng ở nơi đó tò mò thưởng thức. Dương Hằng cười lấy đi đến nhị nha bên cạnh. Thế nào? La thích sao Nhị nha nghe Dương Hằng khẩu khí Coi là Dương Hàm mong muốn đưa cho nàng Thế là gật đầu cùng gà con ăn gạo một dạng Thế nhưng là kết quả là thất vọng Dương Hằng khẽ vươn tay liền đem cái này đồng ấm lấy tới Đây là ta bảo bối Có rồi thứ này là có thể tới thiên đường làm thần tiên Nhị nha nghe Dương Hằng nói như vậy Con mắt đều chừng đến lớn như vậy Nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới qua Có được viên này đồng ấm sẽ trở thành thần tiên Dương Hằng cũng không làm giải thích Chỉ là nói cho nàng biết Ngươi thật tốt tu luyện Xem thật ký đạo thư Tương lai có một ngày ta cũng có thể cho ngươi một cái Dương Hằng sở dĩ nói như vậy Là bởi vì lấy hắn đẳng cấp bây giờ Là không đủ để cho người khác thủ lục Dương Hằng đây là vì cho nhị nha một cách tưởng niệm. Đồng thời cũng là vì bảo trì chính mình tại nhị nha trong lòng cao cao tại thượng địa vị. Còn như nói mình đẳng cấp. Chờ qua một đoạn thời gian chính mình trở lại hiện đại. Cho sư phụ đưa một chút hối lộ. Để cho hắn cho mình đề thăng một thoáng quan chức. Như vậy hết thầy đều giải quyết rồi. Nhị nha có rồi Dương Hằng bảo chứng. Lập tức lòng tin tràn đầy lên. nàng chạy về trong phòng rất nhanh liền đến một quyển sách đi tới dương hằng trước mặt đạo trưởng ngươi dạy ta nhận thức chữ đi là nhị nha còn không biết chữ bất quá đây cũng là bình thường sự tình tại cổ đại vốn là biết chữ người liền không nhiều huống chi nhị nha vẫn là một cách nữ hài nhi trong nhà có thể cho nàng ăn cơm no không đem nàng bán cho bọn buôn người Cũng đắt là đối nàng không tệ chớ nói chi là yêu cầu xa vời nhận thức chứ Dương Hằng nhìn xem nhị nha tràn đầy tò mò biểu lộ Cũng là tùy tâm cảm động Thế là liền đem nàng kéo đến bên cạnh đến Ngay tại thổ địa miếu đại điện phía trước Bắt đầu dạy nhị nha nhận thức chứ Cái này ngay từ đầu cũng đem Dương Hằng giật nảy mình Cái này nhị nha trí nhớ thật sự là quá tốt rồi chỉ cần là Dương Hằng dạy qua. Nhị Nha liền sẽ rõ ràng nhớ kỹ. Dương Hằng nếu là năm đó học tập thời điểm, có cái này trí nhớ, sớm liền thi đậu trọng điểm đại học, cũng sẽ không tới làm giả đạo sĩ sao? Liêu trai lộ trường sinh chí ba Chương 35 sự tình đến. Thời gian ngay tại Dương Hằng dạy Nhị Nha nhận thức chữ quá trình bên trong chậm rãi trôi qua. Nhoáng lên liền lại qua hơn nửa tháng thời gian. Tại đoạn này thời gian, Dương Hằng cuối cùng đem Âm Dương Nhãn luyện thành. Nếu như là một người thiên sinh liền có được Âm Dương Nhãn, kia là cách này người hiếp trước tu hành, cho hiếp này một công đức. Thế nhưng người bình thường có được Âm Dương Nhãn cũng không phải một chuyện tốt, bởi vì cái này Âm Dương Nhãn khởi động cũng là cần pháp lực chống đỡ. Mà người bình thường trên thân không có pháp lực, chỉ có thể là tiêu hao khí vận hoặc là sinh mệnh. Lại có một cái, người bình thường không thể hoàn toàn tự nhiên khống chế chính mình âm dương nhãn. Vì thế âm dương cũng là trường kỳ mở to. Cứ như vậy, đều không ngừng cần năng lượng đến chống đỡ. Đối với một người bình thường mà nói, đây quả thực là tại dùng chính mình mệnh đến quan sát thế giới. Mà Dương Hằng lần này luyện thành âm Dương Nhãn. Chính là Pháp Nhãn một loại. Có thể tự nhiên khép mở. Bất quá Dương Hằng bây giờ chẳng qua là vừa mới luyện thành xem kiểm tra thế giới vẫn còn tương đối mơ hồ. Còn không thể tưởng đạo thư đang nói dạng kia. Nhìn một cách thế giới thông thấu. Bên trên xem thiên đỉnh. Nhìn xuống địa phủ. Bất quá chỉ là dạng này cũng phi thường để cho người ta hâm mộ. Bởi vì Dương Hằng tu luyện phương pháp này, là tu luyện hỏa nhãn kim tinh phương pháp khúc nhạc xạo. Theo lâu ngày thâm niên, pháp lực tinh thâm. Đến lúc đó Dương Hằng liền có thể chuyển tu hỏa nhãn kim tinh phương pháp. Một ngày này buổi chiều Dương Hằng ăn cơm ngay tại thổ địa miếu bốn phía tản bộ tiêu thực thời điểm. Nhị nha đột nhiên cực nhanh hướng hắn chạy tới. Nàng vừa đến Dương Hằng trước mặt, liền không kịp chờ đợi nói ra. Đạo trưởng Trong huyện người đến ngươi mau đi trở về đi Dương Hằng nhìn xem nàng chạy thở hồng hộp Đầu đầy đều là mồ hôi hình dạng Cười cười Không nóng này Chuyện gì xảy ra nói cho ta một chút Dương Hằng nói xong sau đó liền từ trong ngực lấy ra một cái khăn tay Tại nhị nha đầu bên trên xoa xoa Sau đó liền lôi ghéo tay nàng Hướng cửa miếu đi đến Nhị nha vừa đi theo Dương Hằng Vừa nói chuyện đã xảy ra Nguyên lai huyện thành bên trong có một cái phú thương gọi nam tam phục Trong nhà không biết xuất ra cái gì quái sự Bây giờ nghe nói Dương Hằng hơi có chút thủ đoạn Cho nên từ huyện thành đuổi tới nông thôn đến Mời Dương Hằng đạo trong huyện thành làm pháp sự Dương Hằng sau khi nghe cũng không chút nào để ý Loại này sự tình hắn gần nhất trải qua nhiều Thật nhiều huyện thành người đều mổ danh tới trước bái phòng, đợi đến hai người đi tới thổ địa miếu trước cửa thời điểm, chỉ thấy được nơi đó đã dừng đến ba bốn cỗ xe ngựa, bên cạnh xe ngựa đứng đấy bốn năm cái người hầu, những người này nguyên một đám mặt coi như không tệ, ít nhất so với nông thôn người bình thường ăn mặc muốn tốt, mà lại sắc mặt hồng nhuận, nhìn bình thường ăn cũng không tệ, Mặc dù đoàn người này không có đại hộ nhân ra dạng kia hào khí. Thế nhưng tại cách này nông thôn bên trong cũng coi là đầu một phần. Ít nhất Dương Hằng trông thấy vương đại thiện nhân lúc ra cửa sau đó mới có loại này phô trương. Dương Hằng xem xét quả nhiên là có tiền. Tất nhiên dạng này vậy mình lần này coi như không thể tùy tiện buông tha. Nhất định phải hung hăng gõ hắn một bút. Vì thế Dương Hằng ngay lập tức mặt bên trên liền treo lên nụ cười. Sau đó mang theo Nhị Nha vào thổ địa miếu. Tại thổ địa miếu trong viện tử đứng đấy một cái người trẻ tuổi, bên cạnh còn có hai cái nhà hoàn tại phục thị. Cái này người trẻ tuổi vừa nhìn thấy Nhị Nha mang theo một cái đạo sĩ trở về, liền biết đây là chính mình muốn tìm chính chủ. Thế là cái này người trẻ tuổi ba bước hai bước đi tới Dương Hằng trước mặt. Thật sâu bái. Sau đó mới mở miệng hỏi, ở trước mặt Thế nhưng là Dương đạo trưởng, Dương Hằng nhanh lên hoàn lễ, bất tài, tục ra họ Dương, đạo hiểu hy đàm, gặp qua thí chủ, cách kia người trẻ tuổi cũng nhanh lên hoàn lễ. Sau đó ta tự giới thiệu, tại Hạ Nam Tam Phục, có việc mời đạo trưởng hỗ trợ, Dương Hằng gật gật đầu, sau đó nói ra, nơi này không phải nói chuyện địa phương, chúng ta vào bên trong vừa nói đi. Nói xong sau đó, liền mang theo cách này người trẻ tuổi vào phòng khách. Nhị nha cũng nhanh lên cho hai người bọn hắn cách đưa lên trà thơm. Bọn họ trong miếu lá trà, vẫn là vương đại thiện nhân đưa tới. Lúc bình thường Dương Hằng còn không bỏ được uống. Chỉ có tới khách nhân thời điểm, nhị nha mới chuẩn bị hai chén. Cũng không phải Dương Hằng keo kiệt, mà là vương đại thiện nhân đưa lá trà phi thường tốt a Căn bản cũng không phải là Dương Hằng xã hội này điều ti đủ khả năng kiến thức đến. Dương Hằng cùng Nam Tam Phục riêng phần mình uống một ngụm trà. Dương Hằng mới hỏi tiếp. Thi chủ. Đường xa mà đến. Không biết có gì muốn làm. Đem Nam Tam Phục thở dài một hơi. Sau đó mới nói ra. Trong nhà ra chút ít quái sự. Để cho ta ngày đêm không được an bình. Nghe đạo trưởng pháp lực cao cường. Cho nên chuyên tới để tương thỉnh. Dương Hằng sau khi nghe. Đồng thời không có trả lời ngay hắn. Chỉ là trong lòng suy nghĩ mở. Cái này nam tam phục thoạt nhìn là nhà phú hào. Trong nhà bạc nhất định không ít. Dạng này người ta ra quái sự. Nhất định là làm xuống cái gì có hại âm đức sự tình. Nếu không mà nói. Những phú hào này người ta có khí vận tương hộ. Bình thường rượu quái căn bản cũng không đến cận thân. Chỉ có cùng bọn hắn khí vận liên kết rượu vật. Mới có thể quấy phá. Vì thế Dương Hằng vẫn là quyết định trước hỏi rõ sở rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nếu không mà nói đã ngộ thương tốt rượu. Lương tâm mình bên trên cũng không qua được. Vậy kính xin công tử đem chuyện đã xảy ra hướng ta nói rõ. Dạng này cũng tốt để cho ta sớm chuẩn bị. Nam Tam Phục sau khi nghe có chút xấu hổ, hắn cúi đầu nghĩ nửa ngày, cuối cùng mới nói ra, thực không dám giấu xếm, đây cũng là ta trước đó làm một kiện việc trái với lương tâm, mới có cách này báo ứng. Cảm thán xong sau, Nam Tam Phục liền đem chuyện đã xảy ra hướng dương Hằng tỉ mỉ nói một lần, nguyên lai like cách này Nam Tam Phục tại huyện thành bên trong cũng là hào phú. Có một lần đi nông thôn biệt thự du ngoạn thời điểm, phát hiện tại nông thôn có một cách nữ tử mười phần mỹ lệ. Vì thế cách này Nam Tam Phục liền động tâm tư, bắt đầu lấy đủ loại lý do tiếp cận vị này nữ tử, đồng thời hoa ngôn xảo ngữ rốt cuộc đắc thủ. Mặc dù cái kia nữ tử lại nhiều lần thỉnh cầu Nam Tam Phục trở về báo cáo phủ mẫu, đem chính mình cưới vào cửa đi. Thế nhưng Nam Tam Phục lại cho rằng cái này nữ tử chẳng qua là nông thôn nha đầu Căn bản không xứng với hắn Cho nên căn bản cũng không ý định đồng ý Vì thế Nam Tam Phục chỉ là cho cái này nữ tử một chút tiền Chậm rãi liền muốn cùng cái này nữ tử xa lánh quan hệ Nào biết được vị này nữ tử vậy mà đã có mang Không lâu sau đó liền sinh ra một cái bé trai Cái này sự tình tự nhiên là không thể gạt được Bị phụ thân nàng cho biết rõ. Lão nhân gia này cũng là bảo tính tình. Lúc ấy cầm cây roi liền đối nữ tử hành hung một trận. Cái này nữ tử chịu không được quất. Có một ngày buổi tối vùng trộm ung um hài tử trốn thoát. Chạy đến Nam Tam Phục cửa nhà. Thỉnh cầu Nam Tam Phục thu lưu. Kết quả cái này Nam Tam Phục cũng là lang tâm cầu phế. Vậy mà không có đáp ứng cái này nữ tử yêu cầu. Nữ tử tại mùa đông khắc nghiệt bên trong ôm hài tử ở ngoài cửa kêu khóc một đêm. Cuối cùng song song bị đông cứng chết. Cách này sự tình cuối cùng bị cách này nữ tử phụ thân biết rõ. Lập tức liền bẩm báo quan phủ. May mắn nam tam phục trong nhà còn có chút tiền tài. trên dưới thu ship. rốt cuộc đem chuyện này cho giải quyết. bất quá tiếp xuống sự tình. liền để nam tam phục ngấm lại đều cảm thấy nghĩ mà sợ. Nguyên lai nam tam phục lại một lần nữa tại phụ thân xử lý phía dưới thành rồi thân. Kết quả tại thành thân cùng ngày. Cùng hắn bái đường vậy mà không phải tân hôn vợ. Mà là cái kia đã chết đi nữ tử. Mà hắn tân hôn vợ vậy mà tại cách đó không xa trong hoa viên treo ngược. Chuyện này lập tức liền huyên náo dư luận xôn xao Cơ hồ huyện thành tất cả mọi người biết rõ. Nếu như không phải nhà hắn còn có chút quan hệ. Hơn nữa tiền tài khiến cho đến nơi Chỉ sợ lần này trốn không thoát lao ngục tai ương Cái này sự tình sau đó Nam tam phục càng nghĩ càng thấy đến không thích hợp Cái này xem ra chính mình là bị dược hồn cho quấn lên Mà gần nhất phụ thân hắn vừa cho hắn đem xem một mối hôn sự lập tức liền muốn thành thân Mà cái này nam tam phục trong lòng vừa lẩm bẩm mở Vạn nhất giống như lần trước dạng kia Chỉ sợ chính mình là lại có quan hệ Cái này che lấp không đi qua Vì thế hắn quyết định Tìm một cái có bản lính pháp sư cho hắn hộ giá hộ tống Kết quả tại phủ cận sau khi nghe ngóng Tại hắn nhận biết người giới thiệu các vị pháp sư Đều là chút ít giả danh lừa bịt loại hình người Đối với những người này Nam Tam Phục căn bản cũng không tin tưởng Cuối cùng vẫn là nghe nói vương đại thiện nhân nhà ra quái sự Bị hắn cùng thôn một cách đạo sĩ giải quyết. Lúc này mới lưu tâm. Đối với vương đại thiện nhân danh tiếng hắn cũng là nghe nói qua. Cái này người mặc dù chỉ là thổ tài chủ. Thế nhưng hắn phu nhân nhà. Lại là thế ra. Dạng này người ta. Tìm pháp sư làm sao có thể có sai lệch Vì thế. Cái này nam tam phục mới từ huyện thành bôn ba mấy chục sẵn tìm được thổ địa miếu Thỉnh cầu Dương Hằng xuất sơn cho hắn hộ giá hộ tống. Dương Hằng sau khi nghe. Trong lòng một trận chán ngán. Cái này Nam Tam Phục nhìn hình người dáng chó. Không nghĩ tới cũng là một bụng tâm địa gian rào. Nam Tam Phục trông thấy Dương Hằng ngồi ở chỗ đó trầm ngâm không nói. Trong lòng cũng có chút sốt ruột. Lần trước sự tình cũng đem hắn dọa cho phát sợ. Nếu như lần này lại phát sinh loại này sự tình chỉ sợ không dễ dàng như vậy giải quyết rồi. Thế là Nam Tam Phục đứng dậy. bịch một tiếng quỳ dạp xuống dương hằng trước mặt. Đạo trưởng ta biết chính mình nghiệp chướng nặng nề. Thế nhưng ta vì hôn thê lại là vô tội. Lần trước. Cũng là bởi vì ta sự tình. Tặng không một cái mạng. Lần này chỉ sợ cũng không an ổn. Còn xin đạo trưởng tương trợ. Dương Hằng ngồi ở chỗ đó vẫn là trầm mặc không nói. Chuyện này rõ ràng là oan hồn báo thù Làm sao đó sợ rằng sẽ tổn hại âm đức. Mà lại lần trước chính mình không biết thế sự. Quản nhiều vương đại thiện nhân nhà sự tỉnh liền để chính mình âm đức bị hao tổn. Lần này nếu là sen vào nữa nam tam phục sự tỉnh Chỉ sợ chính mình liền cùng trong truyền thuyết những cái kia ác đạo Không có gì khác biệt. Nam tam phục trông thấy Dương Hằng một mực trầm mặc không nói. Biết rõ hắn không muốn quản cái này sự tình. Thế là ánh mắt hắn nhất truyền. Cắn răng dậm chân một cái. Hướng về phía Dương Hằng nói ra. Đạo trưởng. Trong nhà của ta có một thanh bảo kiếm. Chính là trong truyền thuyết kiếm tiên lưu lại. Nếu như đạo trưởng có thể giải ta lưu sầu. Ta liền đem thanh bảo kiếm này dâng lên. Mà đây là một cái nhắm con mắt Dương Hằng. Rốt cuộc mở to mắt. Hắn vốn là không muốn quản cái này sự tình. Thế nhưng đối phương vậy mà đụng phải dạng này bảo vật. Phải biết Dương Hằng mặc dù cũng coi là người tu đạo. Bất quá là vừa mới nhập môn. Đối với kiếm tiên đồ vật cũng là hết sức tò mò. Dương Hằng lo nghĩ. Sau đó nói ra. Đã ngươi nhà có kiếm tiên bảo kiếm. Hết thảy yêu ma dù quái đều gần không thể thân. Tại sao tới cầu ta? Nam tam phục cười xấu hổ cười. Sau đó mới nói ra. Thanh bảo kiếm này là tổ tiên truyền thừa. Vẫn luôn nói là kiếm tiên đồ vật. Nhưng là cho tới nay không thấy cái gì linh dị. Dương Hằng bây giờ xem như rõ ràng cái này nam tam phục dụng tâm tư. Đây là muốn dùng một cách vô dụng tiên kiếm đem đổi lấy tự mình ra tay. Liêu trai lộ trường sinh trí 03 mươi 36 huyện thành Bất quá dương hằng lại đối cái này tiên kiếm sinh ra hứng thú Đã có như thế cái thuyết pháp Hẳn là thanh bảo kiếm này có chút lai lịch Chính là không phải kiếm tiên phối kiếm Hẳn là cũng không phải là phàm vật Chính mình đến đến Dùng pháp thuật rèn luyện Cũng có thể có một cái phòng thân bảo kiếm Mặc dù Dương Hằng chuẩn bị đón lấy cái này chuyện phiền toái Thế nhưng cũng không muốn cứ như vậy buông tha nam tam phục Chuyện này rõ ràng là ngươi làm chuyện sai lầm Nữ dụng này tới trước báo thù Ta nếu cứng ép can thiệp Chỉ sợ chẳng những thanh danh bị hao tổn Mà lại cũng xem như làm trái với thiên đạo Dương Hằng nói đến đây thời điểm tùy tiện không nói thêm nữa Bất quá cách này Nam Tam Phục quanh năm cùng đủ loại người liên hệ. Vừa nghe Dương Hằng ngữ khí liền biết hắn đã buông lòng Thế là Nam Tam Phục lập tức mở miệng nói ra. Đạo trưởng nếu như chịu ra tay. Ta nguyện ý dâng lên bạc ngân 300 lượng. Đồng thời đem món kia tổ truyền bảo kiếm cũng đưa cho đạo trưởng. Dương Hằng nghe đến đó trên mặt lộ ra mỉm cười. Công tử không cần khách khí như vậy. Hàng yêu trừ ma chính là chúng ta bản phận Ma lại cái này vượt vật rõ ràng đã qua danh giới Nàng chính là báo thù, Cũng không phải dính líu người vô tội Ta liền muốn để cho nàng đến cái báo ứng Cái kia nam tam phục vừa nghe Dương Hằng đáp ứng Lập tức là vẻ mặt tươi cười Đạo trưởng Mấy ngày nữa chính là ta thành thân ngày Không biết dài lúc nào có thể lên đường đi tới huyện thành Dương Hằng nghe hắn khẩu khí. nhón cách đã hiểu rõ cách này người không kịp chờ đợi. Vì thế Dương Hằng cũng không có chối từ. Trực tiếp liền nói ra. Đã như vậy. chúng ta buổi sáng ngày mai lên đường. ngươi xem coi thế nào. Vâng. Hết thảy đều nghe đạo trưởng an bài. Dương Hằng gật gật đầu. Sau đó liền đối bên cạnh nhị nha nói ra. Cho vị này nam công tử chuẩn bị một gian khách phòng. Kết quả Dương Hằng kêu mấy lần. Nhị Nha vẫn đứng ở nơi đó. Chẳng quan tâm. Dương Hằng quay đầu đi xem xét. Chỉ gặp Nhị Nha biếu môi. Mặt mũi tràn đầy đều là tức giận hình dạng. Dương Hằng một ngựa bên trên liền hiểu. Nhị Nha đây là tại sinh khí chính mình giúp cái này nam tam phục nha. Không có cách nào. Dương Hằng chỉ có thể là đứng dậy. Tự mình an bài nam tam phục tại khách phòng ở lại. Về phần hắn người hầu Vậy thì không phải là Dương Hằng có khả năng phụ trách Đợi đến hết thầy an bài tốt sau đó Dương Hằng lúc này mới lần nữa tới Đến đại điện chỉ thấy được nhị nha lúc này đứng ở nơi đó Miệng bên trong không ngừng lẩm bẩm Dương Hằng gom góp đi vào vừa nghe Nguyên lai nhị nha tại nguyện rùa cách kia nam tam phục Bất quá còn tốt Nhị nha nguyện rùa không mang theo chính mình Dương Hằng tặng hắng một cái. Nhị nha tựa như là bị kinh sợ thỏ một dạng nhảy dựng lên. Lúc này mới phát hiện Dương Hằng đã đứng tại nàng bên cạnh. Lập tức liền đỏ bừng cả khuôn mặt. Dương Hằng ngồi trong phòng khách. Hướng nhị nha vấy tay. Nhị nha bây giờ còn tức giận đâu. Đối với Dương Hằng ngoác căn bản cũng không để ý tới. Dương Hằng chỉ có thể là mở miệng nói ra. Nhị nha ngươi qua đây. Ta nói với ngươi nói lần này đạo lý. Nhị nha lúc này mới bất đắc dĩ. Rời đến Dương Hằng bên cạnh. Dương Hằng cảm thấy nhị nha hình dạng buồn cười. vươn tay muốn đi sờ nàng não đại. Nào biết được nhị nha cong lên đầu. Tránh thoát Dương Hằng tay. Đem mặt xoay đến một bên khác. Dương Hằng lắc đầu. Sau đó nói ra. Ngươi có phải hay không cảm thấy cái này nữ ruột thương cảm. Nhị nha nghe Dương Hằng cha hỏi Lúc này mới ngẩng đầu lên Mà Dương Hằng lại nhìn thấy nhị nha con mắt đã đỏ bừng Xem ra chuyện này đối với nhị nha kích thích vẫn là rất lớn Hẳn là cảm thấy cái này nữ tử cùng nàng đồng bệnh tương liên Đều là nông gia nữ hài Bị người giàu có này khi dễ Nhị nha nha Sau này làm việc ngươi phải nhớ kỹ oan có đầu Nợ có chủ Không thể dính líu vô tội. Cái này nữ vượt mặc dù là thương cảm. Thế nhưng nếu như nàng chỉ là tìm nam tam phục báo thù, Ta tự nhiên không lời nào để nói. Thế nhưng nàng lần trước. Lại không có tìm nam tam phục. Mà là hại chết một cái người vô tội tính mệnh. Đây cũng là đạo lý gì. Người nói xem. Nàng làm đúng không đúng. Nhị nha nghe Dương Hằng cha hỏi. cúi đầu lo nghĩ. Sau đó lúc này mới bất đắc dĩ ngẩng đầu lên nói ra Nàng làm không đúng Không phải đi tìm người vô tội kia Chính là cái đạo lý này nha Đây cũng chính là vì cái gì Ta đáp ứng cái kia nam tam phục nguyên nhân Nhị nha nghe những này cúi đầu xuống lo nghĩ Sau đó vừa ngẩng đầu hỏi Cái kia vương đại thiện nhân nhà sự tình lại là chuyện gì xảy ra Tiên sinh lúc ấy tại sao phải đáp ứng Dương Hằng vừa nghe hắn nhắc lên cái này sự tình đến Lập tức liền bị sặc đến không lời nào để nói Đối với vương đại thiện nhân nhà sự tình Dương Hằng đúng là làm có chút đối lý Bất quá cái này cũng trách không được Dương Hằng Lúc ấy hắn căn bản cũng không tin tưởng có dù thần một bộ này Làm phép thuần túy là vì lừa gạt vương đại thiện nhân nhà tiền Thế nhưng là theo thời gian chuyển rời Hắn biết rõ trên thế giới này còn có rượu thần tồn tại. Mà hắn cái kia pháp sự. Cũng có thể là trời xui đất khiến siêu độ tên nữ rượu đó. Cái kia pháp sự. Ta hành phá địa ngục phương pháp. Trực tiếp phá vỡ địa ngục mê mang, Đem cái kia nữ rượu xảo vân đưa vào luôn hồi. Cũng không tính là hoàn toàn làm sai. Nói đến đây thời điểm. Dương Hằng cảm thấy mình quả thật có chút trột dạ. Sau đó vùng trộm nhìn bên cạnh nhị nha một thoáng. Mà lúc này nhị nha cũng đúng lúc nhìn qua. Hai người bốn mắt một đôi. Dương thần lập tức liền trột giả đem mặt phiết đến một bên khác. Tốt tại nhị nha không có tiếp tục hỏi nữa. Chuyện này cứ như vậy qua loa đi qua. Sáng sớm hôm sau. Dương hằng chuẩn bị một chút đồ vật. Sau đó từ biệt nhị nha. Đi theo nam tam phục ngồi xe ngựa. Hướng huyện thành mà đi. Dọc theo con đường này mười phần ngột ngạt Dương Hằng lần này mặc dù đáp ứng trợ giúp Nam Tam Phục. Kỳ thực hắn cũng là có tư tâm. Hắn cũng mắt chính là vì nhận được truyền thuyết kia bên trong kiếm tiên phối kiếm. Vì thế tại dọc theo con đường này. Dương Hằng đối với mình lòng tham cũng là hết sức khinh bỉ Mấy chục sẵn lộ trình. Rất nhanh liền đi qua. Chờ đến xuống giữa trưa. Bọn họ đã đi tới huyện thành. Chờ đến đến huyện thành môn khẩu thời điểm. Dương Hằng mở ra màn xe hướng ra phía ngoài xem xét tỉ mỉ. Cách này xem xét để cho Dương Hằng mười phần thất vọng. Nguyên lai like trước mặt hắn tòa này huyện thành. Không hề giống trên TV miêu tả dạng kia hùng vĩ sạch gọn. Chỉ gặp thành này tưởng. mười phần cũ nát. Có rất nhiều địa phương đều đã có rồi sụp xuống dấu hiệu. Huyện thành môn khẩu đứng đấy. Cũng là mấy người mặc quần áo rách nát quân binh. Cầm trong tay hồng anh thương. Ở nơi đó lười nhắc lấy đứng đấy. Nhìn đến đây Dương Hằng liền không có hứng thú nhìn tiếp nữa. Hắn hạ màn xe xuống tiếp tục ngồi ở trong xe nhắm mắt dưỡng thần. Một lát sau xe ngựa ngừng lại. Nam tam phục tử mình đến đến Dương Thành ngoài xe ngựa một bên nói ra. Đạo trưởng. Đã đến. Dương Hằng lúc này mới mở to mắt Sau đó xuống xe ngựa ngẩng đầu quan sát trước mặt hắn cái này tòa nhà Kết quả cái này xem xét, Mới biết được cái gì là phú hào nhân ra Mặc dù Dương Hằng không biết tòa nhà này lại lớn bao nhiêu Thế nhưng chỉ xem mặt tiền liền so với nông thôn cái kia vương đại thiện nhân nhà mạnh gấp mấy lần Sau đó Dương Hằng tại Nam Tam Phục ăn cần tiếp đãi phía dưới Đi tới trong phòng khách Nơi đó có một cách lão nhân đã đang đợi Đi qua giới thiệu Dương Hằng biết rõ lão nhân kia là nam tam phục phụ thân Mấy người vào chỗ sau đó Lão nhân kia buông xuống chén trà trong tay hướng về phía Dương Hằng nói ra Đạo trưởng Lần trước sự tình chắc hẳn ngươi cũng biết Lần này mời đạo trưởng đến chính là mong muốn giải quyết hậu hoạn Dương Hằng lo nghĩ Sau đó hỏi Vậy không biết đạo lão tiên sinh ý là cái gì? Lão nhân kia trong mắt thả ra một trận hàn quang. Sau đó chém đinh chặt sắt nói ra. Mời đạo trưởng đi cái kia nữ tử trước mộ phần làm phép. Đưa nàng hồn phách vĩnh viễn định tại trong mộ. Dương Hằng sau khi nghe lập tức liền không cao hứng. Nếu như là lời như vậy. Cái kia nữ tử coi như thảm rồi. Cơ hồ có thể nói là vĩnh viễn không được siêu sinh. Lão tiên sinh, làm như vậy có chút quá mức. Nói đến chuyện này, lệnh công tử cũng không phải chưa từng có sai. Ta hy vọng lão tiên sinh có thể biến chiến tranh thành tơ lùa. Lão nhân kia trông thấy dương hằng khẩu khí không lành. Cái này thế là cũng chỉ có thể chậm lại ngữ khí nói. Vậy không biết đạo trưởng, nên xử lý như thế nào chuyện này. Chờ đến quý công tử thành hôn một ngày kia, ta tự mình tỏa chấn. Nếu như là không có cái gì tà võng Còn thì thôi Nếu như cái kia rượu vật dám đến Ta liền đem nó hàng phục Sau đó trực tiếp đưa nàng vào luân hồi Lão tiên sinh nghĩ như thế nào Lão nhân kia sau khi nghe Trên mặt mặc dù có chút không vui Thế nhưng nghĩ nghĩ chuyện này còn đến muốn dương hằng, Thế là cũng chỉ có thể đè xuống lửa giận Đã như vậy Như vậy tiếp xuống làm phiền đạo trưởng Nói xong câu đó sau đó Lão nhân kia liền chắp tay dương hàng cáo tử Đứng ở một bên nam tam phục có chút ngượng ngùng Phụ thân mới vừa nói mấy câu liền đi Đúng là có chút thất lễ Hắn bây giờ cũng bắt đầu phàn nàn lên chính mình phụ thân rồi Lão cha nha Ngươi cũng không nhìn một chút thời điểm Bây giờ đang cầu người ta đâu Ngươi cho người ta vung sắc mặt Vạn nhất hắn không tận tâm. Cuối cùng không may còn không phải chúng ta. Thế là Nam Tam Phục nhanh chóng lên trước cười lấy nhận lỗi nói ra. Lão nhân ra tính tình không tốt. Đạo trưởng thông cảm nhiều hơn. Dương Hằng ngồi ở chỗ đó từ chối cho ý kiến gật gật đầu. Nam Tam Phục nhìn xem Dương Hằng hình dạng. Biết rõ hắn có chút tức giận. Thế là trước mắt. Đem bên cạnh quản gia kêu đến. Vé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói rồi mấy câu Chỉ chốc lát sau quản gia kia liền bưng lấy một cái khay Bên trên để đó một cái hình sợi dài đồ vật Vội vàng về tới phòng khách Nam tam phục gặp quản gia trở về Lập tức cười lấy hướng Dương Hằng nói ra Đạo trưởng Đây cũng là nhà ta tổ truyền bảo kiếm Còn xin đạo trưởng vui vẻ nhận Dương Hằng sau khi nghe Rốt cuộc đem mặt quay lại Hướng quản gia kia kéo lấy đồ vật nhìn thoáng qua. Cái nhìn này cũng không phải phổ thông quan sát. Mà là đã dùng âm dương nhãn. Bất quá cái này xem xét để cho dương hằng mười phần thất vọng. Bởi vì trong mắt hắn. Thanh bảo kiếm này chỉ là một thanh thanh bình thường phối kiếm. Không có bất kỳ cái gì chỗ đặc biệt. Nam tam phục lại không biết dương hằng nhìn thấy tình cảnh. Hắn tiến lên mấy bước đem cái kia bảo kiếm lấy xuống. Sau đó hai tay đưa tới Dương Hằng trước mặt Dương Hằng mặc dù nói đã thất vọng Thế nhưng người khác đưa qua đồ vật Hắn cũng chỉ có thể lễ phép tính tiếp tại trong tay Thế nhưng cái này vừa tiếp xúc với Lại làm cho Dương Hằng lại lấy làm kinh hãi Nguyên lai kiếm này tại Dương Hằng trên tay mười phần nhẹ Dương Hằng trong lòng âm thầm đánh giá một tí Thanh bảo kiếm này À, kiếm lẫn vỏ chỉ sợ liền một cân cũng chưa tới. Điều này làm cho Dương Hằng có chút buồn bực. Thanh bảo kiếm này nếu thật là sắt thép chế tạo mà nói. Làm sao có thể nhẹ như vậy? Liêu trai lộ trưởng sinh trí không ba. mươi 37 tìm tới cửa. Dương Hằng phát hiện kỳ quặc, Lập tức liền nhìn không được đem thanh bảo kiếm này rút kiếm ra vỏ. Thanh bảo kiếm này tại trong vỏ kiếm thời điểm không thấy được. Cái này vừa gảy ra tới chính là hàn quang bắn ra bốn phía. Mà Dương Hằng tại bảo kiếm này vừa ra khỏi vỏ lúc ấy. Đã cảm thấy lông tơ chi dường thẳng. Dương Hằng lúc này đã khẳng định. Thanh bảo kiếm này nhất định không phải là phàm vật. Vừa rồi chính mình sở dĩ không có phát hiện nó đặc thù. Chỉ sợ là bởi vì vỏ kiếm này cũng không phải phổ thông đồ vật. Dương Hằng đem bảo kiếm một lần nữa vào vỏ. cái kia hàn quang lập tức liền thu nhặt lên. Đến đây Dương Hằng càng thêm khẳng định chính mình suy đoán. Thanh bảo kiếm này hẳn là một bộ. Vỏ kiếm đúng lúc là để cho bảo kiếm ẩn nút. Đứng ở bên cạnh nam tam phục. Nhìn xem Dương Hằng trên mặt rốt cuộc lộ ra nụ cười. Hắn xem như rõ ràng chính mình. Lần này rốt cuộc thành công. Quả nhiên. Dương Hằng ngẩng đầu lên nói ra. Thanh kiếm này bần đạo liền nhận. Ngươi sự tình không cần phải lo lắng. Có bần đạo tại. Tất nhiên bảo vệ cho ngươi bình an. Nam Tam Phục nghe Dương Hằng bảo chứng. Lòng tràn đầy vui vẻ lập tức chú ý quản ra. Cho Dương Hằng chuẩn bị khách phòng. Đồng thời chuẩn bị bên trên phong phú món chay. Nam Tam Phục an bài tốt Dương Hằng sau đó. Lúc này mới thở một hơi. sau đó mới hướng mình phụ thân bẩm báo đi rồi. Nam tam phục đi tới hậu viện, vào phụ thân bên trong thư phòng. chỉ gặp hắn phụ thân bình tĩnh khuôn mặt, đang ở nơi đó khí đâu. Lão nhân kia trông thấy nam tam phục trở về. bình tĩnh khuôn mặt hỏi, ngươi từ chỗ nào tìm hoang dã đạo sĩ, dạng này không hiểu quy củ. Nam tam phục nhanh lên đi trả lời. Phụ thân, Cái này đạo trưởng cũng không phải phàm nhân Mấy tháng trước thời điểm Kháo Sơn trôn vương ra ra quái sự Chính là cái này đạo trưởng giải quyết Lão nhân kia nghe Nam Sơn phục lời nói trầm mặc khoảng khắc Sau đó mới nói ra Nếu như là lời như vậy Cái kia đạo sĩ hẳn là có chút bản sự Bất quá lão nhân kia tiếp lấy liền nói ra Ngươi chính là mời cái này đạo sĩ Cũng không cần đem nhà trúc ta tổ truyền bảo kiếm cho hắn đi. Cùng lắm thì cho nhiều hắn chút ít bạc. Phụ thân. Tại con trai nghĩ đến. Những này có đạo cao nhân đối bạc cũng không để ở trong lòng. Cũng chỉ có những này cổ quái kỳ lạ đồ vật mới có thể đà động bọn họ. Lão nhân sau khi nghe vẫn còn có chút không tình nguyện. Mặc dù là nói như vậy. Nhưng cái kia đồ vật dù sao cũng là tổ truyền. ma lại cũng có chút hiếm lạ, cứ như vậy cho hắn, chúng ta thế nào xứng đáng liệt tổ liệt tung? Nam tam phục sau khi nghe mặc dù không thể phản bác, nhưng lại xem thường những vật này tại trên tay mình chẳng qua là cái chết bảo, làm không cẩn thận còn phải đưa tới những người khác nhìn xem, còn không bằng đưa ra ngoài dùng chút ăn tình, lão nhân kia cũng không có cách nào. Chỉ có thể thở dài một hơi đối Nam Tam Phục nói ra. Ta già, không mấy năm tốt sống, cũng không quản được nhiều như vậy sự tình. Chỉ hy vọng ngươi sau này không nên hối hận. Nói xong sau đó, lão nhân kia thở dài một hơi liền rời đi thư phòng. Sau đó mấy ngày, Nam Tam Phục liền bắt đầu chuẩn bị hôn lễ sự tình. Thế nhưng là không như mong muốn. Đột nhiên không biết từ chỗ nào truyền ra Hoàng thượng muốn chọn phi tin tức. Yêu cầu toàn bộ dân gian nữ tử toàn bộ đình chỉ đón dâu. Điều này làm cho Nam Sơn phục mười phần mất hứng. Vốn là coi là muốn đêm đồng phòng hoa trúc. Không nghĩ tới sự tình cứ như vậy mang xuống. Mà Dương Hằng chiếm được tin tức này sau đó. Vừa vặn hợp ý. Vốn là hắn liền không lớn muốn quản chuyện này. Nếu không phải đối phương cho hứa hẹn quá nặng Hắn cũng sẽ không chuyến cái này vũng nước đục Tất nhiên bây giờ Hoàng thượng muốn chọn phi đình chỉ dân gian đón dâu Vậy cái này Nam Tam Phục xem ra một lúc nhất thời cũng ghép không được kết hôn Chính mình liền có lý do về trước kháo sơn chuôn đi rồi Thế là tại một đêm bên trên ăn cơm tối Dương Hằng liền tới hướng Nam Tam Phục cáo từ. Đối với Dương Hằng mong muốn tạm thời rời đi Nam Tam Phục là mọi loại không đồng ý Bởi vì hắn thế nhưng là bị tên nữ dục đó giọt cho sợ rồi Dương Hằng tại thời điểm Hắn còn hơi an tâm một chút Vạn nhất Dương Hằng đi Cái kia quy cái kia nữ dục đột nhiên đến báo thù hắn Nhưng như thế nào là tốt Thế là Nam Tam Phục liều mạng mời ở lại Đạo trưởng Không cần cứ như vậy gấp trở về Đều tại trong huyện thành ở vài ngày ngày mai ta để cho người nhà dẫn đạo trưởng tại phủ cận đi dạo một vòng hết thầy phí tồn để ta tới ra Dương hằng lắc đầu nói ra bần đạo trong miếu nhỏ chỉ có một cái thu dưỡng đến hài tử tại nhìn miếu ta thật sự là không yên lòng Tất nhiên đoạn này thời gian thí chủ không định kết hôn ta đây liền qua một đoạn thời gian lại đến Nam Tam phục xem Dương hằng cùng một chỗ kiên quyết Biết rõ lần này đúng là mời ở lại không nổi. Chỉ có thể là nghệ hoài đáp ứng. Bất quá cái này Nam Tam Phục cũng là ở đây trên mặt tới. Mặc dù là trên mặt nghệ hoài. Thế nhưng hết thầy hành động lại không có thất lễ. Hắn lúc này liền mệnh lệnh quản gia chuẩn bị bên trên hậu lễ. Đồng thời đem đáp ứng dương hằng cái kia 300 lượng bạc cũng chuẩn bị ra tới. Sau đó, hắn tự mình đưa đến dương hằng phòng bên trong. Dương Hằng mặc dù trướng mắt cái này người bội tình bạc nghĩa làm người Nhưng là thấy đến hắn đối với mình mười phần khách khí Đồng thời không có bất kỳ cái gì thất lễ liền nhận hắn lễ vật Đồng thời tại chỗ biểu thị Chuyện này chỉ cần là Nam Tam Phục gửi thư Hắn lập tức tới trước hỗ trợ Nam Tam Phục từ Dương Hằng nơi này ra tới Ồ rú quý đầu hướng mình phòng bên trong đi đến Kết quả vừa mới trở về phòng ngồi không bao lâu thời gian. Bên ngoài liền có nha hoàn tiến đến đồng thời báo. Bên ngoài có một cách bà tử. Mang theo một thừa kiệu nhỏ. Muốn gặp công tử. Nam Tam Phục đều hết sức kỳ quái. Chính mình gần nhất không có hẹn người nha. Là ai tìm đến mình. Bất quá Nam Tam Phục vẫn là đi theo cách này nha hoàn đi ra ngoài. Chờ đi đến tiền viện thời điểm phát hiện Dương Hằng đang ở nơi đó tản bộ. Dương Hằng gặp một lần Nam Tam Phục tới có chút kỳ quái. Cái này sắc trời cũng không sớm. Cái này Nam Tam Phục không ở phía sau chỗ ở. Đến phía trước tới làm gì? Bất quá xem như lễ tiết. Dương Hằng vẫn là đi tới chào hỏi. Nam công tử. Đã chế thế này còn phải ra ngoài nha. Đạo trưởng có chỗ không biết. vừa rồi bên ngoài tới một cái bà tử nói là muốn gặp ta không phải sao ta lúc này mới ra tới nhìn một chút rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nam tam phục nói xong sau đó giống như dương hằng chắp tay một cái liền theo nha hoàn kia vội vàng hướng ở ngoài mà đi dương hằng vốn là không muốn quản loại này sự tình bất quá dương hằng tại quay đầu một nháy mắt liếc mắt nha hoàn kia liếc mắt Chỉ cảm thấy nha hoàn kia trên người có một cỗ âm khí tại vần quanh. Nếu là lúc trước, Dương Hằng căn bản là nhìn không ra dị dạng. Thế nhưng từ lúc hắn tu luyện thái ấp kim hoa tông chỉ, cũng là có chút pháp lực. Hơn nữa hắn đã mở âm Dương nhãn, cho nên mới có thể nhìn thấy cái này nhàn nhạt một chút dị dạng. Dương Hằng trông thấy loại tình huống này trong lòng chính là xứng sờ nha hoàn này là tại cái gì địa phương đụng phải âm vật. Vậy mà tại dưới ban ngày ban mặt, trên thân vẫn quấn quanh lấy một chút âm khí. Không thể tiêu tán. Dương Hằng suy nghĩ một chút. Cái này Nam Tam Phục mặc dù phẩm hạnh không tốt. Thế nhưng đối với mình đúng là không tệ. Lại là đưa bạc lại là tống bảo bối. Chính mình tốt xấu cũng phải nhắc nhở hắn một tiếng. Thế là Dương Hằng tùy tiện tại phía sau đi theo Nam Tam Phục. Mong muốn nhanh đuổi mấy bước hướng hắn nói rõ loại tình huống này Thế nhưng là phía trước Nam Tam Phục đi thật sự là quá nhanh Dương Hằng vì bảo trì chính mình lễ nghi Cũng không có tăng tốc bước chân chạy chậm Chỉ có thể là đi theo phía sau Đợi đến Dương Hằng dám lên Nam Tam Phục thời điểm Đã đến cửa chính Mà lúc này đây Nam Tam Phục Ngay tại cửa chính cùng một cái bà tử ở nơi đó Không biết nói gì đó. Dương Hằng vốn là cũng không có để ở trong lòng. Coi là đây là Nam Tam Phục bằng hữu gì tới trước bái phòng. Kết quả hắn vừa mới tới gần Nam Tam Phục. Đã cảm thấy chung quanh hắn một trận âm lãnh. Lần này Dương Hằng lập tức liền cơ cảnh lên. Bởi vì loại cảm giác này hắn đã đụng tới qua nhiều lần. Đây rõ ràng là có vực vật tại phủ cận quanh quần một chỗ. Vì thế Dương Hằng cũng không để ý tại trước mặt mọi người lập tức liền niệm động chú ngữ, mở ra âm dương nhãn, hướng phụ cận là xem kiểm tra. Cách này xem xét chỉ đem Dương Hằng bị dọa sợ đến là hồn phi phách tán. Tại Dương Hằng trước mặt cái này trong kiệu nhỏ tản mát ra nồng đậm hắc khí, đồng thời tại kiệu nhỏ phía trên tạo thành một tòa dù che, đem ánh nắng đều ngăn tại bên ngoài. Mà đứng ở nơi đó cùng Nam Tam Phục nói chuyện căn bản cũng không phải là cái gì bà tử. Mà là một bộ ung um tùm bạch cốt. Dương Hằng đi tới thế giới này cũng gặp mấy lần rùa quái. Thế nhưng những cái kia đụng phải rùa vật. Cùng trước mắt cái này so ra. Đơn giản chính là tiểu vu gặp đại vu Chính là Dương Hằng gặp được lợi hại nhất rùa anh. Cùng với cái kia rùa vật xảo vân. Cũng không có hung áp như thế lịch khí thế. Nhìn thấy loại tình huống này Dương Hằng chỗ nào vẫn không rõ Nhất định là một cái kia nữ tử tìm tới cửa Vốn là Dương Hằng mong muốn đi thẳng một mạch Thế nhưng tốt xấu cũng thu rồi Nam Tam phục tiền Dương Hằng trong lòng vẫn có một ít đạo đức nghề nghiệp Vì thế cũng không quản cách khác một bước tiến lên bắt lấy Nam Tam phục bắp tay Đem hắn lui về phía sau kéo Cái này Nam Tam Phục bị Dương Hằng kéo một cách lảo đảo. Quay đầu lại trông thấy là Dương Hằng. Mặc dù trong lòng không cao hứng. Thế nhưng trên mặt vẫn miễn cưỡng treo lên nụ cười. Đạo trưởng! ngài đây là thế nào? Cái kia Dương Hằng cũng không nói chuyện. Liên tục đem Nam Tam Phục kéo ra ngoài đến mấy mét. Lúc này mới thấp giọng nói ra. Trước mắt kiệu nhỏ có gì đó quái lạ. Nếu như là nam tam phục tại không có đụng phải rửa quái trước đó Nghe Dương Hằng lời này nhất định sẽ khịt mũi coi thường Thế nhưng đoạn này thời gian hắn đã là bị sợ kinh hồn táng đảm Bây giờ vừa nghe Dương Hằng nói như vậy Lập tức liền lại sau này lui lại mấy bước Sau đó dùng sợ hãi ánh mắt nhìn xem câu kia kiểu nhỏ lấy Cùng đứng tại kiểu trước kia cách bà tử Ở thời điểm này đứng tại kiểu trước kia cách bà tử Nói chuyện Cô ra Ngày đây là thế nào Thà rằng tin tưởng một cách không biết nơi nào đến hoang dã đạo sĩ Cũng không tin chúng ta sao Theo câu nói này đứng tại Dương Hằng bên cạnh Nam Tam Phục Trong mắt hiện ra vẻ mờ mịt Dương Hằng đứng ở bên cạnh liền biết không tốt Cách này yêu quái còn hiểu đến pháp thuật Thế là Dương Hằng không khỏi tại trong ngực sờ một cái Mò tới cái kia hắn một mực tùy thân sự sẵn từng khai quang cái kéo. Dương Hằng bây giờ lợi hại nhất pháp thuật. Chính là dùng kim đao lợi tiến pháp làm một chút qua pháp sự cái kéo. Vì thế không quản đi đâu. Hắn hiện tại cũng tùy thân dự sẵn mấy cái. Mà trong ngực cái này một thanh. Chính là Dương Hằng một mực mang theo trên người. Bất cứ lúc nào chuẩn bị phòng thân. Bây giờ đến loại tình huống này. Đã không thể không dùng nó Thế là Dương Hằng lấy ra cái kéo Hướng về phía đứng ở nơi đó cái kia bà tử quát lớn Nơi nào đến cô hồn giã duyệt, Dám tại bần đạo trước mặt phách lối Xem pháp bảo. Dương Hằng nói xong sau đó Liền đem cái kéo hướng cái kia bà tử ném tới Thanh này cái kéo rời đi Dương Hằng Càng là tiếp cận cái kia đứng đấy bà tử Kim quang thì càng lóe sáng Đợi đến cái kéo rơi vào cái kia bà tử trên thân thời điểm. Lập tức bảo phát ra trói mắt kim quang. Trực tiếp đem cái này bà tử hoàn toàn bao phủ. Liêu trai lộ trường sinh chí không ba. 38 Mỹ nữ. Dương Hằng Thanh này cái kéo mặc dù lợi hại. Thế nhưng rốt cuộc chỉ là phổ thông từng khai quang pháp khí. Cũng không phải là pháp bảo gì. Vì thế... Mặc dù cái này cái kéo quấn tới cái này bà tử trên thân. Cái kia bà tử cũng là kêu thê lương thảm thiết. Tiếp lấy trên thân thả ra từng đợt khói đen. Bất quá cái này cái kéo uy lực cũng chính là dạng này. Một lát sau. Cái này cái kéo trên thân kim quang trở nên ảm đạm đi xuống. Cái kia bà tử tiếng kêu thảm thiết cũng đình chỉ. Bất quá thừa dịp công phu này. Dương Hằng cùng Nam Tam Phục cũng đã chạy trở về trong nhà. Nam Tam Phục vừa về tới trong chỗ ở một thanh liền đem Dương Hằng nắm lại Sau đó cầu khẩn nói ra Đạo trưởng Nhanh nghĩ một chút biện pháp Dương Hằng bây giờ cũng là vô kế khả thi Hắn không nghĩ tới cái này dù vật sẽ như vậy lời hại Giữa ban ngày liền dám ra đây quấy phá Nói thật Bây giờ Dương Hằng chỉ là một cái gà mờ Đối phó những cái kia tao nhã dùng tiểu dù tạm được Đối phó cái này bên ngoài đồ vật Hắn chỉ sợ không năng lực này Thế nhưng cầm đối phương tiền Cũng nên cho bọn hắn nghĩ biện pháp Vì thế Dương Hằng nhắm mắt lại suy tư một trận Tựa vật này quá lợi hại Ta chỉ có thể tạm thời đem dựa vật này ngăn trở. Còn lại ngươi chỉ sợ cũng đến tìm khác cao nhân Nam Tam Phục sau khi nghe cũng không có khác biện pháp Chiến sự có thể đem dựa này phòng ngăn trở. Giữ được tính mạng Còn lại lại nói Cái kia mời đạo trưởng nhanh thi pháp Không vội Ta còn cần một vật ngươi nhanh thay ta tìm tới Đạo trưởng cần cái gì cứ việc nói đến Chỉ cần là ta có nhất định là đạo trưởng chuẩn bị bên trên Cũng không phải cái gì vật quý giá Chuẩn bị cho ta một cái ốm mực Một thanh dùng búa cũ Cái kia nam tam phục nghe Dương Hằng yêu cầu có chút chẳng biết tại sao Cái này đạo sĩ làm phương pháp thế nào không nên cái gì kiếm gỗ đào loại hình. Ngược lại là muốn cái này thở một đồ vật làm gì. Kỳ thực bây giờ Dương Hằng cũng là đến sơn cùng thủy tận tình trạng. Cái kia đốt đạo hạnh cùng giả trang hình dạng tạm được. Nếu là đối phó bên ngoài cái này lợi hại. Chỉ sợ vẫn là lực có không theo. Bất quá Dương Hằng dù sao cũng là làm một đoạn thời gian đạo sĩ. Cũng nhìn mấy huyền bí pháp. Trong đó Dương Hằng quen thuộc nhất chính là quyển kia nhi lỗ ban thư. Trong quyển sách này ngoại trừ tà pháp bên ngoài. Còn có một chút trừ tà miện pháp. Trong đó thường dùng nhất chính là ốm mực cùng lưới búa. Dương Hằng nói xong sau đó. Nhìn xem nam tam phục còn tại đứng đó lỗ mãng xứng sờ. Có chút không cao hứng. Còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh chuẩn bị. Cái kia nam tam phục lúc này mới thanh tính qua đến, bay vượt qua đến vào trong nội trạc chạy tới. Tại cái này sống chết trước mắt, nam tam phục hiệu suất phi thường độ cao, không có bao nhiêu công phu. Hắn liền ôm một cái ốm mực, một thanh búa xuất hiện ở dương hàng bên cạnh. Thế nhưng ở thời điểm này, bên ngoài cái kia hai cái rượu vật thật sống cũng đã kịp phản ứng. Chỉ gặp cái kia kiệu nhỏ do mấy cái kia hư vô bóng người mang Vào Nam Tam phục trạch viện Mà cái kia bị Dương Hằng dùng cái kéo đập chúng bà tử Bây giờ đã nửa người trên biến thành khô lâu Chỉ gặp cái kia đầu lâu bên trên trong hai mắt ngậm lấy hai điểm lục sắc rượu hỏa Theo đầu lâu đi lại Rượu hỏa là lúc sáng lúc tối Nhìn xem người một trận dùng mình cái kia đầu lâu đi tới trong viện nhìn phía xa nam tam phục, kéo gẹt kéo gẹt đồng lên miệng, từ giữa một bên truyền ra cái kia bà tử thanh âm, cô ra, tiểu thư đã đến, còn không nhanh phái người đem tiểu thư tiếp lại. Bây giờ trong viện tử cái khác nha hoàn cùng bà tử, trông thấy loại tình cảnh này, sợ là má ơi một tiếng chạy trốn tứ phía, những người này trước đó mặc dù biết trong chỗ ở nháo ruột, Thế nhưng còn không có thực sự từng gặp Bây giờ trông thấy đầu lâu nói chuyện Cái kia còn nói cái gì Nhất định là dù tìm tới cửa Vì thế những người này cũng mặc kệ bọn hắn Chủ nhân Nam Tam Phục còn tại trong viện tử Trực tiếp chạy không có bóng người Mà bây giờ Nam Tam Phục toàn thân run rẩy, Nếu như không phải Dương Hằng ở bên cạnh Hắn chỉ sợ sớm đã sồi lơ trên mặt đất Mà lúc này Xem như Nam Tam phục chủ tâm cốt Dương Hằng. Cả gan đi về phía trước một bước. Hướng về phía cái kia bà tử quát. Ngươi là nơi nào đến yêu quái. Dám giữa ban ngày quấy phá. Còn không nhanh lui ra. Không thì mà nói. Ta một phong biểu văn đưa đến thành hoàng nơi đó. Cho ngươi vĩnh viễn không được siêu sinh. Cái kia đầu lâu nghe Dương Hằng lời nói đồng thời không có sợ hãi. Mà là cạc cạc cạc cười cười. Ngươi cách này đạo sĩ. Ta nghe qua ngươi danh tiếng. Bất quá là có chút tài mọn. Cũng dám ra tới giả danh lừa mịt. Dương hằng nghe đối phương không khách khí mà nói. Cũng có chút thèn quá hóa giận. Ngươi canh này ruột vật. Ta vốn là suy nghĩ lên trời có đức hiếu sinh. Chỉ cần ngươi thối lui. Liền tha mạng của ngươi. Đã như vậy không biết tốt xấu. Ta liền để ngươi biết biết rõ ta tài mọn lời hại. Dương Hằng nói xong sau đó. Trực tiếp từ trong ngực lấy ra mấy tấm thiên sư trấn sát phù. Sau đó niệm động chú ngữ. Trực tiếp liền hướng cái kia đầu lâu ném đi. Cái kia đầu lâu trông thấy Dương Hằng từ trong ngực móc ra một tấm phù chú. Cái kia phù chú một tài xuất hiện trước mặt. Tùy tiện tản ra một cỗ sát khí. Trông thấy loại tình huống này. Cái kia đầu lâu liền biết không tốt Thứ này xem ra không phải loại lương thiện Vì thế đã sớm có phòng bị Bây giờ gặp cái này phù chú hướng mình bay tới Thế là há miệng ra Tùy tiện phun ra một tớ ngọn lửa xanh lục Thẳng đến cái kia phù chú mà đi Ngọn lửa kia là dược vật này tu luyện nhiều năm âm hỏa Lúc bình thường chỉ cần là bám vào trên thân người Không đem người đốt thành cho bụi Là tuyệt sẽ không dập tắt. Có thể thấy được ngọn lửa này lời hại. Bất quá hôm nay ngọn lửa này lại gặp đối đầu. Cái kia thiên sư chấn sát phù. Đúng lúc là những này ruột vật khắc tinh. Hỏa diễm cùng phù chú đụng một cái. Cái kia phù chú tựa như là không có bất kỳ cái gì ngăn trở một dạng. Trực tiếp liền từ hỏa diễm bên trong xuyên qua. Mà ngọn lửa kia tại bị phù chú xuyên qua sau đó. Lập tức liền bắt đầu dập tắt Mà đứng tại đối diện cái kia đầu lâu xem xét Loại tình huống này liền biết không tốt Chỉ gặp cái này khô lâu đầu Đột nhiên bắt lấy bên cạnh bộ kia cố diệu tiểu dục Trực tiếp liền hướng thiên sư chấn sát phù ném đi Thiên sư chấn sát phù vừa cùng tiểu dược tiếp xúc Lập tức liền thả ra một trận điện quang Đem tiểu dược cùng điện quang tiếp xúc Lập tức liền hóa thành một cỗ khói xanh Biến mất không còn tâm hơi vô tung Cách này cũng chưa hết Bởi vì thiên sư trấn sát phù phóng suất điện quang thật sự là quá cường đại Liền cái kia đầu lâu mặc dù có một khoảng cách vẫn bị ảnh hưởng đến Một đạo điện quang vẫn là đánh vào trên người nàng Mặc dù đây chỉ là nhỏ mạnh hết đà Cũng làm cho cái này khô lâu đầu một trận kêu thảm Dương Hằng thấy tình cảnh này Lập tức trong lòng liền an định một thoáng. Xem ra cái này thiên sư trấn sát phù quả nhiên lợi hại. Lần này xem như kiến công rồi. Thế là Dương Hằng rèn sắt khi còn nóng. Lại lần nữa ném ra một tấm thiên sư chấn sát phù. Thẳng đến cái kia đầu lâu. Lần này thế nhưng là không có người cho cái này khô lâu đầu chẳng thương. Chỉ cần là đánh chúng hắn. Lập tức liền có thể để cho hắn hồn phi phách tán. Dương Hằng bây giờ trong lòng còn muốn ở đây Trước kia còn muốn lấy qua loa một thoáng nam tam phục liền chạy mệnh đi Không nghĩ tới cách này ruột vật nhìn rất lời hại Nhưng thật ra là cái chỉ có vẻ bề ngoài Ngay tại tất cả mọi người coi là bộ xương này đầu muốn xong đời thời điểm cái kia trong kiểu đột nhiên bay ra một trận khói đen Trực tiếp liền đem thiên sư chấn sát phù ngăn trở. Bất quá thiên sư chấn sát phù cũng không phải cho không mặc dù bị khói đen ngăn trở, thế nhưng trên người nó điện quang lại lút bút chớp động. cái kia khói đen trong trước mắt công phu liền bị lột mấy tầng. trước kia nồng đậm màu đen, bây giờ đã biến thành nhàn nhạt một tầng. thế nhưng cái này thiên sư trấn sát phủ năng lực cũng liền tới đây. tiếp lấy cái kia trong kiệu nhỏ, vừa bay ra một đảo hắc khí tại cái kia bà tử trên thân một cuốn. cái này bà tử lập tức liền khôi phục nguyên trạng. Tựa như là cho tới bây giờ không có thủ qua tổn thương một dạng. Mà đón lấy. Kiểu trước liền lại thêm một cái sơ lên kiểu tiểu ruột Dương hằng tại phía sau nhìn xem trên đầu ướt ra hơi lạnh. Cái này trong kiểu rốt cuộc là ruột vật gì thế nào lợi hại như vậy. Chính mình thật vất vả mới khiến cho bộ xương này đầu thổ thương. Hắn như thế một thoáng đối phương liền lập tức trở về hình dáng ban đầu. Cái kia đã thương thế khôi phục đầu lâu. Bây giờ là hai mắt ớt ra ánh sáng màu đỏ tiến lên mấy bước liền muốn thi pháp. Thế nhưng vào lúc này. Trong kiểu truyền ra liền mềm vừa nhu thanh âm. Lý mộ mộ. Tạm thời dừng tay. Cái kia bà tử nghe trong kiểu thanh âm. Lập tức liền không còn dám động. Mà là lùi ở bên cạnh. Đột nhiên cái kia kiểu nhỏ màn kiểu. Bị một trận gió cuốn lên. Một cái dáng vẻ thước tha mềm mại nữ tử từ trong kiểu đi ra. Dương hoành hướng bên cạnh nam tam phục nhìn nhìn. Sau đó hỏi. Đây chính là ngươi vứt bỏ cái kia nữ tử. Dương hằng bây giờ trong lòng đối nam sơn phú bất mãn hết sức. Dạng này mỹ nữ ngươi cũng vứt bỏ. Ngươi muốn cái gì dạng? Ngươi có muốn hay không có thể cho ta nha? Ta bây giờ vẫn là người cô đơn đâu. Cái kia nam tam phục trợn tròn mắt. Giống như Mỹ nữ kia cẩn thận quan sát nửa ngày Sau đó mới nhỏ giọng trả lời Đạo trưởng Có mấy phần giống nhau Thế nhưng tuyệt không phải nàng Dương Hằng sau khi nghe có chút buồn bực, Chẳng lẽ đây là cái kia chết đi nữ tử thân thích Thay nàng đến báo thù. Cái kia trong kiểu ra tới Mỹ nữ Nhìn xem Nam Tam Phục đột nhiên cười một tiếng Nụ cười này thật giống như mùa xuân nở đóa hoa một nháy mắt một cố để cho người ta say mê khí tức ngay tại trong viện tử dập sờn. Mà lúc này đây đứng tại trong viện tử hai nam nhân Dương Hằng cùng Nam Tam phục. Nhìn xem cái này nữ tử đã là mắt lắc thần rời. Chỉ gặp cái kia nữ tử nhẹ mở miệng thơm, dùng liền mềm vừa nhu thanh âm nói ra. Tướng công, ta là ngươi vị hôn thê Tào thị, chẳng lẽ tướng công không nhận biết ta sao? Nam Tam Phục nhìn xem cái này nữ tử, càng xem càng cảm thấy mỹ lệ, càng xem càng cảm thấy đây chính là chính mình vì hôn thê. Thế là liên tục không ngừng nói ra. Quen biết một chút, cái kia bên cạnh cô gái bà tử. Nghe Nam Tam Phục nói như vậy lập tức liền quát lớn. Tất nhiên nhận biết, còn không nhanh chuẩn bị tân phòng. Nam Tam Phục thật sống lúc này mới thanh tỉnh lại một dạng. Lập tức liền đem trong tay lưới búa cùng ốm mực ném ở trên mặt đất Sau đó vào trong một bên chạy tới Là tân nương chuẩn bị tân phòng đi rồi Đợi đến nam tam phục đi sau đó Cái kia nữ tử lúc này mới nhìn về phía Dương Hằng Không biết sinh trưởng ở cách nào tòa tiên sơn tu hành Sư tòng người phương nào Dương Hằng lúc này trong mắt chỉ có cái này nữ tử Thật giống nếu như mình không trả lời hắn mà nói Liền sẽ có bao lớn tội ác một dạng. Ta không có sư phụ. Bản sự là xem sách học được. Cái kia nói chuyện nữ tử. Nghe lời này con mắt liền sáng lên. Nếu là thật giống như nam tử này từng nói. Hắn bản sự là từ trên sách học được. Xem ra là cái này người phúc nguyên không cản. Vậy mà nhận được một bản pháp thuật bí tịch. Chỉ bằng lấy cái này người lung tung học được một chút. liền tại phủ cận sông ra to lớn thanh danh. Nếu như bí tịch này đến trên tay mình. Vậy có thể phát huy bao lớn tác dụng. Thế là cái này nữ tử cười đến càng sáng lạn hơn. Đạo trưởng. Vậy không biết đạo có thể hay không để cho tiểu nữ tử gặp một lần ngươi quyển sách này. Liêu trai lộ trưởng sinh chí không ba. mươi 39 chạy trốn. Dương hằng nghe cái này nữ tử mà nói. Băng đều không có đánh một cái. chuyển thân liền hướng chính mình ngủ cái kia gian nhà đi rồi mà đứng trong sân mỹ nữ kia cười đến mười phần sán lạn tựa như là mẫu đơn đua nở một dạng mỹ nữ bên cạnh bà tử trông thấy bộ dạng này cũng là trong lòng kính nể tiểu thư vẫn là ngài lời hại chỉ dăm ba câu liền để hai cái này nam tử nói gì nghe ngấy cái kia nữ tử đồng thời không nói thêm gì Chỉ là trong lúc vô tình quay mắt nhìn một chút cái kia bà tử Cái kia bà tử lập tức liền biết mình vừa rồi nhiều lời Thế là lập tức đem miệng ngậm lại Lui ra phía sau một bước Cũng không dám lại nói cái gì Lại nói lúc này Dương Hằng trở về chính mình trong phòng Trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu Đó chính là đem chính mình nhìn qua sách đều tìm ra tới dâng đến cái kia nữ tử trước mặt Vì thế hắn vừa về đến ngay tại trên giường tìm lung tung xoay loạn. Kết quả sách không có tìm được. Lại đụng phải cái kia mai quan ấm. Viên kia đồng ấm tại cùng Dương Hằng tiếp xúc sau đó. Lập tức liền thả ra ánh sáng màu đỏ. Mà Dương Hằng bị cách này ánh sáng màu đỏ vừa chiếu. Lập tức liền thanh tỉnh lại. Dương Hằng một thanh tỉnh đã cảm thấy vừa rồi tựa như là tại trong mộng một dạng. Không tự chủ được liền nghe cái kia nữ tử an bài Dương Hằng bây giờ chỉ cảm thấy đỉnh đầu ớt ra khí lạnh Cái kia nữ tử đều không có dùng pháp thuật Nói chỉ là mấy câu Liền đem chính mình nói năm mê ba đạo nghe theo nàng an bài Không tốt Nơi này không thể lại ở lâu Chính mình chút bản lãnh này cùng bên ngoài quái vật kia so ra Đơn giản chính là không đáng giá nhắc tới Bây giờ vẫn là bảo mệnh quan trọng. Còn như nói Nam Tam Phục. Vậy cũng chỉ có thể là để cho hắn tự cầu phúc. Vì thế Dương Hằng lập tức liền bắt đầu thu dọn đồ đạc. Hắn đánh một cách bao. Để cho mình đồ vật gói kỹ. Sau đó cõng lên cái thanh kia Nam Tam Phục đưa bảo kiếm. Sau đó tay bên trong sách theo chính mình thời gian dài rèn luyện kiếm gỗ đào. Tại hết thầy sau khi chuẩn bị xong. Dương Hằng lúc này mới đi ra khỏi phòng Sau đó hắn thần sắc một nháy mắt thật giống lại trở nên mê mang Chỉ gặp Dương Hằng thật giống hai mắt si mê nhìn xem cái kia nữ tử Từng bước một đi tới Một cái kia hiểu phía trước nữ tử trông thấy Dương Hằng ra tới Trong tay còn bưng lấy một cái bao Coi là trong bọc này chính là Dương Hằng nói tới sách pháp thuật Thế là cười đến càng thêm sán lạn Mà Dương Hằng đi tới cái này nữ tử trước mặt Trên mặt lộ ra ngốc ngốc nụ cười Nhìn xem cái kia nữ tử tựa như là xem chân bảo một dạng Cái kia nữ tử mặt mũi tràn đầy mang cười nói ra Ngọc tử Có cái gì tốt xem Mau đưa đồ vật cho ta Tốt tốt Cho ngươi, Dương Hằng vừa nói Một bên liền đem trong tay bao khỏa dơ lên Hướng cái kia nữ tử đưa qua cái này nữ tử giơ tay lên liền muốn nhận lấy thế nhưng ngay lúc này đột nhiên phát sinh biến cố chỉ gặp dương hằng một cái khác cầm kiếm gỗ đào tay lúc này đột nhiên giơ lên hướng về kia nữ tử đón đầu liền bổ tới mà cái kia nữ tử coi là một mực đem dương hằng khống chế gắt gao căn bản không nghĩ tới hắn sẽ phản phệ vì thế lần này bị đánh trở tay không kịp đối mặt nghênh diện mà tới kiếm gỗ đào Cái kia nữ tử vô ý thức sơ tay lên đi ngăn cản. Lần này kiếm gỗ đào vừa vặn cùng cái kia nữ tử tay trái đụng vào nhau. Chỉ thấy kiếm gỗ đào bên trên kim quang bắn ra bốn phía. Mà cái kia nữ tử trên cánh tay cũng là khói đen nhiễu. Bất quá Dương Hằng Thanh này kiếm gỗ đào thế nhưng là đi qua thời gian dài rèn luyện. Có thể nói là Dương Hằng bây giờ lợi hại nhất một kiện pháp khí. Cái này nữ tử dùng bắp tay đi ngăn cản. Lần này liền đát lén bị ăn thiệt thòi Chỉ như thế tiếp xúc Cái kia nữ tử bắp tay lập tức liền biến thành đen ngòm Tiếp lấy liền vô lực rủ xuống Dương Hằng thấy mình xây công Lập tức liền muốn thừa thắng truy kích Cầm bảo kiếm tựa như cái kia nữ tử đổ ập xuống bổ tới Thế nhưng tiếp xuống lại không có vận tốt như vậy Bởi vì cái kia nữ dụ đã có phòng bị Chỉ gặp nàng hướng về sau vừa lui Nhẹ nhàng tránh thoát Dương Hằng kiếm gỗ đào Sau đó tay phải vung lên liền có một đảo hàn quang Từ nàng trong tay áo bay ra Thẳng đến Dương Hằng mặt Dương Hằng gặp hàn quang đập vào mặt Lại muốn tránh đã tới đã không kịp Đối mặt loại tình huống này Dương Hằng là quyết đoán kịp thời Lập tức liền khởi động trên tay mình thạch giới chỉ Ý nghĩ chợt lói lên ở giữa Dương Hằng ngay tại hiện trường tiêu thất Mà cái kia nhào tới trước mặt hàn quang lại xuyên qua Dương Hằng huyễn ảnh Rơi vào ngoài một trượng Lúc này mới hiện ra thân hình Nguyên lai là một cái màu xanh biếc cây châm nhỏ Chỉ gặp cái này cây châm nhỏ tại không trung dừng lại Sau đó chuyển một vòng tròn Một lần nữa bay trở về cái kia nữ tử trong tay áo Cái kia nữ tử trông thấy Dương Hằng không thấy bóng dáng Lập tức là tức dẫn đến mắt hạnh trợn lên. Lông mày dựng thẳng. Chỉ gặp nàng yên lặng trong miệng liền đọc chú ngữ. Từng đợt gợn sóng. Ngay tại trước người nàng xuất hiện. Sau đó hướng bốn phía khuyết tán mà đi. Cách này gợn sóng lan tràn tới nam tam phục cả viện bên trong. Sau đó lại từ trong viện tử hướng cả huyện thành khuyết tán. Thế nhưng chờ khuyết tán đến trong huyện thành cách kia thành hoàng miếu thời điểm lại ngừng lại. Xem ra là không dám đụng vào thành hoàng miếu dâu hùm Qua một hồi lâu Cái này nữ tử mới một lần nữa mở to mắt oán hận nói ra Không nghĩ tới cái này đạo sĩ còn có chút bản sự Vậy mà có thể từ trên tay của ta chạy đi Cái kia bên cạnh bà tử cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi Cái này đạo sĩ vừa nhìn liền biết là đạo Pháp vừa mới nhập môn Tại sao có thể có dạng này thần thông Vậy mà có thể từ bọn họ tiểu thư trên tay đào tẩu. Cái kia nữ tử suy nghĩ một chút. Sau đó nói ra. Không cần quản cái này thối đạo sĩ. Trước làm trước mắt sự tình lại nói. Sau đó cái kia nữ tử đột nhiên đằng không mà lên. Đi tới cả viện trên không sau đó mặt niệm chú ngữ. Sau đó liền từ trên người nàng bay ra vô số bóng đen. Bóng đen này hướng bốn phía khuyết tán. Chỉ cần là đụng phải người hầu bóng đen này tùy tiện chui đi qua. Không có một khắc đồng hồ công phu. Toàn bộ nam tam phục trong nhà người. Toàn bộ bị bóng đen này phù thể. Cái kia nữ tử hạ xuống thân đến. Khóe miệng lộ ra một chút khinh thường nụ cười. Không nói bây giờ nam tam phục trong nhà bị cái này nữ tử khống chế. Lại nói khởi động thạch giới chỉ trở lại hiện đại dương hằng. Vừa rồi lúc khẩn cấp sau đó. Dương Hằng không thể không sử dụng bước nhảy không gian. Trốn về đến hiện đại. Cách này một tầng mới trở lại hiện đại. Dương Hằng đã cảm thấy một trận an tâm từ bốn phương tám hướng đem hắn vây quanh. Đến lúc này. Dương Hằng lúc này mới cảm thấy hiện đại muốn so cổ đại tốt nhiều. Hắn thở dài một cái. Sau đó vuốt một cái trên đầu mồ hôi lạnh. Hôm nay thật là nguy hiểm. Nếu như không phải mình có cuối cùng bảo mệnh tuyệt chiêu. Lần này chỉ sợ cũng phải ngã xuống tại cái kia nữ quái vật trong tay. Dương Hằng bây giờ bắt đầu tỉnh lại lên đoạn này thời gian chính mình hành vi tới. Bởi vì đột nhiên nhận được pháp thuật. Dương Hằng không tự giác đã bắt đầu có chút lâm lâm. Cho rằng thế giới kia rượu vật. Ở trước mặt mình cũng chính là không chịu nổi một kích. Không nghĩ tới vừa mới tung bay lên. Hiện thực liền cho hắn đi đầu một kích. Đem hắn từ nửa không trung đánh tới trên mặt đất. Xem ra chính mình đạo hạnh vẫn là quá nhỏ bé. Hy vọng lần này chính mình sau khi trở về. Cái kia nam tam phục có thể bình an vô sự. Không thì mà nói. Chính mình chỉ có thể là tiếp qua 80-100 năm tu luyện có thành. Lại đi báo thù cho hắn. Dương Hằng thở dài. Xem ra đều tại gì giới tạm thời không thể trở về đi rồi Chờ đến qua một đoạn thời gian cách kia nữa rượt đi sau đó Lại hồi cổ đại cũng không muộn Dương Hằng cầm bao khỏa một lần nữa về tới gian phòng của mình Sau đó mở ra điện thoại Lập tức liền có 7 tám cái điện thoại Từ trong điện thoại di động mật đi ra Dương Hằng nhìn nhìn Đều là phủ mẫu đánh tới Xem ra cái này đoạn này thời gian chính mình tại cổ đại không có nghe. Để bọn hắn hai cái lão nhân ra mười phần sốt ruột. Không có cách nào. Nhanh cho hai vị Thái Thượng Hoàng. Hoàng Thái Hậu trả lời điện thoại đi. Không thì mà nói vừa không biết bị lại nhảy thành dạng gì. Điện thoại kết nối sau đó. Một bên khác lập tức truyền đến dương hằng phụ thân tiếng gầm gừ. Tiểu tử thúi đoạn này thời gian đi làm cái gì sao? Ta còn tưởng rằng ngươi mất tích đâu. Chuẩn bị báo cảnh tìm ngươi đây. À, đừng có gấp. Đừng có gấp. Đây không phải ta mang theo cái này đảo quán không tín hiểu sao. Ta xuống núi mua sắm thời điểm mới phát hiện ngài đã gọi điện thoại cho ta. Dương Hằng đứng ở nơi đó. Bắt đầu mở to mắt nói lời miệng đặt. Đối diện Dương Hoành Vĩ tại biết rõ con trai không có việc gì sau đó. ngữ khí cũng bắt đầu hòa hoãn. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra Trương Hằng chỉ có thể là nửa thật nửa giả nói ra Ta đây không phải bị sư phụ phong làm quán chủ sao Bất quá cách này tiểu đảo quán tương đối vắng vẻ Không có tín hiệu Đoạn này thời gian vừa lười nhát Không có xuống núi Cho nên lúc này mới không có nhận được ngài điện thoại Dương Hoành Vĩ là ở trong xã hội lăn lộn cả một đời người Nghe Dương Hằng mà nói lập tức liền biết rõ đây là bị xung quân, bất quá dạng này cũng tốt, nhà mình con trai hắn phi thường rõ ràng, là một cái rất ít cùng người đánh giao đạo nhân, xử sự làm người căn bản là theo không kịp thời đại trào lưu, để cho hắn đến cái kia vắng vẻ tiểu đảo quán bên trong, đã có tiền kiếm, còn không cần cùng người cạnh tranh, cũng coi là một cái mỹ xoa. đúng lúc này, dương hằng mẹ đoạt lấy điện thoại, con trai, Ngươi ở bên kia không có việc gì sao? Ăn ngon sao? Ngủ ngon sao? Mẹ, ta không sao mà. Nơi này bao ăn bao ở. Mà lại toàn bộ đảo quán đều là do ta làm chủ. Ngày nói ta có thể không tốt sao? Dạng này liền tốt. Hai ngày nữa ta và cha ngươi đến xem ngươi. Cũng đừng. Ngươi nếu là nhớ ta. Vẫn là ta quay lại thành phố xem các ngươi đi. Không thì nơi này vừa vắng vẻ đường vừa khó đi. Vạn nhất các ngươi uốn éo éo cái gì ta có thể không thường nổi. Tiểu tử thúi. Nói cái gì đó. Sau đó Dương Hằng lại cùng trong nhà làm nhảm trong chốc lát mà nói. Lúc này mới cúp điện thoại. Cuối cùng là thở dài một hơi. Sau đó Dương Hằng liền bắt đầu kiểm soát lần này chính mình từ cổ đại mang về đồ vật. Đồ vật ngược lại là không có bao nhiêu. Bảo kiếm một thanh, kiếm gỗ đào một thanh, thiên sư trấn sát phù bảy cái, từng khai quang cái kéo ba thanh. Thu thập xong những vật này sau đó, Dương Hằng nhanh lại tới đăng thiên quán đại điện bên trong. Cho tốt thời gian dài không có hương hỏa tam thanh tổ sư dâng hương. Sau đó liền tùy tiện nấu gói mì ăn liền. Xem như bữa tối, đợi đến Dương Hằng trở lại trong phòng nằm dài trên giường thời điểm. Cảm thấy hết sức không được tự nhiên. Luôn cảm thấy có cái gì sự tình không có xử lý. Sau đó vừa nghĩ mới biết được ngắn cái gì. Nguyên lai bình thường vào lúc này hắn nhưng là đang tu luyện cái kia thái ớt kim hoa tông chỉ đâu. Cái này tu luyện đã thành rồi Dương Hằng trong sinh hoạt một bộ phận. Bây giờ đột nhiên thanh nhàn xuống tới. Để cho Dương Hằng mười phần không quen. Cuối cùng Dương Hằng nghĩ nghĩ. Ngay tại lúc này tu luyện không ra kết quả gì đến. Cũng muốn kiên trì. Không thì mà nói cách này một lúc sau. Thói quen không còn. Một lần nữa bồi dưỡng lại là chuyện phiền toái. Dương Hằng sau khi hiểu rõ. liền từ trên giường đứng lên thu thập một chút. Tại hắn giường đất bên trên ngồi xếp bằng. Bắt đầu tu luyện thái ớt kim hoa tông chỉ. Liêu trai lộ trường sinh trí không ba. Chương 40 chuyện phiền toái lại đến cửa. Lần này tu luyện Dương Hằng là không ôm cái gì hy vọng. Chẳng qua là mong muốn thói quen không đến nỗi đánh mất. Thế nhưng là cái này ngay từ đầu tu luyện. Dương Hằng lại hết sức kinh hỉ Trước kia tại hiện đại thời điểm hắn cũng thử tu luyện qua mấy lần. Hắn lấy kim hoa tôn chỉ lại là không có hiệu quả gì. Thế nhưng là lần này không biết nguyên nhân gì. Dương Hằng tu luyện lại hết sức thuận lợi Điều này làm cho hắn rất nhanh liền tiến nhập định cảnh Trong lòng cái kia cố quang hoa cũng càng ngày càng thịnh. Cái này tốc độ tu luyện so với cổ đại tuyệt không chậm Hành công đại khái hơn một cái canh giờ Dương Hằng rốt cuộc mở mắt Dương Hằng bây giờ là mặt mũi tràn đầy đều là kinh hỉ. Lần này tu luyện Tốc độ mặc dù là cùng cổ đại không sai biệt lắm Thế nhưng cháu ngưng kết quang hoa lại so với cổ đại phải thuần túy rất nhiều. Dựa theo tiến độ này, rất nhanh hắn liền có thể tiến nhập hái thuốc giai đoạn. Dựa theo luyện khí cảnh danh giới mà nói, hẳn là liền tiến vào luyện khí hóa thần giai đoạn. Cho tới bây giờ Dương Hằng cũng có chút kỳ quái. Đây là có chuyện gì? Dựa theo một dạng suy đoán mà nói, tại cổ đại thời điểm hẳn là so với hiện đại lại càng dễ tu luyện. Thế nào cho tới bây giờ Dương Hằng lại cảm thấy bây giờ tốc độ tu luyện phải vượt qua cổ đại. Nếu là thật là như thế này mà nói. Như vậy hiện đại không phải hẳn là trên trời bay đầy trời đều là kiếm tiên sao. Thế nào hắn sống nhiều năm như vậy cũng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua loại này sự tình Dương Hằng trái lo phải nghĩ. Cũng không nghĩ ra giải thích hợp lý. Cuối cùng thở dài một hơi. Chuẩn bị xuống đi rửa mặt một thoáng. Sau đó đi ngủ, chờ hắn đi tới phòng bếp, mong muốn đốt chút ít nước nóng rửa mặt. Thế nhưng hắn hiện còn ở suy nghĩ vừa rồi sự tình, không tự chủ được cứ rửa theo thái ấp kim hoa tông chỉ chỗ tường thuật phương pháp bắt đầu tu luyện. Kết quả lần này hắn lại không có bất kỳ cái gì thu hoạch. trong cơ thể kim quang mặc dù xuất hiện, nhưng lại không có ngoại bộ bổ sung. Dương Hằng đến đây cảm giác được càng thêm kỳ lạ. Vì cái gì vừa rồi chính mình tại phòng ngủ thời điểm tu luyện phi thường thuận lợi Thế nào đổi lại một cách địa phương liền không có cái hiệu quả này đây Chẳng lẽ là tại cái kia trong phòng có cái gì bảo bối Nghĩ tới đây Dương Hằng không có tâm tư rửa mặt Xoay người lại một lần nữa về tới phòng ngủ Tìm kiếm khắp nơi mở Kết quả hắn phòng ngủ so với mặt còn sạch sẽ Ngoại trừ hắn mang về những vật kia bên ngoài Liền không có cái khác khác biệt Dương Hằng cao mày nghĩ nghĩ Đột nhiên vỗ đầu một cái Lần này nếu như nói chưa quen thuộc đồ vật hắn chỉ đem trở về một kiện Đó chính là Nam Tam Phục đưa cho hắn cái thanh kia bảo kiếm Dương Hằng có rồi ý nghĩ này lập tức liền đến Đến bao khỏa phía trước đem cái kia bảo kiếm cầm lên Nhìn kỹ một chút Thật đúng là không nhìn ra cái này bảo kiếm có cái gì khác biệt Chẳng qua là nhẹ nhàng. Không biết là cái gì đồ vật chế tạo. Cuối cùng Dương Hằng muốn vẫn là làm thí nghiệm tốt. Thế là Dương Hằng đem thanh này bảo kiếm nhất lên. Ra cửa đưa đến trong đại điện. Tam thanh tổ sư tượng nặng phía trước. Sau đó một lần nữa trở lại chính mình trong phòng. Bắt đầu tu luyện thái ớt kim hoa tôn chỉ. Lần này quả nhiên giống như muốn rất muốn dạng kia. Căn bản là không cách nào tiến nhập định cảnh. Ma lại trong lòng cái kia cố linh quang. theo tu luyện vậy mà bắt đầu chậm rãi thất lạc. dương hằng tại sao khi mở mắt, trên mặt nhưng đều là nụ cười. quả nhiên giống như hắn suy đoán dạng kia. mình có thể tại hiện đại tu luyện, toàn dựa vào cái thanh kia bảo kiếm. sau đó dương hằng đem bảo kiếm một lần nữa lấy trở về. lại lần nữa tiến nhập tu hành. lần này lại hết sức thuận lợi. Rất nhanh Dương Hằng liền tiến vào định cảnh. Sau đó Dương Hằng cũng cảm giác được bốn phía quang mang không ngừng hướng trên thân hội tụ. Sau đó bổ sung đến chính mình trong lòng cái kia cố linh quang bên trên. Dương Hằng có rồi phát hiện này sau đó. Đắt là cười miệng đều không khép lại được. Có rồi thanh này bảo kiếm sau này. Hắn tại hiện đại cũng có thể tu luyện. Ngày thứ hai. Dương Hằng sau khi thức dậy. Đem bảo kiếm vác tại trên người mình Kể từ khi biết thanh này bảo kiếm là tột bực bảo bối sau đó Dương Hằng là nhất thời cũng không yên lòng để nó rời khỏi người rửa mặt hoàn tất Dương Hằng đi đại điện bên trong làm bài tập buổi sớm Lúc này mới một lần nữa mở ra đăng thiên quán cửa lớn Mặc dù Dương Hằng cho rằng cách này đăng thiên quán một năm cũng tới không được một cái khách hành hương Bất quá cửa lớn còn là phải mở Đây là một loại thái độ. Xong rồi những ngày sau đó. Dương Hằng liền một đầu chuyển. Đâm vào cái kia tàng thư trong phòng. Bây giờ Dương Hằng là cảm thấy mình nhu cầu cấp bách bổ sung những kiến thức này. Đồng thời cũng cần từ những ngày đạo kinh bên trong tìm ra một hai loại uy lực mạnh mẽ pháp thuật. Để làm kề bên người. Người này nha. Một khi có rồi sự tình làm. Thời gian trôi qua rất nhanh. Một cái chớp mắt là đến giữa chưa? Tại lúc này tại thông hướng Đăng Thiên Quán trên đường nhỏ. Có một thân ảnh đang không ngừng lay động. Đại khái mười mấy phút thời gian. Thân ảnh này rốt cuộc đi tới Đăng Thiên Quán trước cửa. Đây là một cách đầu đầy tóc bạc lão nhân. Bất quá chớ nhìn hắn lớn tuổi. Thế nhưng sống lưng lại thẳng tắp. Xem hắn hành động hẳn là đã từng đi lính. Nhắc tới lão nhân cũng không phải người bình thường. Hắn tên là Mã Tàng. Năm đó cũng từng tham gia tự vệ phản kích chiến. Sau đó xuất ngũ hồi hương. Tạo dựng một nhà nhà máy thủy tinh. Vừa vặn gặp phải cải cách xuân phong thổi đầy đất. Hắn căn này nhà máy thủy tinh là càng phát ra hưng thịnh Sau đó vừa lần lượt tiến nhập địa sản ăn uống các loại ngành nghề. Bây giờ cũng coi là một cái không nhỏ phú ông. Lần này. Hắn đi tới Kháo Sơn Chuân cũng không phải là Du Sơn Ngoạn Thủy, mà là đến thăm nhiều năm trước chiến hữu cũ người nhà. Buổi sáng hôm nay sau khi thức dậy nhàn dối nhàm chán, biết gió hậu Sơn bên trên có một tòa tiểu đạo quán sau đó. Tùy tiện đi lên nhìn một cái. Đây cũng là mã tàng đoạn này thời gian dưỡng thành thói quen. Bởi vì trong nhà ra một chút sự tỉnh, mã tàng bây giờ là vào miếu liền bái. Vào đảo quán liền dập đầu. Mã tàng đi tới cửa miếu Đối bên trong hộp. Xem bên trong có thể có người. Hắn kêu vài tiếng. Bên trong mới truyền ra tiếng trả lời. Có người. Có người. Tiếp lấy theo thanh âm tùy tiện ra tới một cái trẻ tuổi đạo sĩ. Mã tàng ngẩng đầu quan sát. Chỉ gặp cái này đạo sĩ chừng 30 tuổi niên kỷ. Mặt mũi tràn đầy như thành thật một dạng. Chỉ nhìn hắn tướng mạo, cũng làm người ta cảm thấy an tâm. Ra tới người chính là Dương Hằng. Hắn vừa rồi ngay tại trong tàng thư thất lập sách. Đột nhiên nghe được cửa có người kêu to. Lúc này mới ra tới nhìn một chút. Lão thí chủ. Bần đảo nơi này hữu lễ. Dương Hằng hành hoàn lễ sau đó. Vội vàng đem lão nhân kia lui qua trong viện. Sau đó mời hắn tại một cái ghế đá ngồi xuống. mã tàng ngồi xuống về sau, thở dốc một hơi, sau đó hướng bốn phía nhìn nhìn, phát hiện cái này đạo quán tu cũng không tệ lắm, mà lại bốn phía quét dọn cũng rất sạch sẽ, xem ra cái này xem đạo quán đạo sĩ cũng là một cái rất sạch sẽ, hai người vào chỗ sau đó, dương hằng vào mới quan sát tỉ mỉ lão nhân này, vốn là người cực kỳ chính trực là tùy tiện nhìn một chút, Thế nhưng cái này đưa mắt nhìn lên. Sau đó đã cảm thấy lão nhân kia trên mặt có một cỗ âm khí. Tại phát hiện lão nhân kia trên người có âm khí sau đó. Dương Hằng liền nhíu mày. Vốn là Dương Hằng coi là trên thế giới này chỉ có hắn một cái tu đạo có thành. Thế nhưng bây giờ nhìn lão nhân loại tình cảnh này. Hắn là tiếp xúc qua không sạch sẽ đồ vật. Nếu thật là lời như vậy. Như vậy nói rõ cũng là có một ít người có thể ẩn tàng tại chỗ tối Mã tàng ở trong xã hội đánh liều mấy chục năm Quan sát người mười phần cẩn thận Bây giờ xem xét Dương Hằng nhìn xem chính mình nhíu mày liền biết trong đó có kỳ quặc Thế là hắn cười lấy hỏi Đạo trưởng thế nào nhìn ta như vậy Là phải không có cái gì bất thường địa phương Dương Hằng không muốn quản chuyện này Tại cổ đại thời điểm Kém một chút bởi vì xem vào chuyện bao đồng mà chết mất tính mệnh. Điều này làm cho hắn giải trí nhớ. Ha <cười> ha. Không có gì. Chỉ là nhìn xem lão nhân ra sắc mặt hồng nhuận. Xem xét chính là cái có phúc. Mã tàng vừa nghe lời này. liền biết trước mắt cái này đạo trưởng nghĩ một đằng nói một nẻo. Cái này ngược lại khơi gởi lên hắn lòng hiếu kỳ. Đạo trưởng không cần gạt ta. Có lời gì nhưng nói không ngại. Câu nói này nói ra thời điểm. Mã tàng trên thân liền tản ra một cỗ bức người khí thế Nếu như là bình thường người nghe được hắn hỏi như vậy. Bị khí thế của hắn bức bách. Cũng liền nói thật. Thế nhưng Dương Hằng dù sao cũng là có chút đạo hạnh. Mà lại cũng đã gặp yêu ma rượu quái. So với những quái vật kia đến. Trước mắt lão nhân này khí thế thật đúng là không ra gì. thế là dương hằng lắc đầu, trực tiếp liền đem chủ đề chuyển hướng, lão nhân ra họ gì đại danh, quê quán ở đâu, mã tàng trông thấy dương hằng đem thoại đề chuyển hướng, cảm thấy không thể quá phần bức bách thế là cũng đem chính mình tính danh cùng lối vào nói một lần, chờ tự giới thiệu hoàn tất sau đó, lão nhân kia liền lại bắt đầu không kịp chờ đợi nói ra, đạo trưởng vừa rồi nhìn ra cái gì, Còn xin nói rõ sự thật. Không có gì. Ta chỉ là một cái nhục thể phàm thai. Lại có thể nhìn ra cái gì đến. Bây giờ mã tàng cũng không muốn lại cùng Dương Hằng vòng vo. Bây giờ mã tàng cũng không muốn lại cùng Dương Hằng vòng vo. Hắn trực tiếp từ trong ngực lấy ra một tấm thẻ ngân hàng. Sau đó đưa đến Dương Hằng trước mặt. Đạo trưởng. Tấm thẻ này bên trên có 10 vạn khối nhuyễn mũi tệ. Còn xin đạo trưởng nói rõ. Dương Hằng nhìn trên bàn trương này thẻ ngân hàng. Trong lòng bắt đầu dãy rùa. Phải nói vừa mới gặp mặt mấy phút. Liên tiếp nhận đối phương tiền đúng là có chút xấu hổ. Thế nhưng Dương Hằng bây giờ đúng là thiếu tiền. Hắn đi tới cách này tiểu đảo quán cũng có mấy tháng. Thẻ bên trên cũng có mấy vạn khối tiền. Thế nhưng bây giờ lại chỉ cần nói một câu mà nói. liền có 10 vạn khối tiền. Tiền đến quá dễ dàng. Dương hẳn đi qua kịch liệt tâm lý sáy xua. Cuối cùng cắn răng một cái dầm chân một cái. Có tiền không kiếm lời vương bát đàn. Lão thí chủ. Thực không dám giấu xếm. Vừa rồi ngươi vừa vào ta đạo quán. Ta liền thấy trên người ngươi có một cỗ âm khí tải quấn quanh. Xem ra lão thí chủ gần nhất là gặp được không sạch sẽ đồ vật. Mã Tàng vừa nghe Dương Hằng nói như vậy con mắt liền phát sáng lên. Đoạn này thời gian nhà hắn xác thực gặp phải phiền toái. Vì thế hắn lúc này mới gặp miếu liền bái. Đáng tiếc là hắn bái phỏng vài cái nổi danh đại sư cao nhân. Những người này đều không nói ra cách nguyên cớ đến. Không nghĩ tới tại cách này vắng vẻ trong miếu nhỏ. Vậy mà gặp được một cái chân chính cao thủ. Quả nhiên là đáp lại câu nói kia núi không tại độ cao, có tiên thì có xanh, nước không tại sâu, có rồng là linh. Đạo trưởng xem quả nhiên không sai. Trong nhà của ta gần nhất đúng là gặp được chuyện phiền toái, còn xin đạo trưởng không tiếc chỉ giáo, chỉ cần là để cho ta nhà vượt qua chỗ khó, ta còn có hậu lễ dâng lên." Dương Hằng lắc đầu nói ra. "Lão thí chủ Ta chỉ là một cách bình thường đạo sĩ Nào có bản sự kia Còn xin lão thí chủ động mời cao minh khác Nói xong câu đó sau đó Dương Hằng liền đem trên bàn đá thẻ ngân hàng thu vào Sau đó đứng người lên nói ra Lão thí chủ sắp đến chưa rồi Bàn quán phải đóng cửa Còn xin lão thí chủ trở về dùng cơm chưa đi mã tàng đồng thời không có tiếp tục quấn lấy Hắn đứng dậy hướng Dương Hằng bái Sau đó nói ra Đã như vậy Ta đây dâng một nén nhăng Còn xin đạo trưởng giàn xít Lần này Dương Hằng không có ngăn cản Nhân ra vào đạo quán cho Tam Thanh Tổ Sư thắp nén hương Cái này Dương Hằng có thể nói cái gì Dương Hằng mang theo lão nhân ra kia đi tới Đại Điện Tự mình cho hắn đốt hương Đưa đến hắn trong tay Lão nhân kia đều đưa qua hương đến. Cung cung kính kính dập đầu lại ba cái. Đem hương cắm ở lư hương từ bên trên. Lúc này mới hướng dương hằng cáo từ. Liêu trai lộ trường sinh chí 03. mươi 41 kết sao. Mã tàng phía dưới đến nối đến. Cũng không tâm tình lại tại lão bằng hữu chỗ này ngây ngô. Trực tiếp liền để tài xế đem hắn đưa đến huyện thành. Trước tìm một gian nhà khách ở lại. Sau đó liền gọi điện thoại cho nhà Điện thoại cách kia một đầu là con trai hắn mã lượng tiếp Cha, ngươi lúc nào thì trở về Đừng nói những thứ vô dụng này Tiểu húc bây giờ thế nào Đầu bên kia điện thoại thở dài một hơi Hay là trước kia như thế Mỗi khi đến tối liền đau đến chết đi sống lại Ngươi bây giờ lập tức mang theo tiểu húc đến chỗ của ta một chuyến Chuyện gì xảy ra ta ở chỗ này gặp một cái cao nhân liếc mắt liền nhìn ra nhà chúng ta tiểu húc có vấn đề đối diện mã lượng sau khi nghe trong lòng cũng có chút lẩm bẩm cái này lão cha từ lúc tiểu húc mắc phải quái bệnh sau đó vẫn lại nhảy thường xuyên cùng hắn cùng một chỗ lăn lộn đều là chút ít giang hồ thuật sĩ cũng bởi vì cái này bị lừa không ít tiền bất quá vì này lão cha vẫn là chạy theo như vịt Lần này không phải là vừa đụng tới cách nào đại sư Bị người ta nói năm mê ba đạo đi Nếu như chỉ là lão cha chính mình giày vò Tự mình làm con trai không thể nói cái gì Chỉ có thể tùy theo hắn Thế nhưng lần này hắn ngay cả mình cháu trai đều cùng một chỗ dính líu lên rồi Cách này không thể được Chả nhạ Ta xem chuyện này coi như xong đi Tiểu Húc bây giờ tại trong bệnh viện được y sinh xem xét cũng không tệ lắm. Có lẽ qua một đoạn thời gian liền có thể tra ra nguyên nhân bệnh tới. Chúng ta hay là đừng giày vò. Bên này mã tàng nghe đến đó. Lập tức liền bắt đầu dựng sâu trừng mắt. Cái gì gọi là chơi đùa lung tung. Các ngươi những này người trẻ tuổi biết rõ cái gì. Ta cho ngươi biết gừng hay là cay độc. Được rồi. Ngươi đừng tìm ta tại cách này nhiều lời. Lập tức đem tiểu húc mang tới. Mặt khác mã lượng cũng không nguyện ý. Đây không phải giày vò con trai mình sao. Vốn là đa bệnh cũng không nhẹ. Lại như thế giày vò chỉ sợ mệnh đều sẽ không gánh nổi. Cha, trước đó sự tình ta đều có thể đáp ứng ngươi. Chuyện này ta vô luận như thế nào cũng không thể đồng ý. Ta cảm thấy tiểu húc hay là tại trong bệnh viện ngây ngô tương đối tốt. Chúng ta đừng có lại làm những này lại nhảy sự tình. Nói xong sau đó. Mã lượng trực tiếp liền treo cha hắn điện thoại. Bên này mã tàng. Được con trai cút điện thoại. Tức dẫn tới mức run dày. Chính mình đây là vì người nào. Còn không phải là vì bảo bối kia cháu trai. Bây giờ lại hạ xuống không phải. Mã tàng lo nghĩ. Chuyện này tạm thời còn chưa thích hợp cùng nhi tử trở mặt. Chờ đến bên này chính mình làm xong cái kia đạo sĩ. Lại bắt buộc con trai đem cháu trai đưa tới cũng không muộn. Vì thế ngày thứ hai. Mã Tàng vừa ngồi xe tới đến Đăng Thiên Quán. Mà bây giờ Dương Hằng vừa mới rời giường. Biến nhắc nơi cho Tam Thanh Tổ Sư Dân Hương. Qua loa phải làm một thoáng bài tập buổi sớm. Ngay tại ăn điểm tâm. Kết quả mới ăn được một nửa. Tại cửa ra vào lại truyền tới ngày hôm qua cái lão nhân thanh âm. Đạo trưởng. Thức dậy chưa vậy? Dương Hằng buông xuống chén đũa đứng dậy đến. Đến cửa viện xem xét. Quả nhiên vẫn là lão đầu kia. Đến bây giờ Dương Hằng chỗ nào không biết. Đây là bị lão gia hỏa này cho quấn lên. Bây giờ suy nghĩ một chút thật sự là hối hận. Thật không phải tiếp nhận cái kia tấm thẻ chi phiếu. Mã tàng trông thấy Dương Hằng ra tới lập tức gương mặt tươi cười. Đạo trưởng. Buổi sáng tốt lành. Có câu nói là đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Dương Hằng trông thấy đối phương lão nhân này nhà cười giảng dỡ nịnh nọt chính mình. Thật đúng là không có nghiêm mặt xuống tới đuổi hắn đi. Phúc sinh vô lượng thiên tôn. Lão thí chủ đến ngược lại là sớm. Lớn tuổi. Ngủ ít. Nhàn dối cũng không có việc gì liền đến nhìn một chút đạo trưởng Dương Hằng có thể nói cái gì Chỉ có thể là đem hắn mời đến trong viện tử Cái này mã tàng vào viện tử Như quen thuộc một dạng Ngồi ở Dương Hằng đối diện Hắn xem xét trên bàn đá Dương Hằng chuẩn bị bữa ăn sáng Chẳng qua là một thùng mì ăn liền Thế là tùy tiện đại kinh tiểu quái nói ra Đạo trưởng buổi sáng liền ăn những này Dương Hằng nhìn xem lão nhân này ngạc nhiên hình dạng. Bất đắc dĩ hồi đáp. Trên núi bần khổ. Bần đạo cũng không phải là một cái biết làm cơm. Cũng chỉ có thể là ăn những thứ này. Như vậy sao được? Mã tàng nói xong sau đó. Lập tức liền lấy điện thoại ra bắt đầu hướng điện thoại cái kia một đầu phân phó. Ngươi lập tức đi huyện thành. Mua một chút thịt rượu đưa đến trên núi tới. Dương Hằng gặp một lần cái này nhanh lên thoái thác. Lão tiên sinh không cần dạng này. Bần đạo vô công bất thù lục. Mã tàng để điện thoại xuống. Cười lấy đối Dương Hằng nói ra. Đây coi là cái gì thu lục. Chính là giữa bằng hữu lẫn nhau mời bữa cơm cũng là bình thường. Chúng ta cũng coi là quen biết. Xem như bạn vong niên. Lão đầu ta mời ngươi ăn bữa cơm. Không có gì sao. Dương hẳn thấy đối phương nói đến đây. Có thể làm sao? Chỉ có thể là chắp tay nói tạ. Đã như vậy. Cái kia bần đảo liền đa tạ lão thí chủ. Không có nửa giờ. Bên ngoài liền truyền đến tiếng đập cửa. Mã tàng lập tức liền đứng dậy. Ba bước hai bước chạy tới cửa mở ra đảo quán cửa. Xem xét quả nhiên là hắn tài xế. Bây giờ trong tay sách theo một đống cơm hộp. Chủ tịch. Món ăn đã mua được. Mã tàng tiếp nhận cơm hộp. Đối tài xế nói ra. Đến dưới chân núi chờ lấy. Có việc ta điện thoại cho ngươi. Được. Tài xế này đáp ứng một tiếng tùy tiện chuyển thân rời đi đảo quán. Mã tàng cầm đồ vật lần nữa tới đến dương hằng trước mặt. Sau đó tại trên bàn đá đem những này cơm hộp nguyên một đám mang lên. Sau đó tự mình mở ra. Đạo trưởng. Ăn đi. Dương Hằng nhìn xem mã tàng ăn cần hình dạng Trong lòng một trận buồn cười Điểm ấy ơn hội nhỏ liền muốn thu mua ta Ta xem ngươi là si tâm vọng tưởng Đã ngươi đưa tới cửa đồ vật Ta đây liền hưởng thụ Muốn xong sau Dương Hằng cũng không còn khách khí Cầm đũa liền bắt đầu ăn Dương Hằng sau khi cơm nước no nê, Ngồi đối diện tại đối diện mã tàng cười lấy nói ra Lão thí chủ Lần này đa tạ ngài khoản đãi Không có gì không có gì Đạo trưởng Ăn cao hứng liền tốt Lão thí chủ Bần đạo còn có chút sự tình muốn làm Còn xin lão thí chủ tùy tiện Lời nói này hết sức rõ ràng Dương Hằng đây là tại trục khách Nếu như người bình thường đụng phải loại này sự tình Mặt nóng rán mông lạnh Còn phải được đối phương đuổi đi Lập tức liền phải giận Thế nhưng cái này mã tàng ra mặt dày ở đây Nghe đến Dương hàng chục khách cũng việc không đáng lo Chỉ là cười lấy nói ra Vậy liền không phiền đạo trưởng Nói xong sau đó Mã tàng đung đưa rời đi đạo quán Dương hằng nhìn đối phương đi xa thân ảnh Trên mặt lộ ra dễu cợt Thầm nghĩ lấy Ta ngược lại muốn xem xem ngươi có thể kiên trì bao lâu thời gian Bên này xong việc sau đó Dương Hằng liền lại là một đầu đâm vào cái kia tàng thư thất Lần này tại một thế giới khác Dương Hằng chịu đả kích Hắn bây giờ nghĩ chính là tức giận phấn đấu Học cái lời hại pháp thuật Trở về dễ tìm quay lại chàng tử Thế nhưng là sự tình nào có đơn giản như vậy Những này đạo thư mặc dù đều là cao thâm mạc chắc Mỗi một dạng cẩn thận học được Cuối cùng đều có thể đắc đảo thành tiên. Thế nhưng nó bên trong thuật ngữ lại hết sức bí ẩn. Nếu như là một cách không biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ người luyện tập lung tung. Cuối cùng chẳng những không không có cách nào đảo thuật có thành. Lại còn hạ xuống tàn tật. Vì thế Dương Hằng lập ra cho tới chưa. Vẫn không có tâm đắc. Đến đây hắn có chút tiết khí. Dương Hằng ngồi tại sách trồng chất bên trong nghĩ nghĩ. Xem ra còn đến quay lại tam thanh quán một chuyến. Hướng hắn cái kia tiện nghi sư phụ thỉnh giáo một chút. Đúng lúc này. đạo quán cửa vừa vang lên mã tàng thanh âm. đạo trưởng. Ta cho người đưa cơm chưa tới. Dương Hằng sau khi nghe một trận phiền não. Đây là không kết thúc. Hắn chỉ có thể là thu thập một chút chính mình y phục. Đứng dậy. Đi tới đạo quán cửa xem xét. Quả nhiên mã tàng cầm đống lớn đống nhỏ cơm hộp. Ở nơi đó chờ lấy hắn đâu. Dương Hằng bất đắc dĩ tiến lên đánh một cái chắp tay. Sau đó mới nói ra. Lão thí chủ. Buổi sáng ta vừa phiền toái ngươi một trận điểm tâm. Ngày giữa chưa vừa đưa tới. Không tất yếu khách khí như vậy. Nói cái gì đó. Chúng ta gặp qua mấy lần cũng là bằng hữu. Bằng hữu bây giờ liền cơm đều ăn không ngon. Ta lão nhân này nhà sao có thể an tâm. Nói xong sau đó. Mã Tàng tựa như như quen thuộc một dạng. Gạt mở Dương Hằng. Đi tới trong viện. Dương Hằng thấy tình cảnh này cũng là bất đắc dĩ. Chỉ có thể là đi theo hắn đi tới giữa sân bên cạnh cái bàn đá. Mã Tàng lúc này đã tải trên bàn đá triển khai cơm hộp. Đại sư. Ngồi xuống ăn đi. Dương Hằng bất đắc dĩ ngồi tại đối diện. Thế nhưng hắn lại không hề đồng đũa, mà là nghiêm túc đối Mã Tàng nói ra. Lão thi chủ, ngươi sự tình bần đạo thật sự là bất lực. Ngươi chính là tiếp tục ở chỗ này quấn lấy, cũng sẽ không có kết quả gì. Theo ý ta, ngày hay là xuống núi, đến những cái kia danh sơn đại xuyên, tìm kiếm cao nhân đắc đạo tốt. Mã Tàng cười cười, sau đó hồi đáp. Đạo trưởng nói nói gì vậy? Chẳng lẽ ta mời bằng hữu ăn bữa cơm chính là có mắt sao? Đạo sĩ cứ việc yên tâm ăn. Ta tuyệt sẽ không nâng bất kỳ yêu cầu gì. Dương Hằng nhìn đối phương mặt mũi tràn đầy mang cười hình dạng. Cứ tuyệt mà nói thật sự là rốt cuộc cũng không nói ra được. Chỉ có thể là sờ lấy cái mũi. Cầm đũa lại ăn hắn một trận. Đến buổi tối thời điểm. Dương Hằng coi là đối phương sẽ không lại tới Mình có thể thanh nhàn một thoáng Kết quả Dương Hằng vừa định đi phòng bếp nấu chút ít cháo Cửa lại truyền tới mã tàng thanh âm Dương Hằng vừa nghe đến thanh âm này liền biết lập tức lại tới đưa cơm Hắn bây giờ đối lão gia hỏa này thật sự là không có biện pháp Chỉ có thể là lại lần nữa mở cửa đem hắn đón vào Cứ như vậy từ một ngày này bắt đầu Mã tàng là một ngày ba bữa Gió mặc gió Mưa mặc mưa Mỗi ngày cho Dương Hằng đưa cơm Cái này liên tiếp chính là 7-8 ngày công phu Dương Hằng cũng bắt đầu kính nể đối phương Làm một cái công ty lớn chủ tịch Có thể 7-8 ngày tự mình cho mình cái này một cách nông thôn đạo sĩ đưa cơm Có thể thấy được hắn thành ý phi thường đủ Nếu như là bình thường tình huống Dương Hằng bây giờ hẳn là cảm động đến lệ rơi đầy mặt. Sau đó ôm đồm nhiều việc đem hắn nhà chuyện phiền toái tiếp nhận đi. Thế nhưng Dương Hằng lại không có làm như thế. Đến một lần Dương Hằng làm việc vô cùng cẩn thận. Thứ hai Dương Hằng cũng là nhát gan. Từ lúc bị trên một lần cái kia yêu quái hù đến sau đó. Hắn căn bản cũng không muốn quản chuyện không quan hệ. Cái kia mã tàng mấy ngày giữ vững được mấy ngày kế tiếp. Trông thấy Dương Hằng vẫn thờ ơ. Điều này làm cho hắn có chút nóng nảy. Bởi vì thông qua điện thoại. Hắn biết mình bảo bối cháu trai mã hút. Tình huống bây giờ càng ngày càng không tốt. Trước kia thời điểm chỉ là buổi tối thời điểm đau lòng khó nhịn. Bây giờ liền liền ban ngày cũng thỉnh thoảng bắt đầu đau tim. Trừ cái đó ra. Sắc mặt hắn cũng càng ngày càng trắng xanh. Y sinh đối loại tình huống này cũng là thúc thủ vô sách. Đủ loại thân thể kiểm tra làm mấy lần Hết thảy đều bình thường Thế nhưng mã khúc tình huống vừa không giống như là một cái không bệnh hình dạng Mã tàng đối mặt loại tình huống này biết rõ chỉ có thể là được ăn cả ngã về không Thế là hắn cầm điện thoại lên hướng phía bên kia phân phó vài câu Xong rồi sau đó thở dài một hơi Hy vọng lần này hợp ý Có thể làm cho cái này đạo sĩ đồng tâm Liêu trai lộ trường sinh chí 03 mươi 42 chân thành chỗ đến Từ ngày này trở đi Mã tàng liền không tiếp tục đến Dương Hằng đảo quán Dương Hằng đối với cách này còn có chút không quen Mấy ngày nay mỗi ngày đều là sơn chân hải vị Đột nhiên đồ ăn lại trở nên thanh đảm lên Điều này làm cho Dương Hằng có chút cảm thấy từ sang thành kiệm khó Cứ như vậy liền quá rồi ba ngày Dương Hằng vẫn là tại tàng thư trong phòng không thu hoạch được gì. Hắn chuẩn bị tại ngày thứ hai liền thu thập đồ vật xuống núi một chuyến, quay lại thành phố Tam Thanh Quán hướng sư phụ thỉnh giáo. Kết quả là tại hắn quyết định ngày thứ hai lúc rời đi sau đó, tại một ngày này giữa trưa lại một lần tại nghe được mã tàng thanh âm. Đạo trưởng, ngươi có hay không tại? Dương Hằng trong phòng nghe đến thanh âm đối phương. Không biết làm sao lại cảm thấy một trận thân cận. Phía trước một đoạn thời gian mỗi ngày con lão đầu này bồi tiếp Dương Hằng. Vẫn không cảm giác được đến tịch mịt. Đoạn này thời gian không còn cách này người. Hắn mỗi ngày một người tại đảo quán bên trong. Thỉnh thoảng lại cảm giác được một trận cô tịch. Dương Hằng sửa sang lại quần áo một chút. Sau đó giả dạng làm cao nhân đắc đảo hình dạng. Chậm rãi đi ra phòng. Mà lúc này đây Mã Tàng. đang ôm một cái bao ra trong sân đứng đấy đâu. Mã Tàng gặp một lần Dương Hằng ra tới. Lập tức gương mặt đều là nụ cười. Đạo trưởng. Ngươi nhìn ta lần này mang cho ngươi cái gì đồ vật tới. Hắn nói xong sau đó. Còn đem trong tay bao ra hướng Dương Hằng Dương Dương lên. Dương Hằng tiến lên đánh một cái chắp tay. Sau đó nói ra. Phúc sinh vô lượng thiên tôn. Lão thí chủ mấy ngày nay tốt chứ? Tốt, ngủ rất ngon. Ăn đủ no. cho chuyện vài câu sau đó. Dương Hằng liền đem lão đầu này lui qua bên cạnh trên bàn đá. Lão thí chủ. Lần này đến không phải là lại đến cho ta đưa cơm sao? Nói đến đây. Dương Hằng không khỏi ở trước mắt nổi lên những cái kia sơn chân hải vị. Đối diện mã tàng cười lấy nói ra. Đạo trưởng có cái này muốn ăn. Cái kia còn không đơn giản. Từ nay về sau đạo trưởng một ngày ba bữa ta bao hết. Dương Hằng sau khi nghe vội vàng từ chối. Lão thí chủ. Bần đạo chỉ là chỉ đùa một chút. Thí chủ không cần coi là thật. Ta mã tàng nói ra lời nói. Rồi ra ngoài nước. Sao có thể thu hồi lại. Chuyện này quyết định như vậy đi. Sau này đạo trưởng một ngày ba bữa đều do ta phụ trách. Nói xong câu đó sau đó, Mã Tàng cũng không muốn lại đối với chuyện này nói ra. Hắn lấy ra trên tay cái kia bao ra đẩy lên Dương Hằng trước mặt. Đạo trưởng, đây chính là ta thật vất vả mới tìm được. Còn xin đạo trưởng vui vẻ nhận. Dương Hằng nhìn xem cái này sau phình lên bao ra. Không biết bên trong chứa là cái gì. Cũng không có nhận lấy. Mà là con mắt nhìn xem Mã Tàng. Để cho hắn cho cái giải thích. Mã tàng xem dương Hằng hình dạng biết rõ. Nếu là không nói rõ ràng đối phương là sẽ không nhận. Thế là mở miệng giải thích. Ta xem đạo trưởng là người xuất gia, Đối với những cái kia tục vật. Cũng không để trong lòng. Vừa vặn ta có một người bạn cất chứa mấy quyển đạo thư. Đặt ở chỗ của hắn cũng bất quá là nhìn xem đẹp mắt. Vì thế ta tùy tiện mượn hoa hiến Phật từ chỗ của hắn mua đến. Mã tàng nói xong sau đó liền tự mình đem bao ra mở ra. Từ giữa một bên lấy ra một bản xem xét liền niên đại xa xưa thư tịch. Sau đó hai tay dâng đưa đến Dương Hằng trước mặt. Dương Hằng tiếp nhận đối phương trong tay sách. Nhẹ nhàng bỏ vào trước mắt. Nhìn kỹ. Chỉ gặp bìa sách bên trên dùng chữ khải viết mấy chữ bí truyền trưởng tâm ngũ lôi pháp. Dương Hằng nhìn đến đây chính là lấy làm kinh hãi. Hắn sớm liền nghe đạo giáo lôi pháp lời hại. Chỉ có điều cho tới bây giờ không có duyên gặp một lần. Mà lại hắn trong tay bản này trưởng tâm lôi pháp cũng không phải bình thường im ấm bản. Mà là do từng cái cực nhỏ chữ nhỏ viết thành. Xem ra là vị nào đạo giáo cao nhân tự mình viết thành bí tịch. Vậy liền so với im ấm bản thư tịch phải chân quý rất nhiều. Bởi vì những cái kia im ấm bản sách đại bộ phận đều có không trọn vẹn Rất nhiều bí thuật Bí nói căn bản liền sẽ không xuất hiện trong sách Nếu như không phải một cách đi qua chính quy học tập đạo sĩ cầm quyển sách kia Hơn phân nửa cũng sẽ không có cái gì thành tựu Thế nhưng là cái này do đạo gia cao nhân tự mình viết thành đạo sách lại không phải cái dạng này bình thường mà nói loại này đạo thư bên trong toàn bộ nghi quý cùng tu luyện một chút phương pháp đều sẽ mười phần đầy đủ. chỉ cần là qua loa hiểu được đạo gia học thuyết người. nếu như là hoàn cảnh lại cho phép lời nói. y pháp tu luyện liền có thể thu hoạch được thành tựu. huống chi trước mắt đây vốn là tại pháp thư. là lấy uy lực cực lớn mà lấy xưng lôi pháp. dương hằng nhìn mặt ngoài đồng thời không có biến hóa. Mà là hướng đối diện mã tàng nhìn lại Mã tàng trông thấy dương hằng ánh mắt Ánh mắt có chút trốn tránh Bất quá suy nghĩ một chút chính mình trong nhà chịu tội cháu trai Hay là khẽ cắn môi đem chính mình yêu cầu nói ra Đạo trưởng thực không dám giấu xếm Trong nhà của ta một người thân xác thực đến không rõ nguyên nhân quái bệnh Ta thăm viếng cả nước danh y Vẫn không thấy hiệu quả gì Vì thế ta lúc này mới tại một cái lão trung y chỉ điểm xuống tuần Sơn Bái Phật. Mã Tàng nói đến đây thời điểm một trận thổn thức. Đoạn này thời gian hắn là đi khắp danh Sơn Đại Xuyên. Mặc dù cũng gặp một chút cao tăng đại đức. Thế nhưng những người này lại không có một cách nào giống như dương hằng dạng này. Liếc mắt liền nhìn ra trên người mình là lạ. Đạo trưởng, ta không vì cái gì khác. Chỉ mấy ngươi xuất thủ tương trợ. Bảo chủ nhà ta đầu này căn Dương Hằng sau khi nghe Lại nhìn một chút trong tay quyển sách này Có chút do dự Bởi vì Dương Hằng hết sức rõ ràng Có thể tại xã hội hiện đại thi triển pháp thuật người Cái kia người sau lưng nhất định công lực không cản Chính mình mặc dù nói có chút đảo hạnh Thế nhưng bất quá là vừa mới nhập môn Vạn nhất nếu không phải đối phương địch thủ Chỉ sợ chẳng những cứu không được người liền tự thân cũng khó khăn bảo đảm Bất quá trước mắt quyển sách này Thật sự là để cho Dương Hằng có chút nóng mắt Nếu như quyển sách này ghi chép hoàn toàn lời nói Dựa vào quyển sách này bên trên pháp thuật Chính là trở về cổ đại gặp lại cái kia yêu nhiệt Dương Hằng cũng sẽ không sợ sợ nàng Trâm trước nửa ngày Dương Hằng lúc này mới chậm rãi nói ra lão thí chủ, tất nhiên đem lời nói đến đây. cái kia bần đạo liền cố mà làm xuất thủ thử một lần. cái kia mã tàng nghe đến dương hằng đáp ứng, lập tức là vui mừng quá đỗi. hắn đứng dậy liên miên nơi đối dương hằng cúi đầu. đa tạ đạo trưởng, đa tạ đạo trưởng. ngươi chính là nhà chúng ta tái sinh phụ mẫu. sau này đạo trưởng lại có cái gì tục sự muốn làm, cứ việc phân phó. Dương Hằng khoát khoát tay để cho Mã Tàng lần nữa ngồi xuống. Sau đó nói ra. Ta mặc dù đáp ứng xuất thủ. Thế nhưng có một câu nói phải nói phía trước một bên. Đạo trưởng có chuyện nói thẳng. Ta không có bất tuân. Ta lần này xuất thủ. Không nhất định có thể giải quyết ngươi vấn đề. Rốt cuộc nếu như đối phương pháp lực cao cường. Chỉ sợ ta cũng chịu đựng không được đối phương. Mã Tàng lo nghĩ. sau đó nói ra, đạo trưởng, nếu như lần này không thể giải quyết vấn đề, cũng là cháu của ta số mình không tốt, chẳng trách đạo trưởng, tốt, đã như vậy, vậy liền để bệnh nhân đến đạo quán đến một chuyến, ta cũng tốt tự mình xuất thủ, mã tàng sau khi nghe không có chậm trễ, lập tức liền ngay trước dương hằng mặt lấy điện thoại ra, bấm con trai mình, mã lượng, Lập tức đem Tiểu Húc đưa đến ta bên này tới. Chà nha. ngài đây là lại làm sao? Đừng nói nhảm. Ta cho ngươi biết. Ta bên này gặp tới cao nhân. Đã đáp ứng giải quyết nhà chúng ta Tiểu Húc vấn đề. Điện thoại bên kia mã lượng thật sự là có chút bất đắc dĩ. Chính mình cách này lão cha đoạn này thời gian bị lừa cũng không phải một lần hai lần. Thế nào còn không nhớ lâu? O, V, K, W, M. Chả nha, ngươi xem bọn hắn nhà tiểu húc bây giờ tại trong bệnh viện. Nếu là không còn bệnh viện trang bị rất có thể xuất hiện nguy hiểm. Ta xem như vậy đi. Không bằng ngài đem ngài cao nhân kia mời đến trong bệnh viện. Dạng này không phải tiện cho cả hai. Kỳ thực mã lượng thầm nghĩ là. Chỉ cần là cái kia cái gọi là cao nhân đến trước mặt mình. Chính mình nhất định ngay trước lão cha mặt. Ở trước mặt vạch trần hắn. Mã Tàng nghe con trai lời nói. Cảm thấy cũng có đạo lý. Thế là Dương mắt nhìn nhìn. Ngồi ở phía đối diện Dương Hằng. Thế nhưng lúc này Dương Hằng đồng thời không có nói tiếp. Mà là nhắm mắt dưỡng Thần. Đến. Xem bộ dạng này cách này đạo trưởng là không nghĩ rời đi cách này đạo quán. Chính mình đừng tìm không thoải mái. Ngươi chớ cùng ta ở chỗ này giả bầu ngớ ngẩn. Ngươi bây giờ nghe cho kỹ. Lập tức đem Tiểu Húc đưa tới Nếu là buổi tối hôm nay ta không gặp được Tiểu Húc Ngươi sẽ biết tay Mã tàng nói xong sau đó lập tức liền cúc điện thoại Không cho con trai có bất kỳ phản bác nào cơ hội Lại nói đối diện phía bên kia Mã lượng tại phụ thân cúc điện thoại sau đó Cũng là tức dẫn đến không nhẹ Lão đầu tử này làm sao lại không thể an tính chút đây Con trai đều bệnh thành dạng này lại giày vò đi xuống chỉ sợ mệnh đều không còn vì thế mã lượng quyết định không quản cách lão nhân này con trai là vô luận như thế nào cũng không thể rời đi bệnh viện kết quả không có nửa giờ hắn thư ký liền tiến đến giám đốc vừa rồi tài vụ chỗ gọi điện thoại tới chủ tịch lên tiếng từ hôm nay trở đi toàn bộ vượt qua một vạn nguyên chi tiêu đều phải hắn chữ ký Mã lượng nghe đến đó đầu tiên là xứng sờ tiếp lấy liền hiểu được Đây là lão cha tải cho mình làm áp lực nha Bất quá mã lượng đồng thời không có cứ như vậy thỏa hiệp Cùng lắm thì ta phiền toái một chút Để cho phía dưới người không ngừng điện thoại cho ngươi. Ta ngược lại muốn xem xem chúng ta ai có thể kiên trì đến cuối cùng Ta đã biết Sau này công ty vượt qua một vạn nguyên ở trên chi tiêu Ta phê sau đó Các ngươi lại cho chủ tịch gọi điện thoại. Thư ký kia gật gật đầu. Sau đó thối lui ra khỏi văn phòng. Thế nhưng là không có 10 phút. Thư ký kia lại một lần nữa ngươi tiến đến. Lần này lại có chút bối rối. Giám đốc. Chủ tịch vừa rồi vừa gọi điện thoại tới. Kim Nguyên cư xá cái kia hạng mục tạm thời trước thả một chút sau này hãy nói. Mã lượng nghe đến đó tức giận tới mức run rẩy. Cái này lão cha rốt cuộc muốn làm gì? Cùng mình đấu khí. Cũng không cần thiết chậm chế công ty sự tình. Cái này kim nguyên cư xá là hắn thật vất vả mới tranh thủ xuống tới hạng mục. Nếu là một mực kéo lấy không khởi công. Một năm sau đó mảnh đất trống này liền sẽ được chính phủ một lần nữa thu hồi. Đến lúc đó công ty tổn thất liền lớn. Thế là mã lượng bất đắc dĩ lại một lần nữa bấm cha mình điện thoại. Lão cha. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì nha? Kim Nguyên Cư xá hạng một ngươi cũng không phải là không biết. Lại mang xuống công ty chúng ta cần phải bồi một số tiền lớn. Ta đây không quản. Công ty bồi thường tiền ta tìm ngươi dò hỏi. Thế nhưng Kim Nguyên Cư xá tuyệt đối không thể không khởi công. Đầu bên kia điện thoại ngừng một chút. Tiếp lấy vừa nói ra. Đừng cho là ta không biết. Cái kia nhận xây công ty là ngươi lão cha vợ mở sao? Mã lượng được lão cha một câu nói kia trận đến có chút nói không ra lời Xác thực cái công ty này là tại cha vợ danh nghĩa Nhưng thật ra là chính hắn đầu tư Bây giờ nghĩ vừa nghĩ Xem ra chính mình lão cha thật đúng là hồ đồ Đem chính mình sự tình xem là nhất thanh nhị sở Đến Chính mình đừng ở chỗ này lão mặt hồ ly phía trước đùa nghịch tiểu thông minh Lão cha ngươi nói đi Rốt cuộc thế nào mới có thể một lần nữa khởi công Liêu trai lộ trường sinh trí 03 mươi 43 tới Trong điện thoại mã tàng nghe đến con trai mình rốt cuộc thỏa hiệp Không khỏi lộ ra một chút cười gian Tiểu tử này còn non nớt chút Cùng lão tử đấu Ngươi còn phải chờ mấy năm U, V, q q Mơ, Hử Ta xem như vậy đi Ngươi để cho tiểu húc tới cùng ta nói đi Chỉ cần Tiểu Húc tới. Tất cả đều dễ nói chuyện. Mã lượng nghe kém chút tức muốn sạc khí. Tiểu Húc bây giờ tại nằm trên giường bệnh đâu. Chỗ nào có thể đi theo ngươi đàm luận. Bất quá cách này rõ ràng là lão cha dùng cách này đến áp chế chính mình. Không có cách. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Tốt a cha, ta vậy liền chuẩn bị máy bay trực thăng. Đem Tiểu Húc đưa đến ngươi bên kia đi. Vậy liền đúng nha. Ta đây là vì cái gì? Còn không phải là vì tiểu húc. Ta thật chẳng lẽ có thể hại hắn? Mã tàng nói xong sau đó liền cúp điện thoại. Mã lượng gặp lão cha cúp điện thoại. Khí thở nặng khí. Trong lòng ngươi cũng không muốn hại tiểu húc. Thế nhưng ngươi xử lý sự tình không có một kiện đối tiểu húc tốt. Không có cách. Lão cha mệnh lệnh còn đến phải thực hành. Mã lượng cầm lên trên mặt bàn nội bộ điện thoại. Cho hắn thư ký đánh qua. Chuẩn bị máy bay trực thăng. Tại điều động một cách tinh anh chữa bệnh đội ngũ. Hồ Tống Tiểu hút đi tìm chủ tịch. Địa điểm là T thành phố từ Gia Bảo. Mã lượng sau khi phân phó xong. Lo nghĩ vẫn là không yên lòng. Cách này chính mình đến tự mình đi một chuyến. Thế là khoác lên chính mình y phục. Vội vàng liền đi ra cửa. lại nói lấy một bên mã tàng, tại con trai sau khi thỏa hiệp, mặc dù trên mặt có nụ cười, thế nhưng trong lòng vẫn còn có chút thấp thỏm, rốt cuộc quan hệ này đến cháu trai tính mệnh. Cái này rời đi bệnh viện, nếu là bên này đạo trưởng lại không có chữa khỏi cháu trai bệnh, cháu trai kia coi như đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Mà ngồi ở đối diện Dương Hằng cũng nhìn ra a, vì lão nhân này thấp thỏm Cảm thấy hẳn là cho hắn một cái thuốc an thần. Không thì mà nói lão nhân kia đoạn này thời gian thế nhưng là không thể nào tốt hơn. Thế là Dương Hằng nói ra. Lão thí chủ. Ta xem ngươi cảm xúc bất định. Chuyện này đối với thân thể cũng không tốt. Không bằng dạng này bần đạo vẽ một tấm thanh tâm phù, Ngươi mang ở trên người. Mã tàng sau khi nghe. Con mắt cũng là sáng lên. Cái này đạo trưởng mặc dù nhìn ra trên người mình mánh khóe, thế nhưng còn chính mình thật đúng là không biết hắn có bản lãnh gì. Thừa dịp công phu vừa vặn thử một lần hắn. Vậy liền phiền phước đạo trưởng. Dương Hằng thận trọng nhẹ gật đầu. Sau đó liền đứng dậy thẳng đến đại điện. Mã tàng tại phía sau đi sát đằng sau. Hai người tới đại điện sau đó. Dương Hằng tại lớn trước điện tam thanh tổ sư hướng về phía trước chuẩn bị văn phòng tứ bảo những vật này. Chuẩn bị ký càng phiếu giấy vàng sau đó. Dương Hằng sách theo bút bắt đầu in lặng niệm chú. Thanh tâm nhược thủy. Thanh thủy tức tâm. Vi phong vô khởi. Ba lan bất kinh. U hoàng độc tọa. Trường khiếu minh cầm. Thiền tịch nhập định. Độc long đồn hình. Ngã tâm vô khiếu. thiên đạo thù cần ngã nghĩa lẫm nhiên tưởng mì giai Kinh. ngã tình hào giật thiên địa quy tâm ngã trí dương đạt thủy khởi phong sinh thiên cao địa khoát lưu thủy hành vân thanh tân Trị bản trực đạo mưu thân trí tính trí thiện đại đạo tự nhiên niệm song chú ngữ sau đó dương hằng chỉ cảm thấy tâm tình sáng sùa cảm xúc bình định Sau đó gấp nâng bút lung Tại phiếu giấy vàng bên trên vẽ lên một đạo thanh tâm phù Đợi đến hết thầy xong rồi sau đó Theo thường lệ Dương Hằng lại dùng hắn tùy thân đồng ấm Ở bên trên đóng một cái dấu Xong việc sau đó Dương Hằng đem cái này phù chú xíp xong Xoay người lại Đưa đến mã tàng trước mặt Lão thí chủ Đây cũng là bần đạo vẽ thanh tâm phù ngươi sát người cất kỹ tự nhiên có ứng nghiệm mã tàng tiếp nhận thanh tâm phù nhìn nhìn không phát hiện cái này phù chú cùng trước đó gặp qua những cái kia giả danh lừa bịp người vẽ có cái gì khác biệt nhìn thấy loại tình huống này mã tàng trong lòng đã cảm thấy mát lạnh chẳng lẽ trước mắt cái này đạo sĩ cũng là một cái lừa đảo mặc dù mã tàng trong lòng bồn chồn thế nhưng mặt ngoài lại không có lộ ra một chút Vẫn là cười lấy hướng dương hằng nói lời cảm tạ. Sau đó hắn tâm không tại chỗ này đem cái này phù chú. Đặt ở chính mình áo trong túi. Kết quả cái này thanh tâm phù vừa mới sát người. Hắn lập tức liền cảm giác được một cố chưa bao giờ có nhẹ nhóm. Cố này nhẹ nhóm sức lực. Là hắn làm ăn đến nay mấy chục năm sợ tòng đến chưa bao giờ gặp. Mã tàng mặc dù mười phần yêu thích những này lại nhảy sự tình. Cũng quen biết một chút phong thủy đại sư, Phật đạo cao nhân. Thế nhưng nói thật, thật chính thần gì sự kiện hắn cho tới bây giờ chưa từng gặp qua. Hôm nay hắn đây là lần đầu cảm giác được phu chú thần kỳ. Đến đây cái này mã tàng là hoàn toàn rõ ràng. Trước mắt cái này đạo sĩ là cái thật là có bản lĩnh. Cùng trước đó gặp những cái kia chỉ dựa vào miệng mà nói cao tăng đại đức mạnh hơn gấp trăm lần. Dương Hằng đứng ở một bên. Đem mã tàng biểu lộ xem đến phi thường rõ ràng. Chỉ gặp hắn vừa bắt đầu thời điểm mặc dù mặt bên trên nụ cười. Thế nhưng còn mười phần tùy tiện. Một lát sau lập tức liền đổi sắc mặt. Xem chính mình ánh mắt cũng có chút khó chịu. Dương Hằng biết rõ lần này xem như đem đối phương cho hàng phục. Vì thế hắn lúc này mới một lần nữa về tới chỗ kia trước bàn đá. Đem trên bàn đá bày biện quyển kia bí truyền ngũ lôi pháp cất tại ngực mình. Mã tàng gặp Dương Hằng thu hồi quyển sách kia. Đồng thời không có bất kỳ cái gì ngăn cản. Thứ nhất là quyển sách này vốn là muốn tặng cho Dương Hằng. Thứ hai là. Thấy qua Dương Hằng bản sự. Hắn cũng không lo lắng chỉ không hết cháu trai. Mà lấy giò chúc mà múc nước công giá tràng. Nhắc tới kẻ có tiền hoạt động chính là nhanh. Buổi sáng vừa mới gọi điện thoại. Chờ đến xế chiều thời điểm máy bay trực thăng liền dừng ở Tử Gia Bảo ở ngoài trên quảng trường. Lần này mã lượng là tự mình dẫn đội, Bên cạnh đi theo còn có hắn phu nhân Tàu Hoài Hương. Tào Hoài Hương kỳ thực đối với chuyện này là phi thường không đồng ý. Bất quá lại không lay chuyển được trưởng phu. Chỉ có thể là không tình nguyện đồng ý. Bây giờ đám người này máy bay hạ cánh. Đẩy xe lăn. Sau đó trùng trùng điệp điệp theo đường nhỏ thẳng đến trên núi Đăng Thiên Quán Mà tại trên xe lăn mã hút Lúc này vẫn còn có tâm tư hết nhìn đông tới nhìn tây Mấy tháng nay hắn một mực bị giam tại bệnh viện Đã là có chút bị giam kinh Lần này thật vất vả được thả ra hóng gió Tự nhiên là tâm tình so với trước đó tốt lên rất nhiều Đoàn người này tại tử ra bảo lão thư ký dẫn đầu xuống tới Đến đăng thiên quán cửa. Mà xem như mã khúc ra ra. Mã tàng sớm liền ở nơi đó chờ. Cái này mã tàng gặp một lần chính mình bảo bối cháu trai đi lên. Lập tức nhanh đi mấy bước đi tới xe lăn bên cạnh. Sờ sờ trên xe lăn cháu trai não đại. Cười lấy hỏi. Mấy ngày nay tốt một chút rồi chưa vậy. Vẫn là dạng kia. Dù sao chết vừa không chết được. Chính là bị tội sống. mã húc không quan trọng hồi đáp phi phi phi nói cái gì đó cái gì chết nha sống sau này loại lời này ít nhất Tào hoài hương ở bên cạnh vội vàng nói mã húc ngồi tại trên xe lăn không quan trọng nhún nhún vai đem đầu phiết tại một bên không nói gì nữa mã lượng ở bên cạnh nhanh lên hóa giải tốt rồi tốt rồi đừng ở cửa cãi nhau Chúng ta đi vào nhìn một chút vị này đạo trưởng đi. Mã lượng lần này tới một cái mắt cũng chính là muốn gặp. Đem cha mình lắc lư thần hồn điên đảo vị này đạo trưởng. Mã tàng gật gật đầu. Sau đó mang theo bọn họ vào tiểu đảo quán. Mã lượng sau khi đi vào đánh giá chung quanh. Phát hiện cái này tiểu đảo quán mặc dù không tính là cố nát. Thế nhưng cũng chính là phổ thông. Mà lúc này đây dương hằng cũng từ trong đại điện đi ra. Hắn đi tới một đám người trước mặt đánh một cái chắp tay Sau đó nói ra Phúc sinh vô lượng thiên tôn Các vị thi chủ Bần đảo nơi này hữu lễ Mã lượng bọn người xem tại mã tàng trên mặt Cũng miễn cưỡng trả lại một cách lễ Sau đó Dương Hằng tùy tiện mời những người này ngồi ở trong viện cách kia bàn đá phổ cận Nơi này tiểu đảo quán chỉ có Dương Hằng một người Tự nhiên là không có cho bọn hắn dâng trà công phu. Mà những người này tới đây cũng không phải vì uống trà. Mã lượng xem như nhóm người này chủ tâm cốt. Tự nhiên là đầu một cái trà hỏi. Đạo trưởng. Ta nghe phủ thân nói. Ngài đối nhi tử ta bệnh có chút nắm chắc. Có phải là thật hay không? Dương Hằng nghe đối phương chất vấn. Trên mặt vẫn là treo nụ cười. Sau đó không nhanh không chậm nói ra. Bần đạo cũng không biết trị bệnh Bất quá chỉ là nhìn thấy Mã lão thí chủ trên người Có một cỗ âm khí quấn quanh Cho nên mới kết luận Mã lão thí chủ người nhà bị người thi pháp Mã lượng sau khi nghe Lông mày trao vẩy một cái Sau đó ngữ khí không lành nói Đạo trưởng nói là Nhi tử ta Đây không phải bệnh Mà là bị người thi pháp Nói đến đây thời điểm Mã lượng ngữ khí đã phi thường không khách khí Bởi vì hắn căn bản cũng không tin tưởng thần thần rượu rượu một bộ này. Mã tàng đến con trai ngữ khí không lành. Vỗ bàn một cây rừng sâu trợn mắt nói. Làm sao nói đâu. Không biết lớn nhỏ. Đạo trưởng là bằng hữu ta. Cũng là thúc thúc của ngươi. Nhanh lên nói xin lỗi ta. Mã lượng nghe lão cha lời nói. Kém chút ngất đi. Trước mắt cái này đạo trưởng mới chừng 30 tuổi. So với mình còn nhỏ hơn 10 tuổi đâu Để cho mình nhận hắn làm thúc thúc Cái này lão cha có phải hay không hồ đồ rồi Hắn đang muốn phản bác Thế nhưng ngẩng đầu lên nhìn thấy cha mình con mắt trừng giống chun đồng một dạng Lập tức liền đem đã đến miệng mà nói nuốt Trở về Hắn có thể biết cha mình tính tình Nếu là thật bác hắn mặt mũi Cái này lão cha cũng không chú ý có nhiều người như vậy tại chỗ liền có thể cho hắn đổ ẩm xuống một trận đánh vì thế mã lượng cũng chỉ có thể là không tình nguyện cho dương hằng bồi thường không phải mã tàng cảm thấy không thể lại để cho con trai mở miệng thế là tùy tiện tự mình mở miệng nói ra đạo trưởng người bây giờ đã đến ngài nhìn một chút tiểu húc trên thân rốt cuộc xảy ra vấn đề gì dương hằng gật gật đầu xoay người lại Từ trên xuống dưới quan sát ngồi tại trên xe lăn cách này người trẻ tuổi. Trên xe lăn cách này người trẻ tuổi nhuộm một đầu tóc vàng. Mà lại trên mặt đều là kiệt ngạo bất tuần. Xem xét chính là bị làm hư hài tử. Bất quá bây giờ mã hút sắc mặt lại không dễ nhìn. Trắng xanh tựa như một trang giấy một dạng. Xem xét chính là tại bệnh nặng bên trong. Dương Hằng An hiểu nhất là bắt ruột cầm yêu. Đối với xem bệnh sự tình hắn không thông thạo. Vì thế vì thấy rõ cái này mã hút trên thân mánh khói, Hắn cũng mở ra âm dương nhãn. Cái này vừa mở ra âm dương nhãn. Dương hút liền thấy tại mã hút trên người có một cỗ khói đen. Đang không ngừng biến đổi hình dạng. Khi thì là giống như là áp dụng không ngừng gầm thép. Khi thì giống như trường xà một dạng còn quấn thân thể của hắn xoay quanh. Chính là tại cái này ánh mặt trời phía dưới. Cái này khói đen cũng không thấy bất kỳ cái gì hạ thấp. Trừ cái đó ra. Dương Hằng còn phát hiện tại mã húc trong cơ thể có một cỗ ánh sáng. Đang không ngừng nhúc nhích. Mà mã hút trên thân khói đen. Đều là bắt nguồn từ tại cái điểm sáng này. Dương Hằng nhìn thấy loại tình huống này. Trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc. Nguyên lai Dương Hằng đã kết luận. Mã húc trên thân chính là cổ trùng. Liêu trai lộ trường sinh trí 03. mươi 44 chúng độc. Dương Hằng tại nhìn ra mã húc trên người có cổ trùng tại tồn tại sau đó. Là một trận kinh ngạc. Có lẽ mọi người cảm thấy hạ cổ trùng hẳn là cấp thấp nhất pháp thuật. Đều là không ra gì. Kỳ thực mọi người đây là hiểu lầm. Phải biết là thả cổ trùng so với rất nhiều chính pháp tà pháp đều phải khó lên rất nhiều. Năm đó ở hán triều thời điểm, hán vũ đế cũng bởi vì vu cổ chi họa, giết mấy vạn người. Vậy liền nhìn ra hán vũ đế đối với đạo gia pháp thuật cũng không thế nào tại ý. Nhưng lại đối với cái này vu cổ mười phần kiêng kỵ đó có thể thấy được cái này vu thuật cùng cổ thuật. Cũng không phải là mọi người tưởng tượng đơn giản như vậy. Bất quá nếu muốn biết trước mắt vị này nhỏ người trẻ tuổi là có hay không chúng rồi cổ thuật. Còn cần một chút nhiệm chứng. Thế là Dương Hằng xoay đầu lại. Đối bên cạnh ngồi Mã Tàng nói ra. Lão thí chủ. Lấy bần đạo xem ra. Lệnh tôn chỉ sợ là chúng rồi cổ độc. Mã Tàng nghe lời này. Trên mặt liền biến sắc. Mặc dù Mã Tàng cho tới bây giờ chưa từng gặp qua cổ độc. Thế nhưng cổ độc lợi hại lại sâu vào nhân tâm. Trong truyền thuyết một khi chúng rồi cổ độc. Chỉ sợ cũng không có cái gì kết cuộc tốt. Mã tàng một cách khác nghĩ đến chính là. Cháu mình thật giống không có đắc tội qua người nào. Tại sao có thể có người cho hắn phía dưới áp độc như vậy thủ đoạn. Đạo trưởng. Ta cháu trai này vẫn là gò bó theo khuôn phép. Cho tới bây giờ không có đắc tội qua người nào. Là ai cho hắn hạ cổ độc. Dương Hằng sau khi nghe lắc đầu nói ra. Bần đạo cô lậu quả văn. Không biết là vị cao nhân nào hành cái này thuật. Dương Hằng lo nghĩ. Trước mắt cái này người trẻ tuổi chỉ sợ không giống mã tàng nói dạng kia gò bó theo khuôn phép. Không thì mà nói cũng sẽ không đem đầu tóc nhiễm nhuộm thành tóc vàng. Dạng này không biết trời cao đất giống người trẻ tuổi. Dễ dàng nhất đắc tội với người. Có lẽ là trong lúc vô tình đắc tội cái nào lộ cao nhân. Vì thế mới bị hạ cổ. Bất quá Dương Hằng vì thận trọng. Vẫn là quyết định hỏi trước hỏi một chút vị này Mã Húc. Người trẻ tuổi. Người đoạn này thời gian có không có cùng người phương Nam từng có tiếp xúc. Hoặc là đắc tội qua cái gì Vân Nam địa phương người. Cái kia Mã Húc sau khi nghe. Đầu tiên là xứng sờ. Sau đó thật giống nhớ ra cái gì đó. Dương Hằng đứng ở một bên nhìn xem có hy vọng. Thế là vội vàng hỏi. Nhớ ra cái gì đó Mã hút ập A ập ốm nói ra Không Không có gì Ta đoạn này thời gian đều là ở trong thành phố Không gặp cái gì kỳ quái người Dương Hằng xem vị này cho tới bây giờ vẫn là nghĩ một đằng nói một nẻo Xem ra cần phải cho hắn một cái lời hại Thế là Dương Hằng xoay đầu lại Đối bên cạnh đứng đấy Mã Tàng nói ra Lão thí chủ Ngày xem lệnh tôn giảng này nghĩ một đằng nói một nẻo. Chỉ sợ chúng ta tiếp xuống không có cách nào tiến hành nữa. Mã Tàng nghe Dương Hằng lời này. Xoay đầu lại liền cho Mã Khúc trên đầu một thoáng. Cho ta nói. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nếu không nói ta đánh gãy chân ngươi. Đừng nhìn Mã Tàng bình thường mười phần yêu chiều Mã Khúc. Thế nhưng hắn một khi nổi giận lên. Mã Khúc cũng là cảm thấy gan rung động. Cuối cùng sắc mặt hắn thay đổi mấy lần. Rốt cuộc ập a ập ốn nói ra. Cũng không có gì. Chính là đoạn trước thời gian quen biết một cái vân nam tiểu cô nương. Cùng nàng tốt rồi mấy ngày. Sau đó đem nàng đuổi. Bên cạnh đứng đấy đến mã lượng. Nghe đến đó kiên quyết không thể nhịn nữa. Đi tới hướng về phía mã húc chính là một chân. Cái đồ hốn đàn. Nói dễ nghe đến. Thực chất là chuyện gì xảy ra Lần này mã tàng đứng ở bên cạnh không có ngăn cản con trai Bởi vì hắn cũng nhìn ra hắn đứa cháu này chỉ sợ không phải đồ tốt Vừa rồi hẳn là che giấu trọng yếu tình tiết Mã húc đến bây giờ rốt cuộc hơi sợ Bắt đầu một năm một mười đêm cùng hắn cùng tiểu cô nương kia sự tình tự thuật một lần Nguyên lai like phía trước một đoạn thời gian Vị này mã húc tại nhà ga tiếp bằng hữu thời điểm Nhìn thấy một cái tiểu cô nương xách theo hành lý ở nơi đó hết nhìn đông tới nhìn tây Trọng yếu nhất là tiểu cô nương này dáng dấp thật sự là đẹp đẽ Mà lại có một cố thanh thuần sức lực Là hắn trước đây quen biết nữ tử chỗ không có Cái này mã hút cũng là vượt còn hơn cả sắc vượt Trông thấy loại này cao cấp Chỗ nào có thể buông tha Vì thế hắn liền lên đi bắt chuyện Kết quả không có bao lâu thời gian Hắn liền phát hiện tiểu cô nương này làm người mười phần đơn thuần. Mà lại đối với hắn người xa lạ này vậy mà tùy tiện tin tưởng. Không có mấy câu công phu. Mã húc liền đem tiểu cô nương này chân tướng đều nghe ngóng rõ ràng. Nguyên lai tiểu cô nương này là từ Vân Nam đến miêu tộc nhân sĩ. Lần này là từ quê quán vùng trộm chạy đến đến đại thành thị làm công. Cái này không vừa vặn xuống xe lửa. Trông thấy tòa thành lớn này thành phố người đến người đi. Trong lòng cũng có chút khiếp đảm. Lần này mã khúc có thể có cơ hội. Lập tức đại hiến ăn cần. Vỗ bầu ngực bảo chứng cho tiểu cô nương này tìm một cái công việc. Mà tiểu cô nương này vậy mà tin tưởng hắn. đi theo mã khúc lên ô tô. tại cách này tiếp xuống một đoạn thời gian. tự nhiên tất cả mọi người rõ ràng. tại mã khúc không ngừng thế công phía dưới. Tiểu cô nương này rất nhanh liền luôn hãm Bất quá tiểu cô nương này mặc dù đơn thuần Thế nhưng cũng không phải đồ đần Tại cùng mã húc phát sinh nên phát sinh hết thảy phía sau Liền bắt đầu yêu cầu mã húc lập tức đem nàng cưới vào cửa Cái này mã húc chỗ nào có thể đáp ứng Nếu như chỉ là cái tình nhân mà nói Hắn cũng không ngại dưỡng tiểu cô nương này thế nhưng tiểu cô nương này vậy mà để cho hắn cưới chính mình, cái này sao có thể được? mã húc cũng sẽ không bởi vì một cái cây mà từ bỏ một mảnh rừng rậm. vì thế mấy ngày sau, mã húc tìm cái cứ đem tiểu cô nương này cho thoát khỏi. tiểu cô nương này mới vừa tới đến thành thị, chưa quen cuộc sống nơi đây, chỗ nào có thể tìm được mã húc? mã húc coi là chuyện này cứ như vậy xong rồi. Không nghĩ tới vừa vặn rời đi tiểu cô nương kia một tháng. Hắn đã cảm thấy đau tim khó nhịn. Mà lại thường thường làm áp mộng. Dương Hằng sau khi nghe. Đối trước mắt cái này người trẻ tuổi nhân phẩm mười phần chơ chén. Đây chính là điển hình cặn bã nam. Mà bên cạnh mã tàng cùng mã lượng bây giờ cũng cảm thấy phi thường không có ý tứ. Bọn họ vẫn cho là con trai mình mười phần gò bó theo khuôn phép. Không nghĩ tới vậy mà làm ra loại này sự tình. Dương Hằng thở dài một hơi. Sau đó nói ra. Nếu như ta không có đoán sai mà nói. Tiểu cô nương kia hẳn là cổ bà. Dương Hằng một câu nói kia để cho một nhà mấy khẩu đều hoàn toàn biến sắc. Đặc biệt là ngồi ở chỗ đó mã hút. Bây giờ đã là mặt không còn chút máu. Tào hoài hương xem như mẹ càng thêm sốt ruột. Bây giờ cũng mặc kệ chính mình nhà con trai có hay không làm sằng làm bậy Đạo trưởng Có không có biện pháp gì Dương Hằng đối với an hiểu cổ thuật vẫn có niềm tin Vì thế hắn mặt mũi tràn đầy tự tin nói ra Phu nhân không cần sốt ruột Nhưng ta nghiệm chứng một chút mới quyết định Nói xong câu đó phía sau Dương Hằng lại đối bên cạnh đứng đấy mã lượng nói ra Đi trong thôn mua mấy cái trứng gà Tốt nhất là trứng gà đất. Nấu xong phía sau đưa lên núi đến. mã lượng nghe. Lập tức hướng bên cạnh thư ký phân phó. Theo đạo trưởng phân phó đi làm. Nhanh. Thư ký kia sau khi nghe. Lập tức chuyển thân bay một dạng hướng dưới chân núi chạy tới. mã tàng sự tình đã có người đi làm. Lúc này mới qua loa thả một chút tâm. Sau đó hỏi Dương Hằng. Đạo trưởng. Nhà ta cái này không nên thân đồ vật. Thật không có nguy hiểm gì sao? Dương Hằng thở dài một hơi. Sau đó nói ra. Lần này mặc dù không có nguy hiểm gì. Thế nhưng hắn đắc tội cao nhân sau này có thể hay không lại bị người trả thù. Vậy liền nói không rõ. Mã tàng cùng mã lượng phía sau. Sắc mặt cũng biến thành phi thường không dễ nhìn. Đúng là đạo lý này. Lần này chính là có thể bình an trải qua Thế nhưng vùng trộm còn có một người không ngừng nhìn bọn hắn chầm chầm nhà Ai biết lúc nào lại làm án toán Đạo trưởng Chẳng lẽ liền không có biện pháp gì dự phòng sao Dương Hằng trầm ngâm một chút Đây cũng không phải Dương Hằng không biết dự phòng chi pháp Đây cũng không phải là bí mật gì Đạo kinh lên viết rõ ràng Chỉ cần là một cái người hữu tâm rất dễ dàng liền có thể tra được. Bất quá đây đều là chỉ phổ thông cổ thuật phương pháp. đối với chân chính lời hại dược cổ không có biện pháp gì. Lão Thí chủ dự phòng phổ thông cổ thuật phương pháp rất nhiều thứ. Lão Thí chủ sau khi trở về chỉ cần là qua loa sau khi nghe ngóng liền có thể rõ ràng hơn mã tàng bọn hắn một nhà nghe đến đó cuối cùng là thở dài một hơi Kết quả không đợi bọn họ nhẹ nhóm vài giây đồng hồ. Dương hằng tiếp sau lời nói. Liền cho bọn hắn rồi cho một đầu nước lạnh. Thế nhưng Miêu Cương có một loại phi thường lợi hại cổ thuật. Gọi là dưỡng cổ. Loại vật này đã thoát ly phổ thông cổ thuật phạm trù. Đã có thể ở một mức độ nào đó điều động dưỡng vật. Nếu như người sau lưng biết rõ sử dụng loại này cổ thuật. Chỉ sợ một dạng phòng ngự là không có tác dụng. nghe xong giải thích, mã tàng bọn hắn một nhà sắc mặt người trở nên phi thường trắng xanh, dương hằng thở dài một hơi, sau đó nói ra, có câu nói là cởi chun còn cần người buộc chun, Quan ra nên giải không nên ghét, lần này sự tình qua phía sau, lão thí chủ hay là tìm đến vị cô nương nào, hào hào hóa giải tốt, mã tàng sau khi nghe, nặng nề nhẹ gật đầu, Hắn biết rõ Dương Hằng nói chính là nơi này Chính là Dương Hằng bản lĩnh lại cao hơn Cũng không có khả năng 24 giờ đi theo nhà bọn họ bên cạnh Mã Tàng Hạ quyết tâm phía sau Đối bên cạnh Mã Lượng nói ra Chuyện này ngươi tự mình đi xử lý Nhất định phải tìm tới vị cô nương kia Nhà chúng ta không thể làm loại này tuyệt tình tuyệt nghĩa sự tình Mã Lượng nghe xong phụ thân nói gật gật đầu Hắn trong lòng bây giờ nghĩ là, nếu quả thật đem cái này cô nương cưới được vào trong nhà, như vậy cũng chưa hẳn không phải một chuyện tốt. Phải biết loại này thần thần ruột ruột sự tình nghe được nhiều. Thế nhưng cho tới bây giờ chưa từng gặp qua. Nếu như cái cô nương này thật có bản sự này, đối với bọn hắn nhà kia mà nói cũng là một loại thiên đại trợ lực, mà lúc này đây ngồi ở chỗ đó mã hút lại mở miệng nói chuyện. Ta không muốn cưới cô gái này. Các ngươi không biết cô gái này đến cỡ nào ven dép. Ta chỉ cùng với nàng hơn 10 ngày công phu. Nàng căn bản không cho ta xem khác nữ nhân. Ta bây giờ vừa thấy được nàng đã cảm thấy tâm phiền. Ngươi tâm miệng cho ta. Nơi này còn có ngươi nói chuyện địa phương sao? Nếu không phải ngươi thằng danh con này sẽ có dạng này sự tình sao? Mã lượng bây giờ đối đứa con trai này phi thường thất vọng. Không nghĩ tới mặt ngoài ở trước mặt mình thời điểm Là một bộ bé ngoan hình dáng Tại phía dưới thời điểm lại là như thế vô pháp vô thiên Mã húc chịu đến phụ thân giáo huấn Mặt mũi tràn đầy đều là ủy khuất Không khỏi chuyển thân xem mẫu thân mình Muốn cho nàng ra tới nói mấy câu Tào hoài hương nhìn thấy con trai chờ đợi ánh mắt Khẽ cắn môi quay đầu đi Không nhìn hắn nữa Lần này Tào Hoài Hương cũng không giúp chính mình làm con trai Bây giờ trong nội tâm nàng chỉ cần có thể bảo chủ con trai mệnh cùng với người một nhà bình an Cái gì đều có thể tiếp nhận Liêu trai lộ trường sinh chí không ba mươi 45 thế thân pháp Má hút gặp mẹ cũng không có trả lời Chỉ có thể là của rú cúi đầu ngồi tại trên xe lăn Tiếp nhận hiện thực này Mất quá tốt tại cái kia miêu tục nữ tử dáng dấp hết sức xinh đẹp. Chính là kết hôn cũng sẽ không bị bao lớn ủy khuất. Dù sao cũng so nói bởi vì thông ra mà cưới những cái kia xấu bát quái phải tốt hơn nhiều. Ngay lúc này, mã lượng thư ký bưng lấy một bát trứng gà. Vội vàng chạy tới. Giám đốc, trứng gà đã mua được. Ta để cho phía dưới thôn dân cho chúng ta nấu xong. Mã lượng tử thư ký trong tay nâng qua thanh này trứng gà. Sau đó đưa tới Dương Hằng trước mặt. Đạo trưởng. ngài xem tiếp xuống nên làm cái gì? Dương Hằng tiếp nhận trứng gà đặt ở bên cạnh trên bàn đá. Sau đó hỏi. Các ngươi có không có tủy thân mang ngân châm hoặc là ngân châm? Mấy người này sau khi nghe đều lắc đầu. Người nào không có chuyện làm mang theo ngân châm khắp nơi đi loạn. Lại nói ngân châm bây giờ cũng không dùng được nha. Cuối cùng vẫn là tào hoài hương thấp phẩm hỏi. Đạo trưởng. Ta chỗ này có một cái cây móc lỗ tai bạc. Không biết có thể hay không dùng. Có thể. Chỉ cần là bạc là được. Nghe đến Dương Hằng khẳng định trả lời. tào hoài hương lập tức từ trong túi áo lấy ra một chối trùm chìa khóa. Từ phía trên lấy xuống bạc chế cây móc lỗ tai. Sau đó đưa cho Dương Hằng. Dương Hằng tiếp nhận cái này cây móc lỗ tai sau đó, vừa lấy một cái nấu xong trứng gà, bóc đi sát ngoài, sau đó đem cây móc lỗ tai đâm vào trứng gà một đầu. Dương Hằng sau khi chuẩn bị xong, đi tới mã hút trước mặt, đem trứng gà ngậm lấy, tuyệt đối đừng nuốt xuống, không thì mà nói ai cũng cứu không được ngươi, bởi vì Dương Hằng đối ra hỏa này không có hảo cảm. Vì thế nói xong sau đó Dương Hằng liền phi thường thô bảo đem trứng gà nhét vào đối phương trong miệng Tại bên ngoài chỉ để lại một đoạn cây móc lỗ tai bạc dơ, dơ quy quy, a dơ, sáu ồ cuối Xong việc sau đó Dương Hằng lại đối mã tàng cùng mã lượng bọn họ nói ra Chờ một cái giờ đi Xong rồi chúng ta lại xem kết quả Sau đó chính là trầm mặt chờ đợi Một giờ sau Dương Hằng đi qua, từ mã khúc trong miệng đem viên kia trứng gà rút ra, mà mã khúc tại trứng gà ra miệng sau đó, liền lập tức há mồm thở dốc như thế lớn nhất cái trứng gà nhét vào trong miệng một cái giờ, nghẹn hắn đều nhanh ngất đi. Mà lúc này đây, Dương Hằng nhìn xem viên này trứng gà lại nhíu mày, bởi vì Dương Hằng trong tay viên này trứng gà đã không phải là trước kia trắng trắng mập mập. Mà là biến thành mực đen màu sắc. Dương Hằng tâm tình nặng nề từ trứng gà bên trong rút ra viên kia cây móc lỗ tai bạc. Phát hiện chui vào trứng gà bên trong cây móc lỗ tai đã biến thành đen nhánh. Mà đứng ở một bên mã lượng cùng mã tàng bọn người. Cũng nhìn ra trong đó mánh khóe. Đại sư. Đây là có chuyện gì? Có nặng lắm không? Dương Hằng trầm mặc một hồi. Sau đó mới nói ra. thử lại lần nữa xem đi." Lần này nói xong, Dương Hằng liền vừa cầm một quả trứng gà, cũng không lột vỏ liền nhét vào mã húc trong miệng. Xong rồi sau đó, Dương Hằng đè xuống mã húc miệng, bắt đầu nói lẩm bẩm. Đợi đến tất cả những thứ này xong rồi sau đó, Dương Hằng mới ngồi đối diện ở nơi đó mã húc nói ra, lại kiên trì nửa giờ. Mà bây giờ mã khúc lập tức liền gật đầu giống như ăn gạo gà con một dạng. Phải nhiều nhu thuận có bao nhiêu nhu thuận. Vừa rồi cái kia trứng gà hình dạng hắn cũng thấy rõ ràng. Thật tốt một khỏa trứng gà tại chính mình miệng bên trong lúc một cái sờ liền biến thành màu đen kịp. Liền liền ngân châm cũng biến đen. Là người bình thường đều có thể nhìn ra ở trong đó bất thường. Vì thế bây giờ tiểu tử này căn bản cũng không dám tạc gai. lại qua nửa giờ, Dương Hằng lại một lần nữa từ mã khúc ta trong miệng đem cái kia trứng gà lột ra tới. Lần này Dương Hằng một lần nữa ngồi vào trên bàn đá, nhẹ nhàng mở ra trứng gà. Lúc này mới phát hiện toàn bộ trứng gà chỉ còn lại một bộ phận rất nhỏ. Đại bộ phận lòng trắng trứng đều đã biến mất không thấy gì nữa, liền liền lòng đỏ trứng cũng không thấy hơn phân nửa cái. Nhìn thấy cái dạng này Dương Hằng là quá sợ hãi. Hắn vốn là coi là mã khúc mặc dù chúng đột, thế nhưng phát tác cũng không lời hại, sẽ không có bao lớn nguy hiểm. Không nghĩ tới sự tình vậy mà phát triển đến loại tình trạng này, Mã Tàng cũng là một cách lão nhân tinh. Nhìn thấy Dương Hằng sắc mặt không đúng, liền biết tình huống có biến cố, thế là vội vàng hỏi: Đạo trưởng, đây là có chuyện gì? Dương Hằng sắc mặt khó coi nhìn bên cạnh mã hút liếc mắt. Sau đó mới quay đầu đối mã tàng nói ra. Lệnh tôn loại sâu độc đá sâu. đã vào xương tủy. Chỉ sợ đã không có thuốc nào cứu được. Dương Hằng câu nói này vừa nói xong. Những người này đều sắc mặt đại biến. Mã tàng cùng mã lượng hai người đại nam nhân còn tốt một chút. Mà xem như mẹ tào hoài hương. Lại hai mắt lật một cái. Trực tiếp liền té xỉu đi qua. Nếu như không phải phía sau nàng có người làm vịn. Lần này nhất định có thể đem nàng té ra một cách tốt xấu. Liền liền mã hút bản thân bây giờ cũng thay đổi trước kia bất cần đời. nụ cười trên mặt trở nên miễn cứng lên. Đạo trưởng chẳng lẽ liền thật không có cách nào sao? Mã tàng dù sao cũng là người già kiến thức nhiều. Sớm nhất kịp phản ứng. Dương Hằng lo nghĩ. Sau đó mới nói ra Chỉ cần là tìm tới cô bé kia Để cho nàng tự mình giải sâu đục Có lẽ còn có một chút vi vọng Bất quá Bất quá cái gì Đạo trưởng có chuyện nói thẳng Nếu như là khác cổ thuật có lẽ còn có vi vọng Nếu là lần này lệnh tôn loại là tình cổ Chỉ sợ cũng muốn giải cũng giải không được Đạo trưởng Cái gì là tình cổ Tình cổ vừa tên tình hoa cổ, là miêu tộc nữ hải tử đặc thù Dùng tâm huyết thêm sâu độc luyện thành, mỗi ngày lấy tâm huyết nuôi nấm. Mười năm đến một tình cổ, cách này tình cổ có thể hạ tải trong thức ăn, cũng có thể hạ tải trang phục bên trên. Miêu tộc nữ hải tử đều dùng cách này tình cổ hạ tải chính mình tình lang trên thân, mà lại cách này tình cổ là cổ thuật bên trong độc nhất. Cơ hồ không có thuốc nào chữa được. Trừ phi dùng xuống sâu độc nữ tử máu tiến hành giải sâu độc. Cái kia mã tàng nghe đến đó. Ngay lập tức mặt lên trở nên kiên quyết lên. Đối bên cạnh đứng đấy mã lượng nói ra. Đem ngươi người đều thả ra. Nhất định phải tìm tới cô gái này. Tìm được về sau hảo ngôn an ủi. Nói cho nàng biết. Chúng ta mã ra chuẩn bị cưới nàng nhập môn. Mã Lượng nghe gật gật đầu Vốn là coi là con trai chỉ là một cách bình thường nghi nan tạp chứng Không nghĩ tới dĩ nhiên là chúng rồi sâu độc Mà lại là phiền toái nhất tình cổ Lúc này Mã Húc cũng không nói cái gì Tại chính mình con trai mạng sống trước mặt Mất đi hôn nhân tự do lại có quan hệ thế nào Dương Hằng nhìn xem Mã Tàng cùng Mã Lượng trong lòng bọn họ có chút khó mà Vừa rồi mình nói khoác lác đồng thời thu rồi lập tức hậu lễ. Bây giờ còn nói chỉ không được. Đây không phải đánh chính mình miệng sao. Vì mình mặt mũi. Cuối cùng Dương Hằng là cắn răng một cái dậm chân một cái. Sau đó nói ra. Ta chỗ này trước làm một lần pháp sự. Xem có thể hay không miễn cưỡng giải khai lệnh tôn cổ thuật. Nếu như có thể giải khai cũng coi là tất cả đều vui vẻ. Mã Tàng nghe đến đó đồng thời không có hiện ra bất kỳ cái gì cao hứng biểu lộ. Hắn từ vừa rồi Dương Húc thái độ bên trong đắc phi thường rõ ràng. Lần này nhà bọn họ Tiểu Húc chỉ sợ là giữ nhiều lành ít, mà trước mắt cái này đạo trưởng. Bây giờ chính là miễn cưỡng thử một lần. Chỉ sợ cũng không có tốt hơn kết quả. Bên cạnh Mã Lượng trông thấy phụ thân không biểu lộ thái độ, vội vàng tiến lên nói ra. Lão cha. không bằng liền để đạo trưởng thử một lần đi thành rồi càng tốt hơn nếu như không ra gì chúng ta lại đi tìm cái kia nữ tử cũng không muộn mã tàng nghe trầm mặt nửa ngày cuối cùng gật gật đầu đối dương hằng nói ra đã như vậy liền phiền phức đạo trưởng không dám nói phiền phức hai chữ đây là bần đạo phải làm sau đó dương hằng liền bắt đầu chuẩn bị pháp sự Hắn là trước tiên ở trong viện tử bày xuống tế đàn Tại tế đàn dâng lễ Phùng Linh bảo thiên tôn thần vị Sau khi chuẩn bị xong Dương Hằng lại đối mã tàng nói ra Xin hãy chuẩn bị một chút lệnh tôn đầu tóc móng tay những vật này Để ta làm phép Mã tàng nghe lập tức mệnh lệnh Con trai mình chuẩn bị Mã lượng tự nhiên không thể làm chuyện này Hắn ra hiểu một cái Lập tức liền có thư ký đi tới mã khúc trước mặt. Bất chấp tất cả ngay tại trên đầu của hắn đem tóc vàng cắt đi rồi một mảng lớn. sau đó lại đem hắn mười cái móng tay toàn bộ xoắn một lần. cuối cùng đem móng tay cùng đầu tóc đưa đến dương hằng trước mặt. dương hằng tiếp nhận móng tay đầu tóc. lại tải trong viện tử đại thổ bên cạnh. cắt xong mấy cái mềm mềm nhánh cây. cuối cùng vừa ngay trước mặt mọi người. Dùng nhánh cây buộc thành rồi một cái người rơm Xong việc sau đó lại đem mã hút đầu tóc cùng móng tay bao hết một cái bọc nhỏ. Nhét vào cái này người rơm khoang bụng bên trong. Tại chuẩn bị tốt hết thầy sau đó. Dương Hằng lại đối bên cạnh mã tàng nói. Tiếp xuống nghi thức liền không thích hợp lệnh công tử quan sát. Để cho hắn đến phủ cận tránh một chút. Mã tàng bây giờ là đối Dương Hằng nói gì nghe nấy. Dương Hằng một phân phó xuống tới. Hắn liền mệnh lệnh người vợ mang theo cháu trai mau chóng rời đi miếu nhỏ. Cho tới bây giờ, Dương Hằng rốt cuộc bắt đầu đang thử làm phép. Dương Hằng phải làm chính là thế thân pháp. Cái này thế thân pháp phi thường lợi hại. Chính là dùng người dơm thay thế bản thân đến thừa nhận nhân thể sở thủ cực khổ cùng ốm đau. Hoặc là đem bị chúng pháp thuật chuyển rời đến người dơm bên trên. Bất quá từ xưa đến nay, chân chính đạo sĩ có thể làm pháp này người xác thực không nhiều. Dương Hằng sở dĩ lần này phải làm cái này phương pháp cũng là mạo hiểm. Mặc dù Dương Hằng bây giờ cũng có rồi một chút đạo hạnh, thế nhưng phải làm cái này thuật hắn thật đúng là không biết có được hay không. Bất quá là vì giữ thể diện mà thôi. Nếu như cái này phương pháp thành rồi, kia dĩ nhiên là tốt. tại trước mặt người khác hiện ra dương hằng pháp lực cao cường nếu như là không có tác dụng dương hằng cũng có nói đó chính là đối phương bên trong tình cổ mà lại đã sâu tận xương tủy chính mình mặc dù làm thế thân chi pháp lại không cách nào đem tình cổ từ trong xương tủy rút ra cuối cùng cũng là không thể làm gì chỉ gặp dương hằng trước hết đi tới tế đàn trước đó Mang tới một tấm phiếu giấy vàng. Ở bên trên viết xuống mã húc danh tự. Vừa tùy tiện viết một cái ngày sinh tháng đẻ. Đây cũng không phải dương hằng vẽ đơn giản. Mà là cái này thế thân người dơm thuật. Tuyệt không thể đem chủ nhân chân chính ngày sinh tháng đẻ viết lên. Nếu không mà nói cũng không phải là thế thân thuật. Mà là nguyện ruột. Xong xuôi tất cả những thứ này sau đó. dương hằng theo thường lệ ở bên trên đóng một cái dấu ấm đây đã là dương hằng làm phép theo thói quen động tác sau đó dương hằng cầm người dơm ở bên cạnh đèn cầy bên trên để cho người rơm cách đèn cầy có chừng nửa xích khoảng cách sau đó miệng đọc chú ngữ lãng linh lãng linh mãnh vĩnh uy linh văn võ quan tướng nhanh thả ánh sáng kim quang nguyên soái không được lưu ngừng Chủ quang nguyên soái cấp cấp như luật lệnh. Khai quang đừng mở đăng hỏa quang. Lửa đèn nguyên lai không lâu dài. Khai quang đừng mở đồng tử quang. Đồng tử ép sầu không lâu dài. Khai quang phải mở nhật nguyệt quang. Nhật nguyệt thay phiên theo tứ phương. Để tử đến rồi ngươi tả mi quang hữu mi quang. Tả tâm thông hữu tâm thông. 300 thần kinh thông. 360 khớp xương tương thông. Liên tiếp tương thông. Liên tiếp liên kết. Hồng ốm giả la để na trá bà bà a. Khi đó kỳ quái sự tình phát sinh. Tế đàn kia lên Dương Hằng cầm rõ ràng là một cái người rơm Thế nhưng mã tàng cùng mã lượng hai cái này thân nhân lại cảm giác được. Dương Hằng cầm rõ ràng là con của bọn họ. Liêu trai lộ trường sinh chí 03. mươi 46 giải sâu độc. Mã tàng cùng mã lượng hai cha con cách bây giờ liếc nhìn nhau. Đều từ đối phương ánh mắt bên trong nhìn ra hoảng sợ. Sau đó dương hằng Đem cái này người dơm bỏ vào linh bảo thiên tôn bài vị. Phía dưới sau đó lui hai bước. Bắt đầu không ngừng khấu đầu. Lại tiếp sau đó chính là đọc chú ngữ. Lại mời ngũ phương ngũ lộ thần quân. Tiêu bệnh khí. Trừ bệnh võng. Dương Hằng làm xong chuyện này sau đó, liền đứng dậy cẩn thận quan sát đến cái kia người sơm Vừa bắt đầu thời điểm cái kia người sơm nằm ở nơi đó không nhúc nhích. Thế nhưng theo thời gian chuyển rời, cái kia người sơm thật giống bị cái gì đồ vật phụ thuộc một dạng. Bắt đầu không ngừng nhúc nhích. Nhìn đến đây, Dương Hằng trên mặt rốt cuộc nở một nụ cười. Xem ra lần này làm phép thành rồi hơn phân nửa. Chỉ cần tiếp xuống đem tình cổ chuyển rời đến cái này người dơm trên thân. liền đại công cáo thành. Lại tiếp sau đó chính là dấu diêm thiên cơ. liền để trong cõi U Minh thiên cơ cảm ứng được đây chính là Mã khúc Dương Hằng quay đầu đối Mã Lượng nói. Đi lấy lệnh công tử nổi y đồ lót. Cái này nổi y đồ lót sớm liền chuẩn bị xong. Dương Hằng một thoáng phân phó. Cái kia mã lượng lập tức liền bưng lấy một đống quần áo bẩn đi tới Dương Hằng trước mặt. Dương Hằng nhìn xem mã lượng trong tay y phục nhếu mày. Trong mắt đều là ghét bỏ. Bất quá bây giờ muốn cứu người. Cũng chỉ có thể là động một chút cái này trồng chất mấy thứ bẩn thỉu Thế là hắn dùng hai cái đầu ngón tay gẹp lên đồ lót. Sau đó dùng cái kéo từ bên trên xoắn xuống một đầu vải. Cuối cùng cột vào người dơm trên thân. Tại cái này xong rồi sau đó Dương Hằng lại bắt đầu bấm niệm pháp quyết niệm chú Thế thân dẫn thân người Màu trắng vì ngươi mặt Ngũ sắc giấy làm thân Vì khai quang chính là giấy Khai quang biến thần quang Mở ngươi tai trái nghe địa phủ Tai phải nghe dương gian Ngươi cùng mã húc cùng giờ cùng ngày cùng năm sinh Mở tay trái ngươi nâng tiền tài mở ngươi tay phải nâng tai ương gánh vác lui ra bên ngoài muốn hình hình đại sơn muốn khắc khắc đại hải không hình khắc nhưng sát cấp tốt đi thần binh nhanh như pháp lệnh dương hằng niệm xong chú ngữ sau đó liền từ trên người hắn có một cỗ huyền diệu khí tức bắt đầu tỏ khắp cuối cùng khuyết tán đến người rơm bên trên cuối cùng vừa lấy người rơm làm trung tâm hướng giữa thiên địa phát ra Mà lúc này đây đã xuống núi Mã húc đột nhiên cảm thấy đau tim khó nhịn. Thật sống có đồ vật gì muốn từ trong lòng chui ra ngoài một dạng. Cho tới bây giờ hắn đã không lo được mất mặt xấu hổ. ghé vào trên xe lăn. Kêu rên không ngớt Mà mẫu thân hắn tào hoài hương trông thấy loại tình huống này là thúc thủ vô sách. Một bên sai người nhanh gọi điện thoại cho phụ thân hắn. Một bên khác vừa sai người nhanh thông chi phụ cận bệnh viện. Mà lúc này đây Mã Lượng nhận được vợ điện thoại. Biết rõ con trai phía bên kia ra sự tỉnh Cũng gấp đi lên. Đạo trưởng. Mã hút bên kia ra sự tỉnh Hiện tại hắn đau tim khó nhịn. ngươi xem tiếp xuống nên làm cái gì? Dương Hằng bây giờ đứng tại tế đàn phía trước. Căn bản là không nói gì. Chỉ là dùng ánh mắt ý bảo Mã Lượng im miệng. Mã tàng gặp Dương Hằng hình dạng. Biết rõ pháp sự đã tiến hành đến thời khắc mấu chốt Tiến lên đây đem con trai hướng đằng sau kéo một phát Sau đó dùng hung ác ánh mắt nhìn chằm chằm hắn Đi sang một bên Đừng quấy giày đạo trưởng Mã lượng mặc dù nói phi thường sốt ruột Nhưng nhìn Dương Hằng cùng phụ thân hình dạng Cũng chỉ có thể là im miệng trốn đến một bên Lo lắng vừa gọi điện thoại đi rồi Mà lúc này đầu bên kia điện thoại Tào Hoài Hương càng là sốt ruột. Nàng đã không tự chủ được khóc ra thành tiếng. Nguyên Lai like bây giờ mã lượng đát là đau đến lăn lộn đầy đất. Ngươi kiên trì một chút nữa, đến chờ bên này làm phép xong sự tình ta liền xuống đi. Mà đúng lúc này tế đàn kia lên người sơm lại một lần nữa phát sinh biến hóa. Chỉ thấy nó nơi ngực vậy mà xuất hiện một chút ánh sáng màu đỏ. Mà cái này ánh sáng màu đỏ vừa mới bắt đầu chỉ là như ẩn như hiện từng chút một Theo thời gian chuyển rời Ánh sáng màu đỏ vậy mà càng ngày càng thịnh Cuối cùng vậy mà đem toàn bộ người sơm đều bao bọc ở giữa hồng quang Mà tại dưới chân núi mã khúc Bây giờ thật sống cùng ánh sáng màu đỏ phối hợp chặt chẽ Hắn trong lòng đau đớn Vậy mà bắt đầu yếu bớt lên Thấy cảnh này kỳ cảnh mã tàng cùng mã lượng. Đã đem vừa rồi lo lắng toàn bộ để xuống. Một lát sau. Cái kia hướng bốn phía tỏ khắp ánh sáng màu đỏ đột nhiên run lên. Sau đó vậy mà toàn bộ hướng người dơm tim phổi chỗ hội tụ mà đi. Đến đây Dương Hằng trong lòng cuối cùng là buông xuống một khỏa tàn đá. Lần này thế thân pháp xem như thành công. Sau đó Dương Hằng liền lấy người dơm. Trực tiếp ngay tại tế đàn phía trước thiêu thành cho tàn Sau đó cầm cái này cho tàn đi tới đăng thiên quán trong nội viện cây đại thụ kia phía dưới Đào cái hố chôn lên Đến đây Dương Hằng là thở phào một cái Sau đó xoay người lại đối mã lên nói ra Ta vừa rồi dùng thế thân pháp Đem mã húc trên thân cổ trùng mang đến tổn thương toàn bộ chuyển rời đến cách này người dơm trên thân Sau đó lại đem người sơm đốt cháy Nếu như ta đoán không nói sai Bây giờ cái ghia mã hút trên thân cổ trùng cũng đã chết rồi Từ nay về sau bình an vô sự Mã tàng bọn người nghe đến Dương Hằng lời nói Đều là vui mừng quá đỗi Mà vừa lúc này Tào Hoài Hương nơi đó cũng lại một lần nữa gọi điện thoại tới Bây giờ nàng trong điện thoại một bên cười một bên nức nở Lão công Tốt rồi Con trai tốt rồi. Mới vừa rồi còn đau chết đi sống đến. Bây giờ đã không có bất kỳ cảm giác gì. Ta nhìn sắc mặt hắn cũng đột nhiên ửng đỏ. Cũng có thể xuống đất đi bộ. Tốt tốt. ngươi nhanh đưa con trai đưa về khách sạn đi. Chuẩn bị tốt hơn món ăn tốt cơm. Để cho con trai thật tốt bổ một chút. Chuyện khác để ta tới xử lý. Mã lượng cúp điện thoại sau đó. Nhìn xem Dương Hằng mặt mũi tràn đầy đều là sùng kính Cái này đạo trưởng vừa vặn nói đã bình an vô sự bên kia con trai liền tốt Đây không phải đạo trưởng pháp lực cao cường Là cái gì? Dương Hằng bị đối phương sùng kính ánh mắt xem có chút ngượng ngùng Hắn sờ mũi một cái tặng hắn một cái Sau đó mới nói ra Chuyện này các ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm Vẫn là ta nói câu nói kia Nhanh lên tìm tới cái cô nương kia đem nàng cưới vào cửa mới là đúng lý Nếu là lại kéo dài thêm Cô nương kia chẳng mấy chút sẽ lại một lần nữa phát hiện mánh khóe Đến lúc đó lại một lần nữa thi sâu độc Chỉ sợ cũng sẽ không giống lần này nhẹ nhàng như vậy giải hết Đạo trưởng Đây là vì cái gì? Mã tàng hơi nghi hoặc một chút hỏi Cái này tình cổ chính là cổ thuật bên trong nhất là rất cay một loại Một khi người trung tình cổ Chẳng mấy chút sẽ tải trong thống khổ chết đi Mà mã húc lại giữ vững được như thế thời gian dài Xem ra thi sâu độc tiểu cô nương kia vẫn là trong lòng còn có thiện ý Cho nên không có toàn lực thôi động mấu cổ Nói đến đây Dương Hằng ánh mắt lói lên một cái Sau đó tặng hắn một cái nói ra Nếu như tiểu cô nương kia lại lần nữa ra tay mà nói Chỉ sợ cũng sẽ không giống lần trước nhân từ nương tay. Nhất định sẽ toàn lực xuất thủ. Đến lúc đó chỉ sợ cũng chờ không đến người đến giải cứu. Mã húc liền xếp một mệnh u uh hô. -huh. Mã tàng cùng mã lượng hai người ở trong xã hội lăn lộn như thế thời gian dài. Nghe Dương Hằng lời nói. Chính mình lại suy nghĩ một chút. Nếu như là chính mình cử nhân lần thứ nhất không có giải quyết. Lần thứ hai tuyệt sẽ không cho cầu nhân có bất kỳ cái gì phản kháng cơ hội. Mã lượng thở dài một hơi. Sau đó nói ra. Đạo trưởng. Cưới cô nương này sau đó. Không có cái gì không tốt sự tình sao. Ta đây không dám hứa chắc. Nuôi sâu độc người rốt cuộc sẽ tổn hại âm đức. Ta xem các ngươi từ nay về sau không ngại làm nhiều chút ít việc thiện. Góp nhặt chút ít khí vận. Cũng liền không ngại. Ai? Chỉ có thể là làm như vậy. Mã lượng bất đắc dĩ thở dài một hơi. Dương Hằng trông thấy mã tàng cùng mã lượng. Hai người đứng ở nơi đó không quan tâm. Xem ra vẫn là lo lắng dưới chân núi mã húc Hai vị thí chủ. Pháp sự đã làm xong. Không bằng hai vị trước xuống núi nhìn một chút mã húc Có chuyện gì chúng ta ngày mai lại nói. Hai người kia nghe Dương Hằng lời nói là gãi đúng chấu ngứa. Bây giờ chớ nhìn bọn họ người đứng ở chỗ này. Tâm kỳ thực sớm liền bay đến dưới chân núi đi rồi. Hôm nay sự tình liền đa tạ đạo trưởng. Bây giờ lòng ta tự không yên. Ngày mai ta lại đến bái tạ. Mã tàng nói rồi câu nói này sau đó hướng dương hằng thi lễ một cái. Sau đó liền mang theo con trai hắn mã lượng vội vàng xuống núi. Hai người kia ra cánh cửa. Chạy đi tới dưới chân núi từ ra bảo. Sau đó đón xe liền đi huyện thành bên trong khách sạn. Bọn họ mới vừa vào đại sảnh. Liền gặp được đang ở nơi đó hoạt động tay chân mã khúc Mã lượng nhìn xa xa con trai nhảy nhót tưng bừng. Cùng vừa rồi lúc lên núi quả thực là tưởng như hai người. Trong lòng cái kia cao hứng thì khỏi nói. Đồng thời cuối cùng là buông xuống một cọp tâm sự. Ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm. Vì để phòng vạn nhất vẫn là nhanh lên hướng tiểu tử thúi kia hỏi rõ ràng nữ hài danh tự. Sau đó phát động lực lượng đem cô bé kia tìm trở về. Không thì mà nói sau này còn không biết muốn sinh cái gì sự đoan. mã tàng nhìn thấy mã lượng có chút đắc ý quên hình. Không khỏi mở miệng nhắc nhở. liền sợ hãi hắn không đem Dương Hằng lời nói xem như là cuối cùng lại gây ra chuyện gì tới. Cha! Ngươi yên tâm! Một hồi ta tìm tiểu tử thúi kia hỏi rõ ràng. Trong vòng ba ngày nhất định đem cô nương này dẫn tới trước mặt ngài. Nơi xa tào hoài hương. Trông thấy cha con bọn họ. Hai người xuống núi. Vội vàng đi qua. Cười lấy nói ra. Tiểu húc đã hoàn toàn tốt rồi. Cách này đạo trưởng thật sự là có bản lĩnh. Tốt rồi liền tốt. Sau khi trở về ngươi phải nhiều thêm quản giáo. Tiết kiệm được tiểu tử này lại đi ra gây chuyện Ngươi yên tâm Sau khi trở về Ta đem hắn nhốt vào trong nhà ba thắng Còn dám ra ngoài hồ nháo Đều không cần ngươi đồng thủ Ta đem hắn chân gãy Vào lúc ban đêm mã tàng cùng mã lượng hai cha con người cùng một chỗ Thương lượng nên như thế nào báo đáp Dương Hằng Cha Ta cho Dương đạo trưởng chuẩn bị 50 vạn nguyễn muội tệ một tấm thẻ ngân hàng Ngươi thấy được không tốt. Tiền là gần đủ rồi. Bất quá chỉ là dùng tiền là không có cách nào cùng những cao nhân này kéo chút sao tình. Cái kia phụ thân ngươi cho rằng nên làm cái gì? Mã tàng dùng tay gõ cái bàn. Lo nghĩ. Ta nhìn thấy Đăng Thiên Quán đến thôn nhỏ đoạn này về khoảng cách. Tất cả đều là đường đất. Trên dưới phi thường không tiện. Không bằng chúng ta xây một đầu đường nhựa. Mã lượng nghe cũng là nhãn tình sáng lên. Đây là một biện pháp tốt. Chẳng những thuận lời dương đạo trưởng. Sau này mình lại đến đăng thiên quán thời điểm. Cũng thuận lợi rất nhiều. Không giống bây giờ mỗi một lần đi đạo quán đều mệt đến gần chết. Tốt. Cứ làm như thế. Ta ngày mai liền đi tìm người. U V, K, W, M. Chuyện này phải nắm chặt xử lý. Mã lượng từ phụ thân nơi này ra tới. Trở lại chính mình phòng xếp thời điểm, phát hiện mã húc ngay tại trong phòng khách cầm máy tính chơi đùa đâu. Tiểu tử thúi đừng đùa, tới, ta có việc cùng ngươi nói. Mã húc nghe phụ thân lời nói, vừa ngẩng đầu nhìn hắn liếc mắt, không tình nguyện đem láp tốt đóng. Rời đến phụ thân bên cạnh, cái cô nương kia tên gọi là gì? Ngươi có không có nàng ảnh chụp, cha. Ngươi thật chuẩn bị tìm cách này cổ bà làm con dâu phụ nha. Mã lượng chừng mắt liếc hắn một cái. Sau đó nói ra. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Liêu trai lộ trường sinh chí không ba. mươi 47 Vương Hiểu Lôi. Mã hút không có cách. Chỉ có thể là đem cái kia miêu nữ tin tức nói cho phụ thân. Nguyên lai like cô gái này gọi là Vương Hiểu Lôi. Là Vân Nam Ma Lật Pha huyện người. Còn như cái khác Mã hút liền không có thế nào quan tâm Rốt cuộc hắn là vì tán gái cũng không phải là kiểm tra hộ khẩu Mã lượng sau khi nghe xong khí thẳng run tay Con trai mình bây giờ thế nào thành rồi nửa người dưới động vật Vậy ngươi có không có nữ hài điện thoại Nay ngược lại là có Nàng đến rồi thành phố T sau đó Ta mua cho nàng bộ điện thoại Cách này đoạn thời gian nàng liền không có liên hệ ngươi Mã Húc nghe đến đó có chút thấp thỏm, hắn ngẩng đầu nhìn phụ thân liếc mắt, lúc này mới cúi đầu nói ra: Ta đem nàng dãy số kéo đen. Mã Lượng nghe cũng nhìn không được nữa, tiến lên chính là một cái tát. Mã Húc mặc dù bị đánh, nhưng lại không dám có câu oán hận nào, chỉ có thể ở cái kia cứng rắn thủ lấy. Đem dãy số cho ta. Mã Húc nghe phụ thân lời nói không dám thất lễ. Vội vàng lấy điện thoại di động ra lật ra nửa ngày. Rốt cuộc tìm được nữ hài kia điện thoại. Mã lượng đem số điện thoại đưa vào điện thoại di động của mình. Sau đó cho nữ hài kia đánh qua. Còn tốt điện thoại rất nhanh liền tiếp thông. Tại điện thoại phía bên kia truyền đến một trận liền mềm vừa nhô thanh âm. Xin hỏi ngươi tìm ai? Mã lượng lo khan một tiếng. Sau đó nói ra. Ta là mã húc phủ thân. Đối diện tiểu cô nương nghe đến Mã Lượng thanh âm. Lập tức lâm vào thời gian dài trầm mặt. Xem ra cùng Mã Húc sự tình. Cho tiểu cô nương này tạo thành phi thường lớn khốn nhiễu Mã Lượng kinh nghiệm xã hội nhiều phong phú nha. Hắn bây giờ đối với đối diện tiểu cô nương tâm tư sớm liền đoán gần đủ rồi. Vì thế lập tức liền mở miệng. Thay Mã Húc cho tiểu cô nương kia xin lỗi. Đoạn này thời gian Mã Húc bị bệnh. vẫn là tại bệnh viện, ta cũng không biết giữa các ngươi sự tình. Hôm nay hắn bệnh vừa vặn tốt hơn một chút một chút, liền nói cho ta các ngươi sự tình. Ta đây không phải lập tức liền gọi cho ngươi sao? Đối diện Vương Hiểu Lôi vẫn là một cách đơn thuần tiểu cô nương. Mặc dù nàng vừa vặn bị mã húc lửa một lần, thế nhưng đối với mình nam nhân đầu tiên muốn nói không để bụng. Kia là gạt người. Tiểu Húc hắn thế nào? Có phải hay không đau tim? Nếu như vậy mà nói Ngươi nhanh để cho hắn tới Ta có biện pháp trị Mã lượng sau khi nghe trong lòng âm thầm gật đầu Tiểu cô nương này vẫn là rất hiền lành Mặc dù mã khúc lừa nàng Thế nhưng tiểu cô nương này vẫn suy nghĩ cho mã khúc chữa bệnh Tạ ơn vương cô nương Chuyện này chúng ta đã giải quyết Xem như phụ mẫu Chúng ta muốn gặp ngươi Thuận tiện nói một chút ngươi cùng Tiểu Húc sự tình. Đối diện trong điện thoại Tiểu Cô Nương. Trong lòng là có chút bi thương. Tiểu Húc đã không cần ta nữa. Ta không biết nên làm sao bây giờ. Cái gì không cần ngươi nữa. Đừng có đoán mò. Nếu là hắn dám có dạng này tâm tư. Ta đánh gãy hắn chân. Mã lượng nói xong câu đó sau đó. trầm mặt một chút. Sau đó tiếp lấy nói ra. Ngươi bây giờ tại cái gì địa phương Ta lập tức phái xe đi đón ngươi Chờ đến nhà chúng ta bàn lại Vương hiểu lôi lo nghĩ Sau đó nói ra Đây là tiểu húc ý tứ sao Đương nhiên Nếu không ta để hắn tới tiếp ngươi Nghe mã lượng lời nói Điện thoại đối diện tiểu cô nương ngữ khí lập tức liền khai lãng O-V-W-W-M Ta còn tại trước kia địa phương Tiểu Húc biết rõ, tốt, vậy liền định như vậy. Ngươi chờ một chút. Cúp điện thoại sau đó. Mã lượng đối đứng tại bên cạnh Mã Húc nói ra. Lập tức đem người mang cho ta trở về. Ngươi cho ta cẩn thận một chút mà. Nếu là chọc cô nương này không cao hứng. Xem ta như thế nào thu thập ngươi. Mã Húc bây giờ cũng hoàn toàn từ bỏ. Xem ra chính mình tự do tuổi thanh xuân cứ như vậy muốn đi qua. Một giờ sau, Mã Lượng cùng Tào Hoài Hương trong phòng khách thấy được cùng Mã khúc cùng một chỗ tới Vương Hiểu Lôi. Tiểu cô nương này bị Mã khúc xăm ba câu vừa hống vô cùng cao hứng, bây giờ chính cùng tại Mã Húc bên cạnh, thấp thỏm nhìn xem ngồi tại đối diện Mã Lượng cùng Tào Hoài Hương. Mã Lượng trên dưới quan sát một chút cô nương này, trong lòng âm thầm gật đầu, xem ra con trai hắn ánh mắt cũng khá cô nương này trước sau lồi lõm, dáng dấp thật sự là đẹp đẽ, mà tào hoài hương cũng lấy xem người vợ ánh mắt nhìn xem vương hiểu lôi. sau khi xem xong tào hoài hương cũng rất hài lòng, cái cô nương này xem xét chính là lá gan không lớn, dạng này cũng tốt, sau này mẹ chồng nàng dâu ở chung lên sẽ không có mâu thuẫn gì. Má lượng cùng tào hoài hương liếc nhìn nhau. Sau đó đều âm thầm riêng phần mình gật đầu. Tại đạt thành nhất trí sau đó. Tào hoài hương lập tức gương mặt đều là nụ cười. Đứng dậy đem vương hiểu lôi kéo đến bên cạnh mình ngồi xuống. Đoạn này thời gian ủy khuất ngươi. Nhà chúng ta tiểu húc chính là cái không thành dạng. Sau này xem nhiều nhờ ngươi chiếu cố. Không có không có. Tiểu húc ngươi rất tốt. Đều là hắn một mực tại chiếu cố ta. Vương hiểu lôi nói xong sau đó. Vừa ngọt ngào hướng đứng ở một bên mã húc nhìn thoáng qua. Sau đó liền đỏ bừng cả khuôn mặt quý đầu. Sau đó sự tình tự nhiên là nước chảy thành sông. Mọi người ở Trung Phi thường vui sướng. Mà vương hiểu lôi chậm rãi cũng buông lòng tâm tình. Tại người một nhà ăn một bữa cơm sau đó. Vương hiểu lôi liền tâm tình thấp thỏm ngồi đối diện tại chính giữa mã lượng nói ra. Tiểu húc. đến bệnh gì bây giờ tốt một chút rồi chưa vậy nói đến đây thời điểm vương hiểu lôi ánh mắt cũng có chút lấp lóe mã lượng là ai liếc mắt liền nhìn ra vương tiểu lôi trong lòng bất an mã lượng nghĩ nghĩ tất nhiên tương lai muốn trở thành người một nhà đó còn là đánh bệnh loét mũi nói nói thẳng tốt tiết kiệm được sau này trong lòng có u cục tiểu húc lần này là chúng rồi tình cổ Chuyện này hiểu lôi ngươi biết không biết. Vương hiểu lôi nghe đến sau đó vành mắt lập tức liền đỏ lên. Nàng một mặt lo lắng nhìn nhìn bên cạnh mã húc. Sau đó mới dùng thanh âm trầm thấp nói ra. Ta biết. Cái này tình cổ chính là ta hạ. Mã lượng sau khi nghe. Trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Tiểu cô nương này đồng thời không có nói sai. Điều này làm cho mã lượng trong lòng có chút cao hứng. U V, K, -qu, Qu, M Nếu là dạng này Cách này sự kiện coi như xong đi Mọi người sau này đều không cần nhắc lại U V, K, -qu, -qu, Qu, M Vương hiểu lôi nghe đến đại gia trưởng đều nói như vậy Lập tức gương mặt đều là nụ cười Khôi phục nàng hồn nhiên ngây thơ hình dạng Ta đây bây giờ liền cho tiểu húc giải sâu độc Sau này tiểu húc liền sẽ không khó chịu Nói đến đây thời điểm, vương hiểu lôi liền tử sát người trong quần áo lấy ra một thanh bén nhọn tiểu đao. Mã lượng nhìn thấy tình huống này giật mình kêu lên. Vội vàng ngăn cản, u v k q Không nên phiền toái, không nên phiền toái. Tiểu húc tình cổ đã bị giải. Cái này sao có thể? Vương hiểu lôi mặt mũi tràn đầy cũng không tin. Phải biết từ xưa đến nay có thể giải khai tình cổ liền không có mấy cái. Những cái kia chú tình cổ người. Ngoại trừ nhìn đau không nổi tự sát mà chết. Cũng chỉ có ngoan ngoãn một lần nữa trở lại miêu nữ bên cạnh. mã lượng trông thấy tiểu cô nương này mặt mũi tràn đầy đều là kinh ngạc. Trong lòng cảm thấy phải cho tiểu cô nương này một chút màu sắc nhìn một chút. Không thì lời nói sau này đến trong nhà mình đến. Thời gian dài còn không ngang ngược. Chúng ta mã ra lại thành phố tây cũng là có chút quan hệ. Vừa vặn ra ra hắn nhận biết một cái đạo giáo cao nhân. Làm rồi một cái cái gì pháp thuật. Tiểu húc liền vô sự. Vương hiểu lôi nghe đến đó. Tùy tiện trầm mặt xuống. Nàng trong lòng âm thầm khu động trong cơ thể mình mấu cổ. Muốn tỉnh lại mã húc trong thân tử cổ. Kết quả vô luận nàng thế nào thu động. Mã húc phía bên kia vẫn là không có bất kỳ phản ứng nào. Cho tới bây giờ. Vương hiểu lôi trên mặt rốt cuộc lộ ra khiếp sợ không thôi thần sắc. Xem ra chính mình cho mã húc hạ tình cổ. Thật bị người giải khai. Mã lượng nhìn xem vương hiểu lôi trên mặt chấn kinh. Trong lòng cũng là một trận kiêu ngạo. Một lát sau. Vương hiểu lôi mới nhìn chầm chằm ngồi tại đối diện mã lượng nói ra. Bá phụ. Có thể hay không mang ta gặp một lần vị cao nhân này? Ngươi gặp hắn làm gì? Bá phụ ngài không biết. Bây giờ còn có thể sử dụng pháp thuật người đã là Phượng Mao Lân Giác. Từ lúc ta sinh ra đến bây giờ, còn không có trông thấy một cái chân chính cao nhân. Cho nên muốn đi bái kiến một thoáng. Kỳ thực vương hiểu lôi còn có một chút lời nói không có nói ra. Đó chính là không biết từ lúc nào bắt đầu. Trung nguyên pháp thuật đã không lớn linh quang, mà các nàng những này nguyên lai bị khiển trách là bàng môn tà đạo đồ vật, ngược lại có thể lưu giữ lại một chút. Chính là bởi vì dạng này, tại gần nhất vài chục năm nay, bọn họ miêu cương cổ thuật Đông Nam Á hàng đầu phi tốt phát triển, Mã Lượng đồng thời không biết những này, hắn suy nghĩ một chút, để cho Dương Hằng gặp một lần cách này vương hiểu lôi cũng tốt. Mặc dù mình cho rằng vương hiểu lôi tính tình đơn thuần Sẽ không có cái gì tâm tư khác Thế nhưng có dương hằng kiểm định một chút Không phải lại thêm bảo hiểm sao Tốt à Vừa vẳng qua mấy ngày ta muốn đi nhìn một chút vị cao nhân này Thương lượng một chút sửa đường sự tình ngươi cùng ta cùng đi chính là Tạ tạ bá phụ Vương hiểu lôi trên mặt một trận nhảy cấm Cứ như vậy vương hiểu lôi tại mã lượng nhà biệt thự ở lại. Bất quá tại mã hút phủ mấu ngay dưới mắt. Tự nhiên không có khả năng để bọn hắn hai cách ở cùng một chỗ. Vì thế vương hiểu lôi gian phòng. Vừa lúc ở mã lượng phu thây bên cạnh. Chỉ cần là vừa có gió thổi cỏ lay. Mã lượng bên kia liền có thể biết gió. Cái này vừa vặn ngăn cản sạch mã hút tâm làm loạn. Tại mấy ngày sau... mã lượng lại mang vương hiểu lôi đi gặp mã tàng một lần. mã tàng lão ra từ đối với cái này cháu dâu phi thường hài lòng. tại chỗ liền tỏ thái độ. chờ gặp qua dương hằng sau đó. liền cùng một chỗ đi theo tiểu cô nương này đi vân nam quê quán. cùng nàng phủ mẫu thương lượng thành thân sự tình. nhận được mã húc người một nhà hứa hẹn. vương hiểu lôi rốt cuộc thấp thỏm cho trong nhà gọi một cú điện thoại. Từ lúc trong nhà chạy đến sau đó, liền Vương Hiểu Lôi liền rốt cuộc không có cùng người nhà liên lạc qua. Vốn là Vương Hiểu Lôi còn muốn lấy tại ngoại địa tìm tới công tác chính thức sau đó. Liền cùng trong nhà liên hệ. Kết quả rồi lại phát sinh mã húc sự tình. Điều này làm cho Vương Hiểu Lôi căn bản cũng không dám cùng người trong nhà nói. Điện thoại vừa tiếp thông. Phía bên kia liền truyền đến một trận thô bảo thanh âm. Vương Hiểu Lôi phải ngươi hay không? Cho ta nói một câu. Vương Hiểu Lôi nghe đối diện thanh âm. Trên mặt lập tức trở nên trắng xanh. Sau đó ngồi ở một bên mã húc tại nhận rõ hiện thực sau đó. Đối Vương Hiểu Lôi cũng càng ngày càng tốt. Bây giờ thấy mặt nàng sắc không tốt. Lập tức đưa tay tới nắm lấy tay nàng. Nắm thật chặt nắm. Điều này làm cho Vương Hiểu Lôi sợ hãi tâm tình rốt cuộc bình tĩnh trở lại. Cha là ta còn biết gọi điện thoại về đoạn này thời gian ngươi ở chỗ nào có phải hay không bị người lừa nhanh nói cho ta ta tìm vậy cái kia ra hỏa tính sổ sách điện thoại đối diện liên tiếp thanh âm mặc dù mười phần thô bảo nhưng lại nghe được đối vương hiểu lôi nồng đậm quan tâm không biết thế nào vương hiểu lôi cảm thấy thanh âm này không phải sợ như vậy. Ngược lại là có một dòng nước ấm tại Vương Hiểu Lôi trong lòng tuôn ra. Liêu trai lộ trường sinh chí 03. mươi 48 truyền độ Pháp sự. Cha, ta bây giờ tại thành phố T. Tốt ngươi cách Vương Hiểu Lôi. Cánh dài cứng rắn Từ phía nam một mực chạy đến phía bắc. Ngươi còn muốn trốn xa hơn. Vương Hiểu Lôi bị phụ thân hỏi á khẩu không trả lời được. Nàng lúc ấy đúng là có ý nghĩ này. Muốn rời nhà rằm xa xa. Tiết kiệm được người trong nhà lại nhảy. Vương hiểu lôi tại sao không nói chuyện. Chột dạ Sợ hãi. Ta cho ngươi biết. Ngươi bây giờ cầu ta còn kịp. Điện thoại người bên kia mặc dù khẩu khí mười phần cường ngạnh Nhưng là từ trong giọng nói lại nghe ra nồng đậm quan tâm. Cha, ta nói yêu thương. Vương hiểu lôi một câu nói. Đem đối diện người kia đối nửa ngày nói không ra lời. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngươi có phải hay không bị cách nào tiểu tử thúi khi dễ? Ngươi đừng sợ. Cha ta bây giờ liền chạy tới. Cha, ngươi đừng có gấp. Không phải ngươi muốn dạng kia. Ta cùng tiểu húc là tự do yêu đương. Vậy cũng không được. Ngươi chờ. Ta và mẹ của ngươi lập tức liền khởi hành. Nói xong câu đó sau đó. Điện thoại liền dập máy. Chuyện này rất nhanh liền bị Mã Lượng biết rõ. Hắn đối với cái này ngược lại là không có lo lắng nhiều. Dù sao mình con trai cùng Vương Hiểu Lôi đã vượt qua một bước cuối cùng. Chờ Vương Hiểu Lôi phụ thân đến sau đó. Nhiều lắm thì mắng con trai vài câu. Thật chẳng lẽ còn có thể đem con gái dẫn trở về hay sao? Lại nói lúc này Dương Hằng từ lúc đưa đi Mã Tàng. Mã Lượng người một nhà sau đó. Liền chui trong phòng chuyên tâm nghiên cứu quyển kia bí truyền ngũ lôi pháp Bất quá vừa vặn nhìn tiền tố Hắn cũng có chút chết lặng Bởi vì nếu muốn tu luyện loại này lôi pháp còn nhất định phải thủ ấm cùng truyền độ Thế nhưng bây giờ Dương Hằng cũng không có điều kiện này Cuối cùng càng nghĩ Chỉ có thể là về trước tam thanh quán một chuyến Cùng hắn tiện nghi sư phụ thương lượng một chút Nhìn hắn lão nhân ra có biện pháp nào dương hằng nói là làm liền làm tại vừa rạng sáng ngày thứ hai liền đóng cửa miếu đi bộ xuống núi sau đó đón một chiếc xe thẳng đến thành phố tây vùng ngoại ô tam thanh quán dương hằng đến đăng thiên quán thời điểm thế nhưng là đi xe buýt trở về thời điểm lại đánh xe đây cũng là bởi vì có mã tàng cho tấm chi phiếu kia thẻ đặt cơ sở tâm lý nắm chắc Không thì lời nói hắn không nỡ đến tiêu số tiền này đâu. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Ngồi taxi chính là thuận lợi. Chẳng những thoải mái mà lại tốc độ nhanh. Vốn là cần hơn một giờ lộ trình. Bây giờ chỉ dùng hơn 40 phút liền đạt tới Tam Thanh Quán dưới chân núi. Dương Hằng xuống xe. Sau đó theo đường núi thẳng đến Tam Thanh Quán. Đoạn đường này xem ra. Dương Hằng phát hiện cái này tam thanh quán vẫn là giống như trước kia một dạng phồn hoa. Hương khách nhân người tới hướng. Tại cửa khẩu làm buôn bán nhỏ. Thật giống so với trước đó lại thêm mấy người. Dương Hằng đi tới cửa khẩu. Ở chỗ này tiếp đãi khách hành hương một cách đạo sĩ gặp Dương Hằng. Quan sát tỉ mỉ một thoáng. Lúc này mới nhận ra. Đây là mấy tháng trước tại trong đạo quán xuất gia sư thúc. thế là nhanh lên đi thi lễ một cái. Gặp qua sư thúc, dương hằng gật gật đầu hỏi, sư phụ ta, lão nhân gia ông ta có đó không. mầm sư thúc, chủ trì ngay tại hậu viện. được rồi, ngươi ở chỗ này đi. ta tiến vào, dương hằng nói xong sau đó, liền vào đạo quán, sau đó từ đại điện bên cạnh vào hậu viện, đến nơi này. Dương Hằng rất dễ dàng đã tìm được thanh hư đạo trưởng phương trưởng phòng Dương Hằng đi tới ngoài cửa gõ cửa một cái Sau đó nói ra Sư phụ Khi đàm cầu kiến Tiếp lấy Dương Hằng liền nghe đến phương trưởng bên trong phòng hỗn loạn lung tung Qua một hồi lâu bên trong mới truyền ra thanh âm Vào đi Trương Hằng vào cửa Con mắt bốn phía quét qua Phát hiện phương trưởng phòng chăn mền loạn thành một đoàn phình ra, phía dưới thật giống để đó một vài thứ, bất quá dương hằng cũng không phải đồ đần, sẽ không mắt không mở đến hỏi sư phụ nơi đó là cái gì, đồ nhi ghi đàm, gặp qua sư phụ, ngồi tại giường đất bên trên lão phương trưởng, nghiêm túc hỏi, ngươi không tải xem bên trong chủ trì sự vụ, đến tam thanh quán làm gì, tốt gọi sư phụ biết rõ, Độ Nhi lần này giúp một cái phú thương Cái kia phú thương đưa Độ Nhi một bản bí tịch Độ Nhi có chút không hiểu Cho nên mới thỉnh giáo sư phụ Cái kia thanh hư đạo trưởng vốn đang coi là Dương Hằng là đến làm tiền Bây giờ gặp hắn hỏi sách sự tình Lúc này mới thở dài một hơi Có cái gì không hiểu Cứ tới hỏi Chỉ cần là không cho ta xuất tiền Làm gì cũng được Đây là thanh thư đạo trưởng lời trong lòng. Dương Hằng nghe đến đó. Vội vàng từ trong ngực lấy ra quyển kia bí truyền ngũ lôi pháp. Sau đó hai tay đưa tới thanh thư đạo trưởng trước mặt. Thanh thư lão đạo sĩ nhận lấy tùy tiện lật vài tờ. Liền đem quyển sách này ném tới bên cạnh. Dương Hằng ở bên cạnh xem xứng sờ. Ngẩn người thần. Chẳng lẽ quyển sách này có vấn đề sao? Thế là hắn vội vàng hỏi. sư phụ chẳng lẽ quyển sách này có vấn đề không thể tu luyện sao? thanh tư lão đạo sĩ kinh ngạc nhìn dương hằng liếc mắt, không nghĩ tới đây đều là hiện đại, còn có người cho rằng những vật này là thật. bất quá xem như sư phụ hắn, thanh tư cũng không thể nói như vậy. thế là hắn đầu óc nhất chuyển liền có rồi những biện pháp khác. quyển sách này không có gì chân quý, chúng ta trong viện tàng kinh lâu bên trong. giống như cái này không sai biệt lắm đồ vật có bảy tám bản ngươi nếu là la thích đi tàng kinh lâu vồ một bản là được hà tất phí loại này sự tình dương hằng vào mười phần kinh ngạc tại dương hằng trong lòng như loại này bí truyền ngũ lôi pháp hẳn là mười phần chân quý đạo thư thế nào tại sư phụ trong miệng loại vật này khắp nơi đều là sư phụ như loại này bí tịch tu đạo không phải hẳn là các nhà cất ký sao Có cái gì tốt cất kỹ? Bây giờ như loại này đạo thư Các môn các phái ở giữa đều trao đổi lẫn nhau gần đủ rồi Chỉ cần là có ý học tập Cái gì đạo pháp học không đến Bất quá thanh hư còn có một câu nói không có cùng dương hằng nói Vậy chính là có bí tịch cũng không có tác dụng gì Lão tổ tông thứ này không biết có phải hay không là gạt người Dù sao thanh hư đạo trưởng sống lớn tuổi như vậy Đồng thời không có trông thấy bất cứ người nào học được Dương Hằng cũng không cho rằng như vậy Những này pháp thuật người khác không dùng đến Đối với hắn mà nói lại là mười phần chân quý bí tịch Sư phụ bất kể như thế nào ngài cho đồ nhi ta chuẩn bị một trận pháp sự Để cho đồ nhi có tư cách tu luyện quyển bí tịch này Ngài thấy thế nào Thanh hư đạo trưởng sau khi nghe từ chối cho ý kiến Mà là bắt đầu cùng Dương Hằng kéo khác lời nói tới. Khi đàm nha. Ngươi đừng nhìn chúng ta đảo quán bên trong người đến người đi. Kỳ thực tài chính vô cùng gấp gáp. Nếu không có khách hành hương còn đưa một chút tiền hương hỏa. Chúng ta chỉ sợ liền cơm đều không kịp ăn. Dương Hằng là một cái lỗ mãng. Nghe sư phụ nói hồi lâu. Cũng không biết hắn là có ý gì. Cuối cùng thanh vư lão đạo sĩ thật sự là cầm cây này ngỡ ra không có biện pháp. Chỉ có thể là đánh bệnh loét mũi nói nói thẳng. Ngươi biết cử hành một trận pháp sự muốn bao nhiêu tiền sao? Lần trước cho ngươi thổ lục. Nếu không phải ta cháu họ rút tiền. Ngươi cho rằng có thể như vậy mà đơn giản cử hành. Dương Hằng bây giờ chính là có ngốc. Cũng biết hắn người sư phụ này ý tứ. Nếu là lúc trước Dương Hằng thật đúng là không có cách nào móc ra số tiền kia đến Bất quá hắn vừa vặn có rồi một món thu nhập Bây giờ trong lòng suy nghĩ một thoáng Hẳn là đại khái có thể hoàn thành cái này pháp sự Sư phụ Không biết cử hành một trận pháp sự cần bao nhiêu tiền Thanh hư đạo trưởng nghe đến Dương Hằng nói tới tiền vấn đề Con mắt lập tức liền phát sáng lên Đồng thời hắn thầm nghĩ lấy tên đồ đệ này Chẳng lẽ cứ như vậy thời gian ngắn Thật thu rồi một số lớn thu nhập thêm Cũng không có bao nhiêu Xem tại chúng ta sư đồ phân thưởng Ngươi cầm 10 vạn tới Còn lại hết thảy ngươi cũng không cần quan tâm Dương Hằng lo nghĩ Còn tính là có thể Lấy ra số tiền kia Mình còn có mấy vạn có thể cho ngươi trong nhà lão nhân Sư phụ Không có vấn đề Mười vạn ta đã chuẩn bị xong Lúc nào cử hành pháp sự Thanh tư lão đạo dài bây giờ cười nít nhăn trên trán đều mở Trực tiếp liền từ hắn che phủ phía dưới túm ra một cái bốt cơ Đưa đến Dương Hằng trước mặt Bây giờ quẹt thẻ Ba ngày sau đó chúng ta liền có thể cử hành Dương Hằng không có bất kỳ nghi ngờ nào Từ trong ngực lấy ra thẻ ngân hàng Trực tiếp liền soát mười vạn đi qua Ngươi tại trong quán trước ở vài ngày Ba ngày sau đó chúng ta liền cử hành pháp sự Cái kia đa tạ sư phụ Thanh tư lão đạo sĩ khoát khoát tay Chúng ta sư đồ ở giữa nói những này làm gì Dương Hằng chỉ cảm thấy trong lòng một trận chán ngán Nếu là quan hệ tốt Ngươi khác thu ta tiền nha Cái này mười vạn cũng đều là ta tiền mồ hôi nước mắt Cứ như vậy dương hằng ngay tại tam thanh quán tạm thời ở lại. tại ba ngày sau đó, tại tam thanh quán trên quảng trường cử hành một lần long trọng pháp sự. xem như chủ trì thanh hư đạo trưởng tự mình chủ trì. đại khái quá trình chính là thanh hư lão đạo sĩ đầu tiên là viết một phần biểu văn, sau đó đốt cháy, sau đó đưa lên thiên đỉnh. thượng tấu tiến cử hiền tài dẫn tiến cho trời xanh các loại bộ, thu hoạch được phê chuẩn sau đó. lại đi văn tự thỉnh bắt đầu rút ra thần tướng một thành viên, thiên binh ba trăm, sau đó đem bắc đế lôi đình đô ti thần tướng, tinh binh ba trăm giao phó dương hằng, còn như trời xanh đồng ý không đồng ý không có người biết rõ, dù sao là cái này nghi thức sau đó, dương hằng nhiều một cái ấm chương, cái này ấm chương một mặt khắc lấy ngũ lôi hiểu lệnh mấy chữ, sau đó chính là đủ loại phù lục. Mặt khắc khắc lấy cổ thiên ứng nguyên lôi thanh phổ độ thiên tôn thần tượng. ma lại dương hằng nhìn xem viên này ấm chương mười phần cổ xưa. Xem xét cũng không phải là hiện làm. Hẳn là tam thanh quán trước kia pháp khí. Đến đây nghi thức còn ít không nhiều lắm. Bất quá bây giờ còn không thể lập tức vận dụng. Vẫn cần thỉnh binh cùng tế binh. Cái này một quá trình tại trong tính thất tiến hành. Yêu cầu tính thất điều kiện cũng là độ cao quy cách Cần cung cấp nuôi dưỡng tụng chân ngôn khấu xỉ bộ đấu Đồng thời nghiệm chứng có hay không hạ xuống tại trong vò Như lấy hạ xuống là lại tế chi cung cấp nuôi dưỡng như nghi Cách này còn lại liền cần Dương Hằng trở về mài nước công phu trầm rãi ôm dưỡng Tại toàn bộ nghi thức xong sau đó Dương Hằng liền theo sư phụ hắn thanh hư đạo trưởng một lần nữa về tới phương trưởng phòng bên trong Đến nơi này, Dương Hằng mới lại hỏi ra chính mình trong lòng nghi hoặc Sư phụ, ta xem cái này ấm chương thật giống không phải mới làm Thanh thư đạo trưởng nghe đến đó có chút đỏ mặt Cái này không ấm chương là hắn từ trong khố phòng lật ra tới Bởi vì cái này thân Thanh thư đạo trưởng thế nhưng là một cái bà lão Hắn suy nghĩ nếu như muốn khắc một cái mới ấm chương Còn đến tìm tới tốt lôi hít một Bây giờ thứ này thế nhưng là giá tiền không ít, hơn nữa còn đến tìm người khác, cũng là một khoản tiền. Vì tiết kiệm, vị này thanh thư đạo trưởng, tự mình đến trong khố phòng lật một cách buổi trưa, rốt cuộc tại khố phòng trong cùng nhất lật gia viên này ấm chương. Bất quá thanh thư lão đạo sĩ cũng không thể đem lời nói cùng Dương Hằng nói rõ. Nếu không mà nói, Dương Hằng còn không nghi ngờ hắn tham ô khoản tiền kia. viên này ấm chương là bản quán bảo vật đã có mấy trăm năm lịch sử đi qua bao nhiêu năm gia trì nó pháp lực phi thường cường đại so với cái kia mới khắc muốn mạnh rất nhiều nếu không phải là bởi vì ngươi là đồ để của ta ta không nỡ phải đem nó cho ngươi nói đến đây thời điểm thanh tư lão đạo sĩ vét bỏ nhìn dương hằng liếc mắt đó là ý nói ngươi liền vụng trộm vui mừng sao Liêu trai lộ trường sinh chí 03 mươi 49 lôi pháp Dương Hằng được thanh tư đạo trưởng giải thích Trong lòng cũng là phi thường cảm tạ Kỳ thực Dương Hằng trong lòng phi thường rõ ràng Viên này ấm trương nhất định đi qua bao nhiêu năm gia trì Tại xã hội hiện đại có lẽ nó chính là một cái bài trí Nhưng đã đến chính mình trong tay Hắn là chính là một kiện phi thường lợi hại pháp khí Dương Hằng lại tại tam thanh quán lại một ngày. Sau đó liền cùng thanh hư đạo trưởng cáo từ, Vội vàng về chính mình đăng thiên quán đi rồi. Chờ Dương Hằng trở lại từ ra bảo trong thôn thời điểm. Phát hiện nơi này đã chất thành một đống lớn kiến trúc thiết bị. Mà lại kiến trúc công nhân người đến người đi. Dương Hằng đối với cái này còn có chút kỳ quái đâu. Cái này xem ra là muốn đại hưng thổ một. cách này từ xa bảo người cũng không mười phần giàu có. rốt cuộc là cách nào một nhà có như thế đại thủ bút. kết quả hắn mới vừa đi tới cửa thôn liền thấy lão chi thư vội vàng hướng hắn bên này đến đây. dương đạo trưởng, ngươi trước đứng một chút, ta có lời cùng ngươi nói. dương hằng vội vàng dừng bước lại. lão chi thư đi tới dương hằng bên cạnh, thở hồn hển một hơi, sau đó mới nói ra. dương đạo trưởng ngươi đường xây xong sau đó có thể hay không cấp cho những này đội thi công cho trong thôn cũng thuận tiện đem đường sửa một cái dương hằng bị huyên náo chẳng biết tại sao ta lúc nào muốn sửa đường sao lão chi thư ngài chỉ sợ náo sai ta không mời đội thi công cái kia lão chi thư sau khi nghe lập tức bắt đầu dừng dâu chừng mắt ngươi đừng cho ta chừng mắt nói lời bịa đặt Bây giờ cái này đổi thi công đã bắt đầu cho ngươi xây lên núi đường. Dương Hằng vừa nghe chính mình cũng sườn sốt. Chuyện này hắn thật sự là không rõ ràng. Lão Chi Thư như vậy đi. Ta mới vừa từ thành phố Tê trở về. Xác thực không biết chuyện gì xảy ra. Chúng ta cùng đi đổi thi công hỏi một chút. Ngươi thấy có được không? Lão Chi Thư xem Dương Hằng hình dạng xác thực không giống như là lừa gạt mình. Vậy được rồi. Chúng ta cùng một chỗ đi. Thế là Lão Chi Thư mang theo dương hằng Đi tới đội thi công văn phòng. Cái kia trong văn phòng có một cái mang theo nón bảo hộ trung niên nhân. Hướng về phía một tấm bản vẽ không ngừng khoa tay. Lão Chi Thư vừa vào cửa liền hướng về phía người kia hô: Vương quản lý. ngươi tìm chính chủ đến rồi. Cái kia họ vương trung niên nhân vừa nghe là Lão Chi Thư thanh âm. Vội vàng ngẩng đầu thấy đến hắn. Bên cạnh còn đi theo một cách đạo sĩ Cái kia vương quản lý đầu tiên là cùng lão chi thư lên tiếng chào hỏi Sau đó liền đến đến Dương Hằng trước mặt Vị này đạo trưởng Ngày là đăng thiên quán Dương đạo trưởng sao Dương Hằng đánh một cái chắp tay Sau đó nói ra Phúc sinh vô lượng thiên tôn Chính là bần đạo Vương quản lý vội vàng đi tới nắm chặt lại Dương Hằng tay Sau đó mời bọn họ ở văn phòng trên xa salon ngồi xuống. Dương đạo trưởng mấy ngày nay ngài không tại. Chúng ta đổi thi công còn không có lập tức khởi công. Bất quá đã chuẩn bị liệu. Chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng. Lập tức liền có thể lấy bắt đầu sửa đường. Vị thi chủ này. Bần đạo đồng thời không có ta liên hệ công trình đổi sửa đường nha. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vương quản lý trông thấy Dương Hằng vậy mà không biết trong đó xuyên cớ. Cũng có chút kỳ quái. Phải biết cái này công trình thế nhưng là đã ký hợp đồng. Liền liền tiền cũng đã thanh toán một nửa. Chẳng lẽ cái kia đại lão bản không có cùng Dương Hằng chào hỏi sao? Là như thế này Dương đạo trưởng. Kim Long tập đoàn mã chủ tịch. Cùng công ty của chúng ta ký hợp đồng. ủy thác chúng ta đem lên núi đường cho sửa tốt. Chẳng lẽ chuyện này ngươi không biết sao? Dương Hằng đối với cái này thật đúng là không biết. Bất quá vừa nghe đối phương giải thích. Dương Hằng cũng liền rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Hẳn là cái kia mã tàng mong muốn nịnh nọt chính mình. Trong âm thầm an bài. Nguyên lai là dạng này. Trước mấy ngày ta giúp mã lão thí chủ xử trí một kiện sự tình. Đây cũng là hắn cảm tạ. Cái kia đạo trưởng. Là như thế này đã ngươi trở về Chúng ta là không phải hẳn là lập tức khởi công Dương Hằng trầm ngâm một chút Chuyện này đối với chính mình đồng thời không có cái gì tổn thất Ngược lại là chuyện thật tốt Tốt à Lập tức khởi công đi Vậy không biết đường lúc nào có thể hoàn thành Đại khái một tháng thời gian Bởi vì dù sao cũng là đường núi Chúng ta còn phải làm một chút cơ sở công trình cải tạo Cho nên kéo thời gian muốn lâu một chút. Cái kia hết thầy liền phiền phức thí chủ. Không phiền phức không phiền phức. Đến đây nói chuyện xem như tiến hành gần đủ rồi. Thế nhưng ngồi ở một bên lão chi thư cũng không ngừng cho Dương Hằng nháy mắt. Dương Hằng bây giờ cũng có chút cảm thấy làm khó. Nếu như là chính mình dùng tiền sửa đường mà nói. Đối với giúp trong thôn cùng một chỗ đem đường sửa. Cũng chính là một câu nói sự tình. Nhưng là bây giờ rốt cuộc không phải mình dùng tiền. Bất quá sau này mình còn phải tại tử ra bảo cái này địa phương ngốc. Tốt xấu đến cho hắn hỏi một tiếng. Cái kia vương thí chủ. Bần đạo còn có một cái sự tình muốn nhờ. đạo trưởng có chuyện mời nói. Cái này từ ra bảo phổ thông cũng phi thường cũ nát. Có thể hay không thừa dịp lần này sửa đường núi đem từ gia bảo đường cũng thuận tiện sửa một cái. Vương quản lý sau khi nghe. Lông mày liền nhíu lại sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn Nếu như là tiểu đà tiểu nháo hắn cũng liền đáp ứng Thế nhưng cái này tự ra bảo con đường chiều dài cũng không ngắn Cái này nếu là đáp ứng dương hằng Công ty bọn họ bồi thực chất rơi Đạo trưởng Chuyện này ta thật sự là không có cách nào Thôn này dặm đường thế nhưng là không ngắn Ta nếu là sửa mà nói Khoản này kinh phí cũng không có địa phương ra Dương Hằng sau khi nghe Hướng bên cạnh chi thư nhìn thoáng qua Ý kia là ta đã giúp ngươi hỏi Chỉ có điều đối phương không đáp ứng Cái kia lão chi thư cũng không phải cứ như vậy dễ dàng từ bỏ Bây giờ trông thấy Dương Hằng không dùng được Thế là hắn tự thân lên trận Vương quản lý Ngươi xem các ngươi chỉ là sửa lên núi đường Cách này dương đạo trưởng nếu như nếu là quay lại thành phố tây mà nói. Còn có một đoạn rất dài thôn đường phải đi. Cũng hết sức bất tiện. Không bằng ngươi cùng mã quản lý chào hỏi. Để cho hắn thuận tiện đem con đường này cũng sửa một chút. Cách kia vương quản lý nhìn nhìn lão chi thư. Trên mặt lộ ra cười khổ. Cách này lão chi thư từ lúc công ty bọn họ tiến vào chiếm giữ từ ra bảo sau đó. liền ba ngày hai đầu tới yêu cầu thuận tiện đem bọn họ đường cũng sửa thật sống coi bọn họ là thành rồi giúp đỡ người nghèo một dạng nếu không như vậy đi ta cho mã chủ tịch gọi điện thoại nhìn hắn bên kia nói thế nào tốt liền làm sao bây giờ vương quản lý lắc đầu ngay trước dương hằng cùng lão chi thư mặt lấy điện thoại ra bấm mã tàng phía bên kia uy có chuyện gì không Mã chủ tịch ngươi tốt. Bên này Dương đạo trưởng đã trở về. Chúng ta chuẩn bị ngày mai liền khởi công. Tốt. Vậy liền mau chóng thi công. Còn có chính là ta yêu cầu các ngươi nhất định phải bảo chất bảo lượng. Nếu như có thể công trình khoản không đủ lời nói có thể lại lần nữa hướng ta xin. Mã chủ tịch. Là như thế này. Bây giờ Dương đạo trưởng cùng từ ra bảo lão chi thư an vị tại ta chỗ này. bọn họ hy vọng có thể thuận tiện đem từ gia bảo thôn đường cũng sửa một chút thế nhưng chúng ta không có khoản này dự toán ngài ý là cái gì điện thoại đối diện lập tức sau khi nghe đầu tiên là xứng sờ thế nhưng cách này lão hồ ly nhoáng cách đã hiểu rõ từ gia bảo lão chi thư thế nhưng là địa đầu xà dương đạo trưởng đạo quán ngay tại hắn trên địa bàn cũng không thể đắc tội lão ra hỏa này vì có thể tại dương hằng trước mặt có cái tốt hơn ấn tượng. Mã Tàng trong điện thoại ngựa bắt đầu um đồm nhiều việc. Không có vấn đề. Tất nhiên Dương đạo trưởng mở miệng. Như vậy thì thuận tiện đem thôn bọn họ đường cũng sửa một chút. Còn như hợp đồng vấn đề, ngươi phái người tới chúng ta ký một cách bổ sung hợp đồng là được, cho chuyện kết thúc sau đó. Vương quản lý xem như biết rõ vị này Dương đạo trưởng tại Mã chủ tịch trong lòng địa vị. Dương đạo trưởng, điện thoại nội dung ngài cũng nghe đến. Ngài yên tâm, ngày mai chúng ta liền cùng một chỗ bắt đầu thi công. Vậy liền đa tạ Vương thí chủ. Dương Hằng xem sự tình đã xong xuôi, liền bắt đầu chấp tay cáo từ, bởi vì hắn bây giờ trong lòng chứa một kiện sự tình, đó chính là muốn trở về bắt đầu lập tức ôn dưỡng cái kia ngũ lôi chính pháp. Dương Hằng cùng lão tri thư tử Vương quản lý nơi này ra tới, Tại về núi trên đường, Lão Chi Thư là một đường cảm tạ. Dương Hằng từ biệt Lão Chi Thư, theo đường núi về tới Đăng Thiên Quán bên trong, đến chính mình địa bàn bên trên. Hắn mới phát giác được Thư Thái một hồi. Dương Hằng đầu tiên là đi tới chính điện, cho Tam Thanh Tổ Sư lên rồi nén nhăng. Sau đó mới trở lại gian phòng của mình bên trong. Không kịp chờ đợi lấy ra quyển kia bí chuyển trưởng tâm ngũ lôi pháp. Mặc dù nói tu tập môn này pháp thuật khúc nhạc xảo nghi thức đều đã hoàn thành Thế nhưng nói thật tiếp xuống mới là Dương Hằng chính mình cố gắng thời điểm Phía trước đủ loại nghi thức Chỉ là để cho Dương Hằng có được tu tập môn này pháp thuật cơ hội Còn như có thể hay không tu thành Sau khi tu luyện thành uy lực bao lớn Đều cần dựa vào Dương Hằng chính mình cố gắng Dương Hằng lấy ra quyển sách này đến nhìn kỹ một chút Nếu muốn tu luyện bản này ngũ lôi chính pháp, tiếp xuống chính là muốn tồn tưởng đầu mình mang cửa lương quan. Người mặc áo đỏ, chân đạp màu son dày, tả hữu có đãi tràng tiên nhân, chấp đoạn đồng tử, còn có nâng ấm nâng kiếm nhị tiên đồng. Sau đó quét bốn núi, tay trái bấm niệm pháp quyết, loại bỏ ra âm dương nhị đầu, dương đầu hướng về phía trước, âm đầu hướng về sau. Tiếp theo tồn tưởng tay trái nắm chắc cửa tà viện ấm. Tay phải cầm tam vị hỏa tinh kiếm. Lại tồn tưởng khói hương hóa thành mây mù. Lôi điện phích lịch ánh sao chớp động, Lục đinh lục giáp ngũ lôi ngũ long chư ti tương lại. Vần quanh bản thân thể trước sau. Ba đài ánh sao tại đỉnh đầu lấp lánh. Bắt đầu như cách mũ. Đội ở trên đầu. Đuôi chùm sao bắt đầu hướng phía trước. Như cách mũ chi xuôi theo. ma lại muốn theo thời gian chuyển rời. Để cho mình nguyên thần chậm rãi cùng tồn tưởng bên trong hình tượng dung hợp. Đạo ra nội công chính pháp chi bí. Ngay tại ở tồn tưởng biến thần. Làm nguyên thần bồi dưỡng thành sau đó. Hơi chút tồn tưởng. Là biến hóa thiên chân. Diệu dụng vô tận. Bất quá đây đều là cuối cùng sự tình. Dương Hằng bây giờ chẳng qua là một cách vừa mới bắt đầu tu luyện người mới. Còn không có khả năng kia Ngoại trừ tu luyện nguyên thần bên ngoài Còn có một cách trọng yếu trình tự Đó chính là thu thập tia chớp cùng lôi khí Nếu như là tại cổ đại nếu muốn thu thập lôi điện chi khí Vậy đơn giản chính là tại tìm chết Có thể thành công 100 cái cách, cách cũng không có một cách nào Thế nhưng Tại hiện đại nếu muốn thu thập lôi điện chi khí liền dễ dàng hơn nhiều Mà Dương Hằng cũng đã sớm có chuẩn bị. Hắn trực tiếp từ chính mình bao khỏa bên trong lấy ra một cái máy biến thế. Cái này máy biến thế là Dương Hằng đặc biệt chế tác, đưa vào điện áp 220V, phát ra chỉ có 48V, xem như điện áp an toàn, đối thân thể không có bất cứ thương tổn gì. Dương Hằng đem máy biến thế cắm đến ổ điện bên trên. Một cái tay cầm máy biến thế một chỗ khác, Dương Hằng nơi tay nắm đến máy biến thế một chỗ khác thời điểm Cũng cảm giác được trên tay có một trận tê tê cảm giác Bất quá lại cũng không trí mạng Dương Hằng biết rõ thời điểm đến Lập tức bàn tâm mà làm yên lặng quan tưởng Vô số dòng điện tiến nhập thân thể của mình Sau đó miệng đọc chân ngôn Điện hỏa điện quang xuất từ Nam Phương Tốn hỏa vạn rằm lên tới thiên đường Ta phụng đế sắc thu phó tâm vương cấp cấp như luật lệnh. Theo châm ngôn niệm động, Dương Hằng đã cảm thấy vô số dòng điện bắt đầu ở chính mình vùng đan điền tụ tập. Liêu trai lộ trường sinh chí 03. Chương 50 không biết trời cao đất rộng. Dương Hằng liền đọc chú ngữ 7 lần, cũng thu thập dòng điện 7 lần. Hắn cũng cảm giác được thân thể một trận chứng bùng cảm giác. Đến nơi đây, Dương Hằng biết không thể lại tiến hành tiếp Nếu không lời nói hang quá hóa dở, vì thế dương hằng tay liền buông ra máy biến thế, đồng thời bắt đầu thu công. Dương hằng thu công sau đó, liền bắt đầu cảm thụ thân thể của mình. Hắn bây giờ chỉ cảm thấy tại đan điền phủ cận có một cỗ nhiệt khí tồn tại, đồng thời Hắn cũng có thể cảm ứng được. tại đan điện thật sống có từng tia một điện quang tại bốn phía tán loạn, mặc dù đây là điện quang bây giờ còn yếu. bất quá dương hằng cũng có thể tại trong cõi u minh cảm ứng được chỉ cần là chậm rãi ôn dưỡng chờ đến cái này điện quang hoàn toàn thành hình sau đó hằng yêu trừ ma dễ như trở bàn tay cách này cũng chưa tính lần này tu luyện lôi pháp dương hằng còn cảm giác được chính mình trước đó tu luyện thái ấp kim hoa tông chỉ lại tiến một bước cách này thái ấp kim hoa tông chỉ tiến bộ Để cho Dương Hằng cảm giác được mười phần ngoài ý muốn Phải biết nếu như lôi Pháp là Hằng yêu trừ ma ngoại công mà nói Như vậy Dương Hằng tu luyện Thái ấp Kim Hoa Tông Chỉ Chính là toàn bộ công Pháp cơ sở Cũng là Dương Hằng tương lai căn bản Mà lần này tu luyện Vậy mà để cho rất dài thời gian đều không có tiến bộ Thái ấp Kim Hoa Tông Chỉ lại bắt đầu bung lòng trầm rãi hướng về phía trước Đây thật là niềm vui ngoài ý muốn. Sau đó, mấy ngày Dương Hằng đem đăng thiên quán cửa miếu vừa đóng. liền bắt đầu trong phòng tu luyện lôi pháp. Một mực chờ đến một tháng thời điểm. Lên núi đường cũng đã đã sửa xong. Phụ trách sửa đường vương quản lý còn tự thân tới trước đăng thiên quán. Mời Dương Hằng tiến đến nhiệm thu công trình chất lượng. Dương Hằng chỗ nào hiểu biết những này. Bất quá là giả vờ giả việc đi đi một vòng. Tùy tiện tại hợp đồng cuối cùng ký tên. Xem như công trình hoàn tất. Công trình hoàn tất ngày thứ hai. Mã Tàng liền mang theo người nhà tới trước bái phòng Dương Hằng. Đối với Mã Tàng, Dương Hằng hay là vô cùng khách khí. Đây chính là chính mình đại gia nhiều tiền. Vì thế Dương Hằng đem chính mình tu luyện đều chậm trễ. Tự mình đến tới cửa. Đem Mã Tàng người một nhà nghênh đến Dương Hằng trong phòng. Đợi đến riêng phần mình phân chủ khách ngồi xuống sau đó. Dương Hằng mới chú ý tới đi theo người cuối cùng tiểu cô nương. Cùng những người khác khác biệt quá nhiều là. Tại Dương Hằng âm Dương nhãn bên trong. Tiểu cô nương này trên người có một cố âm khí quấn quanh. Mã tàng trông thấy Dương Hằng tại nhìn tiểu cô nương này. Vội vàng vì bọn họ giới thiệu. Dương đạo trưởng Tiểu cô nương này là cháu ta tử nữ bằng hữu vương hiểu lôi. Các ngươi đều là tu đạo người. Sau này thân cận nhiều hơn. Dương Hằng nghe lời này. Khói miệng khinh thường hít lên. Từ lúc Dương Hằng có thể xuyên thẳng lưỡng giới. Hơn nữa có thể chân chính tu tập đạo Pháp sau đó. Hắn liền đối với những này bàng môn tả đạo mười phần khinh thường. Tiểu cô nương kia mặc dù nói mười phần đơn thuần. Nhưng nhìn đến Dương Hằng biểu lộ cũng biết hắn khinh thường. Đối với loại này sự tình. Nàng cũng nghe mẹ nói qua Biết gió trung nguyên những này các đạo sĩ Đối với bọn hắn miêu gia cổ thuật đều coi là bàng môn tà đạo Bất quá Cái này vương cô nương từ lúc sinh ra đến nay Chỉ thấy được bọn họ miêu cương đủ loại cổ thuật đại triển thần uy, Mà gặp qua đủ loại đạo sĩ Nhưng đều là gạt người Vì thế dần dần cũng liền không đem những này đạo sĩ để ở trong mắt Bây giờ trông thấy Dương Hằng cũng dám xem thường chính mình. Trong lòng cũng có chút tức giận. Liền muốn cho hắn một cái lời hại. Cho hắn biết biết rõ các nàng miêu cương cổ thuật cũng không phải ăn chay. Dương Hằng đồng thời không biết vừa rồi chính mình xem thường. Đã cho cái cô nương này ghi vào trong lòng. Hắn bây giờ đang cùng mã tàng trò chuyện khí thế ngất trời đâu. Nguyên lai mã tàng quyết định cho đăng thiên quán nguyên 500 cân sầu vừng. Mời Dương Hằng tại tam thanh trước mặt Vì bọn họ một nhà đốt đèn trong Bảo hộ hết thầy bình an vô sự Đương nhiên trận này pháp sự cũng không phải làm không Mã tàng vừa cho Dương Hằng 10 vạn khối tiền tiền hương hỏa Dương Hằng lại một lần nữa thu đến nhiều tiền như vậy cao hứng phi thường Trước mấy ngày bị sư phụ mình hố một số lớn Bây giờ rốt cuộc vừa bù quay lại một chút đến rồi Đang nói hoàn những ngày sau đó. Mã tàng câu chuyện vừa nhất chuyển. Dương đạo trưởng. Ta có người bằng hữu đoạn này thời gian mười phần không thuận. Cũng không biết là tình huống như thế nào. Hắn muốn mời Dương đạo trưởng đi chỗ của hắn nhìn một chút. Có phải hay không phong thủy xảy ra vấn đề. Dương hẳn nghe đến đó trong lòng cũng có chút không nguyện ý. Hắn bây giờ tập trung tinh thần đều tại tu luyện cái kia ngũ lôi chính pháp. Thế nào có công phu đi quản những này lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Mặc dù Dương Hằng không có mở miệng cự tuyệt. Thế nhưng mã tàng cũng nhìn ra Dương Hằng trên mặt không vui. Thế là lập tức liền mở miệng nói ra. Dương đạo trưởng. Ta người bạn kia mười phần có cơ sở kinh tế. Mà lại thích vô cùng kết giao kỳ nhân. Dương đạo trưởng nếu như đáp ứng giúp cái này chuyện nhỏ. Hắn nhất định sẽ không gheo kiệt. Dương hẳn sau khi nghe, con mắt chính là sáng lên. Hắn từ lúc ly hôn sau đó, đối với Kim tiền sự tình so với trước đó coi trọng rất nhiều. Nếu là dạng này, có thời gian ta liền chạy một chuyến. Bất quá chúng ta đầu tiên nói trước. Ta năng lực có hạn. Nếu quả thật không thể cho hắn truyền vận, cũng không được oán ta. Dương đạo trưởng không cần lo lắng. Chỉ cần ngài đi một chuyến. Chính là cho hắn thiên đại thể diện Còn như có thể thành công hay không Vậy liền nhìn hắn vận khí Dương Hằng suy nghĩ một chút Chính mình mặc dù biết một ít pháp thuật Thế nhưng đối với phong thủy sự tình cũng không lấy tay Hẳn là kéo dài mấy ngày Chính mình lâm thời ôm một cái chân Phật Cầm vài cuốn sách nhìn một chút Nếu là dạng này Chờ có một ngày ta có thời gian Lại cho ngài gọi điện thoại Đến lúc đó lão thí chủ có thể phái xe tới tiếp ta. Cũng tốt đi gặp một lần ngài vị bằng hữu này. Mã Tàng vừa nghe. Lập tức liền vẻ mặt tươi cười. Chúng ta vậy cứ thế quyết định. Ta liền đợi đến đạo trưởng điện thoại. Sau đó. Mã Tàng lại phải mời Dương Hằng đi nội thành ăn một bữa cơm. Thế nhưng Dương Hằng bây giờ nghĩ lấy là tu luyện lôi pháp. Vì thế liền nói khéo từ chối. Mã tàng đối với cái này cũng không có sinh khí. Bởi vì đoạn này thời gian hắn đem dương hằng trước trước sau sau đều đã hiểu rõ gần đủ rồi. Mặc dù không biết vị này dương đạo trưởng là có cái gì nhân quả. Vậy mà tại ngắn ngủi thời gian bên trong liền tu luyện ra dạng này pháp lực. Thế nhưng có một chút lại hết sức khẳng định. Đó chính là vị này dương đạo trưởng. Từ lúc đi tới đăng thiên quán sau đó. Cũng rất ít suốt quan cửa. Có thể nói hoàn toàn chính là một cái chỗ ở đạo sĩ. Tại người một nhà cáo từ thời điểm. Cái kia vương hiểu lôi vậy mà lần đầu tiên hào phóng tới cùng Dương Hằng nắm tay. Dương Hằng đối với cái này cũng không thèm để ý. Lễ phép tính cùng nàng cầm một nắm. Tại nói Dương Hằng tại đưa đi mã tàng bọn hắn một nhà người sau đó. Tùy tiện lại một lần nữa đóng chặt cánh cửa. Bắt đầu tiếp tục tu luyện ngũ lôi pháp Thế nhưng lần này tu luyện cùng trước đó lại cảm giác được phi thường khác biệt Trước đó lúc thời điểm tu luyện Dương Hằng bởi vì có cái thanh kia bảo kiếm trợ rút Rất nhanh liền có thể đi vào định cảnh Bắt đầu quan tưởng đủ loại hình tượng Thế nhưng lần này Dương Hằng lại cảm thấy có một tầng chứng ngại Không đứng ở trở ngại chính mình Trừ cách đó ra Dương Hằng những ngày này tu luyện lôi khí. Cũng trong đan điền không ngừng nhảy vọt. Dương Hằng bây giờ lớn nhỏ cũng là một cái tu đạo người. Đối với loại này khác thường tình huống. Hắn lập tức liền biết mình thân thể xảy ra vấn đề. Bây giờ nghĩ vừa nghĩ chính mình đoạn này thời gian cũng không đắc tội qua người nào nha. Mà lại tại hiện đại chẳng lẽ còn có cái gì đạo giáo cao nhân. Dương Hằng có rồi ý tưởng này sau đó. Lập tức liền mở ra âm dương nhãn. Bắt đầu quan sát thân thể của mình. Dương Hằng tu luyện âm dương nhãn. Cũng không chỉ là có thể nhìn thấy quái gì. Còn có thể xem thân thể người bên trên khí. Người này một khi thân thể có rồi vấn đề. Như vậy khí cơ nhất định sẽ hỗn loạn. Âm dương nhãn liền có thể nhìn thấy thân thể người đi đâu một chỗ khí cơ hỗn loạn. Vì thế phán đoán cách nào địa phương có bệnh. Dương Hằng mở ra âm dương nhãn sau đó là ta nhìn thấy thiên địa đã không phải là màu sắc, mà là hai màu trắng đen. Tiếp lấy Dương Hằng liền hướng mình các vị trí cơ thể nhìn lại. Dương Hằng đầu tiên là đại khái quét xuống thân thể của mình. Phát hiện các nơi đều không có vấn đề gì. Điều này làm cho Dương Hằng có chút kỳ quái. Tất nhiên thân thể vô sự. Vì cái gì chính mình một mực không cách nào tiến nhập định cảnh. ma lại tu luyện cái kia ngũ lôi pháp cũng bắt đầu cảnh báo. Dương Hằng Cao Mày bắt đầu lần thứ hai quan sát thân thể của mình. Lần này thế nhưng là nhìn thật cẩn thận. Mỗi một tất khí cơ đều bị hắn lặp đi lặp lại quét hình. Một lát sau rốt cuộc trong tim phổi chỗ phát hiện khác biệt. Ở nơi đó có một cỗ bóng đen mờ mờ dung nhập chính mình huyết mạc bên trong. Nếu như không phải cẩn thận quan sát. Thật đúng là không phát hiện được bóng đen này có cái gì khác biệt. Cái bóng đen này rõ ràng không phải Dương Hằng tự thân có bệnh chỗ sinh ra khí cơ hỗn loạn. Mà là ngoại bộ xâm lấn. Mong muốn chiếm cứ chính mình tâm mạch. Sau đó theo tâm mạch xâm nhập tâm thần mình. Tại phát hiện mánh khóe sau đó. Dương Hằng là thở dài một cái. Chỉ cần là có thể phát hiện vấn đề. Như vậy giải quyết liền dễ làm. Dương Hằng lo nghĩ. Cái này rõ ràng là có người muốn ám toán mình. Còn như là ai? Dương Hằng tạm thời còn nghĩ không ra tới. Bất quá chỉ là không biết đối phương là ai. Cũng phải cấp hắn một cái lời hại. Nếu là lúc trước. Dương Hằng nhất định sẽ khai đàn làm phép. Thậm chí sẽ dùng đinh đầu thất tiến. Bất quá lần này bởi vì không có đối phương lông tóc hoặc là ngày sinh tháng đẻ. Chỉ có cái này một cố khí tức. Cho nên dùng những này pháp thuật không chỗ hữu dụng. Bây giờ Dương Hằng bây giờ tu luyện lôi pháp. Mặc dù bây giờ cái này lôi pháp còn chưa thể ly thể Hằng yêu trừ ma Thế nhưng mong muốn tan giã trong cơ thể cỗ khói đen này vẫn là dễ dàng làm được. Mà lại lôi pháp cảm giác nhất là mau lẹ linh mẫn. Tại tiêu diệt cái này trong cơ thể hắc khí sau đó. Cũng có thể theo đầu này cảm giác. Để cho Dương Hằng Đại Khái biết rõ là ai muốn ám toán mình. Có rồi ý nghĩ này sau đó. Sau đó lấy ra một mực không có sử dụng cái kia mặt ngũ lôi lệnh bài. Tiếp lấy Dương Hằng tay cầm lệnh bài. Miệng đọc chú ngữ. Lôi công hàng hiện. Tay cầm thần quang. Phía dưới theo địa phủ. Thấy rõ điểm xấu. Tuyển thần sát lộ. Không được ẩm nút. Cấp cấp như mắt cực đại đế sắc. Dương Hằng vừa vặn niệm xong chú ngữ Trong cơ thể hắn cái kia cố lôi khí liền bắt đầu đột nhiên rối loạn lên Tiếp lấy cái này lôi khí Theo Dương Hằng kinh mạch bắt đầu hướng tâm mạch chỗ lan tràn Muốn nói lôi khí mười phần bá đạo Tại thể nổi lan tràn thời điểm nhất định sẽ thương tới người kinh mạch Dương Hằng cũng là biết rõ cái này hậu quả Bất quá hắn lần này không có khác biện pháp Chỉ có thể dùng lôi khí đến khu trục trong cơ thể cái kia cố hắc khí. Thế nhưng là tiếp xuống sự tình lại làm cho dương hàng mười phần kinh ngạc. Đó chính là lôi khí mặc dù cấp tốc xuyên qua kinh mạch. Thế nhưng đối với kinh mạch lại không có bất kỳ tổn thương gì. Cái này cũng chưa tính. Phàm là lôi khí chỗ đi qua từng cái kinh mạch. Thật giống cũng bắt đầu chậm rãi thích ứng lôi khí. Đồng thời bắt đầu từng tia một hấp thu lôi khí phát tán ra tới năng lượng. Lấy ra cố tự thân. Tạm thời không nói trước những này. Liền nói cái kia lôi khí. Trong trước mắt liền đã đi tới tâm mạch chỗ. Tiếp lấy Dương Hằng trước mắt thật sống liền nổi lên vô hạn điện quang. Bị điện quang tải hắc khí bên trên quét qua. Hắc khí kia lập tức liền hóa thành cho tàn. Mà Dương Hằng tại trong cõi U Minh theo cái này tiêu thất hắc khí. Cảm ứng được tại đăng thiên quán mười mấy cây số một cỗ khí cơ Liêu trai lộ trường sinh trí 03 mươi 51 đánh tiểu nhân Lúc này vương hiểu lôi đột nhiên cảm giác được một trận tâm sợ Đồng thời trên thân mấu cổ cũng bắt đầu không ngừng cắn xé chính mình tim phổi Lần này để cho nàng đau đến trên đầu ướt ra mồ hôi Bất quá này một ít thống khổ nàng còn có thể kiên trì được So với bồi dưỡng mấu cổ chỗ gặp cực khổ Điểm ấy đau có thể đáng là gì. Thế nhưng Vương Hiểu Lôi cũng rõ ràng. Chính mình tại dương hằng trên thân thi sâu độc. Đã bị đối phương phát hiện. May mắn chính mình lần này chỉ là muốn dạy dỗ giáo huấn hắn. Không có thi triển lợi hại cổ thuật. Nếu không mà nói lần này phản phệ liền sẽ không đơn giản như vậy. Thế nhưng là ngay sau đó. Vương Hiểu Lôi cũng cảm giác được có một cỗ ánh mắt. Tại từ nơi sâu xa thấy được chính mình, này mới khiến Vương Hiểu Lôi cảm thấy kinh hãi. Chẳng lẽ cái kia đạo sĩ lợi hại như vậy, vậy mà có thể phát hiện là chính mình thi cổ thuật. Bất quá rất nhanh, Vương Hiểu Lôi liền đem ý nghĩ này quên hết đi. Bởi vì chuyện này căn bản không có khả năng. Tại bây giờ cái này mặt pháp thời đại, cũng chính là các nàng những này bàng môn tà đạo còn có thể thi triển một chút pháp thuật. Giống như dương hằng dạng này chính đạo chi sĩ Cũng là bởi vì thiên phú gì bẩm Có thể miễn cưỡng tu luyện ra pháp lực Công lực của hắn lại có thể cao bao nhiêu Hắn có thể phá chính mình cổ thuật Đã coi như là để cho người ta thay đổi cách nhìn Mong muốn tại trong cõi U Minh phát hiện chính mình Chỉ sợ đây chỉ có thời kỳ viễn cổ đại năng mới có thể làm đến Thế nhưng là cách này vương hiểu lôi lại không biết Dương Hằng bây giờ đã thông qua tối tâm cảm giác phát hiện nàng thủ đoạn. Dương Hằng tại biết là ai cho mình hạ án toán sau đó. Cũng là tức dẫn đến không nhẹ. Cái này Vương Hiểu Lôi nói thật. Chính mình vẫn là đã giúp nàng. Nếu như không phải mình cho nàng tại mã tàng trước mặt nói rồi vài câu lời hữu ích. Chỉ bằng nàng cho mã hút hạ cổ chuyện này. Mã ra liền sẽ không bỏ qua cho nàng. Thật không nghĩ đến cách này vương hiểu lôi. Vậy mà vô duyên vô cớ dùng cổ thuật án hại chính mình. Đây thật là lấy oán trả ơn. Nếu là dạng này. Chính mình cũng phải cấp nàng một cách lời hại. Để cho nàng biết rõ làm sự tình là phải bỏ ra đại giới. Dương Hằng quyết định sau đó. Lập tức xuống giường. Đi tới vương hiểu lôi vừa rồi ngồi địa phương. Cẩn thận tìm kiếm. Dương Hằng là đang tìm cái gì đâu. Hắn là đang tìm vương hiểu lôi chóc ra tóc. Đi qua cẩn thận tìm kiếm. Dương Hằng cuối cùng từ trên mặt đất nhặt lên một cái dài dài tóc. Vừa rồi tại nơi này ngồi ngoại trừ vương hiểu lôi chính là mã húc. Mã húc tóc vừa ngắn vừa vàng. Mà căn này tóc có dài đến một xích. Rõ ràng chính là vương hiểu lôi. Dương Hằng cầm một trang giấy. Đem tóc này cẩn thận gói kỹ. Sau đó giấu ký trong người Làm xong những sự tình này sau đó Dương Hằng mới một lần nữa trở lại trên giường Lại một lần nữa bắt đầu tu luyện ngũ lôi pháp Đi qua vừa rồi sự tình Lần này Dương Hằng tu luyện mười phần thuận lợi Rất nhanh liền tiến nhập định cảnh Bắt đầu quan tưởng chư thiên thần minh bám vào trên người mình Lại sau đó chính là theo trước kia phương pháp bắt đầu thu thập điện khí Lần này tu luyện. So với trước kia còn phải thông thuận rất nhiều. Thu thập điện khí tốc độ so với trước kia nhanh có ba thành. Xem ra lần này đáp ứng họ được phúc. Đây chính là chỗ thu thập lôi điện chi khí. Trên thân thể dạo qua một vòng sau đó thật giống có rồi một chút ngưng tụ. Đến buổi tối. Dương Hằng cầm một trang giấy. Cắt một trang giấy người. Sau đó lấy ra ban ngày tìm tới vương hiểu lôi tóc. Trực tiếp dán tại cái này người giấy bên trên. Lại sau đó Dương Hằng liền bắt đầu khai đàn làm phép. Dương Hằng lần này hành là đánh tiểu nhân chi thuật. Cách này tiểu nhân liền có thể lấy là không đặc biệt người. Cũng có thể là đặc biệt nhân vật. Nếu như là đặc biệt nhân vật. Như vậy thì đưa về chớ chú phạm chủ. Mà lại chân chính đánh tiểu nhân chi thuật. Cũng không giống mọi người tưởng tượng đơn giản như vậy. Nó phải đi qua phụng thần Bẩm báo Đánh tiểu nhân Tế bạc hổ Câu phúc Tiến bào Đoán què, Tám bước có thể xem chân chính hoàn thành Một bộ này thể thức là 10 phần nghiêm cẩn Trong đó bất kỳ một cách nào trình tự xảy ra vấn đề Cuối cùng pháp thuật cũng không có thể thành công Mà bây giờ dân gian thấy được tùy tiện cầm cây hải đi đánh trên mặt đất người giấy Chẳng qua là một loại tâm lý an ủi. Căn bản là không có bất kỳ cái gì pháp lực. Nói như vậy. Dương hằng từ phía trên đen làm phép. Mãi cho đến nửa đêm. Bộ này nghi thức có thể xem hoàn thành. Mà lúc này ở bên ngoài mấy chục ca, mơ, vương hiểu lôi. Đang ngủ say đâu. Đột nhiên có một cỗ trong cõi u minh âm khí rơi vào nàng trên thân. Lập tức liền đem nàng trên đầu vai tam cùng hỏa. Đè xuống một chút. Đối với tất cả những thứ này. Vương Hiểu Lôi căn bản là không biết. Sáng sớm ngày thứ hai thời điểm. Vương Hiểu Lôi vuốt mắt chuẩn bị xuống lầu đi ăn cơm. Kết quả sơ ý một chút trượt chân. Trực tiếp từ trên thang lầu lăn đi xuống. Đối với Vương Hiểu Lôi trượt chân. Mã tàng người một nhà đồng thời không có để ở trong lòng. Cho là tiểu cô nương nhà buổi sáng không có tỉnh ngủ. Không nghĩ qua là mới đưa đến Chỉ có mã hút nhanh lên tới Đem vương hiểu lôi nâng đỡ Thế nào không cẩn thận như vậy Té ngã không có Vương hiểu lôi bây giờ đau đến thẳng nhích miệng Tại mã hút nâng đỡ trong phòng khách đi vài bước Phát hiện ngoại trừ đau đớn hết thảy đều bình thường Muốn nói vương hiểu lôi mặc dù là nữ hài tử Nhìn như vậy yếu đuối Kỳ thực nàng từ nhỏ đã bắt đầu tu luyện cổ thuật. Thân thể này là bổng bổng. Vì thế lần này mặc dù từ trên lầu lăn xuống tới. Thế nhưng ngoại trừ có chút bị thương ngoài ra bên ngoài. Đồng thời không có thương tổn vừa đến xương cốt. Mã tàng bọn người trông thấy vương hiểu lôi không có sự tình. Lúc này mới yên tâm. Bất quá mã lượng vẫn là dặn dò mã hút một câu. Buổi chiều mang hiểu lôi đi một chuyến bệnh viện nhìn một chút. Đừng có trong đó tổn thương. Cuối cùng hối hận. Biết rõ. Ta buổi chiều liền mang Hiểu Lôi đi bệnh viện. Vương Hiểu Lôi bây giờ tựa ở bạn trai trong ngực. Nghe hắn đối với mình quan tâm lời nói. Trong lòng mười phần ngọt ngào. Xem ra lần này chính mình ngã một phát cũng không phải chuyện gì xấu. Có bạn trai ở bên cạnh một mực chiếu cố an ủi. Nàng chính là lại ném mấy lần cũng cam tâm. Bất quá ở sau đó lúc ăn cơm sau đó vương hiểu lôi vừa gặp phải phiền toái Vốn là đang uống cháo Kết quả bên cạnh mã hút cùng nàng nói một câu nói Cứ như vậy vừa phân thần công phu Một ngụm cháo liền toàn bộ vào khí quản Lần này kém chút không để cho vương hiểu lôi ngất đi Bên cạnh mã hút một bên trục phía sau lưng một bên an ủi Qua tốt thời gian dài vương hiểu lôi mới rốt cuộc là thở ra hơi Bất quá vào lúc này Mã Tàng cũng nhìn ra có cái gì không đúng. nha đầu này hôm nay quá xui xẻo đi. Mà lại trước đó Vương Hiểu Lôi cũng không có sống hôm nay dạng này lỗ mãng. Đây là có chuyện gì? Bất quá Mã Tàng đây chỉ là chính mình trong lòng suy đoán. Cũng không có làm lấy bọn nhỏ nói ra. Bất quá tiếp xuống Vương Hiểu Lôi sự tình. Để cho Mã Tàng trong lòng suy đoán. Càng thêm khẳng định. Bởi vì Vương Hiểu Lôi không riêng gì cháo sặc khí quản Tiếp xuống lại bị canh cá nóng miệng Sau đó lại bởi vì ăn cơm nhanh cắn đầu lưới Tóm lại bữa cơm này thời điểm Vương Hiểu Lôi không may sự tình liền không có đình chỉ Cho tới bây giờ Vương Hiểu Lôi cũng cảm giác được chính mình là lạ Cơm nước xong xuôi sau đó Vương Hiểu Lôi lập tức liền hất ra Vương Húc Một người chạy trở về gian phòng Lập tức cho mẫu thân mình gọi một cú điện thoại. Mẹ, ta hôm nay thật giống có chút bất thường. chuyện xui xẻo lần lượt từng món. điện thoại vừa tiếp thông. vương hiểu lôi liền không kịp chờ đợi đem chính mình cảm thụ hướng mình mẹ nói một lần. điện thoại phía bên kia trầm mặt một chút. sau đó chuyển đến một trận thanh âm trầm thấp. ta cho ngươi tính qua năm xưa. năm nay là ngươi vận khí bừng bừng phấn chấn một năm. Không có khả năng xui xẻo như vậy. Nếu như phát sinh ngươi nói loại kia sự tình. Hẳn là ngươi khí vẫn bị người đè lại. Gần nhất ngươi gặp tới cái gì kỳ quái sự tình sao? Vương hiểu lôi suy nghĩ một chút. Nếu như nói kỳ quái sự tình. Đó chính là gặp tới một cái đạo sĩ. Đã từng phá ta cho tiểu húc thi triển tình cổ. Chỉ là như vậy sao? Điện thoại cách kia một đầu truyền đến nghi hoặc thanh âm. Nếu như chỉ là tình cổ bị phá Cuối cùng kết quả xấu nhất cũng chính là mẫu cổ bị thương Đối với tự thân khí vẫn không có bao lớn tổn thương Vương hiểu lôi trần chờ một chút Cuối cùng vẫn là cùng mẹ nói ra nguyên nhân Hôm qua ta gặp cái kia đạo sĩ thời điểm Ta muốn cho hắn một bài học Đối với hắn làm cổ thuật Bất quá rất nhanh cái kia cổ thuật liền bị phá Vào hôm nay buổi sáng ta liền bắt đầu xui xẻo Mẹ ngươi nói có thể hay không cùng chuyện này có quan hệ Đó chính là dạng này Đối phương tất nhiên có thể phá ngươi tình cổ Nhất định là có chút năng lực Vương hiểu lôi mẹ ngừng một chút Sau đó nói ra Bây giờ là mặt pháp thời kỳ Chính đạo pháp thuật không hiện Chỉ có nghiêng ma tà đạo mới có thể hiện hiện uy lực Đối phương hẳn là đối ngươi thi triển cái gì tà pháp. Vương hiểu lôi nghe mẹ lời nói. Trong lòng cũng bắt đầu sợ lên. Nếu như là bình thường người có lẽ sẽ không đem loại sự tình này để ở trong lòng. Bởi vì bọn hắn căn bản cũng không tin tưởng trên thế giới còn có pháp thuật một chuyện. Thế nhưng giống như Vương hiểu lôi những người này. Mặc dù là mạc pháp thời kỳ. Thế nhưng vẫn có thể thi triển ra một chút thường nhân chỗ không có thủ đoạn. Bọn họ tự nhiên đối với hiện tại tình huống càng hiểu hơn. Biết rõ bây giờ thế nhưng có thể thi triển đi ra pháp thuật. Đều là tà ma ngoại đạo. Âm tàn cay độc. Dạng này người để mắt tới. Đây cũng không phải là tốt sự tình. Mẹ, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Ta có thể bị nguy hiểm hay không? Ngươi không cần phải lo lắng. Phụ thân ngươi đã mua vé máy bay. Hôm nay chúng ta liền ngồi máy bay đến thành phố tây đi. Ngươi từ giờ trở đi đợi trong phòng. Chỗ nào cũng không cần đi. Tốt, ngươi ngồi cách lớp nào máy bay. Ta để cho Tiểu Húc đi đón các ngươi. Vương Hiểu Lôi mẹ tải báo phi cơ chuyến số sau đó. Liền cúp điện thoại. Vương Hiểu Lôi lập tức liền đem phổ mẫu lập tức liền muốn tới tin tức. Nói cho Mã Tàng cùng Mã Lượng. Mã Lượng nghe nói tương lai ông thông gia muốn tới. Lập tức liền mệnh lệnh con trai mình Mã Húc. Bồi tiếp Vương Hiểu Lôi đi sân bay nghinh đón. Bất quá Vương Hiểu Lôi lại ghi nhớ lấy mẹ dặn dò. Lấy thân thể của mình không thoải mái làm lý do xin nhờ Mã Húc tiến đến nghinh đón. Mã Húc đối với yêu cầu này. Tự nhiên là miệng đầy đáp ứng. Chỉ có Mã Tàng ngồi ở chỗ đó nhìn chằm chằm Vương Hiểu Lôi rơi vào trầm tư. vương hiểu lôi cô nương này nhìn xem mười phần nhu thuận không phải loại kia không biết lễ tiết người này thế nào phủ mẫu đến nàng đều không đi đón một thoáng đến xuống buổi trưa hơn 5 giờ thời điểm mã húc lái xe tiến đến tiếp tương lai cha vợ cùng mẹ vợ mà vương hiểu lôi một người đợi trong phòng thấp thỏm chờ đợi còn tốt hết thầy thuận lời hơn một giờ sau đó mã húc mang theo vương hiểu lôi phủ mẫu vào mã ra biệt thự Lần này Vương Hiểu Lôi thế nhưng là tự mình đến tới cửa, đem phụ mẫu tiếp đến trong phòng khách. Mã Tàng cùng Mã Húc Trông thấy Vương Hiểu Lôi phụ mẫu sau đó cẩn thận quan sát phụ thân nàng ngã không có cái gì, nhìn xem dáng dấp mười phần trắng kiện, hẳn là một cái thường xuyên xuống đất lao động người, trừ cái đó ra không có cái gì đặc biệt. Mà Vương Hiểu Lôi mẹ Lại làm cho người xem xét liền toàn thân ớt ra khí lạnh. Nguyên lai vị này vương hiểu lôi mẹ ngô tam nữ. Có một cái con mắt thật giống nhìn không thấy đồ vật. Thế nhưng nếu như nhìn kỹ mà nói. Lại phát hiện ánh mắt của nàng bên trong thỉnh thoảng lóe ra một chút huyết hồng. Liêu trai lộ trường sinh trí 03. mươi 52 người giấy. Vương hiểu lôi phụ mẫu mới vừa tới đến thành phố T. Mã tàng bọn họ chỉ là lẫn nhau giới thiệu một chút. Vừa nói một chút Vương Hiểu Lôi cùng Mã húc sự tình. Tại cách này sau đó liền an bài bọn họ nghỉ ngơi. Đợi đến buổi tối không có người thời điểm. Vương Hiểu Lôi mẹ ngô tam nữ đi tới con gái gian phòng. Chuyện gì xảy ra? Vừa ra tới mấy ngày liền trêu ra như thế đại phiền toái. Vương Hiểu Lôi từ lúc rời đi phụ mấu sau đó. Mới biết được tại bên ngoài sông Sáo. Cùng trong nhà bị phụ mấu che chở, Đơn giản chính là cách biệt một trời. Chính là bởi vì dạng này. Mặc dù mẹ ngữ khí không tốt. Nàng vẫn vành mắt đỏ lên nhào tới mẹ trong ngực. Lần này ngô tam nữ lập tức liền mềm nhúng ra. Nàng sợ lấy con gái phía sau lưng nhẹ nhàng nói ra. Đừng sợ. Có mẹ ở đây. Nói xong câu đó sau đó. Ngô tam nữ liền nhắm mắt lại. Chờ nàng lại một lần nữa mở mắt ra thời điểm. Cái kia mù con mắt. Lại lóe ra dị dạng quang mang. Bây giờ hiện ra tại ngô tam nữ trước mắt. Là một mảnh màu trắng đen thế giới. Ngô tam nữ quay đầu hướng nữ nhi của mình bả vai nhìn lại. Chỉ thấy được nơi đó vốn là thiêu đốt rồi rào ba cây đuốc. Đã bị áp chỉ còn lại một nắm. Ngô tam nữ cũng không giống như nữ nhi của mình giống nhau là nửa cái siêu. Nàng xem xét tình huống này liền biết con gái bị hạ chú. Đây là có người làm pháp thuật. Cố đè xuống con gái ba cây đuốc. Này mới khiến nàng đoạn này thời gian mười phần không may. Nhìn đến đây ngô tam nữ áng mắt bên trong bốc lên thả ra hàn quang. Phải biết cái này bảo bối con gái. Thế nhưng là ngô tam nữ tâm đầu nhục. Từ lúc sinh ra đến nay, chính mình cũng không bỏ được nói một câu lời nói nặng. Bây giờ lại bị người hạ chú. Nàng chỗ nào có thể nhịn được. Vương hiểu lôi nhào vào mẹ trong ngực khóc một hồi. Lúc này mới không có ý tứ một lần nữa làm tốt. Dùng khăn tay xoa xoa nước mắt. Tốt rồi. Ngoan bảo. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Cùng mẹ nói một câu. Vương hiểu lôi nghe đến mẹ vẫn là bảo nàng nhũ xanh mà. Có chút không muốn. Mẹ. Ngươi đừng lão ngoan bảo ngoan bảo gọi. Ta đều lớn rồi. Tốt. Nhà chúc ta ngoan bảo đắt là đại cô nương. Vương Hiểu Lôi nhấn mắt. Nàng đối với mẫu thân thật sự là không có cách nào. Sau đó Vương Hiểu Lôi liền đem đoạn này thời gian trải qua cùng mẹ nói một lần. rằng xong thời điểm. Vương Hiểu Lôi còn cẩn thận nhìn mẹ liếc mắt. Mà lúc này ngô tam nữ đã sắc mặt tái xanh. Nàng vốn là cho là con gái. Tại thành phố tây tìm một cách bạn trai. Không nghĩ tới chuyện đã xảy ra là như thế này. Xem ra nếu là không có con gái hạ tình cổ. Kết quả cuối cùng còn không biết như thế nào đây. Cái kia ngoan bảo. ngươi sau này có tính toán gì? Vương hiểu lôi ở trước mặt mấu thân cũng không định giả bộ. Phát hiện tại sắc mặt mười phần ưu sầu. Bất đắc dĩ nói ra. Có thể làm sao? Ta đều là người khác. thích hợp qua đi. Ngô Tam nữ nhìn xem chính mình nữ nhi bảo bối mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu, trong lòng không đành lòng. nàng giơ tay lên sờ sờ con gái tóc, sau đó thấp giọng nói ra: Ngoan bảo, nếu là ngươi không muốn tại nhà này ngây người, mẹ xuất thủ giải quyết cho ngươi hậu hoạn. Không nên. Mã Húc đoạn này thời gian đối với ta rất tốt, ta không hy vọng hắn xảy ra chuyện. Ngô tam nữ nhìn xem con gái sốt ruột hình dạng. Trong lòng thở dài một hơi. Cái kia nếu không dạng này. Mẹ có một đòn sát thủ. Gọi bên trong hải thần cổ. Mấy ngày nay mẹ liền cho cái kia mã khúc chồng lên. Từ nay về sau hắn chỉ cần là sinh không nên có tâm tư. Liền sẽ thần hồn bất vồn. Vương hiểu lôi sau khi nghe lo nghĩ. Tùy tiện khẽ gật đầu một cái. Cái này bên trong hải thần cổ. Vương hiểu lôi cũng là nghe nói qua. Cách này cổ thuật tại miêu cương cũng là phi thường thần kỳ. Thậm chí so với trong truyền thuyết tình cổ cùng kim thiền sâu độc còn muốn cho người kính sợ. Chỉ vì cách này sâu độc bình thường không phát tác. Thế nhưng. Chỉ cần chúng độc người phạm hạ thi sâu độc người nhận làm chuyện sai. liền sẽ lập tức phát tác. Để cho người ta thần hồn điên đảo. Như gặp áp duyệt. Cái kia tốt quyết định như vậy đi. chúng ta sau đó nói nói một chút ngươi là thế nào bị người hạ chú. vương hiểu lôi lo nghĩ. cuối cùng vẫn là một năm một mười hướng mẫu thân nói rồi nàng cùng dương hằng ở giữa ăn oán. ngô tam nữ sau khi nghe xong trầm mặc rất dài thời gian. sau đó mới nói ra. ta vốn là coi là trung nguyên chính đạo nhân sĩ đã tàn lùi không sai biệt lắm. không nghĩ tới ở chỗ này vậy mà gặp được một cái chân chính tu đạo nhân sĩ, mẹ. Nếu không chúng ta chuyện này coi như xong Dù sao ta cảm thấy hai ngày nữa Vẫn khí ta liền quay lại bắt đầu tăng trở lại Hẳn là qua một đoạn thời gian liền không sao Vương hiểu lôi cũng là biết rõ dương hằng lời hại Nàng sợ hãi lần này mẹ xuất thủ lại nhận tổn thương gì Ngô tam nữ sờ sờ con gái tóc Sau đó hiền lành nói ra Tốt, đều nghe ngoan bảo Chuyện này chúng ta liền tạm thời được rồi Vương hiểu lôi lúc này mới thở dài một hơi. Sau đó ghé vào mẹ trong ngực. Vậy mà ngủ thật say. Mà lúc này đây ngô tam nữ ôm con gái vỗ. liền cùng khi còn bé một dạng vỗ nàng phía sau lưng hống nàng đi ngủ. Thế nhưng đây là nàng ánh mắt lại trở nên thâm thúy lên. Chờ đến buổi tối. Trời tối người yên thời điểm. Ngô tam nữ đột nhiên từ trên giường ngồi dậy. Sau đó hướng bên cạnh trưởng phu trên mặt khẽ vỗ Trưởng phu nàng lập tức liền ngủ đến càng thâm trầm Ngô tam nữ gặp trưởng phu ngủ say Tùy tiện lặng lẽ đứng dậy Mở ra chính mình hành lý Từ giữa một bên lấy ra một cái lò sứ nhỏ Sau đó đem cái này lò sứ nhỏ đặt ở trên mặt bàn Sau đó tại lò sứ phía trước mang lên vật cúng Nàng quỳ gối lò sứ phía trước liên miên khấu đầu Sau đó chính là bấm niệm pháp quyết niệm chú. Qua một hồi lâu. Cái này ngô tam nữ mới từ trong túi sách vừa lấy ra mấy tờ giấy. Sau đó dùng cái kéo cắt thành hình người. Đem cắt thành hình người người giấy đặt ở lò sứ phía trước. Tiếp tục tế bái. Một lát sau. Ngô tam nữ thật giống rõ ràng cảm giác được có một cỗ lực lượng hàng lâm đến cái kia người giấy bên trên. Lúc này mới lại một lần nữa lấy ra cái kéo. Đem chính mình ngón giữa cắt bỏ một cái lỗ hồng nhỏ. Thừa dịp máu chảy ra thời điểm. Ngô Tam Nữ cấp tốc tại người giấy bên trên vẽ lên một đảo phù chú. Hoàn thành những ngày sau đó. Ngô Tam Nữ lại một lần nữa đem người giấy đặt ở lò sứ phía trước. Bắt đầu tế bái. Một lát sau. Cái kia người giấy cùng lò sứ giống như xảy ra cổng minh. Bắt đầu cùng một chỗ run dậy lên. Cuối cùng lò sứ. Chầm rãi bình tĩnh trở lại. Thế nhưng cái kia người giấy lại run rẩy càng ngày càng lợi hại. Đến cuối cùng cái kia người giấy vậy mà giống như người một dạng đứng lên. Sau đó tại lò sứ tới trước đi trở về mấy bước. Đến đây ngô tam nữ trên mặt rốt cuộc lộ ra nụ cười. Người giấy. Người giấy. Lanh lời phi thường. Theo ta tâm ý. Đi ta cường định. Cấp cấp như luật lệnh. Ngô tam nữ niệm xong chú ngữ sau đó. Cái kia người giấy vậy mà chậm rãi thả lên ánh sáng màu đỏ. Tiếp lấy ngô tam nữ tùy tiện ngồi ở lò xứ phía trước. Tâm thần cùng cái kia người giấy liên hệ ở cùng nhau. Lúc này cái kia người giấy phiêu phiêu đáng đáng từ từ đường phía trước rời đi. Sau đó trở về trước cửa. Theo cái kia tinh tế khe cửa vọt ra ngoài. Sau đó rời đi biệt thự. Mà lúc này đây Dương Hằng vừa vặn tu luyện xong thái ấp kim hoa tông chỉ. Chuẩn bị nghỉ ngơi. Đột nhiên Dương Hằng tại trong cõi U Minh thật giống bị người nhắc nhở. Có cường địch tới trước. Đoạn này thời gian Dương Hằng tu luyện ngũ lôi pháp. Mặc dù còn không thể phóng suốt trưởng tâm lôi ngăn địch. Thế nhưng trong cõi U Minh đối cảm giác nguy hiểm đáp ứng lại càng ngày càng mạnh. Dương Hằng vừa có cái này cảm giác. Lập tức liền đứng dậy. Một lần nữa mặt vào đảo bào. Sau đó mấy bước liền đến đến đại điện phía trước. Tại đen nhánh đêm không chung. Ngoại trừ trên trời chấm chấm đầy sao. Cùng với bốn phía trong bụi cỏ côn trùng kêu to bên ngoài. Đồng thời không có cái khác gì chẳng. Bất quá dương hằng cũng không dám xem thường. Hắn mở ra đại điện cửa đốt trong đại điện hương nến. Sau đó khoanh chân ngồi tại tam thanh tổ sư tượng nặng phía trước Yên lặng niệm kinh Chờ đợi lấy địch nhân đến Đây là bởi vì Dương Hằng không biết địch nhân mạnh yếu Cho nên hắn muốn nhờ tam thanh tổ sư uy năng để ngăn cản địch nhân tập kích Dương Hằng chỉ là ngồi sắp tới hơn 20 phút Cũng cảm giác được bốn phía thành trống không kêu to đột nhiên đều đình chỉ Dương Hằng đến đây trong lòng chính là giật mình Hắn biết rõ địch nhân đến Thế là Dương Hằng tùy tiện mở âm Dương nhãn Hướng đại điện bên ngoài nhìn lại Quả nhiên Tại Dương Hằng trong mắt đen trắng thế giới Đột nhiên có một đạo phi thường sáng tỏ quang mang xuất hiện ở đăng thiên quán cửa khẩu Dương Hằng nhìn kỹ lại Tại cách này quang mang bên trong bao vây lấy là một cái ba xích đến người giấy lớn Đối mặt loại tình huống này Dương Hằng cũng có chút kinh hãi Chính là đối phương điều động dự vật tới trước. Dương Hằng cũng không có giống như bây giờ kinh ngạc. Hắn sở dĩ dạng này không thể tưởng tượng nổi. Đó là bởi vì cái này điều động người giấy tới trước. Đã không phải là phổ thông pháp thuật. Cái này pháp thuật chính là đảo ra vãi đậu thành binh một cái biến chủng, Bất quá sử dụng loại này pháp thuật phần lớn là chút ít tà môn ngoại đảo. Bởi vì bọn hắn không có chính thống truyền thừa. Lấy cùng với thiên đình thổ lục Cho nên không cách nào điều khiển thiên binh thiên tướng Bám vào đậu nành bên trên hình thành hoàng kim lực sĩ Vì thế những người này liền mở ra lối riêng Câu đến vô hình lệ vừa bám vào người giấy bên trên Lại trải qua bí pháp rèn luyện Tạo thành người giấy mặc dù không có hoàng kim lực sĩ cường đại như vậy Thế nhưng đối với một dạng vừa quái mà nói cũng là tự nhiên khắc tinh Dương hẳn đối với nơi đây cũng không tinh thông. Hắn sở dĩ biết rõ những này. Cũng là bởi vì đăng thiên quán bên trong đạo thư rất nhiều. Trong đó có ghi chép tạp văn chuyện lý thú. Vì thế Dương Thành mới đối những này có chút đọc lướt qua. Mà lúc này đã tiến nhập đăng thiên quán cái kia người giấy. Đột nhiên trên thân thả ra ánh sáng màu đỏ. Theo ánh sáng màu đỏ tràn lan. Cái kia người giấy thật sống bắt đầu tăng vọt. Không có vài giây đồng hồ thời gian. Nó liền từ một cái không đến ba xích lớn nhỏ người giấy. Biến thành một cái thân cao một trượng kim khôi kim giáp lực sĩ. Cái này kim giáp lực sĩ đi về phía trước mấy bước. Mắt thấy là phải tiếp cận đại điện. Thế nhưng ở nơi đó thật sống có một cố vô hình lực lượng đưa nó ngăn trở. Cái này hoàng kim lực sĩ thật sống có chút nóng này. Tại cửa đại điện qua lại xoay quanh. Thật giống mong muốn tìm ra sơ hở gì để cho nàng tiến nhập đại điện. Dương Hằng nhìn thấy cái kia hoàng kim lực sĩ không cách nào tiến nhập đại điện. Lúc này mới thở dài một hơi. Sau đó thu hồi âm Dương nhãn. Không còn âm Dương nhãn. Dương Hằng trước mắt lại là không có vật gì. Xem ra thứ này chỉ có tại âm Dương nhãn hả mới có thể hiện ra thân hình. Phổ thông nhục nhãn phàm thai là nhìn không ra hắn mánh khóe. Dương Hằng nhớ lại một thoáng tự mình tu luyện đủ loại pháp thuật Cuối cùng không thể không bất đắc dĩ thừa nhận Tự mình tu luyện những này đạo thuật Thật đúng là cầm đối diện cái này ruột vật Không có biện pháp gì Dương Hằng trước đó tại gì giới hàng yêu trừ ma, Dựa vào đều là trong tay kiếm gỗ đào Cùng với trên thân kim quang chú Thế nhưng bây giờ đối mặt cái này cao hơn một trưởng cự nhân Hắn trong tay kiếm gỗ đào chỉ sợ sẽ không có hiệu quả gì. Liêu trai lộ trường sinh chí 03. Chương 53 Thất sát tỏa hồn trận. Cái kia người giấy một mực tại Đăng Thiên quán đại điện ở ngoài quanh quẩn một chỗ. Thẳng đến sắc trời nhanh sắp sáng lên thời điểm, lúc này mới không thể không rời đi. Mà Dương Hằng tại người giấy rời đi về sau, lúc này mới thở nhẹ nhóm một cách thật dài. Đồng thời Dương Hằng trong lòng cũng có chút hối hận chính mình tại gì giới thời điểm. Vì cái gì không có đem cái kia dụ anh mang ở bên cạnh. Nếu như cái kia dụ anh cùng mình cùng một chỗ xuyên việt về hiện đại. Dựa vào cái này dụ anh uy năng. Cái kia người giấy chỉ sợ cũng không phải là địch thủ. Dương Hằng mặc dù thở dài. Thế nhưng biết rõ hôm nay ban ngày chính mình có sự tình phải làm. Bởi vì Dương Hằng biết rõ cái này người giấy nhất định là bị người điều động. Hắn tất nhiên buổi tối hôm nay không có đạt đến mục đích. Chưa chừng ngày thứ hai còn sẽ tới tập. Chính mình chỉ sợ phải làm chút ít phòng bị. Dương Hằng bây giờ cũng là mười phần phiền não. Tại cổ đại thời điểm hắn gặp một cái kia rượu vật. Không thể không trốn về hiện đại. Kết quả trở lại bây giờ lại không mấy ngày. Lại có cái này người giấy đột kích. chính mình vận khí thế nào kém như vậy. Dương Hằng một mực tại Đăng Thiên Quán Đại Điện bên trong chờ đến sắc trời sáng lên. Lúc này mới cho Tam Thanh Tổ sư dâng một nén nhăng Đối Tam Thanh Tổ sư tại đêm qua che chở biểu thị ra cảm tạ. Làm xong tất cả những thứ này sau đó, hắn liền vừa một đầu chui vào cái kia tàng thư trong phòng. Hắn hôm nay nếu muốn một cách biện pháp tới đối phó một cái kia đột kích người giấy. Cuối cùng thật đúng là để cho Dương Hằng tìm được một cách biện pháp. Đó chính là vải một bộ đại trận tài chính mình đảo quán trong viện. Địch nhân một khi đột kích. Hắn liền khởi động đại trận. Đến lúc đó liền đem cách này người vây ở trận bên trong. Bất quá ở thời đại này. Có thể chân chính bố trí trận pháp người đã không nhiều lắm. Có thể nói là phượng mau lân giác. Cũng chính là Dương Hằng có thể xuyên qua dị giới. dựa vào gì giới linh cơ, tu luyện ra pháp lực, có thể vẽ bùa mắt dược, may trận mắt địch. Dương hằng tại bản này đạo thư bên trong chọn lấy nửa ngày, rốt cuộc chọn chúng một cái hắn trong lòng hài lòng. Dương hằng chọn chúng trận pháp này gọi là thất sát tỏa hồn trận. Mọi người nghe danh tự liền biết đây không phải một cái thiện trận, cái này thất sát tỏa hồn trận là một cái phi thường áp độc pháp trận. Do yêu ma dù quái tiêu bạc đổi cách này thất sát khốn thủ. Một khi bị vây ở trận bên trong. Liền sẽ hàng đêm đối câu lưu tại pháp trận bên trong vong hồn tiến hành phệ tâm phá hủy. Mãi đến hồn phách bay ra. Giống như cùng người gặp thiên đao vạn quả cực hình một dạng. Sẽ không lập tức chết đi. Sẽ chỉ chậm rãi nấu làm ngươi sinh mệnh. Loại này pháp trận yêu cầu người thi pháp nhất định phải có đủ phi thường độ cao pháp lực. Nếu không căn bản là không có cách khu đồng thất sát tới trước tòa hồn. Mà Dương Hằng trải qua thái ấp Kim Hoa Tông chỉ trúc cơ. Vừa trải qua như thế thời gian dài rèn luyện. Muốn nói pháp lực tại xã hội hiện đại cũng là phải tính đến. Vì thế bây giờ Dương Hằng. Đã có thể miễn cưỡng khu đồng cách này thất sát tỏa hồn trận. Sau đó một ngày. Dương Hằng không có một chút sành rối công phu. Dòng giã một ngày đều tại tam thanh đại điện bên trong vẽ bùa. Cái này vẽ bùa chính là thất sát tỏa hồn trận căn bản. Chính là muốn triệu hoán giữa thiên địa tán loạn thất sát chi khí. Bám vào phù lục bên trên. Trừ cái đó ra. Hắn còn phải chế tác bày cái trận nhãn. Dưới đại bộ phận tình huống. Cái này trận nhãn cần dùng ngọc thạch tới làm. Thế nhưng Dương Hằng. Một cách là không có số tiền kia. thứ hai là không có cái kia công phu vì thế hắn tùy tiện tại xem bên trong tìm bảy khối gạch xanh sau đó ở bên trên khắc xuống phù chú liền xem như lần này trận nhãn làm xong những ngày sau đó dương hằng lại đi tới đại điện ở ngoài trên quảng trường nhỏ dựa theo bắt đầu thất tinh phương vị đem cái này bảy khối gạch xanh theo thứ tự chôn ở dưới đất làm xong những ngày sau đó Dương Hằng cuối cùng là thở dài một hơi Đến lúc này trận pháp đã thành rồi đại bộ phận Còn lại chính là ở buổi tối khai đàn làm phép Để cho bắt đầu thất tinh tinh lực hàng lâm đến phía trên đại trận Đến lúc đó cái này thất sát tỏa hồn trận liền thành Dương Hằng vừa vặn thở dài một hơi Đã cảm thấy cái bụng bắt đầu vùng vụ vụ gọi bậy Đến đây hắn mới nghĩ chính mình từ hôm qua buổi tối đến bây giờ Vẫn là chưa có cơm nước gì Không có cách Vẫn là trước nhìn lấy chính mình cách bụng đi Thế là Dương Hằng vội vàng đóng cánh cửa Chạy đi tới dưới chân núi từ Gia Bảo Tại cái kia tiệm tạp hóa lão bản nương nơi đó ăn một bữa lớn Sau đó lại cùng Tử Gia Bảo lão chi thư trò chuyện nửa ngày Thẳng đến mặt trời xuống núi Hắn mới một lần nữa về tới Đăng Thiên Quán bên trong Trở về sau đó Dương Hằng cũng không có công phu nhàn dối. Hắn đầu tiên là đem gian phòng của mình bên trong cái bàn kia đem ra. Xung làm bàn thờ. Sau đó lại đem chính mình chuẩn bị một chút nhỏ đồ ăn vặt. Tỷ như nói sao kỳ mã cái gì. Tùy tiện bày mấy bàn coi là cống phẩm. Sau đó Dương Hằng liền bắt đầu làm phép. Dương Hằng trong tay cầm tử gì giới đến kiếm gỗ đào. Đứng tại bàn thờ trước đó. thế nhưng trong miệng yên lặng niệm động chú ngữ sau đó tại bàn thờ tiền viện múa bảo kiếm đi lên vũ bộ vũ bộ là đạo sĩ tại đảo thần nghi lễ bình thường dùng một loại bộ pháp hoạt động truyền là hạ vũ sáng tạo cố xưng vũ bộ bởi vì bộ pháp theo bắt đầu thất tinh sắp xếp vị trí mà đi bước chuyển hướng tựa như đạp ở cương tinh đầu túc bên trên vừa xưng bộ cương đạp đầu Trước kia Dương Hằng là không biết cái này loại bộ pháp. Bất quá mấy ngày nay Dương Hằng tải trên internet tra một chút. Rốt cuộc biết rõ cái này bộ pháp đại khái. Vừa vặn hôm nay lần thứ nhất thi triển đi ra. Mà Dương Hằng chỗ thi triển thất sát tỏa hồn trận. Sử dụng loại này bộ pháp nhất là linh nghiệm. Có thể để cho thi pháp người cấp tốt nhận được thất tinh thần lực. Theo Dương Hằng chân đạc vũ bộ vung vẩy bảo kiếm. Bầu trời bên trong bắt đầu thất tinh thật sống đột nhiên phát sáng lên. Cùng Dương Hằng tại trong đại viện thất sát tỏa hồn trận bắt đầu tương hỗ tương ứng. Dương Hằng nhìn thấy tình huống này biết rõ đã đến thời khắc mấu chốt. Hắn lập tức lấy ra một tấm bùa chú cắm ở kiếm gỗ đào bên trên. Tại bầu trời bên trong lắc lư. Sau đó ở bên cạnh đèn cầy trung điểm. Tấm bùa này lập tức liền hóa thành cho tàn. Thế nhưng trong đó một cố linh quang. Lại rơi tại trong viện tương ứng vị trí bên trên. Cứ như vậy Dương Hằng liền đốt bảy cái phù chú. Cái này bảy cái phù chú linh quang cùng trong viện tử bảy cái gạt xanh cấu thành trận nhãn. Hoàn toàn dung hợp ở cùng nhau. Tại hoàn thành tất cả những thứ này sau đó. Dương Hằng là hài lòng gật gật đầu. Hôm nay cái kia người giấy không đến liền thôi. Nếu tới tất nhiên để cho hắn nếm thử chính mình lợi hại. Dương Hằng bên này chuẩn bị xong Mấy chục cây số bên ngoài ngô tam nữ cũng không nhàn dối Hôm qua ngô tam nữ thần hồn bám vào cái kia người giấy bên trên Đi tới Đăng Thiên Quán tìm Dương Hằng vẫn đen Kết quả lại phát hiện Đăng Thiên Quán ba tòa tam thanh tổ sư Lại là linh quang trực thấu chân trời Mà cái kia khi dễ nữ nhi của mình thối đạo sĩ lại trốn ở đại điện bên trong Điều này làm cho chính mình phụ thể người giấy không được tiến thêm. Hôm nay ngô tam nữ lại một lần nữa bắt đầu làm phép. Bởi vì có hôm qua sự tình, nàng hôm nay làm phép thời điểm càng thêm hung lịch. Chỉ gặp nàng tử mang theo trong người bình xứ bên trong lấy ra năm loại độc vật thanh xà. Ngô công, hạt tử, bích hồ, thiêm thử. Cái này ngũ độc phân biệt đại biểu cho Phật gia tham. Sơn, si, mạn, nghi Ngô Tam Nữ chính là muốn dùng cách này ngũ độc đại biểu Hồng Trần Chi Khí Tiến đến làm hao mòn đại điện bên trong Tam Thanh Tổ Sư để lại xuống tới Linh Quang Chỉ gặp Ngô Tam Nữ vẫn là dựa theo hôm qua trình tự Đem cái kia người giấy tế luyện hoàn thành Sau đó liền triệu hoán ngũ độc Bám vào người giấy trên thân Đột nhiên Ngô Tam Nữ cầm lên một cách chày gỗ Trực tiếp liền đập chết bám vào người giấy trên thân ngũ độc. Cách này ngũ độc trên thân dịch nhờn cùng khối thi cứ như vậy bám vào người giấy trên thân. Để cho cái này người giấy bắt đầu nổi lên một chút xanh lép. Sau đó ngô tam nữ lại một lần nữa phân ra một chút thần hồn bám vào người giấy trên thân. Sau đó điều động người giấy rời đi biệt thự. Thẳng đến đăng thiên quán dương hằng nơi này. Tại cách đăng thiên quán còn có hơn 10 trường thời điểm. Cái này người giấy đình chỉ tiến lên ngẩng đầu hướng Đăng Thiên Quán bên trong quan sát. Chỉ gặp nơi đó ba đạo linh quang trực thấu chân trời. Nhìn thấy loại tình huống này. Ngô Tam nữ trong lòng cũng có chút xoay sở. Phải biết nàng cũng là đi khắp Đại Sơn Nam Bắc. Thấy qua vô số Phật đạo miếu thờ. Thế nhưng chân chính có dạng này linh quang. Lại chỉ là Phượng Mau Lân Giác. Đại bộ phận Phật đạo Chùa miếu chẳng qua là dựa vào chúng sinh tín ngưỡng hương hỏa mới có thể miễn cưỡng duy trì cái kia từng tia một linh quang. Thậm chí có Chùa miếu đạo tràng, trực tiếp liền linh quang chôn vùi. Bất quá hôm nay chính mình đã sớm chuẩn bị. Cái này linh quang mặc dù lợi hại, hôm nay sợ rằng cũng không đả thương được chính mình. Vì thế ngô tam nữ lại một lần nữa lơ lứng hô hô hướng về phía trước. Rất nhanh liền lại một lần nữa từ trong khe cửa tiến nhập đăng thiên quán. Ngô Tam Nữ đi vào xem đến. Phát hiện hôm nay tình hình cùng giống như hôm qua. Cái kia thối đạo sĩ vẫn trong đại điện ngồi ship bằng. Ngô Tam Nữ hôm nay đến rồi cũng không khách khí. Lập tức liền thôi đồng pháp thuật. Để cho cái này người giấy biến thành kim giáp thần tướng. Mà Ngô Tam Nữ hoạt động. Bây giờ hết thảy đều tại dương hằng trước mắt. Hắn trông thấy cái kia người giấy Biến thành kim giáp thần tướng sau đó Tùy tiện đạp lên nhanh chân thẳng đến đại điện mà tới Mà lần này cái này kim giáp thần tướng không chỉ đặt vào kim quang Ở trên người hắn còn có một cỗ màu xanh lục khí tức Không đứng ở ngăn cản từ trong đại điện phóng xuất linh quang Dương Hằng trông thấy loại tình cảnh này Lập tức liền vì chính mình dự kiến trước Chọn một cái khen Xem hôm nay tình huống này Đột kích địch nhân Đã đối tam thanh tổ sư Linh Quang có rồi nhất định sức miễn dịch Nếu như hôm nay chính mình còn giống như giống như hôm qua Đem hy vọng toàn bộ ký thác vào tam thanh tổ sư Linh Quang bên trên Chỉ sợ cũng có chính mình tốt nhìn Dương Hằng ngồi tại trên đại điện Chăm chú nhìn cái kia kim giáp thần tướng Chỉ gặp hắn mấy bước liền bước vào chính mình bố trí xuống thất sát tỏa hồn trận. Cho tới bây giờ Dương Hằng trực tiếp liền từ trên mặt đất nhảy dựng lên. Sau đó nắm lấy kiếm gỗ đào đi tới cửa đại điện. Thiên Linh Linh. Địa Linh Linh. Ngũ lôi ba ngàn tướng. Lôi đình tám vạn binh. Hỏa hoạn đốt thế giới. ta dưỡng thành cho bụi. Như có pháp lực lớn. quét hết ngàn tà vạn ruộng tinh. Ngọc Hoàng ban cho ta thiên hạ tên. Ban cho ta đồng giáp thiết giáp trảm yêu tinh. Nếu có cường nhân người không phục. Đệ tử xem mời ngũ bách man lôi hỏa thiêu thân. Sợ có tiền sư cùng đệ tử điêu huyến giả. Giải đến vạn trưởng giếng vàng đi ẩn thân. Nếu cùng đệ tử tranh điêu. Huyến tường thoát thân vạn không thể. Ta phùng thái thượng lão quân. Cấp cấp như luật lệnh sắc. Theo dương hàng chú ngữ niệm xong Cái kia trên mặt đất bảy khối gạch xanh hóa thành trận nhãn lập tức thả ra quang mang. Sau đó nối thành một mảnh. Đem tại trận bên trong cái kia người giấy hóa thành kim giáp thần tướng vây khốn. Mà bị nhốt tại trong trận nhãn ngô tam nữ. Trông thấy loại tình huống này cũng là cả kinh. Bất quá nàng rất nhanh liền chấn định lại. Phải biết chính mình chỗ thi triển pháp thuật cũng không phải bình thường. Nó là thoát thai từ đạo giáo hoàng tân lực sĩ pháp. Mặc dù không có hoàng cân lực sĩ giảng kia thần thông Thế nhưng cũng có một chút uy năng Tại cái này mạc pháp thế giới Chỉ cái này một chút uy năng liền có thể tung hoành Nam Bắc Mà ngô tam nữ chính là dựa vào môn này pháp thuật Tại miêu cương địa khu uy danh Lan xa. Vì thế ngô tam nữ bây giờ phấn chấn tinh thần Vận dụng nàng từ dụ thần nơi đó mượn tới thần lực Bắt đầu mong muốn xông ra trận đi Liêu trai lộ trường sinh trí không ba. chương năm mươi bốn thần hồn không được đầy đủ. Ngô tam nữ mặt niệm chú ngữ. Chỉ gặp cái kia kim giáp thần tướng đột nhiên toàn thân run dậy. Sau đó mãnh liệt hướng lên vọt tới. Hắn vóc dáng vậy mà lại dài mấy phần. Bây giờ kim giáp thần tướng. Thân cao đã vượt qua một trường ba. Mà lại trên thân kim quang càng thêm sáng lạn. chỉ gặp cái này kim giáp thần tướng hướng về phía trước đạp một bước lập tức liền chân toàn bộ tiểu viện cũng bắt đầu run rẩy tiếp lấy lại là mấy bước liền muốn xông ra trận đi tại tam thanh đại điện bên trong dương hằng đối tất cả những thứ này đều xem đến phi thường rõ ràng bây giờ đối phương đắt là cá trong chậu sao có thể để cho đun sôi con việc lại bay vì thế dương hằng lại một lần nữa niệm động chú ngữ Chân đạp khôi cương. Theo Dương Hằng làm phép. Trong viện tử thất sát tỏa hồn trận cũng bắt đầu vận động. Chỉ thấy được trên trời ánh sao không ngừng hạ xuống. Bảy cái trận nhãn bắt đầu quang mang lấp lóe. Sau đó liền lúc đầu liên thành tuyến liền cùng đao một dạng. Không ngừng hướng cái kia kim giáp thần tướng bay đi. Theo tia sáng này xuyên qua kim giáp thần tướng thân thể. Nhập thân vào bên trên ngô tam nữ chỉ cảm thấy linh hồn một trận đau đớn. Tựa như là có một thanh tiểu đau xuyên qua thân thể. Cái này cũng chưa tính. Theo tia sáng cắt chém. Ngô tam nữ cũng cảm giác được chính mình linh hồn cũng bắt đầu mê mang. Ngô tam nữ biết không tốt. Tiếp tục như vậy nữa chính mình thật sự muốn ngòm tại đây. Ngô tam nữ thôi động kim giáp thần tướng. mãnh liệt liền hướng ngoài trận phóng đi. Bất quá kim giáp thần tướng vừa mới đến gần đại trận biên giới. Chỉ thấy được nơi đó đột nhiên nhấp nhoáng tia sáng. Giống như là một cái vòng rào một dạng chặn lại nàng đường đi. Trừ cái đó ra. Tại trận biên giới vừa dâng lên ánh sáng màu đỏ nhạt. Những này quang tiếp xúc kim giáp thần tướng. Trên người hắn kim quang liền bắt đầu tan giá. Không chỉ kim giáp thần tướng kim quang tan giá. Liền liền ngô tam nữ linh hồn cũng bắt đầu trở nên không bị khống chế lên. Nàng biết rõ nếu như muốn xông vào. Chỉ sợ sẽ là xông ra đi. Chính mình cũng sẽ thần hồn không được đầy đủ. Bây giờ nàng cũng không lo được cái khác. Chỉ có thể là thi triển bí pháp. Chỉ gặp cái kia kim giáp thần tướng đột nhiên lui về phía sau một bước. Sau đó một gối ngồi ở đại trận trung ương. Đối với bay tới đủ loại tia sáng đã chẳng quan tâm Dương Hằng ở phía xa thấy rõ ràng Cái này chỉ sợ không phải đối phương từ bỏ chống lại Mà là có cái gì lợi hại thủ đoạn Vì thế Dương Hằng không dám thất lễ Lập tức thôi đồng trận pháp Vô số tia sáng không ngừng quét qua trong trận kim giáp thần tướng Theo vô số tia sáng quét qua Kim giáp thần tướng trên thân kim quang bắt đầu chậm rãi bị tan rã Liền liền kim giáp thần tướng trên thân áo giáp cũng bắt đầu vỡ vụn. Thế nhưng cho dù dạng này ngồi ở trong trận ở giữa cái kia kim giáp thần tướng. Vẫn là không chút sức mẻ. Ngay tại dương hằng cho là hắn vĩnh viễn muốn như thế ngồi xuống thời điểm. Cái kia kim giáp thần tướng trên thân đột nhiên nổi lên từng đợt ánh sáng màu đỏ. Theo lói lên ánh đỏ. Tại kim giáp lên xuống trên thân thật giống xuất hiện năm loại độc vật. Những này ngũ độc đồ vật. Bắt đầu ở kim giáp thần tướng trên thân không ngừng du tẩu. Mà cái này kim giáp thần tướng trên thân kim quang vậy mà bắt đầu co rút lại. Thế nhưng cũng không phải là kim giáp thần tướng đã mạnh đến nỏ mạnh hết đà. Mà là những này kim quang bám vào kim giáp thần tướng bên ngoài. Vậy mà tạo thành một cái kim sắc thể xác Sau đó dương hằng điều động tia sáng đánh vào cái này kim sắc thể xác bên trên. Vậy mà không có bất cứ tác dụng gì. Dương Hằng đầu tiên là xứng sờ. Sau đó lập tức kịp phản ứng. Vội vàng cầm lấy kiếm gỗ đào. Đi ra viện tử. Tại tinh không chi hạ. Lại một lần nữa chân đạp vũ bộ. Theo Dương Hằng làm phép. Bắt đầu thất tinh quang mang. Càng ngày càng sáng tỏ. Cuối cùng thậm chí tạo thành bảy đạo tia sáng rơi vào trong viện. Mà lúc này đây đã bị vây ở trong viện cái kia kim giáp thần tướng cũng bắt đầu hành động. Chỉ gặp hắn mạnh mẽ tháo chạy vậy mà bay ở bầu trời bên trong. Tiếp lấy cái này kim giáp thần tướng tại bầu trời trung chuyển một vòng tròn. Liền hướng ngoài trận lao đi. Dương hằng chỗ nào có thể để cho hắn đi. Chỉ gặp hắn kiếm gỗ đào tại nửa không trung lung lay một thoáng. Tiếp dẫn lấy ánh sao thẳng đến cái kia kim giáp thần tướng mà đi. Cái kia vốn là đã tới trận biên giới kim giáp thần tướng. Lúc này đang chịu đến tia sáng cùng ánh sáng màu đỏ ngăn trở. Bất quá lần này nàng có kim sắc thể xác chỗ bảo hộ. Những vật này vậy mà không thể gây tổn thương cho nàng mảy may. Mà bám vào bên trên ngô tam nữ trông thấy loại tình huống này trong lòng mười phần mừng rỡ. Xem ra lần này chính mình có thể lại có thể bình an vô sự. Chỉ cần là suốt trận đi. Liền muốn cái này tiểu đạo sĩ đẹp mắt. Kết quả nàng cao hứng có chút sớm. Ngay tại hắn lập tức liền muốn xông ra thất sát tỏa hồn trận thời điểm. Trên trời một đạo ánh sao hạ xuống. Vừa vặn đánh vào cái này kim giáp thần tướng trên thân. Trước kia cái kia thật giống cứng không thể phá thể xác Bị lần này lập tức đánh cho vỡ nát. Mà ở trên bầu trời ánh sao mặc dù bị hao mòn hết một chút. thế nhưng đại bộ phận năng lượng vẫn còn tiếp lấy cái này lượng lớn quang mang liền lộ rơi vào kim giáp thần tướng trên thân thể cái này ánh sao bên trong mang theo bảy đạo sát khí đồng thời có bắt đầu thất tinh tinh lực cái này không phải phổ thông pháp thuật đủ khả năng ngăn cản vì thế chỉ lần này cái kia kim giáp thần tướng thân hành lập tức liền từ một trường ba hạ xuống khoảng 8 thước dương hằng trông thấy đối phương chịu trọng thương Lập tức gấp rút thi pháp. Chỉ thấy được theo kiếm gỗ đào vũ động. Bốn phía tia sáng càng ngày càng nhiều. Không ngừng đánh vào cái này kim giáp thần tướng trên thân. Cho tới bây giờ. Ngô Tam nữ rốt cuộc duy trì không nổi cái này kim giáp thần tướng. Theo tia sáng không ngừng đà kích kim giáp thần. Đem trên thân quang mang càng ngày càng ảm đảm. Đến cuối cùng đã là biến mất không thấy gì nữa. Mà theo quang mang tiêu thất. Cái kia kim giáp thần tướng thân hình cũng gấp nhanh hạ xuống. Cuối cùng liền ngoại hình đều duy trì không nổi. Hồi phục thành rồi người giấy hình dạng. Đứng tại ngoài trận Dương Hằng. Trông thấy cái kia kim giáp thần tướng cuối cùng vậy mà biến thành một cái người giấy. Trong lòng mười phần chấn kinh. Bởi vì tại Dương Hằng xem ra. Nếu như là tại gì giới xuất hiện loại tình huống này phi thường bình thường. Thế nhưng đây là tại xã hội hiện đại mạc Pháp thời kỳ. Lại còn có thể có người thi triển dạng này Pháp thuật. Dương Hằng chỉ là kinh ngạc một chút tùy tiện lập tức thanh tỉnh tới. Bây giờ vẫn là trước đêm địch nhân chấn áp tốt. Những này sự tình sau này lại thăm dò cũng không muộn. Vì thế. Hắn lại một lần nữa chân đạp khôi cương tiếp dẫn trên trời ánh sao không ngừng hạ xuống. Tại cái này thất sát tỏa hồn trận bên trên. Tạo thành một đảo do tia sáng tạo thành lồng giam. Tại cái này lồng giam hình thành phía sau. Tại trong trận liền bắt đầu tràn ngập lên màu đỏ xương mù. Đem toàn bộ đại trận che lấp. Tại trong xương khói còn thỉnh thoảng lóe qua từng đảo kim quang. Đánh vào cái kia người giấy bên trên. Dương Hằng thấy tình cảnh này rốt cuộc nhẹ gật đầu. Bây giờ cái này thất sát tỏa hồn trận rốt cuộc hoàn thành. Chỉ cần là trận pháp không phá. Trong trận vật kia nhất định sẽ bị trận pháp này chậm rãi làm hao mòn. Cuối cùng hồn phi phách tán. Dương Hằng xem như hài lòng. Hắn ngắp một cách đem trong tay kiếm gỗ đào một lần nữa thả tới bàn thờ bên trên. Sau đó dối cái lưng mệt mỏi. Trở về đi ngủ. Mà lúc này đây ở bên ngoài mấy chục ca, mơ. Mã tàng biệt thự bên trong. Ngô tam nữ đắt là thần hồn không được đầy đủ. Nàng bây giờ nằm lăn trong phòng bên diệp tế đàn Thân thể không ngừng run dậy Mà lại thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu thảm Tựa như là có đao ở trên người nàng từng đao từng đao cắt một dạng Ngô tam nữ bên này đồng tính lớn như vậy Rất nhanh liền kinh động đến căn phòng cách vách vương hiểu lôi Lúc đầu vương hiểu lôi đã ngủ say Đột nhiên nghe đến mẹ trong phòng kêu thảm bừng tỉnh Bên nàng tai lắng nghe Thanh âm này rõ ràng là mẹ phát ra tới. Nghe rõ ràng thanh âm phía sau. Vương hiểu lôi tâm liền bắt đầu nhanh chóng khiêu động. Chẳng lẽ là mẫu thân xảy ra chuyện rồi. Có rồi ý nghĩ này phía sau. Vương hiểu lôi không dám thất lễ. Tùy tiện mặc vào mấy bộ y phục. Liền đến đến mẹ trước gian phòng. Không ngừng gõ cửa. Thế nhưng là vô luận nàng thế nào gõ bên trong đều không có trả lời. Đối mặt loại tình huống này, Vương Hiểu Lôi càng là sợ hãi. Chính là mẹ bởi vì sinh bệnh không thể động. Thế nhưng phụ thân thật tốt. Thế nào cũng không tới mở cửa. Vương Hiểu Lôi lại không biết. Phụ thân hắn bây giờ còn đang trên giường nằm ngáy o o đâu. Đây là bởi vì ngô tam nữ sợ hãi hắn cho mình thêm phiền. Thi pháp trước đó. Cho mình trưởng phu lên thuốc mê. Muốn để hắn thật tốt ngủ một giấc. Vương hiểu lôi lần này hoạt động rất nhanh liền đem toàn bộ biệt thự người đều đánh thức Trước hết chạy tới xem xét tình huống là mã húc Hiểu lôi Thế nào Vương hiểu lôi trông thấy mã húc đến rồi Tựa như là tìm tới chủ tâm cốt một dạng Lập tức liền nhào vào trong ngực hắn Khóc ra thành tiếng Mẹ bọn họ thật giống xảy ra chuyện Ta gõ nửa ngày cửa phòng Cũng không có người mở Mã Húc nghe vương hiểu lôi lời nói Vội vàng đem lỗ tai áp vào trên cửa Cẩn thận nghe bên trong thanh âm Quả nhiên ở bên trong nghe đến ngô tam nữ không ngừng rên gì Mà lúc này đây mã tàng đám người đã vây ở trước cửa Trông thấy loại tình huống này mã tàng trực tiếp phân phó Đi lấy dự bị chìa khóa Nhanh mở cửa Mã tàng một câu nói kia Lập tức nhắc nhở mọi người tại đây Ta vậy liền đi lấy. Mã lượng nói một tiếng. Tùy tiện vội vàng rời đi. Mấy phút phía sau mã lượng tùy tiện cầm một chuỗi chìa khóa vội vàng nơi chạy tới. Hắn đi tới trước cửa trực tiếp liền đem mã hút đẩy ra. Sau đó từ trong đó tìm ra chìa khóa phòng. Đem cửa phòng mở ra. Cửa phòng vừa mở. Mọi người tại đây tùy tiện cùng một chỗ tiến vào gian phòng. Mà ánh vào bọn họ tầm mắt là. Ngô tam nữ ngay tại một cái tế đàn tiền không ngừng kêu rên. Mà trưởng phu nàng vương trung minh còn nằm ở trên giường nằm ngáy o o. Đối với vợ tình huống vậy mà không biết chút nào. Loại này dự gì tình huống mọi người xem xét liền có vấn đề. Bất quá bây giờ không phải suy xét vào lúc này. Tiếp xuống mọi người ba chân bốn cẳng đem ngô tam nữ đỡ lên giường. Sau đó để cho trong nhà người hầu. Nhanh gọi điện thoại gọi xe cứu thương. Mà Vương Hiểu Lôi bây giờ tại bên giường đã khóc đến thở không ra hơi. Đây là thế nào? Lúc đầu thật tốt phủ mẫu bây giờ lập tức đều xảy ra chuyện. Một cách là nhân sự không rõ. Một cách là lăn lộn đầy đất. Xe cứu thương tới thật nhanh. Rất nhanh hai người kia. liền được cứu hộ xe đưa đến phủ cận trong bệnh viện. Đến bệnh viện tiến hành một hệ liệt kiểm tra. Kết quả cuối cùng là, vương trung minh là ăn rồi không rõ nguyên nhân thôi miên dược, cho nên đưa đến mê man. Mà ngô tam nữ tình huống lại hết sức phức tạp, trải qua một hệ liệt kiểm tra. Thân thể nàng không có vấn đề gì, còn như nói bây giờ ở tại nửa hôn mê tình trạng. Cùng với là không ngừng kêu xin. loại tình huống này, y sinh vẫn là lần đầu gặp được. Đối với cái này cũng là thuốc thủ vô sách Cuối cùng chỉ có thể là cho nàng đánh liều lượng cao thuốc giảm đau Hy vọng có thể trì hoãn nó đau đớn Bất quá thuốc giảm đau mặc dù là đánh vào đi rồi Thế nhưng đối với ngô tam nữ tình trạng lại không có bất kỳ cái gì cải thiện Cuối cùng y sinh cũng không có cách nào Chỉ có thể đem ngô tam nữ đưa đến trọng chứng phòng giám hộ Xem tình huống lại đối chứng trị liệu Liêu trai lộ trường sinh trí 03, mươi 55 cầu cứu Ngày thứ hai hừng đông thời điểm, vương hiểu lôi phụ thân vương trung minh rốt cuộc thanh tính qua đến. Hắn bây giờ còn không biết mình xảy ra chuyện gì. Tỉnh lại phía sau thấy mình đã đổi lại chỗ ngủ. Bốn phía vây quanh một vòng người. Hắn còn cảm thấy kỳ quái đâu. Các ngươi đây là thế nào? Đều vây quanh ở nơi này. ma lại đây là cái gì địa phương Theo tình lại Vương hiểu lôi thật sống tìm được phát tiết miệng một dạng Nhào tới trên thân phủ thân Bắt đầu khóc giống gào khóc Vương Trung Minh mặc dù nói không biết xảy ra chuyện gì Thế nhưng đối với con gái vẫn là mười phần yêu thương Thấy nàng khóc đến thê thảm như vậy Vội vàng an ủi Cô nàng nhanh đừng khóc Đây là thế nào Bao lớn hải tử sao vương hiểu lôi căn bản cũng không nghe phụ thân lời nói thằng đến khóc tốt thời gian dài cuối cùng mới tại mọi người thuyết phục phía dưới dần dần thu hồi cất tiếng đau buồn tại cái này phía sau mã húc đem tình huống cùng vương trung minh nói một lần vương trung minh nghe mã húc tự thuật phía sau trên mặt liền lập tức hiện ra lo lắng thần sắc hắn cùng ngô tam nữ nhiều năm như vậy phu thê Mặc dù nói ngô tam nữ không có truyền thụ cho hắn miêu cương cổ thuật cùng với pháp thuật. Thế nhưng đối với những vật này hắn cũng là mưa rầm thấm đất biết rõ một chút. Hiện tại hắn nghe nói ngô tam nữ tình huống. Kết hợp với hắn trước kia giải tri thức. Rất nhanh liền đánh giá ra. Ngô tam nữ đây là tẩu hồn. Hẳn là ngô tam nữ thi triển một loại nào đó pháp thuật. Thế nhưng cuối cùng pháp thuật thất bại. Hồn phách bị vây ở một cái không biết tên địa phương. Mà lại bị cái gì đồ vật áp chế tổn thương. Những này thông qua ngô tam nữ linh hồn phản ơm tại thân thể nàng bên trên. Vì thế bây giờ ngô tam nữ mới không ngừng kêu rên. Vợ ra dạng này sự tỉnh. Vương Trung Minh cũng nằm không được. Hắn vén lên dưới chăn giường đến. Liền muốn đi tìm ngô tam nữ. Má hút gặp một lần loại tình huống này. Vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn. Sau đó nói ra. Bá phụ ngươi vừa vặn thanh tỉnh. Không bằng nghỉ ngơi một hồi lại đi gặp bá mẫu. Lão bà tử đều thành rồi dạng này. Ta chỗ nào nằm trụ? Nói xong sau đó. Vương Trung Minh liền kiên chỉ muốn đi gặp ngô tam nữ. Mọi người thấy tình cảnh này cũng chỉ có thể là vây quanh hắn đi tới sát vách phòng bệnh. Cái này ngô tam nữ vốn là được đưa đến trọng chứng phòng giám hộ. Thế nhưng rất nhanh liền phát hiện. Nàng ngoại trừ kêu rên bên ngoài. Cái khác thân thể triệu chứng toàn bộ bình thường. Vì thế liền bị chuyển đến gian này độc lập phòng bệnh. Nói thật. Đây cũng là sợ hãi nàng quấy dày những bệnh nhân khác. Những người này vào phòng bệnh phía sau. Chỉ thấy được ngô tam nữ bây giờ đã tứ chi bị trói tại giường bốn góc. Bất quá chỉ là dạng này Ngô tam nữ cũng là thân thể không ngừng run rẩy vặn vẹo Trong miệng kêu rên Không có một khắc đình chỉ Vương Trung Minh thấy tình cảnh này Trên mặt lập tức liền nước mắt chảy xuống Hắn bổ nhào vào trước giường Cầm ngô tam nữ bị trói bắt đầu nói ra Lão bà tử Ngươi làm sao Mau tỉnh lại Vương hiểu lôi lúc này cũng tới đến mẹ trước giường Lại nhào vào trên người nàng. Không ngừng rơi lệ. Có lẽ là hai vị trí thân ở bên cạnh kêu gọi. Ngô Tam nữ thật sống đột nhiên thanh tỉnh một dạng. Nàng mở to mắt. Cố nén đau đớn. Đối vương Trung Minh cùng vương Hiểu Lôi nói ra. Ta lại đăng thiên quán. Nhanh đi cứu ta. Nói xong sau đó. Ngô Tam nữ liền lại lâm vào hôn mê cùng kêu rên bên trong. Mã tàng cùng Mã lượng hai người nghe ngô tam nữ lời nói Liếc nhìn nhau Trong lòng đều không biết suy nghĩ gì Mà vương trung minh đối với đăng thiên quán sự tình lại không hiểu rõ hắn Xoay đầu lại hỏi Mã lượng Thân ra Cái này đăng thiên quán là chuyện gì xảy ra đây Mã lượng nhìn nhìn vương trung minh cùng vương hiểu lôi Cuối cùng nói ra Đăng thiên quán bên trong có một vị phi thường không tầm thường đạo trưởng Trước đó đã giúp nhà chúng ta Còn như cái khác sự tình ta liền không hiểu rõ Kỳ thực Mã lượng trong lòng bây giờ phi thường tức giận Vừa rồi sự tình người sáng suốt xem xét liền đã nhìn ra Ngô tam nữ đây là thi triển pháp thuật đi tìm đăng thiên quán quán chủ phiền phức Kết quả mình bị vùi lấp tại nơi đó Vương Trung Minh trông thấy mã lượng thái độ cũng không phải là vô cùng tốt. Trong lòng cũng có chút tức giận. Hắn xoay đầu lại nhìn mình chằm chằm con gái hỏi. Ngoại nhân không nói chuyện gì xảy ra. Ngươi có thể nói đi. Vương hiểu lôi trông thấy phụ thân trợn mắt tròn soi. Biết rõ nếu là không nói thật. Phụ thân cái tát chỉ sợ cũng muốn phiến ở trên mặt. Là như thế này. Mấu thân tới phía sau liền hỏi ta đoạn này thời gian tình huống. Ta liền đem cổ thuật bị phá tình huống cùng mẹ nói một lần. Ta suy nghĩ. Mẹ có phải hay không muốn cho ta báo thù Cho nên đi tìm đăng thiên quán quán chủ phiền phức đi rồi. Vương Trung Minh sau khi nghe cũng nhìn không được nữa. Tiến lên chính là một cái tát đem vương hiểu lôi phiến tải trên mặt đất. Bên cạnh mã húc trông thấy vương hiểu lôi bị đánh vội vàng tiến lên. Ngăn tại vương trung minh cùng vương hiểu lôi ở giữa. Mà vương hiểu lôi mặc dù bị phụ thân đánh. Thế nhưng lần này nàng lại không khóc. Chỉ là yên lặng từ trên mặt đất đứng lên. Sau đó nói ra. Ai làm nấy chịu. Chuyện này là ta gây ra. Ta bây giờ liền đi đăng thiên quán. Chính là chết cũng đem mẹ cứu ra. Nói xong sau đó. Vương hiểu lôi chuyển thân liền muốn rời khỏi phòng bệnh. Mà lúc này đây vẫn đứng ở bên cạnh. Không nói gì Mã Tàng mở miệng. Đừng xúc động như vậy. Chuyện này không có đến không thể vãn hồi tình trạng. Vương Trung Minh Hòa Vương Hiểu Lôi nghe Mã Tàng lời nói. Lập tức liền nhìn về phía cái kia một bên. Nếu không dạng này. Ta tự mình đi một chuyến đăng thiên quán. Dựa vào ta tấm mặt mo này. Lại thế nào cũng làm cho Dương Đạo Trưởng buông tha bà thông ra. Bên cạnh mã lượng nghe phổ thân lời nói Cũng chỉ là gật gật đầu Thở dài một hơi nói ra Cũng chỉ có thể là dạng này Mã húc viền vương hiểu lôi Nghe ra ra lời nói có chút không cao hứng Trực tiếp liền nói ra Chẳng lẽ còn không có vương pháp sao Chúng ta đi thẳng đến cuộc cảnh sát cáo hắn đi Mã tàng cùng mã lượng nghe mã húc lời nói Đều lấy một loại xem đồ đần một dạng ánh mắt nhìn hắn. Loại này sự tỉnh. Ngươi chính là bẩm báo của cảnh sát. Ngươi làm sao cùng người ta cảnh sát nói? Chẳng lẽ nói cho người ta cảnh sát? Đăng Thiên Quán Dương Đạo trưởng giam cầm ngô tam nữ linh hồn. Phạm vào phi pháp giam cầm tội. Đây không phải nói nhảm sao. Mà mã húc nói xong sau đó thật giống cũng rõ ràng cái gì. Lập tức bị nháo cái đỏ chót mặt cúi đầu xuống cũng không tiếp tục im lặng Cuối cùng mọi người vẫn là quyết định cùng một chỗ tiến đến Đăng Thiên Quán Hướng Dương Đạo Trưởng chịu nhận lỗi Cũng có thể xem tại mã ra phân thượng Dương Đạo Trưởng có thể từ nhẹ xử lý Bất quá vương hiểu lôi đến lưu tại trong phòng bệnh Nhìn xem mấu thân của nàng Bởi vì mọi người sợ hãi nàng xung động đem sự tình làm hư Mà bây giờ Dương Hằng Lại vừa vặn rời giường Hắn đi tới trong sân Nhìn xem đêm qua bị trấn áp cái kia người giấy Chỉ gặp cái này người giấy dưới ánh mặt trời không ngừng kêu rên Đây là bởi vì ngoại trừ thất sát trận phóng ra quang mang bên ngoài Còn có trên trời ánh nắng đối nàng cũng có thể tạo thành tổn thương Bất quá cái này người giấy xem ra cũng có chút năng lực Tại Dương Hằng âm Dương nhãn phía dưới Cái này người giấy trên thân phát ra từng đợt hắc vụ, miễn cứng ngăn trở trên trời ánh nắng. Thế nhưng Dương Hằng xem ra, đây bất quá là uống rượu độc giải khát. Cái này hắc vụ chính là người giấy trên thân linh hồn chỗ tụ. Mặc dù có thể nhất thời ngăn trở ánh nắng, thế nhưng tiêu hao lại là linh hồn nàng chi lực số lượng. Dương Hằng lạnh lùng nhìn xem tất cả những thứ này, đồng thời không có bất kỳ cái gì can thiệp. Tất nhiên tới tìm ta phiền phức. Vậy sẽ phải có trả giá đắt chuẩn bị tâm lý. Tại cách này phía sau. Dương Hằng vừa khôi phục trước kia làm việc và nghỉ ngơi. Trước hết đi Tam Thanh Đại Điện bắt đầu làm bài tập buổi sớm. Bận biểu sau đó. Vội vàng nếm qua một trận đơn sơ bữa ăn sáng. Liền bắt đầu tu luyện thái ấp kim hoa tông chỉ. Cách này thái ấp kim hoa tông chỉ là Dương Hằng tu luyện căn bản. Dương Hằng bây giờ là một ngày cũng sẽ không hạ xuống. Tại cái này sau đó. Chính là tu luyện ngũ lôi pháp. Cái này ngũ lôi pháp là Dương Hằng trước mắt tu luyện lợi hại nhất pháp thuật. Chỉ có tu luyện thành công có thể phóng xuất trường tâm lôi. Dương Hằng mới dám trở lại dì giới đi. Nếu không mà nói. Hắn một xuyên qua đến dì giới, Chỉ sợ cũng sẽ bị cái kia yêu nhiệt phát hiện. Đến lúc đó tránh không được thân tử đạo tiêu Chờ thêm buổi trưa đem cái này hai môn công pháp tu luyện xong Dương Hằng cũng bắt đầu chuẩn bị cơm chưa Dương Hằng cơm chưa cũng vô cùng đơn giản Một gói mì ăn liền thêm một quả trứng gà Nếu như vui vẻ mà nói còn phải có cái xăm bông Thật sự là Dương Hằng không quen nấu ăn Hắn có thể đem mì ăn liền đun sôi Đác là phi thường khó lường Lúc đầu mã tàng thực đập người mỗi ngày cho hắn đưa cơm, thế nhưng sau đó bị dương hằng cự tuyệt, bởi vì dạng này thật sự là quá làm cho người ta mất. Bên này dương hằng vừa vặn đem mì ăn liền nấu xong, không kịp chờ ăn thời điểm, ngoài cửa liền vang lên tiếng đập cửa. Dương hằng sườn sốt một chút, từ lúc hắn đi tới cái này đăng thiên quán, ngoại trừ một lần kia mã tàng đến dâng qua hương bên ngoài, Bình thường cũng rất ít có khách hành hương. Mà lại bình thường chính là khách hành hương tới trước dân hương. Đó cũng là ở trên cao buổi trưa sau đó. Cái này đều giữa chưa? Người nào đến gõ cửa? Dương Hằng đứng dậy đi đến cửa chính. Mở ra cánh cửa. Hướng ra phía ngoài xem xét. Nguyên lai là mã tàng mang theo bọn họ cả một nhà đứng tại cửa. Đối với mã tàng, Dương Hằng hay là vô cùng để bụng. bởi vì đây là hắn lớn nhất khách hành hương chỉ cho hắn làm qua một lần pháp thuật liền tránh hơn 50 vạn hơn nữa còn miễn phí cho mình đem đường sửa một lần mã lão thí chủ đã lâu không gặp kéo đạo trường phúc ta đoạn này thời gian thân thể phi thường tốt trong nhà cũng coi là xuân sẻ tiếp lấy dương hằng lại cùng mã lượng các cách khác người chào hỏi sau đó liền đem bọn hắn để cho vào đại viện Mà những người này tiến nhập đại viện thời điểm là giật nảy mình. Chỉ thấy được tại đại viện chính giữa có một cái lớn cỡ bàn tay người giấy. Dưới ánh mặt trời không ngừng run rẩy Cái này người giấy nhìn xem phi thường nhẹ. Thật giống bất cứ lúc nào đều có thể bị gió thổi tẩu một dạng. Thế nhưng là bốn phía bất luận là phát phá bao lớn gió thổi đến cái kia người giấy trên thân. Cái kia người giấy tựa như là bị đè ép gánh nặng ngàn cân một dạng. Không thể di chuyển mảy may. Dương Hằng trông thấy mọi người. Đưa áng mắt thả tới cái kia người giấy trên thân. Vội vàng giải thích nói. Các vị thi chủ. Không cần sợ hãi. Đây là hôm qua có người thi tà pháp. Tới trước hải ta. Kết quả nàng pháp thuật không tin. Bị bần đạo trấn áp ở chỗ này. Mã tàng cùng mã lượng nghe Dương Hằng lời nói nhìn nhau. Sau đó liền hiểu. Cái này người giấy chỉ sợ sẽ là ngô tam nữ thần hồn chỗ Mặc dù biết chỉ cần mang về cái kia người giấy Ngô tam nữ liền có thể phục hồi như cũ Thế nhưng bọn họ lại không có một cách nào dám đi tới đồng thủ Trải qua cái này sự tình Mã gia phụ tử đối với những này lại nhảy sự tình Phi thường hoàng hốt Cái này nếu là ngay trước mặt đắc tội Dương Hằng Sau lưng của hắn cho mình trong nhà đến như vậy một thoáng Như vậy người một nhà đều phải xui xẻo Xem ra vẫn là mềm giọng muốn cầu tốt Mà lúc này đây Đi theo phía sau bọn họ Vương Trung Minh lại có chút nhìn không được Hắn không tự chủ được tiến lên trước một bước Liền muốn tiếp cận cái kia người giấy Liêu trai lộ trường sinh trí 03 mươi 56 chục khách Vương Trung Minh vừa hướng về phía trước bước một bước Sau lưng liền có người gắt gao bắt lấy hắn Vương Trung Minh nhìn lại. Nguyên lai bắt lấy chính mình chính là hắn tương lai con rể mã khúc. Làm gì? Nhanh thả ta ra. Vương Trung Minh nhẹ giọng hỏi. Mã khúc lắc đầu. Sau đó thấp giọng nói ra. Nơi này có gì đó quái lạ. Không nên tiếp cận. Thế nhưng Vương Trung Minh chỗ nào có thể nghe vào mã khúc mà nói. Một dạng vung tay liền hất ra mã khúc. Sau đó một cách nhanh chân liền đi tới cái kia người giấy bên cạnh Đưa tay liền muốn đi bắt cái kia người giấy Vương Trung Minh cái này vừa hành động Đem giữa sân mấy người kia giật nảy mình Mà tận lực bồi tiếp một trận tức giận Đặc biệt là mã tàng Trong lòng đối cái này thân ra lỗ mãng Cảm thấy mười phần không vui Hắn trong lòng thầm nghĩ Ta đều mang các ngươi đến đăng thiên quán Đến nơi này tự nhiên do để ta làm chủ Ngươi cách này tự tiện hành động là đạo lý gì? Đứng tại mã tàng bên cạnh Dương Hằng đối với đột nhiên hiện ra một người thẳng đến cái kia người giấy Đầu tiên là giật mình Bất quá tiếp xuống hắn liền đứng ở nơi đó Nhìn xem cái này người hành động Cái kia vương trung minh đi tới người giấy bên cạnh Đưa tay chộp một cách vừa muốn đem cái kia người giấy bắt lại Kết quả hắn gặp tới lại là thật giống có nặng ngàn tân Vô luận hắn hành động như thế nào cũng không thể động cái kia người giấy mày may Mà lại theo hắn xé sách Cái kia người giấy bên cạnh vậy mà xuất hiện từng tia một vết sách Trừ cái đó ra Tại dương hằng trong mắt Cái kia người giấy là bên trên hơi mỏng hắc vụ, Cũng xuất hiện kịch liệt lăn lộn Thật giống bất cứ lúc nào có thể tàn ra một dạng Nhìn đến đây Dương Hằng trên mặt không khỏi lộ ra mỉa mai nụ cười. Mã Tàng là cái nhân tinh. Xem xét Dương Hằng biểu hiện trên mặt liền biết không tốt. Thế là hắn hướng bên cạnh Mã Lượng nháy mắt. Mã Lượng kỳ thực sớm liền nhìn không được. Nhìn thấy phụ thân ám chỉ. Tiến lên một bước. Vừa muốn đem Vương Trung Minh kéo tới một bên. Thế nhưng cái kia Vương Trung Minh quanh năm làm việc nhà nông thân thể khỏe mạnh. Mà Mã Lượng chẳng qua là một cái ngồi phòng làm việc. Chỗ nào có thể kéo đến Đồng Vương Trung Minh. Cuối cùng vẫn là Mã Húc cũng tới đi hỗ trợ. Hai người mới đem Vương Trung Minh kéo trở về. Kỳ thực chính là Mã Lượng cùng Mã Húc hai người cùng một chỗ đồng thủ cũng không nhất định có Vương Trung Minh khí lực lớn. Chỉ có điều Vương Trung Minh hắn không phải người ngu. Vừa rồi hắn kéo bất động cái kia người giấy. liền biết trong đó nhất định có gì đó quái lạ Cho nên bây giờ hai người kia khẽ kéo Hắn liền thuận nước đẩy thuyền lui trở về Mã tàng gặp sự tình rốt cuộc lắng xuống Lúc này mới chuyển thân hướng về phía Dương Hằng bái Sau đó ái náy nói ra Còn xin đạo trưởng tha thứ Vừa rồi người kia quan tâm sẽ bị loạn Cũng không phải là có ý muốn mạo phạm đạo trưởng Dương Hằng bây giờ sắc mặt cũng không đúng Xem ra hôm qua tập kích chính mình sự tình cùng mã tàng nhóm người này có quan hệ Lão thí chủ đây là có chuyện gì? Ta tự hỏi đối lão thí chủ cũng coi là tận tâm Đồng thời không có đắc tội lão thí chủ địa phương Mã tàng bây giờ đã là đỏ bừng cả khuôn mặt Hắn ở nơi đó xem dương hằng liên miên quỳ đầu Còn xin đạo trưởng tha thứ Còn xin đạo trưởng liền tha thứ Mã tàng ở nơi đó bồi chỗ sai Sau đó vừa hướng bên cạnh Mã Lượng nháy mắt. Mã Lượng vội vàng từ trong ngực lấy ra một tấm thẻ ngân hàng. Sau đó cung cung kính kính đưa tới Dương Hằng trước mặt. Mã Tàng vội vàng đối Dương Hằng nói ra. Một chút lòng thành. Xem như tại hạ hướng Dương đạo trưởng bồi tội. Thế nhưng lần này Dương Hằng đồng thời không có tiếp thẻ ngân hàng. Hắn mặc dù ái tiền. Nhưng cũng không có đến vì tiền cái gì cũng có thể làm tình trạng. Lão thí chủ vẫn là nói rõ đi. Nếu không mà nói những này cung phụng bần đạo cũng không dám thu. Mã Tàng cùng Mã Lượng hai cha con cách nhìn nhau, cuối cùng thở dài một hơi, đem chuyện đã xảy ra hướng Dương Hằng tự thuật một lần. Dương Hằng sau khi nghe xong, trầm mặt tốt thời gian dài, sau đó mới nói ra, nếu là dạng này, cái kia bần đạo lần này xem tại lão thí chủ trên mặt liền bỏ qua cái này người sao Đa tạ đạo trưởng tha thứ Mã mố người khắc sâu trong lòng phủ tảng Sau này đạo trưởng có chuyện gì muốn làm Cứ cho chúng ta gọi điện thoại Dương Hằng sau khi nghe lắc đầu nói ra Lão thí chủ sau này đừng lại đến Đăng Thiên Quán Hai chúng ta nhân duyên phân hết Nói đến đây Dương Hằng vấy một cái ốm tay áo hướng về phía bọn họ hạ lệnh trục khách Bần đạo quán bên trong còn có sự tỉnh. Không tiện tiếp đãi các vị thí chủ. Các vị thí chủ vẫn là mời trở về đi. Nói đến đây dương hằng rừng một chút. Sau đó nói tiếp đi. Còn như giữa sân người kia là bị ta pháp thuật chấn áp. Hết ngày thời gian một ngày nới lòng pháp thuật. Nàng ngay lập tức sẽ bị ánh mặt trời chiếu hóa thành cho tàn. Nếu muốn thả nàng chỉ có thể chờ đợi đến tối. Mã tàng cùng mã lượng bây giờ sắc mặt cũng phi thường không dễ nhìn. Không nghĩ tới cũng bởi vì giữa sân cái này ngô tam nữ. Để cho mình cùng cái này nhận được cao nhân quan hệ cắt đứt. Bất quá cái này hai cha con cái đều là sinh ý trên trận tinh anh. Tại sự tình không thể vãn hồi sau đó. Lập tức liền quyền hành lời hại. Như là đã mất dương hàng cái này cao nhân. Vậy liền tuyệt không thể lại cùng ngô tam nữ các nàng quan hệ làm hư. Cha con bọn họ hai con mắt chỉ là giao hội một thoáng. Tùy tiện rõ ràng đối phương ý tứ. Sau đó âm thầm riêng phần mình gật đầu. Tất nhiên đạo trưởng bận miệu. Như vậy ta sẽ không quấy dày. Lập tức hướng Dương Hằng xin lỗi sau đó. Liền dẫn người rời đi đăng thiên quán. Dương Hằng nhìn xem bọn họ rời đi thân ảnh. Trong nội tâm đau run rẩy Đối với cùng cái này có tiền đại lão đoạn tuyệt quan hệ. Dương Hằng kỳ thực trong lòng cũng là mười phân tâm đau. cái này cần để cho mình tổn thất bao nhiêu tiền nha. Bất quá đối phương đã lẫn đến trên đầu đến rồi. Nếu là hắn lại nhượng bộ. Ngược lại để cho những người này xem thường. Cho là hắn Dương Hằng chỉ cần là có tiền. Cái gì đều có thể để qua một bên. Cuối cùng Dương Hằng thở dài một hơi trở lại trong phòng mình. Hấu khí vô lực đem cái kia cơm chưa ăn. Đến buổi tối thời điểm. Dương Hằng lại lần nữa đi tới trong viện nhìn xem cái kia người giấy. Tại Dương Hằng trong ánh mắt. Cái kia trên thân người linh quang. Cũng càng lúc càng mờ nhạt. Thật sống bất cứ lúc nào muốn tiêu tán một dạng. Dương Hằng trong lòng một trận cười lạnh. Ngay tại lúc này thả cái này người trở về. chỉ sợ người này cũng sẽ linh tính mất lớn. Nếu muốn khôi phục trước kia cái dạng kia, chỉ sợ không có mấy năm công phu làm không được. Nghĩ tới đây sau đó, Dương Hằng đi tới trong viện, tại thất sát tỏa hồn trận một góc, đem bên trong một khối gạch xanh biến thành trận nhãn, lấy ra ngoài. Theo khối này gạch xanh bị lấy ra, toàn bộ thất sát tỏa hồn trận tùy tiện hoàn toàn mất đi tác dụng. Mà trận kia bên trong người giấy thấy tình cảnh này cũng không quản cách khác. Lập tức liền bay lên. Thẳng đến đăng thiên quán ở ngoài mà đi. Dương Hằng lần này đồng thời không có ngăn cản. Liền nhìn xem cái này người giấy phiêu phiêu đáng đáng rời đi đăng thiên quán. Xuống núi. Lại nói ngô tam nữ phụ thể người giấy. Lần này có thể chịu đại tội. Mà lại là toàn thân pháp lực cùng linh lực cơ hồ đều hao hết. Hoàn toàn không thể xem đến thời điểm dạng kia mau lẻ. Nàng đoạn đường này hướng về phía trước phiêu đáng cùng người bình thường đi đường cũng không hề khác gì nhau. Ngô Tam Nữ bây giờ là mười phần sợ hãi. Bởi vì nàng nhất định phải tại mặt trời mọc trước đó trở lại chính mình thể xác. Nếu không mà nói. Tại Thái Dương chân hỏa phía dưới. Nàng chỉ sợ không kiên trì được nhất thời nửa khắc. Ngô Tam Nữ phế đi nửa giờ. Rốt cuộc đi tới dưới chân núi. Thế nhưng nàng bây giờ trong lòng mười phần tuyệt vọng. Lấy nàng cái tốc độ này. Nếu muốn ở trước khi trời sáng trở lại nội thành. Căn bản là không có khả năng. Ngay lúc này. Phía trước đột nhiên nhấp nhóng từng đợt lục quang. Ngô tam nữ xa xa nhìn thấy cái này đoàn lục quang. Trong lòng chính là một trận mừng rỡ. Nguyên lai nàng đối cái này lục quang phóng suốt từng cơn pháp lực ba động. Nàng hết sức quen thuộc Thế là nàng phi tốc hướng lục quang kia tiếp cận Chờ đến phủ cận xem xét Quả nhiên là nàng tưởng tượng dạng kia Chỉ gặp nàng con gái vương hiểu lôi Trong tay ôm một cái do phỉ thúy làm thành thần tượng Ngô tam nữ hóa thành người giấy thấy tình cảnh này Vội vàng bay tới con gái trước mặt Cái kia vương hiểu lôi trông thấy một cái người giấy phiêu phiêu đáng đáng tới Trong lòng liền rõ ràng đây cũng là mấu thân mình. Thế nhưng bây giờ nàng không nói gì. Chỉ có điều một tay giơ cái kia phỉ thúy làm thành thần tượng. Một tay lấy ra một cái bao vải đỏ. Sau đó hướng về phía cái kia người giấy vấy một cái hô. Cái kia người giấy thật sống cũng rõ ràng nàng ý tứ. Bổ nhào về phía trước liền rơi vào cái kia bao vải đỏ bên trong. Đến đây. Vương hiểu lôi rốt cuộc thở dài một hơi. Nàng xoay người lại. Bước nhanh chân thẳng đến dưới chân núi mà đi. Chờ đến đến dưới chân núi Thôn Trang ở ngoài thời điểm. Ở nơi đó đã có bốn 5 chiếc xe chờ. Tại cái này xếp hàng trước xe một bên. Mã khúc đang ở nơi đó lo lắng xoay quanh. Gặp hắn trông thấy vương hiểu lôi trở về. Vội vàng tiến lên. Thế nào? Bá mấu mang về không có. Vương hiểu lôi đồng thời không nói gì. chỉ là gật gật đầu mã húc thấy tình cảnh này cuối cùng là thở dài một hơi sau đó vội vàng hướng phía trước cho nàng mở cửa xe sau đó chính mình cũng tới xe tiếp lấy đội xe này tùy tiện thay đổi phương hướng thẳng đến thành phố tây đi rồi mã húc bọn họ gắng sức đuổi theo hơn một giờ sau đó rốt cuộc về tới thành phố tây trong biệt thự ở chỗ này mã tàng bọn hắn một nhà người đều sốt ruột chờ Vương hiểu lôi vừa vào cửa Những người này liền xông tới Lao nhau hỏi thăm kết quả Mà vương hiểu lôi đồng thời không có trả lời bọn họ Chỉ là gật gật đầu liền hất ra mọi người Thẳng đến trên lầu Vào một cái phòng Chở tay liền đem cửa đóng lại Theo đèn mở ra Trong phòng hết thảy đều đập vào mi mắt Chỉ gặp gian phòng kia đã không còn giường chiếu Tại chính giữa bày biện một cách điện thờ. Không trải qua một bên không có cung phùng thần tượng. Tại điện thờ phía trước nằm là ngô tam nữ thân thể. Vương Hiểu Lôi đầu tiên đem trong ngực ôm cái kia phỉ thúy làm thành thần tượng. Cung cung kính kính đặt ở trong bàn thờ. Sau đó. Mở ra cái kia bao vải đỏ. Đem cái kia người giấy lấy ra ngoài. Sau đó đặt ở mẹ trên thân thể. Nếu là lúc trước. Ngô tam nữ thần hồn hoàn toàn thời điểm. Đến nơi đây nàng liền sẽ thần hồn nhập thể. Trở về hình dáng ban đầu. Thế nhưng trải qua thất sát tỏa hồn trận không ngừng tra tấn. Hơn nữa ban ngày dùng thần hồn chi lực ngăn cản trên trời mặt trời. Bây giờ ngô tam nữ liền liền thần hồn nhập thể đều đã không làm được. Bất quá đây cũng là vương hiểu lôi trong dự liệu sự tình. Chỉ gặp nàng đứng tại điện thờ phía trước. Chầm chầm bắt đầu vũ đạo. Cách này vũ đạo hoạt động mười phần yêu diễm. Mà lại hoạt động biên độ càng lúc càng lớn. theo vương hiểu lôi vũ đạo. cái kia người giấy thật sống nhận được lực lượng nào đó. bắt đầu chậm rãi bay lên. tiếp lấy cái này người giấy mãnh liệt hướng phía dưới vừa rơi xuống. rơi vào ngô tam nữ thân thể chỗ mi tâm. tiếp lấy ngô tam nữ thân thể chính là một trận rên gì. chậm rãi mở mắt. Mà ở nơi đó Vũ Đạo Vương Hiểu Lôi Lại vẫn không có đình chỉ Vũ Đạo tốc độ càng lúc càng nhanh Vương Hiểu Lôi trên mặt cũng bắt đầu không ngừng toát ra mồ hôi Liêu trai lộ trường sinh trí 03 mươi 57 về nhà Vương Hiểu Lôi nhảy một cái giờ Lúc này mới chậm rãi đình chỉ Vũ Đạo vừa dừng lại Nàng liền sủi lơ trên mặt đất Vừa rồi đoạn này vũ đảo hao hết nàng toàn bộ tinh lực Cho tới bây giờ trên mặt đất ngô tam nữ mới chính thức khôi phục Nàng mỏi mệt dùng tay trống lên thân thể của mình Ngồi dậy Vương hiểu lôi mặc dù nói phi thường mỏi mệt Nhưng là thấy đến mẹ hồi phục Trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười Hai người kia vừa nghỉ ngơi thật dài một đoạn thời gian Ngô tam nữ lúc này mới thở gấp xuất khí nói ra Ngoan bảo Lần này may mắn mà có ngươi. Vương hiểu lôi không nói gì thêm. Chỉ là đi tới mẹ bên cạnh. Đem đầu đặt ở nàng trên đùi. Bắt đầu không ngừng rơi lệ. Ngô tam nữ nâng lên mỏi mệt bắt tay. Sờ lấy con gái tóc. Cả phòng liền lâm vào trong trầm tính. Lại nói dương hằng. Tại hôm qua xử lý xong ngô tam nữ sau đó. Liền trở về phòng ngủ say một giấc. Buổi sáng thời điểm tiếp đến hắn đồng đảng Dương Khang điện thoại. Dương đạo trưởng. Gần đây bận việc cái gì đâu. Có sảnh ra tới chúng ta tụ họp một chút. Ta bây giờ ngay tại dốc lòng tu luyện. Chưa chừng có một ngày liền đắc đảo thăng tiên. Không có việc gì ngươi đừng quấy rầy ta. Nói ngươi mập ngươi ngược lại thở đi lên. Còn đắc đảo thăng tiên đâu. Ngươi biết không biết. Ngươi bao lâu thời gian không quay lại trong thành phố. Bá phụ bá mẫu thường xuyên gọi điện thoại cho ta. Hỏi thăm ngươi tình huống. Dương Hằng vừa nghe là như thế này. Lập tức cũng có chút sốt ruột. Cha mẹ ta không có việc gì nhi sao. Không có việc gì. Lão lưỡng khẩu bây giờ tốt đây. Chính là có chút nhớ nhung ngươi. Cho nên ta hôm nay đặt địa phủng mệnh muốn đem ngươi bắt trở về. Vậy được rồi. Ngươi qua đây tiếp ta đi. Địa phương ngươi biết chưa. Ta nghe ta biểu thúc nói rồi. Bất quá ta chỉ biết là cái thôn kia địa phương. Ngươi tòa miếu nhỏ này ta cũng không có đi qua. Vậy được rồi. Ta đóng chặt cánh cửa. Tại cửa thôn chờ ngươi. cúp điện thoại sau đó. Dương hằng nhanh lên thu thập một chút. Sau đó đem cái thanh kia từ cổ đại nhận được bảo kiếm vác tại phía sau mình. Vừa mang một chút phù chú loại hình đồ vật. Tùy tiện đóng chặt cánh cửa. Vội vàng xuống núi. Dương Hằng mở dưới chân núi từ ra bảo quán ăn nhỏ bên trong. Ăn một bữa điểm tâm. Sau đó mới đi đến cửa thôn. Chờ lấy Dương Khang tới trước tiếp chính mình. Đại khái lại qua một cái giờ. Dương Khang mới lái xe đi tới từ ra bảo cửa thôn. Dương Khang quay cửa kính xe xuống. Hướng ra phía ngoài xem xét, Chỉ thấy được Dương Hằng ăn mặt đạo bào đứng tại dưới gốc cây. Đang cùng vài cách từ ra bảo lão nhân trò chuyện khí thế ngất trời đâu. Dương Hằng. Ta tới đón ngươi. Dương Hằng nghe đến Dương Khang thanh âm. Quay đầu nhìn lại. Quả nhiên gặp hắn ngồi trong xe hướng mình ngoắt. Thế là Dương Hằng nhanh lên cùng vài cách lão nhân nói từ biệt. Sau đó chạy chậm mấy bước đi tới Dương Khang bên cạnh xe. Mở cửa xe an vị tại tay lái phụ bên trên. Ngươi thế nào mới đến? Ta đợi ngươi thời gian thật dài Ngươi còn hỏi ta Ngươi không biết ngươi cách này tiểu địa phương khó tìm hơn Cách này có thể trách được ta sao Cách này không đều là ngươi biểu thúc an bài Dương Khang vừa nghe cũng là đạo lý này Nếu không dạng này ta lại cùng biểu thúc nói một tiếng Để cho hắn đem ngươi triệu hồi tam thanh quán đi Dương hằng vừa nghe nhanh lên cử tuyệt Vẫn là thôi đi Ta ở chỗ này rất tốt. Một người tự do tự tại lại không người quản. Tiền vẫn là theo cầm. Cũng đừng trở về bị người tức giận. Dương Khang cười lấy lắc đầu. Xem ra chính mình lão đầu này vẫn là cái tính khí kia. Tiếp lấy Dương Khang lái xe. Một đường về tới thành phố T. Cuối cùng xe dừng ở Dương Hằng cửa nhà. Dương Hằng từ lúc xuất ra làm đạo sĩ đã hơn mấy tháng chưa có trở về nhà. Bây giờ đi tới cửa lầu phía trước Lại có chút ít do dự Dương Khang ở bên cạnh nhìn xem Dương Hằng dừng bước không tiến Hơi kinh ngạc hỏi Thế nào Còn không lên lầu Ta đã hơn mấy tháng không trở về ngươi nói ta cái này đi tới sau đó Cha mẹ ta có thể hay không Chức cho ta đến một trận hung áp Nói cái gì đó Đi nhanh lên đi Nói xong sau đó Dương Khang liền kéo lấy Dương Hằng lên lầu. Về đến nhà cửa Dương Khang liền muốn nhấn chung cửa. Kết quả hắn phía sau Dương Hằng. Kéo ốm tay áo của hắn. Sau đó đưa qua một cái chìa khóa đi. Dương Khang tiếp nhận chìa khóa liền muốn mở cửa. Kết quả hắn còn không có cái chìa khóa đâm tiến lỗ chìa khóa bên trong. Cạnh cửa mở ra trước. Mở cửa chính là Dương Hằng mẹ Vương Quế Lan. Vương quế lan trong tay bây giờ còn cầm một túi rác thải. Thế nhưng Dương mắt xem xét, Đứng ở trước mặt mình dĩ nhiên là con trai mình. Nàng trong tay rác thải không tự chủ được liền ném tới dưới mặt đất. Sau đó không quan tâm nhào tới Dương hàng trước mặt. Một thanh đem hắn ôm lấy. Tiếp lấy liền khóc ào ào. Vương quế lan cái này vừa khóc. Lập tức liền kinh động đến trong phòng Dương Hoàng vĩ. Hắn nhanh lên tới cửa xem xét. Chỉ thấy được chính mình bạn già. Ôm ăn mặt đảo phục con trai ở nơi đó khóc đâu. Được rồi, được rồi. Đừng khóc. Để cho hàng xóm nghe thấy cười nhạo. Sau đó. Ngay tại Dương Hoàng Vĩ cùng Dương Hằng bọn người khuyên bảo. Vương quý Lan rốt cuộc ngừng lại cất tiếng đau buồn. Sau đó lôi kéo Dương Hằng vào ra môn. Sau đó người một nhà ngồi trong phòng khách. liền bắt đầu hỏi thăm Dương Hằng đoạn này thời gian trải qua. Dương Hằng tự nhiên là nhặt êm tai nói. Ta bây giờ lớn nhỏ cũng là quán chủ. tiền lương đừng nói là. Một tháng sắp tới một vạn. Ăn ngon uống sướng không bị tội gì. Nói đến đây thời điểm. Dương Hằng lại từ trong ngực lấy ra một tấm thẻ ngân hàng. Đưa tới vương quế lan trước mặt. Mẹ, tấm thẻ này ngươi thu. Đây là ta đoạn này thời gian làm pháp sự kiếm tiền Vương Quế Lan cầm lấy thẻ ngân hàng nhìn một cái Sau đó nói ra Ngươi làm pháp sự có thể có bao nhiêu tiền Ta cũng không thiếu ngươi khối này tám cọng lung, Vẫn là chính ngươi giữ lại mua chút ít ăn bổ thân thể sao Nói đến đây thời điểm Vương Quế Lan nhìn xem Dương Thành lại bắt đầu rơi lệ Ta xem ngươi đoạn này thời gian thật gầy quá Như vậy sao được? Sau này nhất định phải chú ý mình thân thể. Dương Hằng sau khi nghe bất đắc dĩ sờ sờ cái mũi. Kỳ thực hắn cảm thấy mình đoạn này thời gian mập. Này chủ yếu là bởi vì Dương Hằng tại cổ đại thời điểm. Ăn mặc chi phí đều là do Vương Đại Thiện Nhân cung cấp. Cách này Vương Đại Thiện Nhân vì nịnh bở Dương Hằng. Đem ăn ngon uống sướng không ngừng hướng thổ địa miếu bên trong đưa. hơn nữa nhị nha thủ nghệ cũng không tệ, vì thế dương hằng nói thật, so với hiện đại ăn tốt hơn nhiều lắm, ta tốt đây, thẻ lương bên trong tiền đủ ta bỏ ra, cái này làm pháp sự tiền ngươi thay ta thu, vương quế lan sau khi nghe lo nghĩ, sau đó một bên đem thẻ ngân hàng thu đến trong ngực, một bên nói, ngươi nói cũng có đạo lý, tiền tại đàn ông các ngươi trong tay nhất định sẽ phung phí, Còn đến có một nữ nhân thay các ngươi cầm. Nói đến đây thời điểm. Vương Quế lan hướng bên cạnh Dương Hoàng Vĩ phủi liếc mắt. Dương Hoàng Vĩ gặp bạn già ánh mắt không lành. Vội vàng đem đầu phiết đi sang một bên. Dương Hằng cùng Dương Khang ngồi ở bên cạnh xem xét. Đây là có cố sự nha. Dương Khang mặc dù cùng bọn hắn một nhà chỗ gần. Còn không có ý tứ mở miệng. Thế nhưng Dương Hằng lại không cách này cố kỵ Mẹ, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Cha rốt cuộc làm cái gì có lỗi với ngươi sự tình? Ngươi chớ nói nhảm. Ta làm cái gì có lỗi với ngươi mẹ sự tình? Đời ta ngoại trừ ngươi mẹ. Liền không dám nhìn qua khác nữ nhân. Nói đến đây thời điểm. Dương Hoành Vĩ chỉ cảm thấy một trận ủy khuất. Ngươi ngược lại là dám. Ngươi nếu là dám trêu chọc khác nữ nhân. Lão nương đánh gãy chân ngươi. Nói xong câu đó Vương Quế Lan cũng chính mình nở nộ cười Sau đó trải qua Vương Quế Lan kiểu nói này Mọi người mới náo rõ ràng là chuyện gì xảy ra Nguyên lai đoạn này thời gian Dương Hoàng Vĩ lão tiên sinh Say mê đồ cổ Muốn nói làm một cách mới vừa tiến vào chuyến đi này người mới Dương Hoàng Vĩ hẳn là xem thêm ít xuất thủ Kết quả Dương Hoàng Vĩ chính mình lại không có tự mình hiểu lấy Nhìn vài cuốn sách liền cảm thấy mình không tầm thường. Kết quả giao mấy lần chi phí. Mà lại đồ cổ thứ này. Không quản là thật giả. Giá cả đều không rẻ. Chuyện này bị Vương Quế Lan biết rõ sau đó. Hung hăng dạy dỗ Dương Hoành Vĩ mấy lần. Dương hằng nghe đến phụ thân bây giờ vào nghề chơi đồ cổ. Cũng đối cách này sinh ra hứng thú. Thế nào? Chuyến đi này có được hay không lăn lộn? Dễ lăn lộn cay rắm Nếu là dễ lăn lộn Ta không đến nỗi bị mẹ ngươi mắng cái vòi phun máu chó Ngồi ở một bên Dương Khang Dù sao cũng là làm ăn Đối với nghề chơi đồ cổ bên trong tình cũng biết một chút Đồ cổ thứ này giảm nhiều thật ít Mà lại mười phần khảo nghiệm mắt người lực Một cách không chú ý liền xét ra một số lớn chi phí Dương Hằng ở bên cạnh sau khi nghe nhẹ gật đầu Bất quá hắn ánh mắt lại phát sáng lên Dương hằng một mực có một cái tâm tư Cái này khởi nguyên từ cái kia mai đồng ấm Tất nhiên cái kia đồng ấm tại cổ đại cũng coi là một cái bảo bối Như vậy hoa hạ mấy ngàn năm lịch sử Lưu lại vô số đạo dạy chân bảo Những vật này tại xã hội hiện đại không có bất kỳ cái gì uy năng Nhưng đã đến gì giới có hay không có thể trở thành khó lường pháp bảo cha Có thời gian có thể hay không mang ta đến thị trường đồ cổ đi một vòng. Tiểu tử ngươi có ý tứ gì? Ta đây không phải đối đồ cổ tò mò sao? Đừng cho ta giả bầu ngỡ ngẩn. Tiểu tử ngươi một vỉnh lên cái mông. Ta biết ngươi kéo là cái gì? Nói. Rốt cuộc muốn làm gì? Dương Hằng không có ý tứ sờ sờ não đại. Sau đó nói ra. Đây không phải ta cái kia tiểu đảo quán. Pháp khí mười phần khuyết thiếu sao? Ta suy nghĩ mua mấy món đồ cổ trang trí trang trí bề ngoài. Dương Hoành Vĩ sau khi nghe gật gật đầu. Thế nhưng hắn đột nhiên lại hỏi. Mua pháp khí tiền? Có cho hay không ngươi thanh lý? Tốt ta lão cha. Ngươi suy nghĩ gì chuyện tốt đâu. Bây giờ ta cái kia tiểu đảo quán ngoại trừ ta tiền lương. Cái khác đều là tự chịu trách nhiệm lời lỗ. Vương Quế Lan ở bên cạnh nghe con trai lời nói Có chút không vừa ý Nói gì vậy Cho công gia làm việc mua khí cụ Lại phải chính mình bỏ tiền Dương Khang ngồi ở bên cạnh Nghe Vương Quế Lan lời nói Cảm thấy tất yếu cho mình biểu thúc Nói mấy câu Vương Di Mặc dù mua ra hỏa sự tỉnh, Cần móc chút tiền Thế nhưng làm pháp sự tiền Không đều là quy Dương Hằng sao. Đây cũng là có lời có hại. Vương Quế Lan sau khi nghe. Từ trong ngực lấy ra tấm chi phiếu kia thẻ đã run một cái. Sau đó nói. Liền Dương Hằng bản sự này. Làm mấy tháng giả đạo sĩ. Hắn có thể kiếm bao nhiêu tiền. Cái này bên trong nhiều nhất cũng chính là mấy ngàn khối. Dương Khang sau khi nghe. Cảm thấy Vương Quế Lan nói có đạo lý. Cuối cùng chỉ có thể là không còn lên tiếng. Mà Dương Hằng lại cảm thấy mình năng lực nhận lấy chất vấn. Cái gì mấy ngàn khối? Ta nói cho các ngươi trong thẻ này có 50 vạn. Dương Hằng nói vừa xong. Mấy người kia ánh mắt liền cùng một chỗ nhìn chăm chú đến Dương Hằng trên thân. Bất quá cái này lại không phải kinh ngạc biểu lộ. Mà là xem xem độ đần một dạng nhìn xem Dương Hằng. Các ngươi đây là cái gì ánh mắt? Ta cùng các ngươi nói. Ta không có bệnh tâm thần. Trong thẻ này xác thực có 50 vạn. Liêu trai lộ trường sinh chí 03. mươi 58 một như ý. Dương Hằng giải thích đồng thời không có đạt được thiện ý trả lời. Trả lời Dương Hằng là Dương Hoành Vĩ một cách tát. Tiểu tử thúi nói với ta. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Ngươi nếu là dám phạm pháp loạn kỷ cương. Ta bây giờ liền đem ngươi trói đến cuộc cảnh sát đi. Dương Hằng mẹ Vương Quế Lan lúc này cũng không có giúp hắn nói chuyện. Chỉ là dùng thất vọng ánh mắt nhìn xem hắn. Con trai nhà. Nhà chúng ta mặc dù không giàu có. Thế nhưng cũng không thể chơi loại này sự tình. Sau này sẽ bị người đâm cột sống. Liền liền Dương Khang xem Dương Hằng ánh mắt cũng phi thường không đúng. Dương Hằng bây giờ cảm thấy mình oan uổng chết rồi. Ta làm cái gì ta? Số tiền này thật sự là ta làm pháp sự kiếm. Dương hoàng Vĩ đối với mình con trai vẫn là hiểu rất rõ. Gặp hắn nói rõ lý lẽ thẳng khí tráng. Ngư khí cũng liền hòa hoãn lại. Vậy ngươi nói một chút. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đây không phải phía trước một đoạn thời gian có một cái đại lão bản. Trong lúc vô tình đến ta đạo quán sao? Kết quả ta tùy tiện lắc lư vài câu. Hắn đã cảm thấy ta là cao nhân đắc đạo Liền mời ta đi nhà hắn làm một lần Pháp sự Trước sau tổng cộng cho ta 60 vạn Dương Hoành Vĩ cùng Vương Quế Lan sau khi nghe Đều có chút nghẹn họng nhìn chân chối Liền liền gặp qua một chút thế diện Dương Khang Bây giờ cũng là há to miệng Thầm nghĩ Chẳng lẽ bây giờ kẻ có tiền đều tốt như vậy lắc lư sao Mà Dương Hằng nhìn xem ba người này kinh ngạc hình dạng, cảm thấy thập phần vui vẻ, ngồi ở chỗ đó vỉnh lên chân bắt chéo, đem đầu sơ lên đến cao cao, con mắt nhìn lên trần nhà, phải nhiều đắc chí có bao nhiêu đắc chí. Cuối cùng vẫn là Vương Quý Lan trước hết kịp phản ứng, nàng lập tức nhào tới Dương Hằng trước mặt, ôm đầu hắn liền một trận sờ loạn. Ta liền nói nhà chúng ta Dương Hằng là cái có bản lĩnh. Người khác không nên hắn là không có ánh mắt. Nói không chừng còn là nữ nhân kia chính mình khác chồng đâu. Ngươi xem Dương Hằng vừa rời đi nàng. Lập tức liền khởi sướng đến rồi. Nguyên lai like đến bây giờ. Vương Quế Lan còn đối Dương Hằng vợ trước Lý nguyên Tâm có khúc mắt. Được rồi. Đều đi qua sự tỉnh. Còn nói huyên thuyên cái gì... Dương Hoàng Vĩ một câu nói ngăn lại Vương Quế Lan. Sau đó xoay đầu lại lại hỏi Dương Hằng. Tất nhiên tiền này đều là ngươi kiếm. Như vậy ta tiếp xuống phạm vi sử dụng ta liền mặc kệ. Bất quá thì trường đồ cổ bên trên ngươi vừa rồi cũng nói rõ ràng. Cũng không phải ngươi cái này ba dưa hai táo có thể dày vò lên. Ta liền không định dựa vào cái này phát tài. Chính là tìm mấy món pháp khí mà thôi. Tất nhiên nói như vậy ta cứ yên tâm một chút. Vậy chúng ta xế chiều đi thành phố đồ cổ nhìn một chút. Ô, V, -g -g M. Ta đây bây giờ đi làm cơm. Vương quý Lan gặp cha con hai người đã đàm luận tốt. Nhanh đi phòng bếp nấu ăn. Sau đó một nhà ba người bao quát Dương Khang ăn một bữa cơm rau dưa. Đến xuống buổi trưa. Cha con hai người ngồi Dương Khang ô tô thẳng đến thành phố đồ cổ. Nhắc tới thành phố Đồ Cổ Vẫn là buổi sáng náo nhiệt một chút Đến xuống buổi trưa những cái kia tiểu than tiểu phiến đều thu quán trở về ăn cơm Bất quá chính là bởi vì là như thế này Buổi chiều thời điểm chẳng những thanh tính Mà lại ít đi rất nhiều chuyện ẩm ở bên trong Mà dương hằng bọn họ lần này đến đồng thời không có cố định mục tiêu Vì thế tùy tiện tìm một nhà cửa hàng tùy tiện đi vào Cửa hàng lão bản là một cách hơn 40 tuổi phụ nữ trung niên, ăn mặc mười phần lưu loát. Cách này lão bản nương trông thấy Dương Hằng bọn hắn tới, lập tức nhiệt tình tới trước nghinh đón. Sau đó đem bọn họ lui qua bên cạnh trên chớ ngồi, đồng thời nhiệt tình đưa lên trà thơm. Dương Hằng mặc dù lần đầu tiên tới thành phố đồ cổ, thế nhưng đối với dạng này chiêu đãi vẫn cảm thấy có chút khác biệt. Thế nhưng Dương Hằng cũng không hiểu rõ thành phố đồ cầu cụ thể vận hành. Thế là chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi ở chỗ đó. Thế nhưng hắn lại dùng ánh mắt nhìn về phía Dương Khang hỏi thăm tình huống của hắn. Mà ngồi ở bên cạnh Dương Khang. Đối với cái này tình huống cũng là mười phần mộng bức. Hắn căn bản cũng không rõ ràng đây là thế nào. Cái này lão bản nương cũng nhiệt tình quá độ đi. Chẳng lẽ trong đó có cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Nghĩ tới đây Dương Khang ánh mắt không khỏi nhìn về phía bên cạnh Dương Hoàng Vĩ Muốn nói Dương Hoàng Vĩ đã là hơn 50 tuổi người rồi Thế nhưng một thân tinh khí thần lại hết sức rồi rào Chẳng lẽ là Dương Thúc Khí Tiết tuổi già khó giữ được Dương Hoàng Vĩ đối với bên cạnh nhìn qua cực nóng ánh mắt cũng rất sống có rồi cảm giác Hắn quay đầu lại nhìn thấy Dương Hằng cùng Dương Khang Hai người kinh ngạc nhìn xem hắn Trên mặt không khỏi một đỏ. Sau đó thấp giọng giải thích nói. Trước mấy ngày ta chính là bị nàng lắc lư. Giao một lần chi phí. Chỉ một câu như vậy giải thích. liền để Dương Khang cùng Dương Hằng hai người bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được lão bản nương nhiệt tình như vậy đâu. Nguyên lai là trông thấy dây béo lại tới cửa. Lão bản nương tại trên quầy bàn giao vài cách phục vụ viên vài câu. Sau đó trở lại Dương Hằng bọn họ bên cạnh bàn Rời một cái ghế ngồi xuống Dương Lão bản Lần này liền muốn đào chút gì đồ tốt Không có gì Nhi tử ta muốn đào mấy món pháp khí Dương Hoành Vĩ một bên nói một bên hướng Dương Hằng ý bảo Cách này Lão bản nương Thật giống lúc này mới phát hiện Dương Hằng mặc là đạo bào một dạng Nguyên lai vị này tiểu đạo trưởng là Dương Lão bản con trai Quả nhiên, cha nào con nấy, thật sự là tuấn tú lịch sự. Cách này lão bản nương nói đến đây thời điểm, con mắt đã bắt đầu tỏa ánh sáng. Bởi vì nàng ở trong xã hội lăn lộn nhiều năm như vậy. Thế nhưng là đối với những này hòa thượng đạo sĩ thanh danh hiểu rõ vô cùng. Mặt ngoài xem những người này không có cái gì thu nhập. Kỳ thực nguyên một đám giàu lấy chảy mỡ. Dương Hằng cũng nhanh lên đứng lên đánh một cái chắp tay Sau đó nói ra Phúc sinh vô lượng thiên tôn Nữ thí chủ khách khí Vậy không biết đường Dương đạo trưởng muốn cái gì đồ chơi Dương Hằng lần nữa ngồi xuống Sau đó nói ra Ta tiểu quán tương đối cằn cỗi Không có cái gì pháp khí Ta muốn từ lão bản ngài nơi này chọn mấy món dùng được trang trí trang trí bề ngoài cái này lão bản nương nghe con mắt liền sáng lên. Sau đó đối bọn hắn ba người nói ra. Ba vị tại nơi này chờ một lát. Ta đang có một kiện đồ tốt. Mang tới các vị nhìn một chút. Nói xong sau đó. Tùy tiện cười lấy đứng dậy hướng về sau vừa đi. Không có mấy phút công phu. Bà chủ kia liền kéo lấy một cái hộp gỗ một lần nữa trở về. Lão bản nương đem hộp gỗ đặt ở dương hàng trước mặt bọn hắn. Sau đó nhẹ nhàng mở ra Dương Hằng bọn họ cùng một chỗ đưa cái cổ vào trong xem xét. Nguyên lai like tại trong hộp gỗ đặt vào một cái chất gỗ như ý Cái này lão bản nương nhẹ nhàng đem như ý từ trong hộp đẩy ra ngoài Sau đó bỏ vào Dương Hằng trước mặt Dương đạo trưởng, Nhìn được sao? Dương Hằng đưa tay tiếp nhận Cái này mộc như ý nhìn kỹ một chút Không có phát hiện có cái gì khác biệt địa phương Bất quá hắn nhìn bằng mắt thường không ra mánh khóe Thế nhưng hắn chỗ sai còn có dùng tốt âm dương nhãn sao Vì thế Dương Hằng vận chuyển pháp lực mở ra âm dương pháp nhãn Chờ Dương Hằng tiến mở ra âm dương nhãn thời điểm Bốn phía không gian do màu sắc thế giới biến thành hai màu đen trắng chỗ tạo thành Đến lúc này Dương Hằng lại một lần nữa đưa áng mắt tập trung đến cái này một như ý trên thân Cái này xem xếp cũng đem Dương Hằng sợ đến nhảy dựng lên. Nguyên lai like tại âm Dương pháp nhãn phía dưới. Cái này một như ý không ngừng lóe ra điện quang. Dương Hằng đang kinh ngạc phía dưới. Nhẹ nhàng đem một cỗ pháp lực đưa vào một như ý trên thân. Mà lúc này đây một như ý. Lại một lần nữa phát sinh biến hóa. Chỉ gặp cái kia như ý mặt ngoài điện quang vậy mà bắt đầu to rút lại. Sau đó một cố không nhìn thấy gần sóng tại cái kia một như ý trên thân xuất hiện. Mà Dương Hằng bây giờ lại cảm thấy mình tư duy thật sống bị một đoàn điện quang chỗ vây quanh. Bốn phía vô số đồ điện bên trong ẩm chứa điện lực. Thật giống đều đã do hắn tự do khống chế. Đối mặt loại tình huống này. Dương Hằng chỗ nào còn không biết. Trong tay cách này một như ý là một kiện khó lường bảo bối. Cái này một như ý công năng hẳn là có thể khống chế phổ cận điện lực Thậm chí có thể điều động trên trời tia trước Dương Hằng bây giờ đối chuôi này một như ý đã là nhất định phải được Bất quá Dương Hằng cũng không phải đồ đần Nếu như bây giờ biểu chính mình biểu hiện ra không kịp chờ đợi thần sắc Đối diện lão bản nương này nhất định sẽ công phu sư tử ngoảm Vì thế Dương Hằng điểm nhiên như không có việc gì buông xuống một như ý Bất quá Dương Hằng dưới chân lại có hoạt động Hắn nhẹ nhàng nơi đá đá bên cạnh Dương Khang Dương Khang cùng Dương Hằng mấy chục năm bạn bè thân thiết Đối với hắn nhất cử nhất đồng rõ như lòng bàn tay Bây giờ bị Dương Hằng một nhắc nhở Lập tức liền biết rõ Dương Hằng mục đích Vì thế Dương Khang cũng tới tay nhìn nhìn cái này một như ý Sau đó điểm nhiên như không có việc gì buông xuống Đối đối mặt lão bản nương nói ra Thứ này cũng không vàng liền không ngọc. Chỉ sợ giá trị không có bao nhiêu tiền sao. Lão bản nương nghe Dương Khang lời nói. Có chút không vui. Vì lão bản này. Lời nói không phải nói như vậy. Thứ này mặc dù là làm bằng gỗ. Nhưng lại đã trải qua thợ khéo tạo hình. Mà lại đã có mấy trăm năm lịch sử. Muốn nói giá trị so với cái kia kim ngọc cao hơn nhiều lắm. Dương Khang không tin lắc đầu. Lão bản nương ngươi cũng đừng gạt ta Nói đến đây thời điểm Dương Khang đem trong tay tượng gỗ đưa tới lão bản nương trước mặt Ngươi xem một chút ngươi tượng gỗ bảo tồn được cỡ nào hoàn hảo Dương Hằng cùng Dương Hoành Vĩ đối với Dương Khang cái này vấn đề này có chút không nghĩ ra Chẳng lẽ đồ vật không phải càng hoàn hảo hơn vượt đáng giá sao Thế nhưng là đối diện bà chủ kia trên mặt lại có chút biến sắc Vì tiểu hương đệ này cây này xác thực niên đại xa xưa, bảo tồn hoàn hảo, là do ở lịch đại dấu trong nhà đối với hắn phi thường bảo vệ. Lão bản nương, chúng ta đánh bệnh loét mũi nói nói thẳng, nếu như là ngọc khí hoặc là kim khí, gìn giữ một chút cũng có thể hoàn hảo bảo tồn lại. Thế nhưng là cái này đồ gỗ lại không đồng dạng, ngươi chính là dấu trong nhà lại bảo vệ theo niên đại xa xưa. Nó cũng sẽ phát sinh một chút ăn mòn. Nói đến đây. Dương Khang đã tính trước lại một lần nữa chỉ vào cái này một như ý nói ra. Lão bản nương. Ngươi nhìn nhìn lại ngươi cái này như ý. Căn bản là không có niên đại xa xưa tạo thành ăn mòn. Lỗ sâu đục càng là một cái không có. Cái này lão bản nương bây giờ cũng là trên mặt có chút biến sắc. Nhắc tới cái như ý. Lão bản nương trong lòng cũng là có chút nén giận. Cách này một như ý thu thời điểm. Chính mình chỉ lo nhìn nó chạm trổ. Đối với chất gỗ mục nát liền không có để ý. Kết quả chờ thu hồi lại lại hướng hộ khách giới thiệu thời điểm. Một cách hai cách những này ở trong nghề chơi đồ cổ lăn lộn hộ khách đều chỉ ra mao bệnh. Vì thế cách này một như ý liền đập vào trong tay. Lúc đầu suy nghĩ vì này dương lão bản là một cách dây cổ. Hắn mang đến người nhất định cũng không hiểu hành. Muốn đem cái này đồ vật thuận tay bán cho hắn. Để cho mình mở sáo. Kết quả cái này nhỏ người trẻ tuổi cũng không phải đèn cạn dầu. Ngay tại lão bản nương coi là lúc này mua bán liền đập phá thời điểm. Dương Khang lời nói xoay chuyển tiếp lấy nói ra. Không bằng dạng này. Lão bản nương. Ta đào 3.000 khối tiền thu rồi nó. Thứ này mặc dù xem xét chính là cận đại. Thế nhưng chạm trổ quả thật không tệ. Ba ngàn khối tiền cũng không xê xích gì nhiều. Liêu trai lộ trường sinh chí không ba. mươi 59 đào bảo. Đối diện lão bản nương nghe Dương Khang báo giá. Tức dẫn tới mức run dày. vì tiểu huyên đệ này. Lời nói không phải nói như vậy. Cái này một như ý chính là cận đại chế tác. Thế nhưng bằng vào hắn chạm chỗ liền không chỉ ba ngàn khối Như vậy đi Ngươi thêm chút đi Chúng ta cái này mua bán liền làm thành Mà lúc này Dương Hằng có chút nóng này Hắn thật sợ hãi Dương Khang ra giá quá thấp Cái này lão bản nương sinh khí Thế là dưới chân lại đá đá Dương Khang Ý kia là để cho Dương Khang có chừng có mực Thế nhưng Dương Khang căn bản là không để ý tới Dương Hằng Mà là chừng trọng mắt đối lão bản nương nói. Chính là cái này giá. Lại nhiều ta cũng không bỏ ra nổi đến. Lão bản nương ngươi xem đó mà làm. Bà chủ kia nhìn xem Dương Khang thái độ mười phần kiên quyết. Thế là liền đem ánh mắt nhìn về phía Dương Hằng cùng Dương Hoàng Vĩ. Hai người kia tự nhiên là không thể hủy đi Dương Khang bàn. Thế là đều đem con mắt nhìn về phía chỗ khác. Ý kia là hết thầy do Dương Khang làm chủ. Cuối cùng lão bản nương lo nghĩ. Cách này một như ý đặt ở trong tay. Sẽ chỉ không ngừng nhắc nhở mình bị người lừa. Còn không bằng nhanh tuột tay. Cũng tốt thoát khỏi cái này vướng víu. Vậy được rồi. Chúng ta ghép sao bằng hữu. Ba ngàn liền ba ngàn. Dương Khang nghe bà chủ kia lời nói. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía bên cạnh Dương Hằng. Đó là ý nói. Thế nào? Sự tình giao cho bản thân không tệ sao? Dương Hằng tự nhiên đối cái giá tiền này phi thường hài lòng. Lập tức liền từ trong ngực lấy ra thẻ ngân hàng. Lập tức trả tiền. Sau đó liền đem cái này một như ý một lần nữa đặt ở trong hộp. Ôm vào trong ngực. Cũng không tiếp tục buông tay. Chờ bọn hắn ra căn này tiệm đồ cổ. Dương Khang lúc này mới hỏi Dương Hằng. Thứ này rốt cuộc là có cái gì dùng. Cho ngươi cứ như vậy nhanh. Ngươi không hiểu. Thứ này tại chúng ta đảo ra mà nói là một kiện lợi hại pháp khí. Trong truyền thuyết có thể ngự sử lôi đình. Chính là không cái này tác dụng. Làm pháp sử thời điểm mang lên. Có thảo nghiệp vụ người xem xét. Cũng sẽ chọc ngón tay cái. Sau đó bọn họ liền tùy tiện chuyển vài cái cửa hàng. Kết quả đều không để ý nghĩ. Những cổ vật này cửa hàng người đều đem bọn hắn ba cái xem như oan đại đầu. Bất quá Dương Hằng đối với cái này cũng không thèm để ý. Hôm nay chỉ cần là có rồi cái này một như ý liền chuyến đi này không tệ. Dương hoàng Vĩ nhìn một chút thời gian không còn sớm. Liền đối theo sau lưng Dương Khang cùng Dương Hằng nói ra. Chúng ta lại xem người cuối cùng cửa hàng. Xem hết liền về nhà. Tiếp lấy Dương Hoàng Vĩ liền mang theo Dương Hằng bọn họ. Hướng đi cách bọn họ gần nhất một gian tiệm bán đồ cổ. Đi tới cửa tiệm. Dương Hằng ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ gặp được một bên treo kim cổ các chiêu bài. Dương Hằng ba người bọn hắn vừa vào cửa hàng. Liền gặp được trong tiệm có hai người. Một cách là một vị trung niên. Nhìn xem mười phần khôn khéo. Một cách khác là một cách hai mươi tuổi tiểu cô nương. Đang ngồi ở bên cạnh chơi điện thoại đâu? Đối với bọn hắn ba cái tiến đến tiểu cô nương kia căn bản là không có ngầm đầu. Vẫn là người trung niên kia tới chú ý. Ba vị. Có cần gì không? Lần này. Vị này trung niên đại thúc thái độ xác thực mười phần bình thản. Không giống trước vài vị nhiệt tình như vậy. Dương hoàng Vĩ xem như thường xuyên đi dạo thị trường độ cẩu người. Tự nhiên là mở miệng trước nói chuyện. Là như thế này. Nhi tử ta cần mấy món pháp khí. Các ngươi chỗ này có không có. Cái kia trung niên nam tử nhìn thoáng qua ăn mặt đạo bào dương hằng, Trong lòng liền hiểu. Xem ra ba người này là muốn giả danh lừa bịp Đào mấy kiện đồ vật tô điểm. Dạng này người không hố hắn hố người nào. Ba vị tại cách này chờ một lát. Ta đi vào cho ba vị khách nhân chuẩn bị đồ vật. Trung niên nhân này lập tức nhiệt tình lên. Tiểu vương. Nhanh cho khách nhân châm trà Thất thần làm gì. Một chút cũng không có nhãn lực độc đáo. Cái kia ngồi ở một bên chơi điện thoại cô nàng. Nhìn xem trung niên nhân này đột nhiên trở nên nhiệt tình. Liếc mắt mà. Sau đó lề mà lề mề đứng lên. Cho dương hằng bọn họ một người rót chén trà. Sau đó lại lần nữa ngồi trở lại hắn trên chỗ ngồi tiếp tục chơi điện thoại Qua tầm 10 phút Người trung niên kia cầm mấy món hộp gỗ đi tới ba người trước mặt Sau đó từng cái mở ra sau đó vì bọn họ giới thiệu ba vị Cái này mấy món chính là bản điểm cất ký đạo giáo pháp khí Đối với những pháp khí này Dương Khang cùng Dương Hoàng Vĩ tự nhiên không hiểu Bọn họ cùng một chỗ đưa ánh mắt nhìn về phía Dương Hằng Dương Hằng mặc dù là cách đạo sĩ. Thế nhưng không có trải qua chính quy truyền thừa. Đối với những vật này tự nhiên cũng không thông thạo. Bất quá không quan trọng lắm. Hắn còn có đòn sát thủ. Thế là Dương Hằng lại một lần nữa mở ra âm Dương Pháp nhãn. Hướng cách này mấy kiện đồ vật nhìn lại. Bất quá cách này xem xét để cho Dương Hằng phi thường thất vọng. Những này đặt tại trước mặt đồng tiền kiếm. Bình bát. Lệnh kỳ những vật này đều là không có bất kỳ cái gì liên quang, Xem ra giống vừa rồi cái kia vận khí tốt sẽ không còn có Bất quá Dương Hằng suy nghĩ một chút cũng là đạo lý này Nếu như là pháp khí thật khắp nơi đều có lời nói Cái kia mới ra duyệt. Thế là Dương Hằng nhẹ nhàng hướng cái khác hai người lắc đầu Dương Hoàng Vĩ gặp Dương Hằng lắc đầu Liền biết những vật này Hắn không để vào mắt Lão bàn. Những vật này coi như xong đi Ngươi còn có cái gì đồ tốt lấy ra chúng ta nhìn một chút Không thì chúng ta cũng liền đến nơi này Lão bản kia sau khi nghe có chút không cao hứng Mặc dù mình chuẩn bị hố ba người này Thế nhưng vì mình chiêu bài Hắn cũng sẽ không bán giả đồ vật Hắn lấy ra cái này mấy món pháp khí Cũng là có một hai trăm năm lịch sử Mà lại chế tác cũng phi thường hoàn hảo Tốt như vậy đồ vật. Bọn họ vậy mà không để vào mắt. Ba vị. Các ngươi cũng quá kén chọn đi. Cái này ba kiện đồ vật chính là hiếm thấy pháp khí. Trước mấy ngày tam thanh quán lão quán chủ đến mua. Bởi vì giá cả không thích hợp. Ta đều cự tuyệt. Lão bản nói một lời này. Ở đây mấy người đều cảm thấy hết sức buồn cười. Lão bản này là làm lấy người thật tại giả thần giả vượt. Thế là ba người này nhìn nhau đều lắc đầu. Đứng dậy liền đi ra phía ngoài. Bọn họ không chuẩn bị cùng cách này rõ ràng liền muốn lừa bọn họ lão bản. Lại nói cái gì? Kết quả Dương Hằng tại lập tức liền muốn cách cửa hàng thời điểm. Tiện tay thoáng nhìn nữ hài kia. Sau đó chính là xứng sờ. Bây giờ Dương Hằng âm Dương nhãn còn không có đóng lại. Cách này trôi hướng cô bé kia. liền phát hiện trước mặt nàng trên mặt bàn. Bày biện một kiện phi thường lợi hại pháp khí. Nhắc tới Dương Hằng âm Dương nhãn. Tự nhiên nhìn không ra đồ cổ thật giả. Hắn có thể thấy là đạo giáo pháp khí bên trên chỗ bám vào linh khí. Cùng với đủ loại không khí dơ bẩn. Nữ hài kia trước mặt trên mặt bàn vừa vặn trưng bày một kiện đồ vật. Linh khí bức người. Điều này làm cho Dương Hằng cảm thấy phi thường kinh ngạc. phải biết đây chính là mạt pháp thời kỳ đủ loại pháp khí chính là còn có chút gì dạng thế nhưng linh khí cũng sẽ giảm bớt đi nhiều cũng kỳ như bây giờ tay chính mình trong tay cái này coi là bảo bối một như ý mặc dù vừa rồi dương hằng âm dương nhãn bên trong nó bốn phía lấp lói điện quang thế nhưng cái này điện quang lại phi thường suy yếu mà lại rõ ràng có thể cảm giác ngược lại một như ý bên trong năng lượng Ngay tại hướng bốn phía bỏ trốn. Thế nhưng là nữ hải nhi kia trước mắt cái kia pháp khí. Linh khí chẳng những không có tàn mát. Ngược lại đem bốn phía thật là ít ỏi linh khí tụ tập tại bên cạnh mình. Dương Khang nhìn ra Dương Hằng không thích hợp. Theo hắn ánh mắt xem xét. Lại chỉ có thấy được một cái coi như cô nương xinh đẹp ở nơi đó chơi điện thoại. Thế là Dương Khang dùng bắp tay đụng đụng Dương Hằng. Thế nào lão đệ. Coi trọng sao? Nếu là thật coi trọng ca ca Ta giúp ngươi tác hợp tác hợp Nói cái gì đó Ta thế nhưng là người xuất gia, Ngươi bộ này lừa gạt người khác tạm được Không lừa được ta Ngươi người xuất gia này chính là cái ngụy trang Dương Khang nói đến đây cũng không để ý Dương Hằng liền cùng tiểu cô nương kia đi đến Tiểu cô nương kia đang chơi điện thoại đâu Đột nhiên cảm thấy trước mắt ánh sáng hơi tối Nàng ngẩng đầu nhìn đến một cách hơn 30 tuổi đại thúc ngăn tại trước mặt mình Đại thúc nhường một chút Người ngăn trở ánh sáng Chỉ một câu này lời nói Liền đem Dương Khang một bụng lời nói Toàn bộ ngăn ở miệng bên trong Người ta đều gọi mình đại thúc Kia cùng chính mình cùng tuổi Dương Hằng Tự nhiên cùng người ta tiểu cô nương không phải cùng bối phận Điều này làm cho chính mình thế nào mở miệng. Mà cái kia trung niên đại thúc nhìn xem Dương Khang đi đến cô bé kia trước mặt. Lập tức dùng cảnh giác con mắt nhìn lại. Khách nhân. Có lời gì nói với ta. Mà lúc này đây Dương Hằng cũng đi tới cô bé kia trước mặt. Nhìn chằm chằm hắn trước mặt một cái cây gỗ. Nói ra. Cô nàng. Cái này cây gỗ. ngươi bán hay không? Tiểu cô nương nghe Dương Hằng lời nói. Nhìn nhìn trong tay cái này gậy gỗ nhỏ. Hơi kinh ngạc. Cái này đồ vật là lần trước phụ thân thu đồ cổ lúc. Đáp thêm đầu. Mặc dù là trong lòng nghĩ như vậy. Thế nhưng tiểu cô nương này cũng không có ngốc đến lập tức liền tiện nghi bán. Thứ này. Là khi còn bé phụ thân đưa cho ta lễ vật. Theo ta thật lâu rồi. Đều nhanh mười mấy năm. Dương Hằng nghe nàng nói như vậy. Trên mặt liền lộ ra thần sắc thất vọng. Rốt cuộc theo tiểu cô nương này mười mấy năm. Xem ra là đối phương không định bán. Nào biết được tiếp xuống tiểu cô nương này lời nói rõ nhất chuyển liền nói ra. Bất quá ta gần nhất đang chuẩn bị mua chiếc xe. Ngươi nếu là giá cả thích hợp. Ta cũng có thể xuất thủ. Mà lúc này đứng ở một bên trung niên đại thúc. Lúc đầu đã phóng ra đến bước chân. Liền ngừng lại. Dương Khang nghe tiểu nữ hài này lời nói. Kém chút cười phun ra ngoài. Đây cũng quá khôi hài. Chẳng lẽ tiểu nữ hài này coi là một cái phá một côn liền có thể giá trị một chiếc xe sao? Tiểu cô nương. Đừng nói những này chây cười. Ra cái giá. Tiểu cô nương này buông xuống trong tay điện thoại. Trên dưới quan sát một chút Dương Khang. Sau đó mới kiên định nói ra Mười vạn khối Chỉ cần là mười vạn khối Cái này ta cất kỹ nhiều năm đồ cổ chính là các ngươi Ngươi đoạt tiền nha Một cái phá cây gỗ Ngươi bán mười vạn Cô bé kia hừ một tiếng Nếu như không đồng ý quên đi Dù sao ta đối cái này cây gỗ cũng có tình cảm Nói xong sau đó cô gái này một lần nữa cầm lên điện thoại liền không lại xem Dương Khang cùng Dương Hằng bọn họ Dương Khang bây giờ chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn về phía bên cạnh Dương Hằng Đó là ý nói Hương để ngươi thật nhất định phải cây này cây gỗ sao Mà Dương Hằng cũng kiên định nhìn nhìn Dương Khang Đó là ý nói Nhất định phải được Dương Khang cuối cùng không có cách nào Chỉ có thể lại một lần nữa liếm láp mặt Tiến đến tiểu nữ hài này trước mặt nói ra Mỹ nữ, tiện nghi chút ít đi. Ngươi xem chúng ta giống như là kẻ có tiền sao? Tiểu cô nương này một lần nữa ngẩng đầu lên đánh giá Dương Khang một thoáng. Sau đó gật đầu một cái nói. Ngươi xác thực không giống kẻ có tiền. Bất quá bên cạnh cái kia đạo sĩ coi như nói không chừng. Đạo sĩ là trêu chọc ngươi. Thế nào đến đạo sĩ chỗ này chính là người có tiền? Dương Hằng Trông thấy có người nói xấu chính mình. Vội vàng ra tới giải thích Cô bé này chảnh nhị ngũ bát vạn một dạng Con mắt nhìn lên trời nói ra Cái này còn phải hỏi sao Các ngươi những người này mặt ngoài là người xuất gia, Kỳ thực so với bất luận kẻ nào đều giàu có Liêu trai lộ trường sinh trí không ba sáu 60 vô đề Dương Hằng bị tiểu cô nương này đối nói không ra lời Lúc đầu hắn là không muốn thừa nhận tiểu cô nương nói chuyện Thế nhưng tỉ mỉ nghĩ lại thật đúng là đạo lý này. Hắn từ lúc làm cái này giả đạo sĩ mấy tháng qua đã có hơn 60 vạn thu nhập. Cái này cũng chưa tính hắn cơ bản tiền lương cùng tại cổ đại những cái kia bạc đất đai. Tiểu cô nương kia trông thấy Dương Hằng ác khẩu không trả lời được. Lập tức liền tinh thần. Hướng về phía hắn nói ra. Liền cái giá tiền này có muốn hay không sao? Dương Hằng thực tế không có cách. chỉ có thể là xem bên cạnh Dương Khang nhìn lại, để cho hắn cho mình nói mấy câu. Dương Khang đối tiểu cô nương này cũng không có cách nào, chỉ có thể là núp ở phía sau một bên hướng Dương Hằng lắc đầu. Đó là ý nói, chính ngươi giải quyết đi, ta có thể nói bất quá tiểu cô nương này. Dương Hằng nhìn trên bàn cái kia cây gỗ 10 phần trông mà thèm. Thế nhưng suy nghĩ một chút mình bây giờ trong túi chỉ còn lại 10 vạn khối. Nếu là cho tiểu cô nương này. Chính mình chỉ sợ cũng muốn phá sản. Cuối cùng Dương Hằng chỉ có thể là thở dài một hơi lắc đầu. Chuyển thân liền muốn rời khỏi. Tiểu cô nương mặt ngoài là đang chơi điện thoại. Kỳ thực khói mắt liếc qua một mực tại nghiêng mắt nhìn lấy Dương Hằng. Bây giờ gặp hắn lắc đầu muốn rời khỏi. Lập tức liền cuống lên. Đây chính là một việc mua bán lớn. Cách này nếu là bán đi, chính mình nửa năm này tiền tiêu vặt liền có rồi. Thế là tiểu cô nương này ngẩng đầu hướng Dương Hằng hô, "Cái kia đạo sĩ, ngươi nếu là thành tâm mua, ta cho ngươi đánh 90% giảm giá." Dương Hằng nghe lời này con mắt thần chính là một trận, sau đó hướng bên cạnh Dương Khang nhìn lại, Đó là ý nói bây giờ lão huyên ngươi có thể mở miệng sao? Dương Khang trả lời hắn một cách yên tâm ánh mắt. Sau đó liền xoay người lại. Một lần nữa nói ra. Đánh 90% giảm giá. Cái giá tiền này cũng quá đắt. Ngươi nếu là thành tâm mua bán. năm vạn khối tiền. Chúng ta bây giờ liền thanh toán. Tiểu cô nương kia vừa nghe lập tức liền gấp đến độ từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên. Ngươi đây là tại cướp bóc. Năm vạn khối tiền liền thành vốn đều không đủ. Tiểu cô nương lòng quá tham cũng không tốt. Như vậy đi. Ta cho ngươi lại thêm năm ngàn. Ngươi thấy thế nào? Tiểu cô nương kia con mắt bây giờ chuyển nhanh chóng. Mà lại không ngừng hướng cái kia trung niên chủ cửa hàng nhìn lại. Trung niên chủ cửa hàng trông thấy chính mình cô nàng không ngừng hướng bên này nghiêng mắt nhìn. liền biết nàng có chút tâm động. Chỉ có thể là nhẹ nhàng gật gật đầu. Tiểu cô nương kia gặp phụ thân gật đầu đáp ứng. Lập tức liền tinh thần phấn chấn. Hướng về phía Dương Khang nói ra. Sáu vạn khối. Liền cái giá này. Ngươi nếu là đồng ý chúng ta bây giờ liền thành giao Dương Hằng còn không có chờ Dương Khang nói chuyện. Liền vội vã không nhịn nổi ở một bên nói ra. Tốt, ta bây giờ liền thanh toán. Dương Khang ở bên cạnh khí thẳng run tay Tại Dương Khang tính toán 5 vạn năm ngàn khối tiền thì có thể thành giao Cũng bởi vì Dương Hằng như thế vừa sốt ruột năm ngàn khối tiền không còn Thế nhưng bây giờ Dương Hằng muốn chính là vội vàng đem bảo vật này nắm bắt tới tay Còn như cỡ nào sao năm ngàn khối tiền Hắn còn có thể tiếp nhận Bởi vì Dương Hằng trả tiền phi thường thống khoái Vì thế thành giao cũng phi thường thuận lợi Mười phút sau đó Dương Hằng liền cầm lấy hắn ngưỡng mộ trong lòng đát lâu cây gỗ Rời đi căn này tiệm bán đồ cổ Chờ rời đi tiệm bán đồ cổ một lần nữa lên rồi Dương khang xe Dương Hằng mới lại một lần nữa lấy ra cái này cây gỗ xem xét tỉ mỉ vuốt ve Đợi đến Dương Hằng lại một lần nữa xem xét tỉ mỉ thời điểm Lại càng thêm giật mình Vừa rồi tại trong tiệm Dương Hằng chỉ là dùng âm dương nhãn nhìn ra cái này cây gỗ linh khí ngút trời. Bây giờ cầm tại trong tay mới biết được thứ này không phải phổ thông đồ chơi. Cái này một cái nhìn phi thường cổ xưa cây gỗ. Một mặt khắc lấy đánh tà diệt vu mạnh nguyên soái, mặt khắc khắc lấy hành hình khảo duyệt Chu nguyên soái. Hai vị này nguyên soái cùng loại lôi bộ 36 thiên tướng hàng ngũ. quan cáo tên đầy đủ là lôi môn hỏa sa chu nguyên soái cùng phong đô khảo duyệt mạnh nguyên soái cây gậy bên trên tuyên khắc bọn họ danh hào ý là nhờ nhị vị uy lực đến khu trục duyệt mị ngoại trừ khắc lấy hai vị này chính thần danh hào bên ngoài tại bốn phía còn có rất nhiều phù lục đây cũng là đảo gia pháp khí khảo dược bổng hắn còn có một cái tên khác gọi đà duyệt bổng thứ này tại đảo gia bên trong uy năng phi thường lớn đặc biệt là đối với dược vật chính là tự nhiên khắc tinh, pháp sư có thể dựa vào bảo bối này, khu đánh các nơi lệ dược, thậm chí có thể dựa vào đả dược bổng uy năng đem dược vật cứng ép chế phục. Sau đó khảo vẫn hắn lai lịch. Đối với dược vật mà nói, dương hằng trong tay cái này khảo dược bổng so với trước kia cái kia một như ý lời hại hơn rất nhiều. Dương Hoành vĩ trông thấy con trai. Ôm cái kia phá một côn không ngừng vuốt ve Tựa như là vuốt ve vợ một dạng Có chút nhìn không được Bất quá một cái phá cây gỗ nha Bỏ ra sáu vạn khối tiền Ngươi nghĩ kỹ trở về làm sao cùng mẹ ngươi giải thích sao Dương Hằng nghe xong chính là giật mình Mẹ Vương Quế Lan nếu là biết mình cầm sáu vạn khối tiền mua một cái phá cây gỗ Bữa này đánh là chạy không khỏi Vì có thể làm cho mình khỏi bị da thịt nỗi khổ. Dương Hằng vội vàng chuyển người qua tìm đến minh hữu. Lão ba. Thứ này cũng không phải phá cây gỗ. Chính là đạo gia pháp khí đà vượt bồng. Mà lại ta xem cái này cây gỗ tuổi tác đã lâu. Cái này nếu là thật cầm đi đấu giá. Không có 20 vạn là đừng nghĩ nắm bắt tới tay. Bên cạnh lái xe Dương Khang nghe đến Dương Hằng ở nơi đó hồ liệt đấy. Kém chút cười ra tiếng. Bất quá ngay sau đó Dương hằng chính là một ánh mắt đi qua. Dương Khang lập tức hiểu. Sau đó nhanh lên hát đệm. Thứ này. Ta tại ta biểu thúc nơi đó gặp qua. Bất quá phẩm tướng cùng niên đại cũng không bằng cái này. Sáu vạn khối tiền mua hẳn là đã kiếm được. Dương Hoành Vĩ nghe thứ này bọn họ mua còn tính là đã kiếm được. Lúc này mới không còn nói cái gì. Trở trở lại trong nhà Vương Quế Lan tự nhiên là cái thứ nhất tới Hỏi thăm hôm nay bỏ ra bao nhiêu tiền Mua cái gì đồ vật Đối với cái kia ba ngàn khối tiền một như ý Vương Quế Lan ngược lại là không nói gì thêm Rốt cuộc tiền cũng không thêm Thế nhưng vừa nghe nói một cái phá cây gỗ Bọn họ vậy mà bỏ ra sáu vạn khối tiền tại chỗ liền tức giận Cái gì thứ đồ nát bỏ ra nhiều tiền như vậy Cái này đầu gỗ cây gậy Ta lên núi có thể cho ngươi tìm một đống Nhanh lên trả đi Đối với Vương quý Lan chỉ trích Dương Hằng biểu hiện chính là ôm cái kia cây gỗ không buông tay Mẹ, đây cũng không phải là phá cây gỗ Đây là đảo gia pháp khí Lại cái gì là pháp khí Cũng không thể đắt như vậy Ngươi nhất định là bị người hố Dương Khang ở bên cạnh không ngừng gật đầu Vương mụ mụ thật sự là một châm thấy máu. Bây giờ trở về nghĩ. Bọn họ thật bị tiểu cô nương kia cho hố. Dương Khang bây giờ nghĩ một thoáng. Bọn họ nếu là lại ở nơi đó có sát một đoạn thời gian. Cũng có thể đem giá tiền xuống đến một vạn trái phải. Dương Hằng trông thấy Dương Khang đứng ở bên cạnh. Việc không liên quan đến mình. Vội vàng không ngừng hướng hắn nháy mắt. Dương Khang nhanh lên tới cứu cấp. Thứ này kỳ thực giá cả không ít. Nếu là các ngươi không nguyện ý muốn. Ta cho các ngươi phụ trách xuất thủ. Ít nhất cũng có thể bán đi mười mấy vạn đi. Hắn nói đến đây ngừng một chút. Sau đó thật giống mười phần đáng tiếc nói ra. Cái này đã ruột bổng. Nếu là lại thả một đoạn thời gian. Có lẽ còn có thể tăng giá trị. Bây giờ bán đi nhưng đáng tiếc. Vương Quế Lan vừa nghe cái này đồ vật không chỉ 6 vạn khối tiền. Lập tức con mắt liền phát sáng lên. Cái này phá cây gỗ thật có thể tăng giá trị. Kia là đương nhiên rồi. Cái này dù sao cũng là đạo gia pháp khí. Hơn nữa nhìn niên đại này đã không ít. Nếu là một cách biết hàng người. Đừng nói 6 vạn khối tiền. 60 vạn đều có người muốn. Vương Quế Lan sau khi nghe. Lập tức mặt mày hớn hở Từ Dương Hằng trong ngực đoạt lấy cái này cây gỗ Cẩn thận vuốt ve Dương Hằng ở bên cạnh nhìn xem trông mà thèm Ta thứ này là muốn bắt đi tô điểm Vương Quế Lan liếc Dương Hằng liếc mắt Sau đó nói ra Chờ ngươi lúc đi thời gian lại tìm ta muốn Bất quá ta thế nhưng là nói rõ với ngươi Thứ này ngươi giả trang bề ngoài chính là đi Nếu là dám cho ta bán đi. Ta đánh gãy chân ngươi. Dương Hằng ở bên cạnh ủy khuất gật gật đầu. Cái này đã ruột bổng. Thế nhưng là chính ta bỏ tiền. Thế nào cho tới bây giờ ngược lại giống như là ta mượn nàng một dạng. Sau đó Dương Hằng trong nhà ở lại mấy ngày. Bất quá bởi vì Dương Hằng làm đạo sĩ sự tình. Đã tại cư xá truyền xôn sao. Mỗi ngày không ngừng có đại thúc đại mụ đi lên hỏi thăm Dương Hằng sự tình, Mà lại nguyên một đám đem Dương Hằng xem như vườn bách thú động vật đến thưởng thức. Điều này làm cho Dương Hằng phi thường khó chịu. Đến cuối cùng. Dương Hằng thật sự là không chịu nổi. Dứt khoát tìm một cách trong đảo quán không thể trường kỳ không có người lý do. Sau đó thu dọn đồ đạc. Cầm mới được một như ý cùng đả ruột bổng. Chật vật thoát đi nhà. Dương Hằng đón xe một lần nữa trở lại đăng thiên quán thời điểm. Mới phát giác được thể xác tinh thần bắt đầu buông lòng. Dương Hằng làm một đoạn này thời gian đạo sĩ. Một lần nữa trở lại hồng trần thời điểm. Mới cảm thấy mình cùng nơi đó đã có rồi một tầng nhìn không thấy cách ngăn. Bây giờ trở lại xem bên trong. Hắn mới phát giác được nơi này mới là chính mình hẳn là đợi địa phương. Dương Hằng trở lại đăng thiên quán quan trọng nhất sự tình chính là. Tại Tam Thanh Đại Điện cho ba vị tổ sư dân hương. Sau đó đem là Đăng Thiên Quán trong trong ngoài ngoài quét dọn một lần. Sau đó Dương Hằng Tùy Tiện lại bắt đầu lâm vào trong tu luyện. Lần này hắn nhưng là dốc hết sức. Muốn đem bí truyền trưởng tâm ngũ lôi pháp tu luyện hoàn thành. Chỉ cần là môn này pháp thuật có rồi cơ sở. Gặp lại cái kia dụng loại. Hắn cũng có thể toàn thân trở ra. Muốn nói tại cổ đại tu luyện. Cách này ngũ lôi pháp là phi thường khó khăn. Tại cách này ngũ lôi pháp đủ loại tu hành nghi quý bên trong. Có một chỗ chính là hái lôi điện phương pháp. Chính là trước hết quan tưởng chính mình trở thành lôi điện chi thần. Sau đó tại đánh lôi thiên. Tại giã ngoại hoang vu suy tưởng đủ loại lôi điện tiến nhập chính mình đan điền. Kích hoạt cách này lôi thần điện thần. Người hiện đại đều biết tại đánh lôi trời mưa xuống bên trong. giá ngoại hoang vu làm như vậy rất dễ dàng gặp xếp đánh. vì thế từ xưa đến nay tu luyện ngũ lôi pháp người rất nhiều đều sẽ bị lôi điện đánh chết. mà dương hằng bây giờ lại không cần trải qua cách này nguy hiểm giai đoạn. tại xã hội hiện đại đủ loại đồ điện gia dụng phong phú đến không cách nào tưởng tượng bước. chỉ cần là có một cái máy biến thế. dương hằng bây giờ liền có thể tùy ý lấy dùng điện lực chậm rãi kích hoạt đan điện lôi thần điện thần vì thế tại dương hằng xem ra cái này lấy điện hỏa pháp ngược lại là an toàn nhất một bước ngược lại là trước kia suy tưởng đủ loại thần chi để cho dương hằng có chút cảm thấy khó khăn bất quá tốt tại trước kia tại tam thanh quán toàn bộ nghi quý đều đã hoàn thành bây giờ dương hằng chỉ cần chậm rãi ôm dưỡng liền có thể hiện ra uy lực, huống chi dương hằng hiện tại có được một như ý đối với kiện bảo bối này, dương hằng ở buổi tối thời điểm thí nghiệm một thoáng, mặc dù hắn bây giờ còn không cách nào đơn độc sử xuất trưởng tâm lôi, thế nhưng chỉ cần tay hắn nắm một như ý, liền có thể thông qua một như ý vô hình quy tắc triệu tập trong không khí lôi điện tụ tập tại lòng bàn tay, chỉ cần là tâm niệm vừa động. Cái này trưởng tâm lôi liền có thể tùy tâm ý phát ra. Liêu trai lộ trưởng sinh chí không ba. mươi 61 trở lại. Dương Hằng đang thí nghiệm một như ý sau đó. Lòng tin liền tăng nhiều đến. Hiện tại hắn trong lòng thật giống có mấy chục con mèo tại không ngừng gãi. Để cho hắn nhanh trở lại gì giới đi. Dương Hằng có rồi ý tưởng này sau đó. Liền một khắc cũng không muốn lại trì hoãn. Lập tức liền thu thập xong chính mình đồ vật. Đem bảo kiếm vác tại phía sau. Đồng thời đem một như ý cùng đả ruột bổng sát người giấu kỹ. Sau đó khởi động thạch giới chỉ lại một lần nữa đi tới gì giới. Dương Hằng lại một lần nữa xuất hiện thời điểm. Vẫn là tại hắn lúc rời đi Nam Tam Phục trong viện tử. Bất quá. Bây giờ viện này thật giống đã không có người lại. Dương Hằng xem xét tình huống này liền biết không tốt. Cái kia nam tam phục chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Đối mặt loại tình huống này, Dương Hằng cũng là phi thường ái náy. Chính mình thu rồi hắn bảo vật cùng bạc Kết quả không có bảo vệ tốt người một nhà này. Để cho vụ vật này được xính, Dương Hằng thở dài một hơi. Sau đó nhẹ nhàng nhảy một cái. Nhảy qua tường vây. Đi tới trên đường cái. Huyện thành này bên trong cùng Dương Hằng lúc đi thời gian không hề khác gì nhau. Vẫn là người đến người đi. Phi thường náo nhiệt. Dương Hằng tìm một gian quán trà đi vào. Cái kia quán trà hỏa kế trông thấy Dương Hằng. Vẻ mặt tươi cười ra đón. Đạo trưởng. Ngày là đến uống chén trà. Dương Hằng nhẹ gật đầu nói ra. Cho ta đến Bình Long tỉnh. Lại đến chút ít trái cây điểm tâm. Được rồi. Long tỉnh một bình Trái cây điểm tâm một số Tiểu tử này sướng đồng ý Sau đó liền đem Dương Hằng dẫn tới gần cửa sổ một cái bàn bên trên Chỉ chút lát sau Nóng hầm hập Long tỉnh Cùng với hai ba bàn trái cây điểm tâm liền bày tại Dương Hằng trước mặt Dương Hằng uống rồi một chén trà nóng Sau đó gặm vài cây hạt dưa Lỗ tai lại hướng bốn phía nói chuyện phiếm thanh âm quét tới Nguyên lai sát vách một bàn ngay tại nói nam tam phục trong nhà sự tỉnh. Lão huynh Nam viên ngoại nhà sự tỉnh ngươi nghe nói không? Cái này có cái gì? Thế nhưng người đều nghe nói qua. Ngươi nói đây rốt cuộc là nam tam phục cái này người hỗn chứng. Vẫn là thật có duyệt Khó mà nói. Nhà có tiền sự tỉnh. Ở đâu là chúng ta có thể mở? Mà lúc này. Mặt khác một bàn một người mặt coi như không tệ trung niên nhân mở miệng. Chuyện này ta ngược lại là rõ ràng. Cái này người nói xong sau đó. Liền ngậm miệng không nói. Bắt đầu treo lên mọi người khẩu vị tới. Dương Hằng tại bên cửa sổ cười một tiếng. Xem ra đây là lấy tiền trà nước. Vị nhân hương này có lời gì cứ việc nói thẳng. Hôm nay ngươi tiền trà nước bần đảo bao hết. Người kia nghe Dương Hằng mà nói mặt mũi tràn đầy đều là nụ cười Hắn ôm quyền hướng Dương Hằng chắp tay Sau đó nói ra Vậy liền đa tạ vị này đạo trưởng Sau đó người trung niên này liền bắt đầu đem hắn biết rõ sự tình Một năm một mười nói một lần Người trung niên này có một cách tộc huyên Là tại nam tam phục trong nhà làm quản gia Vì vậy đối với nhà bọn họ sự tình hiểu rõ vô cùng Trước mặt hắn nói cùng Dương Hằng biết rõ đại khái một dạng, mà chỗ không biết là Dương Hằng đi sau đó tình huống. Nguyên lai like từ lúc Dương Hằng thoát đi gì giới sau đó, cả viện không biết thế nào. Thật giống quên đi nữ vừa cùng với Dương Hằng tồn tại. Bọn họ đều coi là hôm nay là nam tam phục cùng tạo ra nữ thành thân ngày. Vậy mà bắt đầu răng đèn kết hoa, chuẩn bị lên nam tam phục cùng cái kia tân nương hôn sự tới. Tại sắc trời đã tối sau đó. Cái kia tân nương đã vào phòng. Nằm ở trên giường. Nam Tam Phục đi vào phòng ngủ cảm thấy kỳ quái. Thế là tùy tiện xốc lên tào ra con gái chăn mền. Chuẩn bị hỏi là chuyện gì xảy ra. Nhưng lúc này tào ra con gái lạnh cả người. Đã chết hẳn. Nam Tam Phục hoảng sợ đến cực điểm. Lộn nhào chạy ra cánh cửa. Phái người đi tào ra đưa tin. Kết quả tạo ra nói căn bản là không có đưa con gái tới. Cách này quái sự bao phủ tại nam ra trên dưới. Cũng rất nhanh liền bị người truyền ra. Cùng lúc đó. Có cái họ diêu cử nhân. Nhà mình con gái vừa vặn hạ táng. Chỉ cách xa một buổi tối. Phần mộ liền bị sốc lên. Quan tài bị hủy. Thi thể không cánh mà bay. Nam ra quái sự truyền đến lỗ tai hắn bên trong. Hắn thỉnh cầu đi nam gia xem xét, kết quả nam gia chết tân nương, dĩ nhiên là diêu cử nhân con gái, diêu cử nhân mở ra chăn mền, phát hiện con gái trần như nhộng, nhất thời giận dữ, lập tức đem việc này bẩm báo quan phủ, nam tam phục ti tiện hành vi sớm liền đưa tới quan phủ bất mãn, thoạt đầu không có phát tác, là bởi vì nam tam phục lấp rất nhiều bạc, thế nhưng là lần này, quan phủ không thể nhịn được nữa liền phán quyết nam tam phục đào mộ trộm xác tội đem hắn phán xử tử hình nam ra trải qua biến đổi bất ngờ sau đó nam tam phục bỏ mình nam mấu chịu không được đả kích một hơi không đi lên cũng một mệnh u vô nam phủ ngắn ngủi thời gian trải qua mất con thống khổ cùng táng vợ thống khổ tinh thần trở nên không bình thường từ đó về sau Nam gia triệt để xa suốt Chuyển nhà đến nông thôn đi rồi Dương Hằng nghe đến đó cảm thấy phi thường kỳ quái Cái kia một ngày lúc đi thời gian Cái kia yêu quái đến rồi sự tình Đã tại Nam phủ trên dưới truyền xôn sao Thậm chí rất nhiều người đã thấy được Dương Hằng cùng dự vật kia đấu pháp Thế nào bây giờ một câu nói cũng không có truyền tới Thế là Dương Hằng liền mở miệng hỏi vậy làm sao vừa rồi có vị nhân hương nói là nháo ruột. Ha hạ. đang thẩm vấn cái này nam tam phục thời điểm. cái kia nam tam phục một mực kêu oan uổng. nói chuyện này là ruột vật làm. người trung niên kia uống một ngụm trà. tiếp lấy nói ra. quan phủ nắm nam phủ trên dưới người hầu đi thẩm vấn. kết quả những người hầu này đều nói không biết. dương hằng nghe đến đó mày nhíu lại chặt hơn. Xem ra những này nam phủ trên dưới người hầu đều là bị vụ vật này sở mê Nếu không mà nói nhiều người như vậy làm sao có thể muôn miệng một lời Chuyện này Dương Hằng mặc dù cảm thấy nam tam phục không phải cái thứ tốt Thế nhưng tên nữ vụ đó cũng không tốt hơn chỗ nào Cái này một người một vụ thật sự là tám lạng nửa cân trách không được bọn họ có thể xem hướng về phía con mắt Bây giờ nam tam phục đã bỏ mình Như vậy hắn nợ nữ dụng này liền đã trả hết. Thế nhưng là nữ dụng này nợ cái kia vô tội chết thảm tân nương nợ. Liền nên nói như thế nào? Hơn nữa chính mình chịu cái kia nữ dụng khí. Dương Hằng bây giờ chỉ cảm thấy một cỗ khí tại lồng ngực kìm nén. Thế nào cũng ra không được. Dương Hằng khẽ cắn môi. Thế giới này còn không phải do một cái nữ dụng tùy ý làm bậy. Mà lại nam tam phục đã thanh toán tiền thủ lao. Như vậy chính mình cuộc mua bán này nên ngoan ngoãn mà hoàn thành Sau khi hiểu rõ Dương Hằng lại đối người trung niên kia chắp tay hỏi Vị thí chủ này Ta nghe nói trước kia nam tam phục từ bỏ một cái họ đậu nữ tử Không biết cái này nữ tử quê hương ở đâu Trung niên nhân kia sau khi nghe hơi kinh ngạc Chuyện này nam ra giấu riêng mười phần nghiêm Cái này đạo sĩ lại là làm sao biết Bất quá bây giờ Nam Tam Phục đã chết. Chuyện này cũng không cần thiết tiếp tục giấu riêng đi. Ra huyện thành Nam cánh cửa 15 dặm. Có một tòa thôn trang nhỏ. cái kia họ đậu nữ tử là ở chỗ này lớn lên. Dương hằng hướng người trung niên kia chắp tay một cái. Xem như nói cảm ơn. Sau đó từ trong ngực lấy ra một khỏa bạc vụn ném ở bàn bên trên. Tùy tiện sách theo bao khỏa rời đi cách này quán trà nhỏ. Dương Hằng bây giờ cũng không chuẩn bị lập tức liền đi tìm cái này họ đậu nữ tử phiền phức. Dù sao mình vừa vặn trở về. Còn đến hồi thổ địa miếu nhìn một chút hang ồ là tình huống như thế nào. Dương Hằng ra huyện thành. Thuê rồi một cỗ xe châu. chậm rãi ung dung về tới kháo sơn chuôn. Dương Hằng vừa vào kháo sơn chuôn. Lập tức liền bị Tắc hương thân vây. Đạo trưởng. Ngươi đoạn này thời gian đi đâu? Bần đạo có cái pháp sự Cái kia người một nhà nhà có chút xa Cho nên đợi thời gian lâu dài một chút Trách không được đâu Tiếp lấy liền một cái thôn dân nói ra đạo trưởng Ngươi mau đi trở về xem một chút đi Đã xảy ra chuyện gì sao Này Vương Đại Thiện Nhân muốn thu hồi thổ địa miếu Nhị nha nha đầu kia nói cái gì cũng không đáp ứng Mấy ngày nay đang huyên náo vui mừng đâu Dương Hằng sau khi nghe những mày Bất quá hắn rất nhanh liền liền lòng xuống Nếu như chỉ là nhị nha tiểu nha đầu kia Vô luận như thế nào cũng vô pháp cùng vương đại thiện nhân đối kháng Thế nhưng tại thổ địa miếu bên trong còn thờ phụng cái kia rùa anh Dựa vào cách này rùa anh uy năng Vương đại thiện nhân hẳn là cầm nhị nha không có biện pháp gì Bất quá Dương Hằng vẫn là hướng người thôn dân kia nói cảm ơn sau đó vội vàng hướng thổ địa miếu mà đi chờ dương hằng đi tới thổ địa miếu trước cửa thời điểm thấy ở đây đại môn đóng chặt không giống chính mình lúc đi thời gian dạng kia người đến người đi dương hằng tiến lên dùng sức khí gõ thổ địa miếu cánh cửa mở cửa ta trở về trong miếu đầu rất nhanh liền truyền đến nhị nha phách lối thanh âm chẳng cần biết ngươi là ai nếu muốn để cho ta vọt miếu Kia là không có khả năng. Nhanh cút ngay cho ta. Nếu không mà nói muốn ngươi đẹp mặt. Nhị nha. Là ta trở về. Nhanh mở cửa. Bên trong nhị nha nghe thanh âm hết sức quen thuộc. Sau đó đột nhiên kịp phản ứng. Đây cũng là Dương Hằng trở về. Đây chính là một trận tiếng bước chân. Nhưng sau đó thổ địa miếu cửa bị mở ra. Nhị nha mở cửa xem xét. Chỉ thấy được Dương Hằng gió bụi mệt mỏi đứng tại cửa miếu. Lúc này nhị nha tựa như là gặp thân nhân. Lập tức nhào tới Dương Hằng trong ngực. Bắt đầu khóc sống. Dương Hằng tiếp lấy nhị nha. Vội vàng vỗ lưng an ủi nàng. Chúng ta nhị nha đây là thế nào? Khóc xem tiểu hoa miêu một dạng. Là ai khi dễ ngươi? Nói với ta. Ta cho ngươi xuất khí. Nhị nha nghe Dương Hằng lời nói. Một bên nức nở một bên nói ra Ngươi đi có một đoạn thời gian Vương Đại Thiện Nhân liền phái người mà nói Ngươi gạt huyện Thành Nam ra tiền chạy trốn Muốn thu hồi thổ địa miếu Dương Hằng bây giờ là mặt mũi tràn đầy không cao hứng Mặc dù cách này thổ địa miếu là Vương Đại Thiện Nhân Nhưng tốt xấu hắn cũng chủ trì cách này thổ địa miếu như thế thời gian dài Cách này Vương Đại Thiện Nhân vậy mà dạng này không cho thể diện Vậy kế tiếp thế nào? Nhị nha lúc này có chút ngượng ngùng. Ta cầu cái kia nhỏ phường anh. Để cho nhỏ phường anh đi vương đại thiện nhân trong nhà náo loạn một trận. Bọn họ lúc này mới yên tĩnh. Dương hằng sau khi nghe. Khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Sau đó sờ lấy nhị nha não đại nói ra. Nhị nha làm đến phi thường tốt. Nếu không phải chúc ta nhị nha. Ta trở về sau đó đều không chỗ ở. Nhị nha nghe Dương Hằng khích lệ Có chút xấu hổ, Không có rồi Dương Hằng lôi kéo nhị nha một lần nữa vào thổ địa miếu Sau đó đầu tiên tại thổ địa miếu chính điện cho thổ địa thần dân hương Sau đó ngay tại thổ địa miếu chính điện Dương Hằng đối nhị nha nói ra Nhị nha Xem tình huống này Cái này thổ địa miếu chúng ta là không ở nổi nữa Chờ thêm mấy ngày ta liền xét hướng vương đại thiện nhân nói rõ. Sau đó rời đi nơi này. Đến trong huyện thành một lần nữa tìm địa phương xây lên tòa tiểu quán. Nhị nha nghe đến đó thật giống cũng rõ ràng cái gì. Nàng khẩn trương dùng con mắt nhìn xem dương hằng Tay không ngừng niết xoa nắn lấy chính mình góc áo. Nhị nha! Không bằng ngươi liền một lần nữa trở lại phủ mấu bên cạnh. Ngươi xem dạng này tốt chứ? Nhị Nha nghe đến Dương Hằng rốt cuộc nói ra câu nói này Khóe mắt lập tức liền trở nên đỏ bừng nhưng Sau đó không tự chủ được liền nước mắt chảy dòng Đạo trưởng Ta không muốn trở về đi Ta muốn cùng đạo trưởng học bản sự Nguyên lai đoạn này thời gian Nhị Nha đi theo Dương Hằng chịu đến thôn dân tôn kính Đây là nàng trước kia tại cái kia gia đình bình thường bên trong cho tới bây giờ không có trải qua Hơn nữa tại cái kia trong gia đình mười phần mê tín Đối với nàng cái này bị truyền ra khắc thân nữ hải nhi Mặc dù mọi người mặt ngoài không nói gì thêm Thế nhưng trong lúc vô tình xa lánh Cũng làm cho nhị nha cảm thấy phi thường thê lương Vì thế Nhị nha vậy liền kiên định muốn đi theo dương hằng quyết tâm Liêu trai lộ trường sinh chí không ba chương sáu mươi hai đêm tối thăm dò Dương Hằng gặp Nhị Nha một bộ lập tức liền muốn khóc lên hình dạng, vội vàng đối nàng xử suốt sờ đầu, sau đó mới nói ra: đã ngươi thành tâm học đạo, vậy sau này liền theo ta thật tốt học đi. Nhị Nha vậy mà Dương Hằng đáp ứng mang theo chính mình, lập tức liền thu hồi nước mắt cho, mặt mũi tràn đầy mang cười liên tục gật đầu. giữa trưa vừa vặn cơm nước xong xuôi. Lưu quản gia liền dẫn mấy người vội vàng chạy tới. Nhắc tới lưu quản gia trước đó cùng Dương Hằng chỗ coi như không tệ. Bất quá lần này chính mình chỉ là hơi rời đi một đoạn thời gian. Bọn họ tùy tiện không kịp chờ đợi mong muốn thu hồi miếu nhỏ. Điều này làm cho Dương Hằng cảm thấy mười phân tâm lạnh. Lưu quản gia vào cửa miếu, Phát hiện Dương Hằng cùng nhị nha đang ngồi ở trên băng ghế đá. Hai người cười cười nói nói. căn bản là không có người phản ứng hắn. Lưu quản gia bên cạnh một cái gia đình, thấy tình cảnh này, con mắt cũng có chút bốc hỏa, tiến lên một bước liền muốn giáo huấn Dương Hằng. Thế nhưng Lưu quản gia một thoáng liền tóm lấy hắn, đem hắn kéo tới phía sau, bởi vì Lưu quản gia đối Dương Hằng vô cùng kiêng kỵ. Đoạn này thời gian Dương Hằng không tại, chỉ là nhị nha trông coi miếu nhỏ. Bọn họ nhiều như vậy đại nam nhân liền đối tiểu nữ hài này không có cách nào Thậm chí để cho cô bé này làm phép Huyên náo trong nhà không được an bình Ngoại trừ phu nhân gian phòng có cái thanh kia cái kéo che chở Bình yên vô sự bên ngoài Cách khác địa phương thế nhưng là bị cái kia tiểu dục cho huyên náo không nhẹ Bọn họ những người này thời gian thật dài không có ngủ an giấc Huống chi bây giờ Dương Hằng trở về Dựa vào hắn năng lực Chính mình những người này nếu muốn tới cứng Chỉ sợ một cái cũng không được tốt Lưu quản gia sửa sang lại một thoáng tâm tình Sau đó trên mặt đột nhiên mang tới nụ cười Xa xa liền cùng Dương Hằng chắp tay Dương đạo trưởng trở về Dương Hằng thật giống bây giờ mới nhìn đến hắn đồng dạng Đối Lưu quản gia nhẹ gật đầu Sau đó nói ra Làm phiền Lưu quản gia nhớ thương Tốt, xấu không có chết tại bên ngoài." Lưu quản ra sau khi nghe có chút thẹn quá hóa giận, thế nhưng kiêng Kỵ Dương hằng lời hại, không dám có bất kỳ cái gì biểu hiện. Hắn hướng về phía trước mấy bước đi tới Dương Hằng bên cạnh, lại lần nữa chắp tay. "Dương đạo trưởng, thật sự là thật xin lỗi. Lão gia chúng ta có một cái thân thích mong muốn tại thổ địa miếu làm người coi miếu." Cho nên phía trước một đoạn thời gian có chút quấy rầy. Còn xin Dương đạo trưởng tha thứ." Dương Hằng ngẩng đầu nhìn Lưu quản gia, sau đó nở nụ cười. "Lưu quản gia nói những thứ vô dụng này làm gì? Có chuyện ngươi cứ việc nói thẳng đi." Lưu quản gia có chút xấu hổ, cuối cùng vẫn là đỏ mặt nói ra. "Lão gia chúng ta ý là, Dương đạo trưởng ngươi cũng tới một đoạn thời gian, nghĩ đến cũng có chút tích xúc." cũng không quan tâm tòa miếu nhỏ này, cho nên mời dương đạo trưởng khác mưu cao tựu. dương hằng sau khi nghe xong mặc dù có chút không cao hứng, thế nhưng vẫn là gật đầu đáp ứng, chuyện này ta đã biết, ngày mai ta liền dọn ra ngoài, để cho vương lão ra ngày mai phái người tới tiếp thu đi, lưu quản ra gặp sự tình làm thành, thế nhưng trên mặt lại cũng không có bao nhiêu mừng rỡ hình dạng, chuyện này bọn họ lão gia sau khi phân phó, lưu quản gia đã cảm thấy có chút khó, nhưng lại không thể không theo vương đại thiện nhân ý tứ đến xử lý. vậy tại hạ liền đa tả dương đạo trưởng, lưu quản gia nói đến đây liền thở dài một hơi, còn xin dương đạo trưởng nhiều nhiều tha thứ, cách này sự tình ta đây cũng hướng lão gia cầu qua tình, thế nhưng lão gia nhất định kiên trì, ta cũng không có cách nào, Dương Hằng chỉ là yên lặng gật gật đầu tùy tiện không nói nữa. Lưu quản gia đứng ở nơi đó cũng có chút xấu hổ. Tùy tiện chắp tay hướng Dương Hằng cáo từ. Nhị nhà ngồi ở một bên mặt mũi tràn đầy đều là nộ khí. Nhìn xem Lưu quản gia bọn họ đi. Đột nhiên quay người trở lại đối Dương Hằng nói ra. Đạo trưởng. Ta để cho tiểu dược anh buổi tối hôm nay đi nhà bọn họ lại nháo một lần. Dương Hằng lắc đầu. Không cần như thế. Hắn thở dài một hơi. Sau đó lại đối nhị nha nói ra. Một hồi ngươi về nhà một chuyến. Đem ngươi ra ra mời đến. Ta có sự tình muốn bàn giao. Nhị nha vừa nghe liền giật nảy mình. Sau đó lầm bầm hỏi. Đạo trưởng. Ngươi không phải lại muốn đem ta đưa đi sao? Dương Hằng nhìn xem nhị nha ngốc dạng Có chút buồn cười. Tất nhiên đáp ứng ngươi. Liền sẽ không lại đem ngươi đưa đi. Lần này bảo ngươi ra ra tới là có khác sự tình. Nhị nha sau khi nghe cuối cùng là thở dài một hơi. Sau đó liên tục gật đầu. Đại khái đến xuống buổi trưa sau đó. Nhị nha quả nhiên mang theo ra ra của nàng vào thổ địa miếu. Vương nhị đàn gặp Dương Hằng. Xa xa liền nhanh lên hành lễ. Bây giờ Dương Hằng tại phủ cận uy vọng phi thường cao. Vương Nhị Đản bây giờ trông thấy Dương Hằng là kính sợ có phép. Lão nhân ra không cần đa lễ. Nhanh, tới ngồi bên này. Vương Nhị Đản khách khí vài câu. Gặp Dương Hằng dốc hết sức kiên trì. Hắn cũng liền ngồi ở Dương Hằng đối diện. Đạo trưởng, lần này gọi ta đến có cái gì phân phó? Không dám nhận phân phó hai chữ. Là có một kiện sự tình muốn xin nhờ Lão trưởng. Đạo trưởng có việc cứ việc phân phó Là như thế này Ta khả năng tại thôn này bên trong đời không dài Vương nhị đản nghe đến đó đồng thời không nói thêm gì Chỉ là gật gật đầu Xem ra hắn cũng rõ ràng một chút trong đó sự tình Ta không phải còn có 50 mẫu đất ở phủ cận đây sao Ta suy nghĩ ta rời đi về sau Những này đất đai liền giao cho lão trưởng chiếu khán Không biết lão nhân gia có thể hay không giúp chuyện này. Cái này có cái gì không thể. Chính là không biết đạo trưởng đối những này nơi có cái gì bàn giao. Những này đất đai sau này liền phiền phức lão trưởng thay ta cho thu. Địa tô cũng không được quá nhiều. Chỉ cần thu ba thành liền tốt. Vương nhị đản sau khi nghe con mắt liền phát sáng lên. Phải biết phổ cận ruộng người khác đất đai. Ít nhất đều phải bốn thành địa tô. Nếu quả thật xem Dương Đạo Trưởng nói Dạng này chính mình còn có thể từ đó có chút ngoài định mức thu nhập Dương Hằng đem vương nhị đản biểu lộ xem đến nhất thanh nhị sở Đối với cái này hắn đồng thời không có bất kỳ cái gì phản đối Tất nhiên muốn đem sự tình giao phó cho hắn Liền phải cho cái này người một chút chỗ tốt Dạng này hắn mới có thể an tâm làm việc Dương Đạo Trưởng yên tâm Ngươi những này ruộng đồng liền giao cho ta Chỉ là không biết nơi này thuê là thu lương thực Hay là thu ngân tử Dương Hằng lo nghĩ Chính mình hẳn là rất ít lại trở lại cách này tiểu sơn thôn Thu lương thực cũng không địa phương thả Hay là đổi thành bạc Hàng năm ta phái người đến thu một lần Ngươi thấy thế nào Tốt liền theo đạo trưởng nói xử lý Sự tình nói tới nơi này liền xem như xong rồi Tiếp xuống Dương Hằng lại đem một chút trái cây. Đưa cho Vương Nhị Đản. Để cho hắn mang về cho người trong nhà nếm thử. Vương Nhị Đản mặc dù là không có ý tứ. Thế nhưng trong nhà rốt cuộc khó khăn. Cũng liền mặt dạn mày dày thu rồi. Đợi đến Vương Nhị Đản đi sau đó. Dương Hằng liền phân phó nhị nha thu dọn đồ đạc. Ngày mai tốt lên đường. Tiếp lấy Dương Hằng liền trở lại chính mình trong phòng. Sau đó trong âm thầm nhìn nhìn Có chút cảm thán Chính mình ở chỗ này cũng lại mấy tháng Vẫn còn có chút cảm tình Bây giờ đột nhiên bị người đuổi đi Muốn nói trong lòng không ném giận kia là không có khả năng Dương Hằng ngồi ở trên giường lo nghĩ Chính mình chỉ có điều biến mất một tháng kế tiếp Cái kia vương đại thiện nhân liền muốn đem thổ địa miếu thu hồi Cái này cũng không giống như bình thường Vương Đại Thiện Nhân thiện trí giúp người tính tình. Kết hợp với từ lúc chính mình tới sau đó, Vương Đại Thiện Nhân liền đối căn này thổ địa miếu xè chừng hình dạng. Ở trong đó hẳn là có cái gì chính mình không biết bí mật. Lúc đầu Dương Hằng còn không muốn nghiên cứu thảo luận người khác cơ mật. Thế nhưng lần này Vương Đại Thiện Nhân làm có chút để cho Dương Hằng sinh khí. Vì thế Dương Hằng quyết định buổi tối hôm nay liền đi nhà hắn Nhất định phải đem cái này bí mật lộ ra tới Đợi đến cơm tối sau đó Dương Hằng sớm liền trở về phòng nghỉ ngơi Đến trời tối người yên Hắn đột nhiên mở to mắt Sau đó đổi lại y phục giả hành Sau lưng cõng lên bảo kiếm Bất quá Dương Hằng vừa vặn ra viện tử Liền gặp được trong viện lục quang lói lên Tiếp lấy một cái mập mạp tiểu hoa nhi liền xuất hiện ở Dương Hằng bả vai. Dương Hằng thật đúng là bị nàng giật nảy mình. Bất quá tập trung nhìn vào lúc này mới yên lòng lại. Nguyên lai like đây chính là chính mình cung phụng cái kia rượu anh. Dương Hằng đưa tay đi sờ sờ lấy rượu anh não đại. Cái kia rượu anh cũng là liền hướng về phía trước leo mấy bước. Đem chính mình mặt tiến tới Dương Hằng não đại bên cạnh. Sau đó rút cỏ sát. Tất nhiên cái này dù anh đến rồi. Không bằng liền mang theo nàng cùng đi vương đại thiện nhân trong nhà. Náo không tốt có cái gì sự tình còn cần hắn xử lý đâu. Thế là Dương Hằng nhẹ nhàng đối cái kia tiểu dù anh nói ra. Đi theo ta đi làm một chút sự tình. Ngươi thấy có được không? Tiểu dù kia bởi vì còn chưa thể chuẩn xác biểu đạt chính mình ý tứ. Bất quá nàng não đại không đứng ở Dương Hằng trên mặt cỏ. đã dùng hành động nói rõ chính mình tâm ý. sau đó dương hằng đi tới bên tường nhẹ nhàng nhảy một cái, liền ra thổ địa miếu. sau đó theo chân tường nhanh chóng hướng trong thôn vương đại thiện nhân tòa nhà mà đi, chờ đến vương đại thiện nhân nhà bên ngoài. dương hằng nhìn chung quanh một chút, liền nghiêng tai nghe lắng nghe, phát hiện không có cái gì đồng tính, lúc này mới lùi về phía sau mấy bước. Sau đó mãnh liệt chạy vọt về phía trước chạy Chân phải tại vương đại thiện nhân nhà trên tường rào mượn lực Sau đó một tay tại đầu tường khẽ trống Tùy tiện vượt qua cách này cao cao tường vây Dương Hằng đối vương đại thiện nhân nhà là phi thường quen thuộc Trước đó bắt dụng thời điểm Dương Hằng cơ hồ đem vương đại thiện nhân nhà đi dạo mấy lần Vì thế lần này hắn chỉ là hơi thay đổi một phía dưới hướng Rồi tiện thẳng đến một dạng vương đại thiện nhân phòng ngủ mà đi. Chờ đến nơi này. Lại phát hiện phòng ngủ vẫn sáng ánh đèn. Dương Hằng lặng lẽ đi tới dưới cửa. Đem lỗ tai áp vào trên tường. Cẩn thận nghe bên trong thanh âm. Dương Hằng cách này vừa nghe. Vừa vặn nghe đến bên trong là Dương đại thiện nhân cùng hắn phu nhân đối thoại. Lão gia, Ngươi lần này làm có chút lỗ mãng. Bất quá là một cái thổ địa miếu Cần dùng tới lao lực như vậy sao? Ngươi một cái phổ đạo nhân ra biết cái gì? Chuyện này ngươi sau này không nên hỏi đến. Lưu phu nhân thanh âm. Đột nhiên liền bén nhọn. Ngươi nói cái gì? Không quan tâm ta hỏi đến. Các ngươi vương ra sự tình. Nếu như ta không hỏi qua. Chỉ sợ đều phải uống gió Tây Bắc. Bên trong vương đại thiện nhân thật sống cũng có chút tức giận. Hừ một tiếng. Thế nhưng không có lên tiếng. Cho ta nói thật. Cái kia thổ địa miếu rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Bằng không ta ngày mai liền dẫn người cho ngươi phá hủy. Vương đại thiện nhân thật sống đối vị phu nhân này phi thường e ngại. Trông thấy phu nhân khẩu khí không lành. Chỉ có thể là bắt đầu không ngừng an ủi. Qua thời gian thật dài phu nhân kia lúc này mới lắng lại nổ khí. Ta theo ngươi cũng có mấy thập niên. Ngươi rốt cuộc có cái gì bí mật. Cũng phải cùng ta nói một chút. Chẳng lẽ ngươi thật phải mang vào trong quan tài hay sao? Phía bên kia vương đại thiện nhân lại một mực không có lên tiếng. Lưu phu nhân cuối cùng có chút cuống lên. Lão già đáng chết. Rốt cuộc nói hay không? Này! Chuyện này lúc đầu muốn đợi ta sắp chết thời điểm lại cùng ngươi nói. Đã ngươi gấp gáp như vậy biết rõ. Bây giờ nói cho ngươi cũng không có gì. Vương Đại Thiện Nhân nói đến đây trầm mặt một hồi. Sau đó lúc này mới nói ra. Vương gia chúng ta nhìn xa suốt. Kỳ thực tại hơn 100 năm về trước. Cũng đi ra một đại nhân vật.